q một chương bốn trăm ba mươi bảy tây ảnh sơn lâm ngươi lời này của ngươi là cái có ý tứ gì a chu diễm khẩn trương chỉ vào ngao nói quả nhiên chu diễm cũng là biết cùng gia hỏa này liên hệ c h u n g một chỗ tự thân nhất cử nhất động hắn muốn biết thật đúng là quá dễ dàng ai đây cũng là ngươi không có nhớ k ỹ đi đối với nàng ta phía trước thế nhưng là nói nhất thanh nhị sở ngươi muốn thật khăng khăng cùng nàng h ừ h ừ nên có quyết tâm ngươi vẫn là phải có chuẩn bị a ngao hai tay n ắ m cái đầu chầm dai nói nhìn lại là rất trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng ta ta đương nhiên có cùng nàng nói qua rất rõ ràng à quyết tâm cái này ta tự nhiên cũng là có chu diễm tiếng nói cũng không thấp dù sao mới vừa thời điểm chu diễm cùng tô một tuyết lúc chia tay chu diễm lời nói kia chính là đại biểu quyết tâm của hắn úc thật sao như vậy đây không phải là nói rõ ngươi càng là hẳn là nghe theo đề nghị của ta rời đi la tinh thành a cái này này nha ngươi tiểu t ử này mỗi lần ta nhìn đều cần ta đem lời nói với ngươi thấu triệt rõ ràng ngươi mới là phản ứng tới đúng không đều nói đau dài không bằng đau ngắn co có cắp tại cái này la tinh thành đối với không sai ngươi là có thể cùng với nàng đại bộ phận lúc gian chung một chỗ nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới đến thật sự có thiên ngươi đối mặt hiện thực vô lực hồi thiên thời điểm chắc hẳn loại kia trận diện ngươi cũng không muốn tiếp nhận à. ừ cái này bất quá chúng ta hiện tại liền xem như rời đi la tinh thành nhất thời gian lại nên muốn đi chỗ nào đâu chu diễm đặt câu hỏi ngao nhìn một chút ra h ỏ a này cuối cùng là có chút nhi coi trọng ha ha ngươi đã đều hỏi như vậy xem ra ngươi cũng là để bụng để ý khoan nói trước đi nơi nào tóm lại rời đi cái thành nhỏ này có thể trên việc tu luyện thăng cơ hội ta chỉ có thể nói là nhiều vô số kể cụ thể nói ta còn chưa nghĩ ra cái gì c h u diễm kinh ngạc nói ra hỏa này cũng không có nghĩ kỹ còn cùng tự nói như vậy nghĩa chính ngôn t ử thật là người xem một chút ngươi cái kia kình nhi lại cấp trên ta không phải đã nói rồi sao đi nơi nào không phải quá lớn trọng điểm trọng yếu chính là rời đi tòa thành nhỏ này còn nhớ rõ trước long thạch đi mà lại cùng tiểu tử kia cũng có ước định đi một bữa cơm tiền chất bảo thật đúng là khiến người không tưởng tượng được cái này coi như ta không đi lúc này chu diễm không biết vì sao nghĩ như vậy đến đã long thạch đều tới tay coi như cái thứ hai ước định chu diễm coi như không có làm hẳn là cũng được rồi người ta còn không hiểu rõ đi ngươi là khẳng định sẽ đi mà lại tại khu vực kia phụ cận ta cảm giác là một tốt chỗ tu luyện đâu ngao nói kỳ thật hắn nói như vậy cũng là đem lời nhi nói rất sáng suốt thanh sơn c h ấ n là một địa phương nhỏ đây là không sai thế nhưng là ngao ý tứ cũng không phải ở đó nhi c h ấ n trên mà lại nói đến nơi đó có một nơi ta cảm thấy cũng không tệ úc tây ảnh sơn lâm đây chính là cho ngươi tăng lên tu luyện tuyệt hảo chi địa nghe nói bên kia sống rất nhiều ngự thú ừ xem ra qua bên kia ngoại trừ hoàn thành ước định ngươi có thể làm rất nhiều chuyện tu luyện đâu ngự thú đối với ngự thú kỳ thực cũng là thiên bản đại lục bên trong đặc biệt c h i vật bọn chúng có được thực lực không tầm thường bình thường tu luyện giả thật đúng là nhưng là không dám tại cùng bọn chúng khiêu chiến bởi vì cái gọi là thực lực càng mạnh càng có thể cùng chân quý móc đ ố i ngự thú tựu là ví dụ rất tốt khác biệt phẩm cấp ngự thú đều là có bất đồng riêng rất là có chút ngự thú đối với người tu luyện tăng lên vẫn là luyện thuật c h i gian đúc đều có thể ở bên trong sung làm rất trọng yếu nhân vật cho nên ngự thú khắp người đều là bảo vật đây cũng là tại thiên bản đại lục bên trong lưu truyền rộng rãi chu diễm tự nhiên cũng thế chỉ bất quá chu ra đối với ngự thú phương diện tiếp xúc rất ít chu diễm lúc trước cũng t i ể u thường xuyên chỉ có thể nghe cái đôi câu vài lời về phần tây ảnh sơn lâm ngao có thể coi trọng nơi đó làm chu diễm nơi tốt để tu luyện tự nhiên cũng có hẳn lý do tây ảnh sơn lâm ngự thú khắp nơi trên đất đi c h ủ loại vô cùng phong phú hơn nữa là các loại các dạng mạnh yếu đều có chu diễm ở nơi đó phải rất khá kỳ thật nói đến vì cái gì ngao muốn lựa chọn tây ảnh sơn lâm lựa chọn ngự thú chủ yếu vẫn là cùng ngao tiểu tử này có quá lớn quan hệ so với bây giờ chu diễm vẫn là rất phiền t o á i lui về phía sau tu l này vẫn là rất khó làm thiên bản đại lục tuy nói là biển người mênh mông nhưng là có thể đi nơi nào tìm cho nên ngao cũng liền nghĩ đến n g ự t h ú cùng chu diễm giống nhau t à i nghệ n g ự t h ú ngao tin tưởng nhất định là tồn tại không có khả năng không có nhưng mà dùng đối thủ như vậy cho chu diễm tiến đi tu luyện thật là rất hoà n mỹ dưới ngòi bút văn học vê đút vê đút vê đút vê đút x co cùng ngựa tú tiến đi chiến đấu a lại tu luyện nghe ngao đề nghị về sau chu diễm ấp b n g nói làm sao ngươi đây coi như là sợ hãi vẫn là có nghi hoặc a í i nhìn ngươi còn mặt mày ủ rột đây chính là ta vừa mới cẩn thận châm chức vừa nghĩ đến sự tình chút đấy tây ảnh sơn lâm theo theo ta hiểu rõ trải r ộ n g chi lớn ngoại trừ ngự thú nhiều ngươi suy nghĩ một chút như thế m ả n g lớn trong núi rừng chân bảo cùng bí bảo ngươi cảm thấy hội không có khả năng có không yên tâm đi ta từ trước đến nay đều không hội không ngươi dạng này à. chu diễm không yên lòng nói kỳ thật đi chu diễm để ý so đo cũng không phải ngao đề nghị cái gì nói một lời chân thật ngao cái này đường hướng tu luyện rất rõ ràng cũng định rất tốt nhưng ở chu diễm trong đầu không ngừng l ộ bột vẫn là tô mộc tuyết cùng chu thị vân như thế vừa đi ngày về khi nào hứa thì thật khó mà dự liệu、ngươi. ừ tốt ta quyết định tại cho ta điểm lúc gian đi nếu là trận này thời gian trôi qua tại này chu ra không có, có chuyện ó c gì như vậy liền nói tốt lên đường chu diễm dứt lời lập tức chính là tông cửa xông ra hiện tại đến suy nghĩ s ố c xích rất vẫn là rất cần yên lặng một chút ta này nha tiểu từ này ngao thấy được hắn liền xông ra ngoài cũng không có đi bận tâm hắn có khi quay lại đến suy nghĩ một chút cũng phải giống chu diễm cái tuổi này cần rất nhiều tỉnh táo cùng suy nghĩ cũng là hợp tình lý nhìn xem lúc gian cũng không nóng này có chuyện gì mặc cho chu diễm tại này nhi la tinh t h à n đợi một trận nhi cũng không có gì vừa vặn cũng làm cho hắn đang so sau đó thật tốt nghĩ thêm đến đi thật là một cái đồ vô dụng ta làm sao liền sẽ có n g ư ỡ n như thế cái vô dụng chi t ử a ngay cả một tạm thể đều đánh công lại dáng vẹn như vậy sự tình truyền ra ngoài chỉ sợ toàn bộ la tinh thành tất cả người có làm trò cười cho thiên hạ ngươi đều phải thành vì tất cả người trò cười lúc trà dư từ hậu chu hỏa nguyên hùng hùng h ổ h ổ r ứ t bể cái chén trà về sau đem giận hỏa toàn đều cho chu quân p h ụ thân ta giờ này khắc này chu quân đứng tại chu hỏa nguyên phía trước không dễ nói chuyện dù sao cũng là thua xã hội lại tìm lý do gì lấy cơ để chu hỏa nguyên đoán chừng đều muốn tức miệng mắng to lợi hại hơn kỳ thật chu quân cũng rất bất đắc dĩ này vừa mới khôi phục liền bị chu hỏa nguyên cho chuyển tới ta khi đó cũng không biết vì cái gì chu diễm tiểu t ử kia đến cuối cùng trước mắt chính là sẽ xuất hiện lớn như vậy biến hóa ta cũng là không tưởng được à cũng không biết hắn đùa nghịch cho xếp gì chu quân r ồ n dập nói hiện tại nếu là một mực trầm mặc chu quân luôn cảm thấy phụ thân giận hòa đợi hội nhi căn bản muốn không chịu đổi tùy ý tìm một chút lý do tri từ luôn có thể hơi giảm bất chút phụ thân giận hòa chu quân ngươi còn không biết xấu hổ nói ra được à ngươi bình thường ta là thế nào vung chồng chu diễm lại là cái gì ngươi bây giờ chính là một kẻ thất bại ngoại trừ cái này bên ngoài ngươi chẳng phải là cái gì chu quân vốn định dạng này có thể chậm lại điểm phụ thân tiền mắng ngược lại lại là tệ hại hơn phụ thân ngươi nghe ta nói tuyệt đối chu diễm dùng cho x ế t gì ngươi nghĩ à ta đều là đem lạc khí đ a n cho dùng tới chu diễm hắn chỉ là một tạm thể tiểu tu lệ giả cái nào có bản l ã n h gì đến cùng ta chính thức võ linh vậy võ khí đối kháng a ha ha chu quân ngươi bây giờ còn dám sách lạc khí đan sự tình chúng ta cũng không tiên sách nói chu diễm tính sao luyện phẩm sự tình ta nghĩ trước đó cho ngươi nói rất rõ ràng đi nói dùng lạc khí đan phải cẩn thận ta cảm thấy ngược lại là tốt ngươi căn bản chính là đem ta trở thành gió bên thai đúng không can đảm ngươi cũng có thể so hội trường nhiều như vậy ánh mắt ngươi tựu công khai sử dụng lạc khí đan phụ thân ta kia là đi không cần nói nữa trở về đi ngươi chuyện này ta cảm thấy đều không đơn giản như vậy bất quá ta nói rõ với ngươi trở nhìn sau diện coi như có chuyện gì một mình ngươi người hào hào kén chịu dứt lời chu hỏa nguyên chính là trở lại trong phòng đầu đi chu quân rất xấu hổ phụ thân đều đem lời nói rõ ràng như vậy còn lưu tại đây cũng không phải là cái biện pháp q u y một chương bốn trăm ba mươi tám so sau đó tập hội chu quân nghĩ hiện tại ngoại trừ về trước đi bên ngoài cũng không có lựa chọn khác tự thân cũng không nghĩ ra sẽ đem sự tình cựu phát triển thành bộ dạng này đẩy ụ đ cửa ra đi tới cổng chu quân hung hăng đá cửa nách trụ có thể đem mình tạo thành dạng này trình độ chu quân cảm thấy những này đều hẳn là chu diễm sai chu diễm ngươi chờ đó cho ta so hội không hội từ ngươi thắng lợi cũng bởi vì dạng này mà kết thúc ta sớm muộn phải để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là bị thua tư vị một trận ổ hỏa chi về sau chu quân cũng là thợ h ồ n hển trở về vừa mới phụ thân tuy nói là đem lời cái gì nói khoa trương như vậy bất quá hắn ngược lại là phải nhìn xem tại chu gia có cái nào tộc người dám làm như thế ơ người xem như trở lại chu diễm tại bên ngoài vòng vo vòng chi sau đầu mạch suy nghĩ rõ ràng về sau mới là từ từ về tới phòng bất quá vừa vào cửa chính là thấy được y ê u t hai du t hai ngao trên bàn gỗ trải rộng thịt nướng tắt bã vẹn vẹn chỉ là một lát sau thịt nướng chỉ có thể nói là không cánh mà bay nhưng là chu diễm cũng là minh b ạ c h là chuyện gì xảy ra đều là cho ngao tên kia tiêu diệt người a cũng thật là cũng không cho chừa chú ta chu diễm nói qua chính là và vào ai nha được rồi ngươi không cũng cũng hẳn là rất hiểu ta sao cái này thế nhưng là ta thích nhất huống hồ ta đều trầm mặc ít nói nhiều ngày như vậy ngươi cũng dùng ta truyền thụ thắng được so hội ngươi không nên thật tốt để cho ta ngọn miếng thịt lớn một phen ngao cờ ư i h ì h ì nói chu diễm bị lấy hắn nói cũng không có cái gì phản bác dư lực được thôi đã ngươi đều nói như vậy chu diễm vừa bực mình vừa buồn cười nói ngao cái này người có đôi khi còn thật không biết ứng nên nói thế nào hắn mới khá tốt ngươi cũng không cần đắng như vậy d ư mặt nha ta lại không hội ăn uống không tỉ như ngươi tâm hướng tu luyện về sau rất nhanh liền có thể bắt đầu lúc lúc đầu những n à y ngươi nếu là lập tức lên đường lời nói ta đều muốn toàn bộ đều lưu tại đến thanh sơn chấn lại nói bất quá ngươi đã muốn gác lại hội ta cũng không có cách ngay tại này tiếp lấy tiến được thôi、Úc. chu diễm nghe được ngao nói như vậy thời điểm ngược lại là hai mắt tỏa sáng này thịt nướng cũng coi là không có cho g i a hỏa này bạch bạch ă n tổng coi như là cho điểm tự thân có trông mong con nhi đúng rồi nếu có rảnh rỗi lời nói chúng ta lại đi cái k i a dịch hội một lần đi có chút việc tự hướng về phía lần trước ở đó nhi nhìn nhiều như vậy luyện thuật vật liệu về sau ngao nhấp một ngụm trà nói cái gì lại đi một lần dịch hội đây là vì cái gì ạ chu diễm nghi hoặc nói ngao nói là rất rõ ràng nhưng chu diễm vẫn là không hiểu ngao ý tứ rốt cuộc là cái gì này êm đẹp làm gì lại muốn đi dịch hội một lần đâu chỉ là vì mấy thứ hiếm hoi luyện thuật vật liệu sao thế nhưng là ngươi đến dịch hội chỉ nhìn không mua này giống như cũng là không làm nên chuyện gì đi chu diễm cảm thấy không mua bất kỳ vật gì dịch hội nơi này thật đúng là không thích hợp đi dạo nhìn đến mức quá nhiều những này khoáng thế chân bảo không chiếm được thật đúng là làm cho lòng người ngứa một chút ngươi chẳng lẽ lại chân cảm thấy ta là đi dạo một chút đường phố đi chân là như thế này hội h lựa c ọ người n u xuẩn n dịch có thể h vậy Về vì mua một địa A. bán bảo chân phương phần lần còn không cũng n đi ư g là lại là A. Ngao nói. này. nghi nghi ngờ không Ngao nhiên gì, chỉ chỉ Chu Chu Diễm Cái Diễm nói là vừa hiểu, đột đâu đến từ như Người vậy hẳn lại bây giờ võ khí là bao nhiêu hẳn là không cần ta nhiều lời đi chính mình nhi cũng là tâm lý nắm chắc ừ này không sai c h í n h ta rất rõ ràng như vậy tiếp xuống mấu chốc đâu cũng rõ ràng có biết không ách phía sau hẳn là chính chính thức võ linh a quản gia tiểu thuyết v é n v é n v é n gu ạ di ạ tiểu s hoặc ha ha minh bạch vẫn là nói như vậy ấp á ấp úng chu diễm lung lay đầu có thể nói như vậy vẫn là sợ đợi hội nhi lại là nói nhầm các loại chính thức võ linh từ ngươi bây giờ này cơ sở tu luyện giả bước vào giai đoạn kia cần gì phải đi qua cái gì cái này ta hẳn là cũng không cần nói nhiều đi đương nhiên trước kia những này còn có thể hù dọa ta hiện tại nhưng t i ự u là một bữa ăn sáng chúc linh đột phá à bất quá cái này khảm sao có thể đi vào đến chính thức võ linh võ khí từ đó biến thành chính thức h ó a cảnh hô hô nói rất hay cuối cùng tại bây giờ nói so với trước kia tốt mở mang hiểu biết vẫn là trọng yêu a nhưng là khác một điểm ngươi hẳn là cũng biết cơ sở tu luyện giả đột phá tới chính thức võ linh hóa cảnh trúc linh đột phá nghe chỉ là ngắn gọn mấy chữ nhưng thật làm nhưng liền không có như vậy cho dịch lạc ngưng kết võ khí tụ khí thành hình đột phá bình cảnh đạt tới hóa cảnh nghe là đơn giản nhưng làm nói đến này thời điểm ngao dùng sức lung lay đầu trúc linh đột phá mình dĩ vãng cũng là gặp qua quá nhiều người trải qua giai đoạn này tỷ lệ thất bại cũng là quá khả quan thậm chí có chút người bởi vì không chịu nổi trúc linh sau khi đột phá mang tới thất bại ngăn trở vốn tha con đường tu luyện người cũng là không phải số ít mỗi lần thất bại cũng là muốn giảm xuống đến đến sáu đến thất cảnh võ khí nhiều lần lặp lại đoán chừng thật đúng là không ai có thể chịu được sung dưới nhưng là muốn tại một b ư ớ c cựu thúc đẩy chính thức võ linh người lại là ít càng thêm ít hiện tại ngao sẽ đối với tại chu diễm sách cái giờ này vẫn lo lắng tại sợ chu diễm không thể một bước đúng chỗ thật lâu lúc trước thời điểm ta đối với Trúc linh đột phá điểm ấy ta cũng là hơi có nghe đồn nó thật là đạo khảm quá nhiều người không dung dịch có thể nhẹ dịch đột phá nơi này hặc hặc nói không sai như vậy ngươi lo lắng a ta cứ như vậy hỏi ngươi lo lắng gì đây không phải khẳng định đến nha cái này ta cũng là thừa nhận thế nhưng là ta đâu phải cố gắng ta tin tưởng ta có thể một bước là được tự tin và lòng tin ngược lại là thật không tệ bất quá ta này trong đầu thế nhưng là có một trăm phần trăm phương pháp ngươi có muốn hay không muốn nghe à? cái gì trăm phần trăm cái này chu diễm không thể tin được không rõ ràng ngao lại hội cầm sẽ ra cái gì hoặc là phương pháp các loại không thể không nói ngao lời này nếu là tại la tinh trong thành tuân gia đến nhưng phải kinh sợ bao nhiêu người trúc linh đột phá này một mực thế nhưng là quá nhiều cơ sở người tu luyện khó quan đại đầu thật muốn có trăm phần trăm đột phá thật đúng là muốn a n h động không ít người đương nhiên ta cũng không cùng ngươi vòng vo ta lần này liền nói đi thẳng vào vấn đề điểm lần trước cái kia mộ dung phù đụng cái kia khách hàng hồng liên đang còn nhớ chứ cái này luyện phẩm muốn luyện thuật vật liệu còn có tại bọn chúng dịch hội ta nhìn thấy là một thúc đẩy một cái luyện phẩm luyện phẩm lại là phải dùng luyện phẩm chi pháp đến đột phá a đương nhiên dù sao luyện phẩm đại tác dụng ta cũng là nói rất rõ ràng sao hợp khí hoàn hồng liên trong nội đan một vị luyện thuật vật liệu còn có ngày đó tại dịch sẽ thấy dự trữ luyện thuật vật liệu những này đều có thể thúc đẩy ta hợp khí hoàn, hợp khí hoàn. chu diễm tự đủ nay khó mà làm được đột phá vẹn vẹn chỉ là mượn cái này luyện phẩm có thể đột phá a ha ha đương nhiên cái này luyện phẩm luyện thuật chi pháp thế nhưng là không có bao nhiêu người biết ngay lúc đó một vị bạn người quà tặng tại ta lúc ấy nghiên cứu thành công luyện không giữ quy tắc khí hoàn ta cũng là hao tốn không ít công phu thành công luyện ra nó thời điểm tại ngươi võ khí lượng đạt tới thời điểm lại vào đi trúc linh vật phá phối hợp thêm cái này tuyệt đối trăm phần trăm thành công thật sao như vậy ta cũng làm mọi mắt chờ mong được rồi hiện tại ngươi vẫn là hào hào nghỉ ngơi đi này ta cảm thấy không phải một hai ngày thời gian có thể làm tốt trong đó mấy cái luyện thuật vật liệu bọn h ắ n dịch hội nói đến đều có nhưng là cũng không nhất định mỗi ngày đều đầy đủ chúng ta quá khứ tựu có thể mua được cho nên ăn b à i sự tình vẫn là nhờ ngươi vâng đương nhiên những này ta đều quen thuộc chu diễm thuyết phục về sau liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi s o hội về sau nói thật ra còn không có tốt tốt nghỉ ngơi qua sớm nghỉ ngơi một chút vẫn là trọng yếu hiện tại lại là nhiều ngao bây giờ sự tình ở đ ổ i minh về sau còn có so sẽ tập hội đây là chu gia cố hữu quý cụ mỗi lần s o hội chọn lựa ra chu gia tinh anh lại hướng chu gia tất cả tộc người tập sẽ nói một lần đều là chuyện thường nhưng chủ yếu lại muốn đụng phải mấy cái kia trưởng lão còn có tộc trưởng đặc biệt là chu hoàng u y ê n chu diễm c ự cảm thấy không thích ứng bất quá cái này sẽ đi vẫn phải là phải đi không sau đó đầu những cái tia tộc nhân nhàn thoại lại muốn bắt đầu chu diễm đi nghỉ ngơi về sau ngao nhìn thoáng qua chu diễm muốn nói điều gì bất quá lời đến k h ỏ e miệng ngao lại là thu hồi đối với hắn mà nói lúc gian cũng hẳn là chu diễm muốn tu luyện liền không thể tại cơ sở này cấp trì hoãn quá lâu lúc đầu ngao còn không muốn dùng luyện phẩm chiêu này q uy một chương bốn trăm ba mươi chín hợp khí đan để chu diễm làm được bản thân thuận theo tự nhiên mà đột phá đến chính thức võ linh hóa cảnh ngao bạn cảm thấy dạng này là tốt nhất chỉ có thể là về thời gian ngao đã cảm thấy không cho phép tiểu tử này ở nơi này tiểu phá la tinh thành trì hoãn lúc gian thật sự chính là quá l hơi suy nghĩ một chút trở lấy lấy hắn bây giờ võ khí đến đột phá võ khí lượng không nói trước lúc nào gian hao tổn đến cái kia trước mắt phía trước vẫn là có cái tỷ lệ thất bại đang chờ hắn ngao tính tới tính lui ngẫm lại này quanh đi q u a lại đoán chừng không có một tại la tinh thành một năm nửa năm chu diễm đều người không nhúc nhích được tử cho nên dùng hợp khí đan đến chu diễm một chút sức lực đến đột phá thật đúng là vạn bất đắc gì à. ngao nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được ngủ say chu diễm lắc đầu tiểu tử muốn lấy ảm thể để chứng minh đến tại này thiên bản đại lục đi số giới thật đúng là không có đơn giản như vậy đấy nha ngao ăn thịt nướng cuối cùng điểm c Về sáng a vô vô gia hỏa u tung, yếu Chu tiểu cũng chính cho cho chủ cự còn biến ảnh lần này đúng này nghỉ ngơi cho khỏe. Chủ yếu chu diễm vận dụng hình thiên kiếm, bằng hắn hiện tại tiểu thân bản, linh khí còn thật không phải là sử dụng hội thật khỏe, khí thật phải như là là là tới Diễm kiếm, tại mất tốt vô vô vậy. so sử s đủ để sớm ngày thứ hai bởi vì bình thời tu luyện quen thuộc chu diễm sớm chính là đi lên không có cách mình cũng muốn nghỉ ngơi nhiều hội thế nhưng là cái thói quen này hiện tại ngược lại là giải không được đối với so hội sau tập hội chu diễm ngược lại là dự đoán không sai tin tức này tại quản gia ra ra sáng sớm đưa tới điểm tâm thời điểm tự cho mình chuyển tới tới hôm nay quản gia ra ra phi thường vui vẻ có thể đến tận đây cũng là vì cho chu diễm thắng lợi mà lớn tiếng khen hay đi mặc dù không có nói là tận mắt nhìn thấy thế nhưng là loại kia cảm động cao hứng là có thể vượt qua lúc gian mà cảm nhận được đưa đi quản gia ra ra về sau chu diễm nhận được tin tức này bất đắc dị mắt nhìn trong đầu hộp cơm tập hội đương nhiên là không muốn đi thế nhưng là lại không có lựa chọn khác như vậy tụ hội chu diễm còn không có đi đến liền có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm ứ n g được đầu tiên là quản sự hay là tộc trưởng cái kia buồn ngủ phát biểu tìm tử khả năng bọn hắn không cảm thấy m ệ n ra rời chu diễm mình khả năng đều muốn tiên ngủ thiết đi thuyết phục về sau tự la đối với lần này so sẽ mấy cái lưu tại gia tộc tộc người làm bán thường cùng trong lời nói cổ vũ truyền lại cho những cái kia bị thua tộc người ừ tổng cộng tới nói toàn bộ tập hội cũng đều là những thứ này mà lại chủ yếu ngoại trừ cái này chu diễm tương đối phiền c h á n bên ngoài còn có k h á c một cái người chính là chu điện ngày đó so hội trưởng chu điện có thể đột nhiên xuất hiện chu diễm cũng là không nghĩ tới hắn vậy mà tại cái này lúc gian trở lại đến chu gia thật đúng là khiến người bất ngờ hắn rời xa chu gia đi tinh học viện hai năm còn tốt nếu là đổi tại là từ trước chu điện tăng thêm chu quân hai h u n h đệ chu diễm tự cảm thấy đủ đau đầu hai huynh đệ bình thời lời nói cử chỉ cơ hội là giống nhau như lúc cho nên tại chu điện còn tại chu ra thời điểm chu diễm chỉ có thể nói so hiện tại còn muốn b u ồ lộn dầu tại tri hậu chu điện rời đi thời điểm còn dư cái chu quân còn dễ đối phó điểm bây giờ này hoảng hốt hai năm lúc gian lắc lư đi qua chu điện cũng là trở về không xem qua đo dừng lại lúc gian cũng không trường dù sao hắn nhưng là còn không có tính chính thức hoàn thành tinh học viện tất cả tu luyện nội dung chỉ là mới như thế điểm lúc gian tinh học viện lại là địa phương nào a ách ta nói a ngươi có thể hay không như vậy đột nhiên dọa ta một hồi a ngao thanh em đột nhiên này ra c h u diễm trực tiếp chính là dùng mình một cái chủ yếu hay là bởi vì bị ngao d ọ a cho hhhh <cười> ta đã cho là là quen thuộc đâu ha <cười> ha nào có a đúng người thật liền tinh học viện cũng không biết sao không nên a cái này tu luyện học viện cũng coi như là có chút danh tiếng đâu hẳn là đều là mọi người đều biết ta tu luyện học viện đúng a nghe nói là phân bố tại thương v i địa vực một vùng bên trong điều kiện tu luyện cái gì nghe nói đều là nhất đẳng mỗi năm đều có thật nhiều người chen lấn muốn đi vào đến tinh học viện tu luyện bất quá giống như chính là thu nhận điều kiện vô cùng khắc nghiệt Chu h Diệm ư ớ ngao về n g giải năng không ràng gì, nhưng bây giờ nói, nói cái khả thích trước tự có lúc rõ bất â y vậy luyện giờ Ngao cổ kế cũng Ngao nói minh hiểu rồi đi. Ú, chỉ là tu luyện học viện mà thôi như mạch, chỉ học cổ Úc, kế tu là mà b tiết nhất của nói từ ngữ khí của hắn tới nói đối với cái này tại la tinh thành danh tiếng vang xa tinh học viện căn bản không để vào mắt tiểu tử cũng không phải ta ở chỗ này khoác lác làm ngươi nói đến này cái gì học viện là tu luyện học viện thời điểm ta đã cảm thấy nó bình thường thiên bản đại lục rộng lớn ta cũng đã có nói giống như vậy tu luyện học viện ở trên trời bàn bên trên thế nhưng là nhiều vô số kể các ngươi này cũng chỉ đơn thuần n ó một người quá cô lậu quả văn thật sao chu diễm h í ế mắt bán tín bán nghi nói ai nha thời điểm không còn sớm ta phải cần mau chóng tới không lâu sau nữa hẳn là t i ể u muốn bắt đầu cái gì không phải rất muốn tham dự tập hội thôi ô n lái sách điện tử vê đút vê đút vê đút tờ ít tờ zscn con mau sớm bước đi đến chu ra đại đường không sai biệt lắm có thể nói là tất cả tham dự tộc nhân đều là tề tụ một đường đều là khuôn mặt quen thuộc bất luận là khuôn mặt quen thuộc vẫn là một chút khuôn mặt xa lạ lúc trước những người thất bại kia cũng là tới tham gia tập sẽ nô lại là bọn hắn mấy cái kia chu diễm phóng tầm mắt nhìn tới chu điện còn có chu quân ngồi đối diện nhau lấy hai người thân ảnh lập tức chính là ánh vào chu diễm trong tầm mắt tại hắn nhóm bên cạnh còn ngồi chu diễm quen thuộc mấy cái kia tổng người năm sáu cái người chỉ có chu điện một cái người tại mở miệng nói chuyện đoán chừng lại tại cái kia nhi suy hư hắn tại tinh học viện tính sao tiểu t ử này tại học viện chờ đợi lâu như vậy đương nhiên cũng có điều kiện này hiện tại chu điện nói phong là phong mưa là mưa đối với chu quân bọn hắn mấy cái kia bình thường khi dễ chu diễm có thể nói là ngao khí vô cùng nhưng là nói đến cái này tinh học viện trong bọ mỗi cái người đương nhiên đều là hướng tới、Ai? mấy người bọn hắn trong miệng đàm luận chính là tinh học viện sự t ì n h con a không nghĩ tới một cái tiểu học viện tại các ngươi nơi này ảnh hưởng thật đúng là như vậy lưu truyền a đúng vậy a ngươi ngược lại là nghe láo lỉnh đến n h a đến lúc này cách xa như vậy ngươi đều có thể biết được chu diễm nhặt cái cách bọn họ xa hơn một chút vị trí phòng một chút vẫn là có cần thiết chu diễm cũng không muốn đến một lần t cựu cùng bọn hắn nổi tranh chấp nếu là tự thân ra hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt đầu cãi lộn đương nhiên tránh không được đương nhiên bất quá bọn hắn những người kia tầm mắt a cũng chỉ có thể ngừng ở lại nơi đó chính là bọn hắn cao nhất tầm mắt ha <cười> ta tiểu di ngao mau l ẹ làm nhạt biến mất chu d i ệ m vốn định muốn tại tiếp lấy cùng ngao trò chuyện gặp thời đợi chu thủy vân tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện ách là chu thủy vân tỷ tỷ à? làm sao ngươi cùng ngoại ý muốn à? hôm nay cái này tập hội ta đương nhiên cũng là muốn muốn tới úc không nói chuyện ngược lại là nói đi cũng phải nói lại hôm qua xoa hội về sau ngươi cái tên này đến cùng đi nơi nào à? ta cũng tìm ngươi thật lâu ách cái này sao kỳ thật đi ta là trở về thật tốt đi nghỉ ngơi sau cùng trận kia xoa hội ngươi cũng là biết được nhà ta thật sự là tiêu hao quá lớn g i rời nhất thời nửa hội nhi căn bản t i ệ u trầm không đi qua chu thủy vân g nghiêm là t sau khi nói xong lập tức chính là nữ lấy nào g lâu thai ai chu thủy vân tỷ tỷ về sau tại chu thủy vân trị đề nghị về sau chu diễm vẫn là án lấy chu thủy vân tỷ tỷ nói đặt ngồi đem nếu là không có đụng phải chu thủy vân tỷ tỷ chu diễm đương nhiên sẽ không như thế lựa chọn đi s o hội cái kia về nhân số còn tốt thế nhưng là lần này ở đại sảnh nhân số nhưng chính là không hạ số ít ai kaka trong học viện bên sự tình còn thật thú vị a còn có thể lại cùng chúng ta nói một chút trong học viện đầu cái gì khác sao đúng vậy a chu điện đại ca ngươi liền nói một chút đi h k a ta ố t t mới vừa lúc sau đã nói rất nhiều lại nói như vậy số dưới ta miệng đều nhanh khát vậy ta cho ngươi tìm nước đi thôi nhưng mất tất quá phiền phức à, tóm lại đâu ta chính là một câu tinh học viện thú vị sự tình đều là mỗi ngày đang thay đổi huyễn ta tại nơi này chính là nói trước úc các ngươi mỗi cái người đều hội có cơ hội chúng ta học viện đạo sư qua vài ngày thì sẽ đến la tinh thành đến lúc đó biết l a i dương thu nhận sử dụng học viên mới công việc úc có thể hay không bắt lấy cơ hội thì nhìn các ngươi q một chương bốn trăm bốn mươi chu quân trần tướng a chu điện đại ca ngươi là có thân thủ tốt cùng dị bẩm thiên phú tư chất nhưng là chúng ta làm sao có thể có như vậy cơ hội đâu chu điện tại hướng chúng người nói đến tinh học viện thu nhận sử dụng chuyện thời điểm bên cạnh mấy cái người nhìn tựu tương đối không tự tin cảm thấy tinh học viện cùng tự thân vẫn là cách xa nhỏ quá xa vời ai không phải nói dạng này không có lòng tin lời nói nha đối với tại mấy người các ngươi ta vẫn hiểu đều là linh thể chi chất đều nhất định có vo khí cảnh ta nhìn các ngươi vậy cũng là khuyết điểm nhi lòng tự tin tinh học viện tuy nói thu nhận sử dụng nhất định có điều kiện nhưng cũng không có trong miệng các ngươi truyền liền tốt so với lên trời còn khó hơn đến loại kia đáng sợ thực lực đến hết thể đều đương nhiên tốt nói bất quá các ngươi đầu phải nhớ một điểm tinh học viện a cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều có thể đi như cái gì ám thể chi người loại này người cả một đời cũng không nên nghĩ chu điện bày ra tay nói chu diễm không khỏi cười khinh bị cười không biết hắn là chó ngáp phải rồi còn là như thế nào người này nói không phải liền là tỏ rõ hướng về phía mình à. đem một cái tiểu học viện nói chính là như vậy cao quý chu diệm nghĩ đến mình trước thời điểm còn tại bác bỏ ngao bất quá bây giờ ngẫm lại dạng này tu luyện học viện qua chu điện thứ người như vậy miệng thật đúng là không đáng giá nhắc tới thật đúng là chiếu vào ngao nói như vậy ngàn cầu vạn cầu nghĩ cái tu luyện học viện còn chân không cần thiết đi đến cái thanh sơn trấn tây ảnh sơn trong rừng bên cạnh tìm kiếm chân bạo các loại khả năng đều so với cái này tu luyện học viện tới tương đối thực tế chu quân nếu là nói chu diễm không có nhìn thì mà chu điện tự thắng một bậc chỉ là đi qua cái tình học viện nhưng là chu diệm đã cảm thấy hắng đập đập tiếng h ồ nào còn có tiếng bước chân theo về sau càng ngày càng nặng có thể nói nên muốn tới chàng tộc người đều không khác mới tới chu tinh chu nguyệt còn có chu bạo chu c h ạ c h bọn hắn từng cái tộc người đều tới có chút nhân thần tình tự nhiên là không tốt thua mất xã hội hôm nay còn muốn đến đến đại sảnh ngồi hơn nửa ngày đoán chừng rất nhiều trong lòng người đầu đều rất buồn rầu đi tốt các vị có thể an t ĩ n h một chút rồi sao quản sự âm thanh vang dội lập tức chính là vung tới chúng người lại n h ả y không ngừng thanh âm n g h e được quản sự thanh âm chúng tộc người lập tức cũng chính là dừng lại dù sao quản sự xuất hiện như vậy tập hội cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi chu diễm nhìn chung quanh hội còn tốt so hội cũng là rất nhanh chính là khai triển tiến hành nếu là chậm chậm thôn thôn, thôn chu diễm cảm thấy chính mình nhi thật sẽ trực tiếp ngủ thiết đi hạ diện không sai biệt lắm cũng là muốn chiếu vào trước đó nói quản sự đoán chừng muốn bắt đầu cao đàm p h á t l u ậ n các vị theo hôm qua nhất một trận thực lực so sẽ rơi xuống ra kết quả cũng chính là đại biểu cho chúng ta chu ra lần này so biết coi bói là hoàn mỹ tiến đi rơi mất đầu tiên tại nơi này ta cũng phải chúc mừng mấy vị này có thể đang so hội lan truyền ra mấy cái tộc người bởi vì vì thắng lợi của các ngươi Chính là đại i b quản g gia ta chu hậu sự i n h h t c lực, ngươi thể tiếp lưu gia một phen vẫn là thu được bên dưới đại sành tiếng vỗ tay như sấm thật đúng là không thể không nói quản sự này dứt khoát vang dội phát ra tiếng thật đúng là có sức cuốn hút có chút sau khi thất bại thất ý tộc người bị kiểu nói này đều khôi phục lại chu diễm cảm thấy thật đúng là không thể không nội phục lời dạo đầu đoán chừng cứ như vậy qua thế nhưng là cao đ à m khoát luận hẳn không có dễ dàng như vậy đã nói xong chu diễm đã là làm tốt ngủ gật chuẩn bị những này chính là tại chúng ta bắt đầu tập hội ta muốn đối với các vị nói các ngươi mỗi cái người mỗi trận xã hội đều là trải qua ta xem không thể không nói các ngươi mỗi cái người đều phải đi đem hết toàn lực đối đại so s xẻ điểm ấy là rất tuyệt không gì hơn cái này hoàn mỹ xã hội cũng là không thiếu có tỉ vết tiếp xuống ta khỏi cần phải nói chính là muốn nói vấn đề này quản sự nghiêm nghị nói, Chu Diễm trong ù y ý dứt thể qua, có là đầu cụ nhiều, nhiều、so trận trận so、rất a h rõ ràng coi mình nói ra lợi như vậy thời điểm toàn bộ đại đường tộc người không thể nghi ngờ là muốn sôi trào cái này thật cũng không phải cái gì việc nhỏ b à y hoan c o nhưng n là quản sự cũng coi như lạnh nhạt tại tối hôm qua quản sự xác định chu quân sự kiệt kia làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi tìm chu thông sau khi nói chuyện hiện tại hắn đã là không sợ hãi coi như đến lúc đó trận diện hội mất khống chế thế nhưng là đám này tiểu hoa nhi đầu tự thân vẫn là trấn được tối hôm qua màn đêm buông xuống thời điểm quản sự mang về chu quân võ khí tại làm xong trăm phần trăm xác định về sau hắn chính là ngựa không ngừng vó vô cùng lo lắng tìm chu thông đi tìm được chu thông thời điểm quản sự trực tiếp là trực tiếp đem chu quân đến sự tỉnh một mạch đều nói tiên sinh chuyện phía trên ta đều thiên chân vạn s ắ c điều tra một lần đặc biệt là chu quân võ khí ta lặp đi lặp lại so sánh nhiều lần đều là phù hợp ta cảm thấy bằng không tiên sinh lại tự mình tra một lần dạng này để cho an toàn ha ha ha không cần ta cùng huynh đệ của ta đều là hiểu rõ nhất ngươi tại chúng ta chu ra ngươi cần củ chăm chỉ nhiều năm như vậy ngươi ta là rất tín nhiệm qua được như vậy thật đúng là cảm tạ tiên sinh tín nhiệm tiên sinh đây chính là ta không thể tin được sự tình ngay lúc đó ta đưa ra chu quân võ khí thời điểm ta toàn bộ người đều kinh hãi hắn giao đấu đến chu diễm trận kia xã hội chu quân thế nhưng là có rất rõ ràng sử dụng luyện phẩm cử động ta tại đo t r a hắn võ khí mức đo lường thời điểm phát hiện hắn khi đó võ khí có thể nói là vô hạn tiếp cận với hóa cảnh bắt đầu ta lúc ấy cũng là cảm thấy kỳ quái chúng ta những n à y tộc người ngươi nế ức là nói ngoại trừ mấy cái tinh anh bên ngoài chu quân ta là biết tại trong thời gian ngắn như vậy đ â u luyện thiệu tại gần như hóa cảnh võ khí thật sự là không có chút nào khả năng đúng vậy à ta cũng là như vậy người thiên bản đại lục ngàn năm vạn năm thế nhưng là có nó cố hữu quy luật giống chu quân chuyện như vậy thật đúng là trước đó chưa từng có ngài nói không sai tiên sinh cho nên ta chính là tiến một bước Chu cả có nhiên phát hiện, phẩm, hội thời thật trong nên tiến nữa, Quân ngay cả có sử dụng luyện phẩm, mới là đang xó hội trong thời gian thật ngắn ta một tìm tra là là mới quả sử v ừ a làm đến n ha ư vậy. Ừ, h ha xem ra còn thật là vì thắng lợi cái gì cũng dám tại thử a đối còn có chuyện đâu úc chính là lúc trước ra sân danh sách trình tự sự t ì n h bởi vì tại trên danh sách có lưu võ khí cho nên lúc đó chu quân võ khí nơi tay ta cũng là thử làm so sánh độ phù hợp là trăm phần trăm thay lời khác tới nói cho danh sách làm quá thủ cước chính là chu quân xo hội hai kiệt vụng về sự tình đều là chu quân gây nên nô còn thật không phải là làm việc nhỏ tình a chu thông láo gia tử sau khi nghe d ứ n g rất lâu mới hồi phục quản sự quản sự nói hai loại tử sự tình nói ngược lại là thật mau nhưng là muốn là cho tự thân tiêu hóa tiếp nhận thật đúng là yếu điểm lúc gian tiên sinh dạng này hai chuyện nói thế nào đều xem như s á t nhập cùng nhau chúng ta nên phải làm sao đâu vẫn là tiên gác lại này lại không cần gác lại chu thông láo gia tử đang quản sự tình nói chưa hề nói tốt thời điểm hoàn toàn nghiêm nghị nói quản sự lập tức chính là bị sợ ra một run dày ngày mai không phải liền là toàn bộ so sẽ tổng kết ta đây chính là một cơ hội đến lúc đó ngươi tại sẽ đối với tất cả tộc người đem chu quân vụng về chuyến đi toàn bộ đều một chữ không kém đem ra công khai chúng ta vì cái gì xử lý so với hội vì tại vun trồng hậu bối tộc người là một m chuyện thế nhưng là đã có dạng này so hội chúng ta cũng muốn mức độ lớn nhất làm được so sẽ minh bạch tấu triệt vâng tiên sinh vào ngày mai ta hội chiếu vào tiên sinh phân phó đi làm thế nhưng là tiên sinh chu huyền tiên sinh bên kia quản sự nói phía sau vẫn là lo lắng dù sao đây chính là liên lụy đến hắn yêu thích cháu trai sự tình thật đến tập sẽ lên cái kia một phát không thể dọn dẹp tình trạng chu huyền tiên sinh thật có thể ngồi nhìn mặc c ậ aq một chương bốn trăm bốn mươi mốt chu quân cùng quân sự ngươi hết khả năng đem ra công khai tộc người là được rồi về phần chu huyền nơi đó để ta đến đối phó nếu là chúng ta liền toàn bộ so sẽ công bằng đều không có thể bảo đảm lời nói như vậy chúng ta còn mặt mũi nào diện đi diện đối với chúng ta tộc người ngày mai cứ dựa theo ta nói xử lý đi chu thông lão gia tử nói như đinh chém sắt rõ lão gia tử có thể nói như vậy cũng coi là cho đến quản sự dũng khí phía trước quản sự có chút không dám có thứ tự nói ra miệng vẫn là quá là bởi vì chu huyền lao ra t ử nguyên nhân chu quân thế nhưng là hắn tình cảm chân thành cháu trai công khai nói ra chuyện như vậy quản sự vẫn là rất e ngại chu huyền nổi trận lôi đình không để ý đến lúc sự thật như thế nào Tại chu ra đã nhiều năm như vậy quản sự kỳ thật rất rõ ràng bất kể là chu huyền vẫn là chu thông kỳ thật nói đến lý trí cùng tỉnh táo cái góc độ này quản sự cảm thấy chu thông hội làm được tuân thủ nghiêm ngặt ở hai điều này chu huyền lao ra tử nếu là nói đụng phải tỉ như trước mắt chuyện như vậy quản sự cảm thấy hắn cũng không thể làm được tỉnh táo đối mặt a vốn là muốn muốn buồn ngủ chu diễm thế nhưng l à n à y quản sự dây lát đảo mắt gian nói đúng là đến chu quân sự tỉnh chu diễm nghe được thời điểm trực tiếp một tiếng kinh ngạc ngồi dậy này cùng mình nghĩ có chút không đúng không có lẽ còn là cao đàm khoát luận a người lại kéo tới chu quân trên người quá kỳ quái a cái gì chu quân trong đầu rất lo nghĩ quản sự này phi thường thẳng thắn t i ể u nói đến chính mình chu quân lo lắng chính là sự kiện kia nên không hội bị phát hiện đi chỉ thấy được chu b ả o hiện tại cũng tại đ o á đ o á tàn g t à n g mặc dù bảo hôm nay ra ra còn có phụ thân bọn hắn đều không ở tại chỗ nhưng chu quân cảm thấy này người quản sự hắn không có to gan như vậy à. dù sao cũng phải nói đến hắn cũng chính là một chu gia quản sự như thế muốn đem trước đó sự kiện kia nói ra chu quân như vậy về sau cũng sẽ không dễ dàng bông tha hắn đi ha ha ha giống như lại muốn có trò hay để nhìn nhà nga mang theo ý cười nhẹ nhàng nói cái gì là cái gì chuyện thú vị đây ngươi lại biết cái gì chu diễm không hiểu cũng không hiểu ngao lời nói này rốt cuộc là ý gì ngươi xem xuống đi liền tốt dù sao phía sau sẽ để cho ngươi đại khoái nhân tâm ngươi thống hận cái tiểu t ử túi kia tiếp xuống lúc gian khả năng t i u hội rất khó nhị lạc a ngươi nói là chu quân chu diễm chính là muốn hỏi rõ ràng thời điểm ngao thanh âm chính là biến mất không tiếp tục đáp lại đến cùng sẽ là chuyện gì chu diễm không thiếu liếc qua chu quân nhìn hắn tựa như là đang lo lắng cái gì vừa vặn này quản sự nói đến tên của hắn ngao cũng là có không có được đi ra nói lời miệng như vậy liên lụy ở trên người hắn rốt cuộc là chuyện gì đâu hiện tại các vị tộc người nghe kỹ chuyện kế tiếp đối với toàn bộ chu gia ảnh hưởng là rất lớn lúc đầu đang s o hội về sau chính là muốn nói thế nhưng là đặt ở hôm nay ta chỉ muốn dạng này hạ đẳng sự tình đ â u có chúng ta chu gia tự mình biết chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ nói là chuyện lớn giống như cũng không vào đ ề chu quân cùng chu diễm chắc hẳn mỗi cái người đều rất quen thuộc hai cái người lúc trước s o hội mọi người hẳn là đều hiểu rất rõ mỗi cái người đều nhìn qua thế nhưng là đây là trận có tì vết s o hội quản sự nói đến chỗ này đầu dừng lại tiếng nói vô cùng bén nhọn đầu mâu đều chỉ hướng chu quân a chu diễm không thể tưởng tượng nổi làm sao này nói lại đến mình khi trước trận kia so chẳng lẽ lại là trước kia chu quân cái kia kỹ quyết qua đi a không thể nào chẳng lẽ lại trận kia so sẽ là không sai ngay tại chúng người nghị luận ở m ĩ thời điểm quản sự thanh âm một chút dừng lại thanh âm của mọi người nén lòng mà nhìn a mạng tiếng trung vê đút vê đút vê đút toa sợ con khả năng ta nói tới nơi này rất nhiều người đều có chút minh bạch ta nói rốt cuộc là ý gì ở chỗ này ta muốn ăn ngay nói thật nói cho mọi người là chu quân ở đó trận giao đấu chu diễm s o hội quá trình bên trong hắn vượt ra khỏi quy củ của ta đang x o hội quá trình bên trong tự tiện sử dụng luyện phẩm a này sao lại thế này a luyện phẩm này chu quân cũng là quá hồ đồ rồi đi s o hội phía trên dám dùng luyện phẩm cái đồ chơi này con à, chu ra nhiều năm như vậy s o hội cũng không có cái nào tộc người dám làm như thế à. quản sự vừa mới ra lời nói kia thật có thể nói được là một cái kinh l ôi rất nhiều tộc người đều kinh hãi liền như là vừa mới mấy cái kia hơi lớn tuổi tộc người ta nói trải qua nhiều năm như vậy chu ra s o hội có can đảm đang s o hội trưởng dùng luyện phẩm chu quân nhưng thật đúng là đầu một người người vì cái gì ở đó nhi nói mà không có bằng chứng nói ta đang so trong hội sử dụng luyện phẩm ha ha đừng tưởng rằng ngươi là quản sự ta cũng không dám nói ngươi này hầu ngôn loạn ngữ tại chu gia là hậu quả gì chắc hẳn ngươi cũng là biết nghe được một sự thật như vậy chu quân chính là ngồi không yên lấy phẫn nộ ngôn ngữ đáp lại quân sự đây cũng là chu quân tùy cơ ứng biến mà nghĩ cái diệu kế lúc này nếu là lại bảo sao làm vậy thừa nhận sự thật đó thật đúng là quá ngu xuẩn chu quân nghĩ còn không bằng đổi trắng thay đen phản kích quân sự khả năng sự t ì n h đến phía sau còn sẽ có c h u y ể n cơ chủ yếu hiện tại nhưng không thể để cho nhiều như vậy tộc người biết sự thực như vậy nếu là mình lúc này chấp nhận thừa nhận như vậy sau này tại toàn bộ chu gia còn muốn làm sao sống qua a ú nguyên lai、like、là chỉ cái này a chu diễm thản nhiên nghĩ đến vỗ đầu một cái vừa mới hay là một mực nghĩ không ra thế nhưng là quản sự cùng chu quân rằng c ó một phen về sau chu diễm hoàn toàn suy nghĩ minh bạch phía trước ngao còn che giấu không nói nhưng nếu là sớm nói giống như cũng không có ý gì khi đó chính là chu quân tên kia ký quyết nồng đậm mê vụ chu diễm bây giờ là cảm nhận được kỳ quái quản sự nói tại sử dụng luyện phẩm sự thật thật đúng là không thể chê có như vậy che giấu còn đúng lúc là cho chu quân tên kia cơ hội tại sao muốn nói như vậy đâu bởi vì tại mê vụ ẩn tằng dưới Chu quản có thể r sự đem chuyện này nói ra hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng không biết tên kiên là từ chỗ nào lấy được luyện phẩm có thể đem võ khí dây lát gian chính là làm được có chính thức võ linh tình trạng xem ra cũng không phải cái gì thông thường luyện phẩm a trách không được tiệu tử kia giống khối nhi thiết đồng dạng khỏi đánh thật là vậy mà dùng phương pháp như vậy để chu diễm nhẹ nhàng đập xuống bàn gô nói hiện tại chu quân tuy là còn tại ngoan cường b i ệ n giải thế nhưng là chu diễm nhưng sẽ không tin tưởng cái kia miệng đầy giải thích chu quân thiếu gia ngươi không muốn xúc động như vậy lão phu tại chu gia nhiều năm như vậy phân tập cái gì trong lòng ta rõ ràng nhất ta có thể nói như vậy ngươi cũng là bởi vì ta vô cùng xác thực ngươi sợ tác sợ vi t r ố n g rông tạo ra mê sảng lão hủ cũng không hội há mồm liền ra đối với tính tình sông chu quân quản sự có thể nói là chút nào không có thụ ảnh hưởng ngược lại còn ôn hòa nhã nhặn cùng hắn câu thông ngươi nghe được quản sự nói như vậy thời điểm chu quân đã là một có chút chịu không được hắn rất là có tiến lên đánh cho hắn một trận k ì n h n h i đều có ai chu quân ngay tại chu quân thật muốn làm như vậy thời điểm chu điện lập tức chính là ngăn cản chu quân quản sự tiên sinh khả năng vừa mới minh đệ của ta tính tình có chút nóng n ả y nhưng là nói đi nói lại thì hôm nay thế nhưng là so hội sau tập hội ngài tại dạng này trận diện lại là đột nhiên liền nói chu quân đang so trong hội trường sử dụng luyện phẩm cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ à như thế sự tình ta cảm thấy ứng phải có điểm n h i chứng cứ rõ ràng mới có sức thuyết phục a dừng lại xung động chu quân chu điện lập tức chính là vì chu quân giải thích、ừ. ngươi cảm thấy ta không có nắm giữ được hữu hiệu, hiệu chứng minh hội tại dạng này trận diện nói lời như vậy đâu ngươi không phải là muốn chứng cứ s á t thực a ta đương nhiên có tại chu quân thụ thương lúc hôn mê ta tự mình đi thăm dò qua hắn võ khí rõ ràng có sử dụng qua luyện phẩm vết tích quản sự đem lời hiểu nói đến cái này phân thượng trận bên dưới lời đàm tiếu âm thanh nhi cảm giác càng là phong phú ừ, lại còn có chuyện như vậy quản sự đều đem nói nói đến trình độ này hắn còn giải thích cái gì a nói là a các tộc nhân nghị luận không dừng được giống như là lúc trước còn chưa tin chu quân có thể như vậy t h người đang quản sự tình nói như vậy về sau đều riêng cái có chút ý tưởng ừ ngươi chẳng lẽ nói là nghe không rõ ca c a ta nói lời sao muốn là chứng cứ rõ ràng ngươi chỉ là như vậy nói sơ lược cùng phía trước khác nhau ở chỗ nào ngươi nếu là còn dám như thế dùng miệng xác nhận ta tuyệt không dễ tha ngươi q u y một chương bốn trăm bốn mươi hai hết đường chối cãi ngươi muốn cái gì chứng cứ rõ ràng a ta đều có thể hết khả năng cho n g ư ơ i a chu quân tiến g quả trách đối với quản sự sự thật chu quân vẫn không muốn tiếp nhận cùng thừa nhận thế nhưng là ngay tại chính mình tức giận như vậy thời điểm ở đại sảnh về sau vang lên một cái thanh em nghiêm túc chúng người quay đầu lại thời điểm phát hiện là chu thông láo gia tử tại bên người còn theo chu gia trường lão bọn hắn tựa như là sớm tựu ở nơi này lại giống đến có chuẩn bị nô、no. chu quân thấy được chu huyền lúc tới có chút không nói nên lời nhi hắn cũng không nghĩ tới vì cái gì chu thông ra ra hội ở thời điểm này lại tới đây hôm nay không nên đầu có trước mắt này người quản sự tới đây chu thông ra ra ta cái này h ắ n h ắ n này rõ ràng chính là hồ liệt liệt ta cái này sao có thể đang so trong hội sử dụng luyện phẩm đâu nay không thể sử dụng ta cũng là thực tại minh bạch ta chu quân thấy được chu thông lão ra từ tới liền lại bắt đầu giải thích nhưng trên thực tế ngươi chính là có sử dụng luyện phẩm chúng ta bây giờ liền cần một mình ngươi thừa nhận mà thôi chu thông ra ra có phải hay không có khả năng các ngươi sai lầm nay cũng không phải cái gì việc nhỏ nếu là có chút sai lầm Các ngươi t hai ậ t là chính là hiểu lầm chính Chu hiểu Quân、A. Chu đ ệ n x e minh thường ờ l ó i n nhẹ nói,、chu、Quân giải thích không đủ, hiện tại Chu thích giải trước đệ ủ h i n tại các h Chu chuyện. Hai huynh u Quân Điện đỡ đệ giúp nói cũng c là Tốt. ngươi thật đúng là một sướng một họa A. tại chu quân trên thân phát hiện luyện phẩm còn x u ấ t lại thế nhưng là quản sự tự mình cha thấy đồng thời cũng là giao cho trong tay của ta các ngươi thật muốn để cho ta tại này trên đại s ả n h đem sự thực như vậy biểu hiện ra cho mỗi một tộc người sao chu thông nói đến chỗ này dừng lại chu quân đây vẫn chỉ là mở đầu một sự kiện mà thôi còn có khác một sự kiện cùng ngươi cũng có quan hệ rất lớn quản sự ngươi còn tiếp tục nói đi chu thông khoát tay háo để quản sự nói tiếp còn chưa nói hết lời vâng tiên sinh lúc trước ta nói chu quân tại sử dụng luyện phẩm xoa hội một chuyện mặt khác mọi người khả năng cũng là biết tại chúng ta chu g i a xoa hội thời điểm có một trận xoa hội cũng là xuất hiện h ố n loạn cũng chính là chu nguyện trận kia xoa hội xuất hiện nhân viên ra sân h ố n loạn nhưng mà hết thể này nhưng không phải chúng ta phụ trách tộc người thất thủ sai lầm hoàn toàn chính là chu quân sau lương sở tác sở vi đồng dạng cũng là tại trên danh sách chúng ta phát hiện hắn lưu lại vỏ khí quản sự nói đem chu q u n chuyện này cũng là hào không bảo lưu nói ra nguyên lai、like、là dạng này a chu diễm vỗ xuống bàn gỗ dẫn không chỗ phát tiết q u ả n sự thoạt nhìn là tại đem chu quân chuyện này làm sáng tỏ ra thế nhưng là tại trong chuyện này đầu chu diễm có chút minh bạch chu quân ý vị trận kia s o hội chu diễm đương nhiên c ò n biết lúc đầu nên ra sân mình nhưng là lại là đụng phải chu nguyệt lúc ấy chu diễm tựu cảm thấy rất kỳ quái đáng tiếc chính là chu diễm lúc ấy cũng nghĩ không thông vì sao có thể như vậy hôm nay thời khắc này chu diễm rốt cục có chút như biết chu quân sở dĩ sẽ làm như vậy xem ra cũng là h ắ n cố ý muốn t r e o c ả mình đ ê m khi đó vừa mới kết thúc so s á mình lập tức lại là an bài chu nguyện mạnh như vậy lực đối thủ thật đúng là có người a chu quân chu diễm trong đầu phẫn nộ nói tiểu diễm ngươi thế nào chu thủy vân hỏi úc cái kia không có gì chỉ là ta cảm thấy rất kinh ngạc chỉ là khu khu so hội thế nhưng là chu quân lại là có thể làm ra đến nhiều như vậy ly kỳ sự tình quả thực là thật bất khả tư nghị chu diễm cười cười giải thích nói đúng vậy ta cùng ngươi nghĩ cũng là không sai bị lắm chu quân cái này người hôm nay ta xem như thấy rõ r à n g hắn đang so trong hội vậy mà có thể làm ra dạng này vụng về sự tình may mắn hiện tại cũng là chúng ta chu ra tội người hôm qua nếu để cho ra tân khách biết chu ra nhưng thật đúng là chu thủy vân xoay người lại về sau chu thông, thông tiếng giống lấn át chu quân thanh âm tại hai chuyện đều như vậy sáng tỏ tình huống chu quân giải thích chu điện cũng là tại hết sức trợ giúp chu quân giải thích chỉ chút này chu thông lão ra tử nộ khí căn bản tự không ngừng được chu quân hiện tại cũng có chút biết mình coi như là có thể đem miệng lưỡi chân chu làm được cảnh giới tối cao chỉ sợ cũng là hết đường chối cãi chu thông ra ra tốt ngươi không cần nói nữa các vị ta biết và hôm nay dạng này s o hội đủ t ậ p hội chúng ta chu ra từ trước đều là đối với đang so trong hội lan truyền gia tộc người làm khen ngợi cổ vũ nhưng là hôm nay có chỗ khác biệt ta ở chỗ này cũng là rất xin lỗi nhưng là chúng ta là tuyệt đối không cho phép s o hội giấu kín có bất kỳ t ỷ vết nào so sẽ công bằng công chính từ trước đến nay chính là chúng ta chu ra s o hội từ trước không thể lay động quy củ nhưng ngay tại chỉ là ngày hôm qua s o hội lại là sẽ ra chuyện như vậy ta cảm thấy rất hổ thẹn nhưng là chuyện này chúng ta cũng là thảo luận qua là kiên quyết là không thể chịu đựng bởi vì s o hội phải có nên có công đạo người nói đi quản sự được rồi đối với chu quân đang s o hội tự tiện sử dụng luyện phẩm tùy ý sửa đổi danh sách tộc nhân tuyển tay thứ tự xuất trận cố ý nhiễu loạn s o hội từ giờ trở đi chu quân mất đi tu luyện tư cách tương đương nói đúng là chu quân từ giờ trở đi về sau tại chu gia không thể lại đụng vào có quan hệ tu luyện bất kỳ cái gì sự vật quản sự nói xong đây cũng là quản sự cùng chu thông lão gia tự quyết định chu quân như thế phạm phải sai lầm lớn đã muốn cho so với hội công đạo như vậy cứ như vậy bỏ mặc chu quân quá khứ vậy khẳng định là không nói được ông trời của ta đây không khỏi cũng quá nhẫn tâm đi không thể đụng vào tu luyện đó không phải là tương đương nói chu quân về sau đều muốn hoang phế a ai n à y lại có thể có biện pháp nào đây hết thể đều là hắn tự tìm đến a bởi vì cái gọi là, là mang đá lên nện chân của mình nói hẳn là chu quân đi như vậy quản sự nói như vậy về sau đại đường có thể nói là tiếng nghị luận so với trước kia lại cao hơn một tầng đa số người đều vì chu quân cảm thấy đáng tiếc đi trong mắt bọn họ chu quân khả năng không tính là chu gia mạnh nhất thế nhưng là cũng coi là linh thể chi tư chỉ là bởi vì dạng này liền bị bách hoang phế tu luyện như vậy thật đúng là quá mức đáng tiếc nô、no. g i a g i a làm c h ầ n đúng đối với chu quân kẻ như vậy nên dạng này ngươi nói đúng không tiểu diễm gia hỏa này trước đó lại còn có thể làm ra sửa chữa danh sách sự tình hẳn là c ô ý hướng về ngươi tới đâu thật đúng là khả năng đi như vậy có thể thực tế rõ ràng chỉ có hắn chính mình nhi trong đầu đi chu diễm cũng là theo chu thủy vân tiếng cười nói đương lại chính là đánh đáy lòng tới nói hôm nay có thể được dạng này kết quả không có một tia một hào vui vẻ đối với chu diễm đương nhiên là không nói được bởi vì chu quân trước tia thế nhưng là khắp nơi cùng mình đối nghịch nhưng nếu là nói cái gì rất vui vẻ các loại chu diễm cảm thấy cũng ngược lại là không có chu quân mặc dù có thể rơi vào dạng này cái hạ tràng hoàn toàn chính là gieo gió gặp bão giống như vậy nhảy lương tiểu x ỉ u thật nếu là tại không có ngao xuất hiện chu diễm khả năng như thế hôm nay kinh lịch về sau có thể phình bụng cười to một ngày đều không quá đắng nhưng là hôm nay những n à y chu diễm đều là cười bỏ qua mang qua. dù sao chu diễm hiện tại nhưng là căn bản không có đem chu quân cho để ở trong mắt hắn nhưng là còn có càng cao x a truy cầu c h ế rêu tại chu quân chu diễm cảm thấy kia thật là ở trên người hắn lãng phí quý báo lúc gian ê chu thông lời của lao gia tử còn có quản sự lời nói từng đ tới chu quân cảm thấy giống như là như là k ỹ quyết xâm nhập tới nhưng là bây giờ chu quân chờ mặc không nói nữa cái gì sự thực như vậy đến trình độ này mình ngoại trừ tiếp nhận không có lựa chọn nào khác lập tức cùng chu thông gia ra còn có quản sự rằng có cũng không phải cái gì cử chỉ sản xuất chỉ có thể tạm thời đi một bước nhìn một bước ta ta tiếp nhận chu quân thẳng như nói hả chu diễm cảm thấy rất n g h i hoặc gia hỏa này bây giờ lại như vậy thuận theo phía trước cái kia tiếng rêu dao âm chỉ sợ nếu so với đại đường tất cả người cộng lại thanh â m đều lớn uy một chương bốn trăm bốn mươi ba không cách nào lại đụng tại tu luyện chu diễm cảm thấy đoán chừng hiện tại hắn mình chỉ sợ cũng biết tại kiên chỉ như vậy giải thích cái gì cũng không làm nên chuyện gì quản sự tăng thêm chu huyền áp chế còn có không dung thay đổi sự thật chu quân chỉ sợ cũng không có gì để nói nữa rồi k ô n g g â t a chu quân p ẫ n nộ thầm nghĩ đến chuyện này hiện tại hắn không phải là giải quyết thời điểm trước mắt mà nói chỉ có thể thuận chu thông bọn họ ý tứ những thứ khác hẳn là chỉ có thể về sau bên cạnh bên trong lại nói nhưng chu quân nhưng sẽ không dễ dàng liền bỏ qua chuyện này chu quân hơi mắt nhìn chu thông thật không có nghĩ tới tên này hảo sinh ác độc ca không thể lại đụng tại tu luyện như vậy tại hắn trong mồm đầu đều nói ra chu quân ngẫm lại đều không thể nào tiếp thu được chậm đã càng nghĩ càng giận chu quân đến phía sau vẫn là không nhị n được cảm thấy không lên trước lại rằng co một phen mặc cho quản sự cùng chu huyền vừa nói cái kêu hỏa khí đi lên chu quân căn bản ngăn không được vừa vặn rất tốt tại là chu điện xuất thủ cấp tốc một thanh chính là kéo lại chu quân Ở đây ra ra vẫn vài vừa vừa vì vậy vào nhiều nói vài lời đi. quân sai lầm hoàn toàn chính xác, bây giờ là không có gì đáng nói,、thế、nhưng là đâu? ngài vừa mới tiểu vừa nói, bởi vì quân như vậy sai lầm thật là muốn để quân hoàn toàn không còn đụng vào tu luyện. là lời lầm là là lầm là cho chu xác, có chu chu thế thật ta tiểu tu sai sai Ra ra, đi, giờ mới bởi đâu, để bây gì phương thức như vậy đối với chu quân ta cảm thấy chỉ sợ khiếm khuyết thoả đáng đi hậu sinh hạng người khả năng đối với chu gia trước mắt mà nói đúng vậy vẫn còn chưa qua tại ngoan cường thực lực thế nhưng là ra ra ta cảm thấy bọn hắn nhất định là chu gia tương lai cho nên chúng ta không ngại đổi cái góc độ đến n g ắ m lại chiếu vào cái này tầm diện tới nói ngài vừa mới lấy phương thức như vậy đối với chu quân có phải hay không này là được ha ha nghĩ không ra a chu điện ngươi này hồi lâu chưa có trở về chu gia đi tinh học viện về sau thực lực này có thay đổi khẩu tài cũng là sẽ thật nhiều a viết ăn nói a bất quá ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được cái gì đừng lại vì chu quân giải thích cái gì không dùng bởi vì đây chính là chúng ta chu gia quy củ như vậy ngập trời chi sai chu quân thì nhất định phải có hắn tiếp nhận đương nhiên ngươi vừa mới đến bây giờ như thế hết sức nói chuyện cho hắn ta cũng minh bạch ngư i dụng tâm lương khổ thế nhưng là quy củ chính là quy củ nếu là chu quân hắn chân không nghĩ như thế còn cần nhìn hắn sau biểu hiện chu điện nhanh mồm nhanh miệng chu quân vốn cho rằng có thể thay đổi gì thật không nghĩ đến chu thông đây là khó chơi cái kia bởi vì cái gọi là gừng càng già càng c a y chu điện nay nhi xem như t h ấ y được bất quá cũng là t i ể u bằng mình bây giờ cái miệng này liền muốn đi dung chuyển chu thông khi đó không thể nào hắn nhưng là dẫn dắt toàn bộ chu ra người chu điện lần này cũng coi là dốc hết toàn lực vì chu quân thế nhưng là đến phía sau vẫn là thương mà không giúp được gì dù sao chuyện lần này xem như quá lớn ngẫm lại trước đó khi còn bé chu điện cũng giống là như thế này tại chu quân gây họa về sau cũng là thường thường vì đó giải vây thế nhưng là kim phi tích h bị đây chính là chu gia đại đường cũng không phải là dĩ vãng cái k i a chỗ chơi b ù a chu diễm chu huyền chu quân lúc này cắn răng nghiến lợi nói chu quân chu điện một lần nữa kéo lại chu quân nếu là lúc này lại xúc động như vậy nhưng chính là quá không sáng suốt dù sao quản sự còn có chu thông l á o ra từ cái gì từng cái đều tại chỗ、Tốt. trở ố t t về ngồi xuống đi chu điện nhẹ nhàng đối với chu quân nói cũng may chu quân cũng là dừng tính tình nghe chu điện khuyên cáo một lần nữa trở về ngồi vị trí thời điểm chu quân toàn bộ giống như là mất hồn sự thực như vậy nói thật ra cũng là rất khó khăn để hắn đón nhận có thể nói cho ta một chút cụ thể tình huống như thế nào a ngày đó ta cũng là đúng lúc vừa trở về nhưng là ngươi cùng chu diễm trận kia so hội trải qua là như thế nào ta muốn nghe xem dù sao ta nhìn sự tình bọn hắn nói chân tướng đều là tại ngươi cùng hắn so sẽ cái điểm kia chu điện vỗ vỗ thân thể nói nhưng có thể biết toàn bộ so sẽ quá trình mình hẳn là lại rõ ràng một chút có thể lại nhiều đạt được chút tin tức gì các loại trận kia xã hội đã ca ca đều là hỏi tới như vậy ta cũng không thể không nói kỳ thật nói thật ra đi ta cũng cảm thấy rất kỳ quái t i ể u nói như vậy ở đó lần xó hội nói hiện tại đều nói như vậy ta cũng là nhận luyện phẩm sử dụng ta quả thực là có thế nhưng là để cho ta lại càng không hiểu vẫn là chu diễm hắn đến phía sau rất kỳ quái chu diễm không biết dùng cái gì kiếm thuật cuối cùng ta chính là không giải thích được t i ể u thua với hắn chu quân phi thường khổ sở nói xong trận kia so sẽ trải qua sau đó chu điện cũng là không khỏi rơi vào c h ầ m tư chu quân nói rất đơn giản nhưng là chu điện nhất thời nửa hội nhi cũng là rất khó đến biết rõ ràng là chuyện ra sao chu diễm kiếm thuật đem sự tình dựa theo trình tự nói xuống Chu đ i ệ n cũng c ả m t h ấ y vậy r ấ t k h ô n g thể t ư ở n tượng n g ổ i t r ư ớ c d i ệ n hắn phiên hỏi lại là c h u Quân, dùng luyện dùng p h ẩ m về s a u hắn khí võ d â y lắt t gian h ế nhưng là có gần như chính là có t h ứ c v õ linh năng lực, năng chỉ có t h ư a t h ấ t v õ khí v ẫ năm là t h Chu ể d i ă m h ắ n là làm s a o l à m đ ư ợ c đánh b ạ i Chu thuyết Quân tiểu đây này. 520 5 2 đút đút đút, V V V ff con còn có nói kiếm thuật nói đến như vậy chính là càng thêm kỳ quái toàn bộ chu gia nhìn chung tới nói hậu sinh ở trong chu thủy vân kiếm thuật tính là hậu sinh nhất đẳng chu điện đây là thừa nhận dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy trôi qua cũng là minh bạch chu thủy vân băng hà kiếm xem như thực lực bao nhiêu thế nhưng là chu quân này nói chu d i ễ m kiếm thuật không biết tên cùng tinh thông này cũng quá không nói được đi bởi vì chu điện cũng là biết tiểu tử này bình thường đều là t r ầ m mặc ít nói trên việc tu luyện thế nhưng là khó khăn ở đâu ra có cái gì kiếm thuật tinh thông thuyết pháp đâu cho nên chu điện suy nghĩ thật lâu cũng là rất khó đến hiểu rõ không biết có phải hay không là chu quân bị trận tiên so sẽ thất bại ảnh hưởng đến mới hội nói như vậy còn là như thế nào được rồi chu quân không cần quá khó chịu chỉ là trận tiểu tiểu nhân so hội mà thôi nếu là ngươi quá tỷ đấu lời nói nhưng chính là không được không cho ngươi tu luyện đó cũng là miệng của hắn đầu tri từ mà thôi ngươi còn như vậy khi thật coi như hắn nói không thể tu luyện hẳn là cũng chính là tại chu ra đi cũng không có nói bên ngoài không thể tu l u y ệ n đi ca ca ngươi lời này ý tứ thị ừ coi như đến lúc đó thật không thể chu quân tinh học viện đến thu nhận sử dụng thời điểm nhưng chính là gần ngay trước mắt đến lúc đó tại chu ra dạng này hình thức không cách nào lịch chuyển lời nói lựa chọn tinh học viện đi đến nơi đó ngươi khẳng định có thể kiến thức càng nhiều la tinh thành vẫn là quá nhỏ thế nhưng là ca ca tinh học viện cái này chu quân ấp úng vừa nói chu điện lời nói ngược lại là thật cao thế nhưng l à n này cũng hẳn là cầm chính mình nhi đối phó với hắn dựng lên đi tinh học viện như vậy người người đều tha thiết ước mơ tu luyện học viện chu quân đang nghĩ mình thật có thể nhẹ như vậy dịch có thể đi vào a h ạ c h ạ c ngươi yên tâm đi lần này tới đến chúng ta l à tinh thành đạo sư thế nhưng là ta quen biết đã lâu bình thường ta quan hệ với hắn cũng không tệ cho nên ngươi có thể đi vào tinh học viện hẳn là dễ như t r ở bàn tay đến sự t ì n h chu quân nghe được chu điện như thế tự nhủ thời điểm khổ sở biểu lộ từ từ biến mất chu thông xuất hiện giải quyết chu quân sự tình về sau toàn bộ tập hội có thể nói đều là do tiến đi mà lại chu diễm cũng không nghĩ tới này chu quân sự tình kết liễu về sau h chu, chu, chu thông đem xóa、so、hội tiến hành một k h á c cuối cùng tuyên bố tập hội chính thức không sai biệt lắm nâng làm xong thời điểm mọi người cũng là nhao nhao rời đi trên đường chu thông còn chưa miễn nghĩ đến chuyện kia mình cũng là rất khó lấy nghĩ đến trận kia xóa、so、hội vậy mà hội lại như vậy trải qua kết quả cũng là rất khó để người tưởng tượng nhưng là nói đi nói lại thì để chu thông cảm thấy kinh ngạc một điểm còn không phải nói cái gì chu quân dùng luyện phẩm cái gì chu thông chẳng qua là cảm thấy chu quân có thể sử dụng cường lực như vậy luyện phẩm chu d i ệ m đến cuối cùng lại là còn có thể cùng chu quân đọ sức chống lại đây mới là trận này so sẽ mấu chốt huống hồ đến người thắng lợi sau cùng vẫn là chu d i ệ m chu thông đang nghĩ chẳng lẽ chu d i ệ m thật trải qua nhiều như vậy tìm ra ả m thể con đường tu luyện rồi sao muốn thật là như vậy chu thông cũng là cao h ứ n g cho hắn nói đến ai tiểu d i ệ m chớ ngủ nữa tập hội đều là không có úc chúng ta không sai biệt lắm cũng phải trở về đâu chu thủy vân vô vỗ chu diễm gương mặt nói đến chu diễm lập tức chính là run một cái q một chương bốn trăm bốn mươi b ố mộ dung phủ gia hiến Ú, có c đúng không chu diễm đứng dậy về sau gãi đầu một cái nói chu diễm rất là cảm thấy mình đều ngủ mộng đi qua phía trước thời điểm bên ngoài xảy ra chuyện gì hoàn toàn là toàn vẹn không biết cũng may lúc này cũng là chu thủy vân đem chính mình nhi đánh thức không có lời nói thật muốn tại này đại đường mơ màng muốn ngủ một mạch tới sáng đâu đi ra đại đường thời điểm chu diễm chính là dự định cùng chu thủy vân lúc cá o biệt chu thủy vân lại là muốn chu diễm lại nhiều buổi mình một hội sau đó chu diễm nói ra chu thủy vân tỉ tỉ hiện tại ta thế nhưng là giống như nơi đây hãng hãng hãng thế nào tiểu tử ta liền nói có vừa ra trò hay xem kìa nhìn thấy cái kia răm thúi trứng cấp biết ngươi cũng hẳn là rất vui vẻ đi ngao âm thanh nhâm vang lên tới kì <cười> hì đó là đương nhiên hắn đâu có thể có hôm nay hoàn toàn chính là hắn tự tìm lại còn muốn dùng luyện phẩm tới đối phó mình cũng thật sự là thua thiệt hắn nghĩ ra được à bất quá còn tốt cuối cùng không có bị hắn cướp đi thắng lợi chu diễm trầm giai nói đương nhiên coi như kia cái gì dám thúi chứng dùng cái gì ti tiện thủ đoạn ngươi thế nhưng là giáo thụ đi ra ngoài đồ đệ h ắ n chu quân có thể dễ dàng như vậy có thể thắng nổi ngươi à đối nói đến chúng ta đây là muốn đi chỗ nào đương nhiên là trước ngươi đề cập tới dịch sẽ nếu không phải ngươi có như thế đề cập qua đệ miệng ta cũng không hội gấp gáp như vậy phải nghĩ muốn đi dịch sẽ chu diễm trầm giai nói nhìn rồi ngao rất nhiều lần luyện phẩm tự tay luyện chế ra về sau đối với luyện thuật vật liệu gì chu diễm cũng rất có môn đạo kiến giải có một chút luyện phẩm cần luyện thuật vật liệu thật đúng là muốn đuổi được nhanh điểm nếu không thật đến lúc đó t i ự u sẽ trở thành người k h á c vật trong túi không chút trải qua nhưng chu diễm cũng là tưởng tượng đạt được ồ ha <clui> ha nghĩ không ra lần này ngươi còn thật để ý rồi tại ta không có thật tốt nhắc nhở ngươi thời điểm đã là rõ ràng như vậy nhớ tại trong đáy lòng rồi ngao cười một cái nói chu diễm xoay người một cái về sau nhanh chóng rời đi chu ra về sau cũng t i ự u mau sớm hướng dịch hội bên kia đi muốn là vì đặt mua luyện thuật mấy thứ này tiên muốn đi tìm nhất định là mộ dung phủ bất quá sẽ không có nhanh như vậy mộ dung phủ đối với mình ước định chu diễm vẫn nhớ nhất thanh nh so sẽ kết thúc về sau thắng lợi hay không phi phong lầu mời cái này nhưng cũng là cái trọng yếu nhất chu d i ệ m đang suy nghĩ mộ dung phủ đợi hội nhi hẳn là t i ể u sẽ trả mình tiền đến nhưng chu d i ệ m cảm thấy đáng tiếc vẫn là ngao cảm giác này hoặc như là trước đó cùng long nha tên kia vậy sự tình ngao chỉ có thể từ đầu tới cuối thèm nhỏ rãi nhìn xem phi phong lầu mỹ thực lại không có, có bất kỳ biện pháp nào đi tiểu tử ngươi ta không phải đã nói rồi a ngươi nghĩ gì ta đều là biết biết rõ cho nên tốt nhất cũng không nên cho ta ra vẻ úc lần này phi phong lầu ta cũng không thể dễ dàng buông thà lần trước ta nhưng liền không co ăn đến lần này ta cũng không thể như thế bỏ qua chu diễm ngay tại là mỹ tư tư suy nghĩ thời điểm ngao t h a n h âm lại tới ai lời này của ngươi nhưng chính là nói thật là quá đáng mà ngươi đây muốn ta dùng phương pháp gì đến cấp ngươi cả ăn à? chu diễm rất bất đắc dĩ nói ha ha như vậy cái này ta nhưng chính là không x e n vào ngươi nhưng phải thật tốt nghĩ tìm cách dù sao ta liền đem lời cho đặt xuống ở chỗ này ngao ngữ khí kiên định nói chu diễm cảm thấy im lặng khá lắm ngao đem lời nói này đến mức này lên giống như chính mình nhi đã là không cách nào không tiếp thụ a ra hỏa này vẫn là rất có thể cho mình ra nan đề a nói ra thật đi đối với tiếp nhận sự tỉnh cũng là đồng dạng thà rằng mình không có đ ủ ợ phải đã chu diễm cảm thấy cũng không có nói không như vậy đối với ngao khao khát mỹ thực chu diễm vẫn còn đi nghĩ một chút biện pháp được người có giác nộ g như vậy ta cũng rất yên tâm đến lúc đó nhớ kỹ phải thật tốt tranh thủ cũng đừng để cho ta thất vọng úp ta thế nhưng là chờ lấy tin tức tốt của ngươi đâu ta t i ể u tiên tạm thời nghỉ ngơi hội nhi đến lúc đó nếu là có chuyện trọng yếu gì ta hội trở ra nói cho ngươi hô hô hô chu diễm trên đường đi đều là chạy c h ậ m đến rất nhanh chính là đến dịch sẽ nhìn xem này vẫn là kín người hết chỗ trận diện chu diễm t i ự u có thể đoán trước được hôm nay dịch sẽ sinh ý như thế nào nếu là chỉ làm ấy ngày này nhân số đều như vậy như vậy mộ dung phủ nói đến khả năng c ó tốt nếu là nói có trượt như vậy mộ dung phủ thật đúng là có bận rộn dù sao đây chính là dịch hội hả vô hạn tiểu thuyết v o n g virus đ ẽ khách hàng v ẫ n là t r ư ớ c s a u như không một tại s ố ít Mộ dung phủ virus ẫ n mình là tự t ra ớ tiếp đại c h như vậy dáng vẻ mệt mỏi đoán chừng thật là dịch hội đoạn này lúc gian bận rộn có thể mặc dù nói không có quá lớn lực chú ý nhưng là mộ dung vẫn là phát hiện chu d i ệ m đến dịch hội bên này cho nên vẫn là rất nhanh chạy đến chu d i ệ m bên kia đi phú ca h thế nào lại là ngươi tiểu tử này làm sao hôm nay như vậy có dành tới a mộ dung phù mừng d a nói dù sao tại dịch hội lúc đang bận bịu nhìn thấy chu d i ệ m vẫn là rất bất ngờ hả chẳng lẽ ta liền không thể mang dịch sẽ đến a ta cái kia trọng yếu so hội thế nhưng là đã kết thúc ca cho nên ta hiện tại cũng là có thể hơi bơm lòng một chút này tổng không sai đi chu diễm hoạt động hạ gân có nói hạc hạc ngươi nói đây là ngươi tới cũng là vừa vặn ta cũng là có thể thực hiện lời hứa của ta à phi phong lầu đi à tiểu tử mộ dung phù rất vui vẻ dùng sức v ô vỗ chu diễm bả vai nói ai nhưng là ngươi dịch hội ngươi không ở hiện tại lại là nhiều như vậy khách hàng có thể chu diễm không khỏi phát ra nghi vấn mộ dung phù như thế tự tác chủ trương chu diễm chính là sợ không được v ạ n nhất đến lúc dịch sẽ có một sự tình gì sau đó mộ dung phù lại không có ở đây t i ể u không có cái gì người có thể chủ trì đại c u a ta hiện tại dù sao cũng là mộ dung phù phụ thân đem dịch hội giao cho mộ dung phù trong tay về sau chủ yếu quản dịch sẽ vẫn là mộ dung phủ h ạ c h ạ c ngươi còn sẽ vì ta dịch hội lo lắng a không cần như thế chúng ta đi về sau ta liền để người đi thông chi lâm sư phó là được rồi hắn nhưng là tại chúng ta dịch hội đầy đủ dài thời gian dịch sẽ trên giới chuẩn bị hắn nhưng rõ như lòng bàn tay ta không tại hắn cũng có thể đỉnh nửa cái dịch sẽ tốt ngươi chờ ta hội chúng ta lập tức t i u xuất phát không sai biệt lắm cũng là sắp đến ăn cơm lúc gian nói xong về sau mộ dung phủ chính là một lần nữa chạy sẽ tới dịch trong hội đi ha ha ha người cười cái gì chẳng lẽ có mỹ thực ở trước mắt người tự vui vẻ như vậy rồi chu diễm cười một cái nói Chật chật chật. nhìn xem ngươi này là nói cái gì nói a tuy nói a ta thừa nhận đây là một phương diện bất quá ta ra đến vẫn muốn nhắc nhở ngươi nhưng là nên muốn hỏi thăm vẫn là á t không thể t h i ế u a cái gì hỏi thăm ngươi chỉ là luyện phẩm hợp khí đan luyện thuật vật liệu đến sự tình a chu diễm nói có chút nhi đoán được ngao ý tư thị cái gì đương nhiên ngươi nếu là thật đem cái này ra yến nếu thật là ăn chút cơm như vậy đi qua như vậy ngươi thật đúng là một ngao nói đến chỗ này thời điểm dừng lại mộ dung phủ cũng là chậm rãi đến đây gia hỏa này thật đúng là biến mất là thời điểm a bất quá đối với ngao nói chu diễm cũng là ghi ở trong lòng đầu hoàn toàn chính xác kém chút cũng chính là bị vui sướng làm đầu hóc cho váng hợp khí đan đối với mình còn là rất trọng yêu à giống ngao nói hỏi thăm khẳng định là phải có dịch sẽ luyện thuật tài liệu dự trữ đương nhiên là mộ dung phủ rõ ràng nhất từ cái kia nhi biết về sau đến tại lúc nào ra tay vì mạnh đến lúc cũng liền dễ nói bất quá cũng cần cái tiến hành theo chất lượng mới đi mộ dung phủ mời tại chu diễm đi phi phong lầu đương nhiên cũng là bởi vì chu diễm đang so sẽ thắng lợi mới sẽ làm như vậy nếu là vừa lên đến chính là nói về luyện phẩm sự tỉnh đây không khỏi cũng là quá cho nên hẳn là muốn nói gì lời nói Chu Diễm trên g đường đi chu diễm cùng mộ dung phủ vừa nói vừa cười tiến về đến phi phong lầu đi cùng tại mộ dung phủ chung một chỗ thời điểm chu diễm nên cũng biết hắn nhưng là cái tùy tâm tri người đối với tu luyện gì chu diễm đương nhiên một mực là biết mộ dung phủ thế nhưng là mãi mãi cũng không sẽ đối với tu luyện phương diện có ý tưởng cho nên chu diễm cũng là rất do lý lẽ trên đường cùng mộ dung p h ù nhiều cũng chính là tâm sự bình thường hắn quản lý dịch sẽ cùng một chút chuyện bình thường mà thôi nếu là đều trò chuyện phương diện tu luyện sự tình chỉ sợ mộ dung p h ù cũng là nghe không vô đây cũng là ông nói gà bà nói v ị hai cái người nếu là nói quan hệ tốt như vậy nói chuyện phiếm cũng là muốn đối đầu à mới nói bên trên m à ai ngươi cũng không cần đều nói ta à ngươi nhưng mới là hôm nay quý khách mà nếu là quý khách nên nói vẫn là ngươi nhà nói một chút so sẽ sự tình đi ta cảm thấy ngươi này mặt đối mặt nói với ta ta hẳn có thể nghe hiểu hơn cùng có ý tứ tự nói như thế nào đây dạng này liền có chút huyết thư cái tiêm mùi rằng thật chỉ là quan sát ngươi cũng là biết ta đối với tu luyện ta đều là một chữ cũng không biết cho nên ở đó nhi so hội ngồi ta cũng nhiều nhất là cái m ộ t đầu nhân dáng vẻ đi ai p h u c a a ngươi đây không phải từ trước đến nay không đối này tu luyện chú ý sao làm sao hiện tại lại muốn ta đến hát như thế ra a chu diễm trêu g ẹ o nói ai nha ngươi nhìn ngươi tiểu ba nhi này nói này tu luyện cùng so hội hai loại đồ vật có thể nói đến một mã sự tình đi a không thể a, ta muốn hướng ngươi hiểu rõ chỉ bất quá ta cảm thấy trải qua ngươi nói như vậy nói ngươi đi qua mấy trận đó so biết chiến đấu không thì càng sinh động a mộ dung phủ cười một cái nói đây cũng là hẳn ý tứ nếu là tự thân có như vậy hiểu được so sẽ cùng tu luyện phương diện cũng sẽ không như thế thỉnh giáo chu diễm được thôi đã phủ ca đều như thế yêu cầu ta cũng không lý tới từ nói cự tuyệt nữa cái gì nha không bằng như vậy đi phủ ca chúng ta đến phi phong lầu sau khi ngồi xuống lại vừa ăn vừa nói chuyện đi chu diễm đề nghị ừ ngươi đề nghị này thuyết pháp không sai nếu là đặc sắc xuất hiện cố sự cũng cần tốt một chút rượu thức ăn ngon đến tô điểm à. dứt lời về sau chu diễm cùng mộ dung phủ chậm rãi đi vào phi phong lầu đối với nó là cả là tinh t h à n tốt nhất từ lâu mỗi ngày đều là người đến người đi cũng quá mức bình thường tuy nói là la tinh thành tốt nhất đắt tiền nhất quá n rượu thế nhưng là tại la tinh trong thành tam đại gia tộc tăng thêm nhiều như vậy phú hào thương người cho nên cái này cũng t u thúc đẩy mỗi ngày phi phong lầu đều có nhiều như vậy khách tới nguyên nhân nhìn thấy đất này chu diễm cũng là không thiếu có chút nhi nhìn thấy mà giật mình cái loại cảm giác này đi lần trước cùng l o n g nha tại này thời điểm đó bất đắc dĩ cảm giác cho tới bây giờ còn không có tiêu tán đâu nhưng là hôm nay này là theo chân mộ dung p h ủ tới chu diễm cảm thấy còn khá tốt dịch hội bất kể là nói thế nào đều xem như làm la tinh thành duy nhất mộ dung phủ một cách tự nhiên cũng coi là rộng rãi đi vào này phi phong trong lầu đầu trong biên nhi người đối với hắn cũng là một mực cung kính mà mộ dung phủ cũng là xuất thủ hào phong trực tiếp muốn toàn bộ phi phong lầu tốt nhất chỗ ngồi đồng thời một hơi chính là điểm tại này nhi phi phong trong lầu đầu tốt nhất chiêu bài đồ ăn mộ dung phủ vừa mới nói như vậy thời điểm chu diệm đúng lúc là nhấp một mụn trà này kém chút mỗi thanh nước trà p h u n tới này e o c u ố n bạc triệu chi người còn chân không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp làm được mình theo không kịp sự tình đương nhiên chu diệm đối với mộ dung phủ cũng là biết trưởng quản lấy như thế lớn như vậy dịch hội tiêu xài tự nhiên là không ít phú ca ta nói ngươi điểm nhiều như vậy thịt rượu này thứ hai chúng ta người sao có thể ăn xong à? chu diễm cười khổ nói ai không có chuyện gì vui vẻ nha ngươi cũng không cần quá lo lắng ngồi xuống về sau ít rượu thức nhằm ăn lúc gian hội trôi qua rất nhanh ngươi h ã y yên tâm nói không chừng đợi hội nhi cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt không còn mộ dung phù gọi xong rồi về sau phi phong lầu người chính là dẫn chu diễm cùng mộ dung phù một đường đến chỗ ngồi của bọn hắn lần này mộ dung phù muốn chỗ ngồi đương nhiên là có chút nhi không giống lần trước cùng lòng nha tên kia vị trí nói câu khó nghe cái kia vẫn chỉ là phi phong lầu dưới nhất cấp vị trí chân chính có đầu mặt người nhưng sẽ không ở chỗ ấy Phi Phong sau n đó đâu chu diễm cùng mộ dung phủ cũng là rất nhanh nhập tọa đối với phi phong trên lầu món ăn tốc độ chu diễm trải qua qua một lần vẫn rất có cảm thụ món ăn thượng đẳng tốc độ có thể nhanh đây chính là bọn họ ưu thế chỗ ở dù sao mỗi lần đi vào nơi này khách hàng kim đệ tiêu xài đi xuống đều không phải ít nếu là phi phong lầu không lấy ra được điểm nhi bản sự chỉ sợ thật đúng là không gánh nổi dạng này biện chữ vàng mà lại muốn nói như vậy chỉ sợ còn chân không có cái gì phú hào khách hàng hội vào xem nơi này yêu phòng sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hai su gù con ai tiểu từ túi h còn đứng đó làm gì a d u n g nữa à thức ăn ngon đã là đi lên không ít cái này thế nhưng là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị y ế n hội làm sao chẳng lẽ lại còn muốn ta một cái người ăn uống thả cửa úp không có gì phù ca ta còn thực sự là không nói gạt ngươi ta thế nhưng là cái thật thật tại tại đồ nhà quê nhiều như vậy tinh xảo mỹ vị món ngon ta còn thực sự là lần đầu ăn bảo có chút nhi thất thần phù ca cũng đừng nên trách ta hặc hặc huynh đệ a ngươi cái này kêu là làm lời ấy sai rồi a ngươi đây chính là tại chu gia a cũng không phải cái gì bình thường bình dân nhà lời này của ngươi nhưng liền có chút quá mức lạc mộ dung phù ăn miệng đồ ăn cười một cái nói đối với chu diễm nói sự thật hắn đương nhiên vẫn là không có như vậy tin tưởng đ ề u ở đây chu ra chỗ như vậy không muốn nói gì sơn chân hải vị các loại mỹ vị cũng đều là chuyện thường ngày đi chu diễm uống một hớt rượu nhàn nhạt cười, cười. tự nói ở chỗ p h ù ca xem ra không phải thật sự sự tình thế nhưng là đây chính là thật thật tại tại không có biện pháp ai bảo mình và bọn hắn không hợp nhau đâu nếu là chưa từng ăn qua cái kia ngươi hôm nay nhưng phải ăn nhiều điểm à đây chính là ngươi nói mộ dung p h ù n h i ệ tình t nói chu diễm liên tục ứng thanh không có qua bao lâu lúc gian không sai biệt lắm đã là ăn đoán chừng có một nửa lúc gian chu diễm cùng mộ dung p h ù cũng là sướng trò chuyện rất nhiều chỉ là lúc này n g á o thanh âm tiểu tử không sai biệt lắm út nên phải nói chuyện đ ừ n g đắn luyện thuật vật liệu khác cũng không cần ta nhiều lời ngươi tiên triển khai chủ đề về sau ta sẽ đem muốn vật liệu nói cho ngươi ngao nói về sau lại là c h ậ m d ã i biến mất khí tức ra hòa này đúng rồi phu ca có thể hỏi ngươi cái sự tình sao chu diễm trực tiếp mở miệng nói như vậy giống ngao nói như vậy như thế nào triển khai chủ đề gì chu diễm nhưng làm không đến tìm từ cái gì đoán chừng đều muốn nghĩ cái hơn nửa ngày đâu còn không bằng đi thẳng vào vấn đề tới thông khoái úc là chuyện gì a cũng không có cái gì ngươi nhìn hôm nay chúng ta đều là tại này ta đây cũng là dựa thế hỏi một chút liên quan tới phương diện tu luyện cũng coi là luyện thuật phương diện đi cái gì tại sao lại là liên quan tới tu luyện lại là luyện thuật ở trước mặt ta ngươi chỉ cần mặc dù mở miệng tự đi không cần như thế vòng vo mộ dung phù đ u i vừa để xuống hạ nói đến chu diễm vừa mới kỳ thật cũng là không có gì khẩn trương đây là một điểm dù sao muốn trực tiếp nói cái gì luyện thuật vật liệu tại dịch trong hội đầu có hay không chu diễm cảm thấy cần như vậy hồ thật đúng là có mất bất công đợi hội nhi phủ ca còn hội thấy thế nào mình na bất quá mộ dung phù s a u diện có như thế câu nói chu diễm cũng coi là nhẹ nhàng thở ra s a u diện liền tốt hỏi ngươi muốn hỏi có vẫn là ba loại luyện thuật vật liệu băng bạo quả hòa tâm thảo còn cố ý diệp mộ dung phù nói cũng coi là đem tin tức chuyển tới chu diễm phía sau chỉ cần chiếu vào cái này h ỏ i là được rồi còn tốt mấy dạng này luyện thuật vật liệu vẫn đủ cho dịch nhớ chu diễm liền sợ ngao cho hắn chuyển mấy cái không biết tên khó nhớ luyện thuật vật liệu dạng này đợi hội nhi còn không biết nên muốn làm sao mở miệng phu c a à, vẫn là liên quan tới luyện thuật tài liệu sự t ì n h dịch hội ta cũng là biết tại bên trong rất nhiều luyện thuật vật liệu cho nên ta mớn tại ngươi này nhi nhất định là có câu trả lời ai ngươi tự mặc dù mở miệng ngươi muốn luyện thuật vật liệu ta có thể bảo đảm đối với tại chúng ta dịch hội luyện thuật vật liệu khối này ta vẫn là rất có lòng tin q một chương bốn trăm bốn mươi sáu vật hiếm thị quý、được. chu ó p ca c â nói này ta cũng yên lòng, băng ta tâm thảo, tâm hỏa bạo quả, diễm ệ luyện liệu p phủ Mấy muốn nhất này dạng dịch d gần không trong là thuật đuổi, Chu vật ta theo biết hội. i ca một ngụm liền nói ra ngao cương vừa yêu cầu cái k i a mấy thứ luyện thuật vật liệu nghe ngược lại là chưa từng n g h e qua nhưng là đơn thuần từ danh tự đi lên nói chu diễm cảm thấy phải có chút không đơn giản nhưng là chu diễm đây cũng là cầm bọn chúng cùng lúc trước luyện t i ể u cấu nguyên dịch lần kia làm sự so sánh mặc dù nói không rõ này tính là cái gì phẩm chất luyện thuật vật liệu nếu là nói thật rất đắt giá lời nói chu diễm vẫn là rất hoảng hốt trước đó mua cấu nguyên dịch luyện thuật tài liệu thời điểm cái kia bút kim tệ tiêu xài bây giờ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ b a n g bạo quả hòa tâm thảo tâm diệp mộ dung phù nghe được chu diễm cần mấy dạng này luyện thuật vật liệu về sau lặp đi lặp lại chính mình nhi tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt nhiều lần nhìn nghi hoặc lại là không có nhưng là không nghi hoặc giống như cũng có chút không nói được chu diễm suy nghĩ này không nên à mộ dung phù thống lĩnh lớn như vậy dịch hội tuy nói dịch hội bảo bối nhiều nhưng là đối với mộ dung phù chu diễm nên cũng biết hắn đối với mình dịch trong hội các dạng hàng còn rõ như lòng bàn tay nhưng là hỏi thăm mấy dạng này luyện thuật tài liệu thời điểm cảm giác hắn có chút khác biệt dị vạng giống giống. Nguyên lần này luyện thuật vật liệu nhưng chính là như thế cái đạo lý đâu ngươi muốn luyện thuật vật liệu đâu ta đương nhiên có thể minh xác nói cho ngươi có là có bọn chúng ba loại cũng là chúng ta dịch sẽ khách quen đến dịch hội truy cầu bọn chúng người bình thường cũng không phải số ít đặc biệt là một chút luyện thuật chi sĩ gì đương nhiên những này ta cũng là tin đồn luyện thuật chi sĩ kẻ như vậy vẫn là rất khó xem bọn hắn ném đầu ló mặt nguyên lai、like、là dạng này à? a i thế nhưng là phù ca ngươi vừa mới nói cái gì vật hiếm thì quý nay đến cùng tính có ý tứ gì à? ta làm sao t i ể u nghe không rõ đâu đây là chỉ a ngươi đây cũng đều không hiểu đến a a i đương nhiên cũng không phải là chỉ chữ diện ý tứ á. bình thời dịch sẽ ở ta cảm thấy không phải là nhiều loại luyện thuật vật liệu đều rất đầy đủ a nhưng là hôm nay vì cái gì phù ca t i ể u muốn nói lời như vậy chẳng lẽ lại này ba loại vật liệu hặc ngươi tiểu tử này còn thật biết nói chuyện ta dịch sẽ muốn thật lạ như ngươi nói vậy chỉ sợ ta mỗi ngày đều phải kiếm cái đầy bồn đầy bát ngươi đã đều là hỏi như vậy ta ta cũng liền đem lời cho nói ra đi hoàn toàn chính xác truy cầu nhân số phần lớn là một điểm đương nhiên còn có khác chính là bọn chúng ba loại vật liệu cũng không phải giống ngươi lần trước theo đuổi những cái kia luyện thuật vật liệu đồng d ạ n g úc vật liệu nhu cầu lượng lớn giá cả nha tự nhiên mà vậy ngươi cũng là hiểu được cũng không cần ta nhiều lời cùng so sánh ta cho một ví dụ đi bọn chúng nhưng là trước kia muốn những tài liệu kia giá cả lại để thăng hai cấp bậc nói nơi này về sau mộ dung phù miệng to ăn cụt thịt chu diễm nắm ở trong tay đầu đũa cũng là hoàn toàn rơi xuống trên mặt bàn này đến cùng gọi cái gì sự tình con a tại cấu nguyên dịch muốn những cái kia luyện thuật vật liệu lại để t h ă n g cái cơ sở trong này từ trước tiêu xài thật đúng là ai tiểu tử ngươi tại sao lại ngẩn người a có phải hay không ta nói đem ngươi dọa sợ mộ dung phù nhìn mấy lần chu diễm nói a phù ca ngươi nhưng thật biết nói đùa ta có nhát gan như vậy a chẳng qua là đang nhớ ngươi vừa mới nói những cái kia mà thôi chu diễm cười khổ nói hặc hặc thật ngươi nếu là nghe lời ta nói ta tại này là hơn miệm một câu đi thật lần này ngươi còn thật không muốn lại làm ngươi cái kia cái gọi là luyện thuật vật liệu trò chơi cái này còn không là ta nói cho ngươi dội nước lạnh mấy dạng này luyện thuật vật liệu tiên dứt bỏ vấn đề giá cả đến chỉ là hiếm trình độ muốn cho ngươi hành hạ như thế ta này đôi luyện thuật một chữ cũng không biết người đều có chút đau lòng h ắ c h ắ c phù ca ngươi nếu là nghĩ như vậy ta thật đúng là sai rồi ta nếu là thật đem này luyện thuật xem như trò chơi lời nói như vậy ta hôm nay nhưng chính là sẽ không tới hỏi ngươi tài liệu này sự tình lạc ta nếu là quyết định theo đổi chủ ý ta còn là sẽ không cải biến chu diễm kiên định nói dù sao mình thật đúng là không có gì đường lui có thể nói phía sau chính là ngao tại chống đỡ mình nếu là nói không chỉ sợ đợi hội nhi góp chân tử đều đừng muốn không vững ngao áp lực thế nhưng là khó có thể chịu đựng á hỏa d i ệ t tiểu thuyết v o n g vê đốt vê đốt vê đốt hô hắc mi ssvê đốt con hặc hặc thật sự là đã hình thành thì không thay đổi a ngươi được thôi ngươi cũng coi như vẫn là ta một mực biết chu diễm như vậy đi vì thực hiện ngươi cái này truy cầu ta liền giúp một chút ngươi bận điệu mấy dạng này luyện thuật vật liệu ta sẽ cố hết sức giữ lại về phần cái giá tiền này nhà đến lúc đó ta tiện nghi cái ba thành cho ngươi dạng này như thế nào mộ dung phù đùa nghịch đùa nghịch bàn tay nói hặc hặc phù ca ngươi cái này có thể nói là giúp rất nhiều à nếu là thật dạng này ta tại nơi này còn là muốn cảm ơn ngươi trước chu diễm cao hứng vô cùng nói vốn cho rằng chuyện này nhi hoặc là chính là như vậy đến lúc đó lại phải nghĩ biện pháp đi tranh thủ thế nhưng là không nghĩ tới mộ dung phù lần này hội chiếu cố mình như vậy được rồi chúng ta ở giữa tình nghĩa còn cần đến nói hai chữ này sao đến uống rượu dùng nữa chúng ta tiếp tục trò chuyện ta nghĩ ngươi cái gọi là chính sự nhi hẳn là cũng chỉ có cái này à đương nhiên phù ca chuyện này ngươi cũng giúp ta như vậy sau diện chúng ta sướng trò chuyện nâng l y một phen chu diễm d ơ ly rượu lên uống trước rồi nói mộ dung phủ cũng là sang sạm cười cười sau đó không biết qua bao dài lúc gian chu diễm đều có điểm không nhớ rõ dù sao đến chuẩn bị rời đi thời điểm một b à n lớn thịt rượu đều bị hắn cùng mộ dung phủ ăn không sai bịt lắm từ cái đầu còn tính là tương đối thanh t ỉ n h nhưng là nhìn lấy phù ca liền có chút mơ màng dáng vẻ b ừ a ngủ cũng may là nói cái gì đều tương đối rõ ràng bất quá chu diễm vẫn là phải tự mình đem mộ dung phủ đưa trở về đến dịch hội mới yên tâm nếu không liền sợ đến lúc đó hắn một cái người xảy ra chuyện gì tự không dễ làm chu diễm phía sau có thể nói là một mực đỡ lấy mộ dung phủ phi thường chậm rãi mới là bắt hắn cho mang về dịch trong hội đi khá lắm có thể nói là phí không ít khí lực dù sao mộ dung phủ một cái như vậy người cũng là có chút điểm tử trọng lượng đến dịch sẽ có lâm sư phó còn có dịch sẽ ra tay hẳn là t i ể u không có vấn đề gì、Đặc. về tới dịch hội về sau chu diễm lập tức tự là tìm cái ra tay đến vốn là nói hẳn là đem hắn giao cho đến lâm sư phó tương đối yên tâm một điểm thế nhưng là chu diễm ngẫm lại thôi được rồi trước đó chào hàng c ấ nguyên dịch thế nhưng là ngao chủ trương cùng là cũng là có nhiều mặt kiến thức chu diễm tương đối lo lắng chính là chính mình cái này không có ăn mặc cách ăn mặc tình huống dưới sợ hắn hội biết một chút cái gì đến như vậy tự lúng túng chiếu vào ngao lời nói nói đến về sau vẫn là phải nhiều khi cần phải đi tìm l â m sư phó đâu đặc biệt là nếu lại đấu giá luyện phẩm cái gì giám định dù sao đều là chuyện của hắn chu diễm đem sự tình xử lý không sai biệt lắm thời điểm chính là quay người chuẩn bị rời đi dịch hội lúc này lần ra chủ yếu nhiều nhất cũng là vì ngao bằng g a o trước biết này luyện thuật tài liệu sự tình nếu là không có việc này chu diễm nói không chừng hiện tại liền cùng chu thủy vân c h u n g một chỗ nhi nhưng là chuyện này về sau có dạng này kết quả kết thúc chu diễm vẫn là cảm thấy thật không tệ mộ dung p h ụ chính miệng đáp ứng mấy dạng này luyện phẩm có thể tiện nghi như vậy giá tiền cho mình như vậy đến lúc đó cũng không cần nhiều như vậy kim tệ bỏ ra ai tiểu tử thật không tệ sao không nghĩ tới ngươi phía sau vị huynh đệ kia còn có thể cho ngươi lớn như vậy lợi ích thực tế giống giống còn thật là khó khăn đến a đương nhiên dù sao cùng hắn cũng không thể xem như bèo nước gặp nhau hiện tại chu diễm đắc ý nói không khỏi lại hồi tưởng lại trước đó cùng mộ dung phủ lần đầu gặp nhau biết thời điểm Được rồi, ngao à y ta c ũ n là này ngoài, biết bên ngoại cái viên thế một chút, ngoại trừ t mãn chính nhì như sự mị thực hẳn không có ngươi phi thường quan tâm đ ộ i và nói vừa mới lâu như vậy lúc gian cứ nhìn chu diễm cùng mộ dung phủ hai người ở đó n h ì vui chơi giải trí sớm cựu trong đầu ngưỡng ấy phía sau đường hướng tu luyện đáp ứng ai sự tình còn dễ nói chính là duy chỉ có ngao người này sự tình nhi một khi là nhớ kỹ sẽ phải coi nó là làm là đại sự của mình đồng dạng nếu không đợi hội nhi gia hỏa này lại muốn trở mặt so lật sách còn nhanh hơn trước đó chu diễm sự tình trước hết để cho phi phong lầu người đem mộ dung phủ nâng đi ra thời điểm liền nhanh chóng dùng linh vòng chứa đựng không ít xem như còn hoàn hảo không hao tổn đồ ăn không thể không nói phù ca gia hỏa này lúc này đ ạ i xuất lật tay một cái một hơi điểm xuống đồ ăn thật sự là nhiều lắm có chút rất là còn còn nguyên chu diễm may mắn cũng có nhờ vào cái này linh vọng thừa dịp chỉ có chính hắn thời điểm ngựa không ngừng vó đem nhìn xem bề ngoài cũng không tệ toàn bộ chứa vào linh vọng ở trong đi nếu không có này độ tốt chu diễm n g â m lại muốn vào lúc đó có chút cái khác người chính mình cũng muốn xấu hổ chết đ ắ c t h ủ mỹ thực do xét được tin tức lấy được lợi ích thực tế hiện tại cũng là đến lúc trở về đến chính mình nhi phòng gian sau đem những thức ăn này bãi xuống liên quan tới hợp khí đan sự t ì n h lại để cho ngao thật tốt nói một chút mộ dung thiếu ra ngươi làm sao sao một thân mùi rượu a nói vậy ta nay nhi cái này gọi là cao hứng không có uống say lại ở đâu ra mùi rượu à các ngươi lại như thế hổ ngôn luận ngữ cẩn thận ta n g ấ c có chút men say mộ dung phủ chúng dịch sẽ người đem hắn đỡ đi vào thời điểm cũng là không quá cho dịch nhưng có bọn hắn chí ít lo lắng không cần chu diễm cuối cùng mắt nhìn cũng là chuẩn bị quay người rời đi trên đường đi chu diễm tâm tình vẫn tương đối vui vẻ đương mộ dung phủ lúc kia vừa mới nói ra này ba loại luyện thuật tài liệu thời điểm chu diễm vẫn tương đối kinh hồn táng đảm bởi vì đây chính là muốn rất rõ ràng kim tệ nỗ lực à nhưng là mộ dung phủ đã là đem cái này nói đến nước này chu diễm đã không còn gì để nói lại yêu cầu xa vời cái gì mặt mũi cũng là không chịu được nổi này nha lúc này ngươi vẫn là thật lo lắng cho cái gì a ha ha chu diễm chính đang tính toán khoản tiền này thời điểm ngao cái kia hơi có ý cười thành em lại chuyển tới cái gì u i cái này thế nhưng là kim tệ a cũng không phải cái gì p h ê thiết hóa ra đây không phải ngươi nỗ lực kim tệ a h á n tử no không biết h á n tử đói cơ cái này chu diễm lẩm bẩm miệng nói dù sao mua luyện thuật vật liệu này khắc cốt minh tâm cảm giác cho hắn thật sự là quá sâu sắc nay nay ngươi cái tên này lại dũng cảm đúng không ngươi này tự thuần túy không rõ ta ý tứ đi há mồm liền đến thật là ngao t h a nói h âm c chút cảm phẫn nộ g á c thế như n cũng không hiểu Ngao đến cùng nói lời này g là lời là Chu hiểu Diễm vậy ì sao. kia ta Ngao láo cho Quên Quên đầu nguyên nhiều lần bán hắn nói như cái trước cố dịch dịch cầm rồi. đi hội thời điểm cầm tới nhiều ít giá tốt rồi. lâm ít tốt v thời điểm chu diễm lập tức chính là cảm giác hiểu ra n g u y ê n lai、like、ngao là chỉ chuyện này a t ú c đúng rồi ha ha ha thúc úc ngươi xem một chút ngươi mỗi lần đều xúc động như vậy bắt trước làm theo cũng là phương pháp tốt nhà mấy cái này luyện thuật vật liệu sẽ không lại như lần trước như vậy làm phiền ngươi là sẽ không một bình c ấ nguyên dịch có thể giải quyết đúng vậy a chu diễm nắm đấm vỗ tay một cái lập tức gian nên h i ể u toàn bộ nghị thông suốt chỉ là một bình nhỏ cấu nguyên linh dịch đối phó này băng bạo quả hỏa tâm thảo còn cố ý d i ệ p t i ể u vô cùng dễ dàng đồng thời còn hội lợi nhuận hạ không ít k i m tệ nhưng mà khu khu a người ta đến luyện thuật chi sĩ trợ giúp người tiến đi luyện thuật thế nhưng là đều muốn thù lao gì ngươi này hiện tại việc này nhi đều n ắ m ở trên người ta bình thường ta muốn một ít thức ăn công việc này cho ngươi ngươi hẳn có thể hoàn thành a ngao dừng lại hạ nói chu diễm cười, cười. ngươi lai、like、ngao này quay tới quay lui là bởi vì cái này được cam đoan không có vấn đề đã đều là luyện thuật chi sĩ đều là có chỗ giống nhau nhưng là trong tay bên trong kim tệ sung túc ngao điều kiện này hoàn toàn không có vấn đề gì ngao muốn cái gì ăn bao xa đường xá chu diễm đều có thể đi đem nó cho cả đến được ngươi phải có câu nói này ta cũng yên lòng ngao sảng khói nói tri hậu chu diễm cũng là mau m sớm hướng trong nhà đi hoa chu điện đại ca này ngươi tại tinh học viện mới tu luyện ký quê ta quá quá hùng vĩ tiểu thuyết ba nghìn tám trăm vê đốt vê đốt vê đốt ít hết ba nghìn tám trăm con ha ha điều này cũng không có gì những n à y cái gọi là ký tại tinh học viện bên trong còn có rất nhiều ta nói à các người nếu là có cơ hội đã đến tinh học viện khẳng định có thể mở rộng tầm mắt đi vào chu gia đình viện thời điểm chu diễm ngẫu nhiên đi ngang qua thế nhưng là từng đợt thanh âm hấp dẫn chu diễm lực chú ý nhưng là hơi nhìn qua về sau chu diễm tùy ý cười cười chính là muốn về phòng cũng không phải là chuyện thú vị gì chẳng qua là chu điện tên kia lại là ở đó nhi khoe khoang hắn tại tinh học viện huy hoàng quá trình cái này sự thích chu diễm nghe cũng không muốn nghe lúc đầu thấy hắn cái này người chu diễm đã cảm thấy rất chán ghét lại nghe lấy hắn những phá sự kia chỉ có thể nói cự không thể nào tiếp thu được xương trắng từ đi lên ngao không bao lâu chính là xuất hiện đến phòng hiện tại cửa sổ đều là khóa cho nên ngao cũng là tương đối bông lỏng tại bên ngoài thật tới nói thế nhưng là không có luôn luôn muốn này cẩn thận cái k i a cẩn thận tâm chân không phải bình thường mọi m ệ n hô h hô rốt cuộc gặp được ta nói các ngươi này tốt nhất t i ể u lâu làm đồ ăn còn thực là không tội à lần trước nhưng chính là để cho ta tràn ngập trở mong nếu không phải cái k i a long nha tiểu a nhi đ ầ u ta sớm là được ngao nhất ngồi xuống chính là trực tiếp lang thôn hổ ít khai ăn thật đúng là không chút k h á c h khí ai ngao phía sau tu luyện hẳn là muốn làm sao nói à hẳn là từ tu luyện cái gì tiến đi tiếp tục đâu c h u diễm hỏi thăm đến Đối với ở trước ở mắt cả ả b ngươi đồ đ ăn n diễm ư ơ nhiên là không có chút nào thèm ăn, vừa mới chính mình nhi n chút thèm mới là là có cơm vừa đã ớ c no nê. n g ư cái này hỏi thật đúng là tốt ta để ngươi nói đi đi thanh sơn chấn ngươi nhất định phải nói chờ chút suy tính một chút lúc đầu ta muốn khai triển tu luyện chính là đến thanh sơn chấn y theo tình huống bên kia lại tính toán sau nhưng là đâu ngươi như bây giờ còn có cái gì dễ nói đ ắ t cho ngươi giản yếu nói hai câu đi võ khí đây là không có thể rớt liền xem như ta cho ngươi hợp khí đan ngươi võ khí không đúng chỗ cái gì trúc linh b ậ phá hoàn toàn chính là nói sơ l ư ợ n kỹ quyết nha về phần mới ta cho ngươi thêm n g m lại đương nhiên giả kỹ quyết ngươi cũng phải cấp ta mỗi ngày h ả o h ả o nắm giữ mới đi nói đến này nhi nga o uống một h ấ p rượu tiếp lấy nói ra bất quá nói đi thì nói lại này kỹ quyết trước đó kia cái gì thiên dương nhi còn có cái kia cái gì tô mộc tuyết không phải cho đến ngươi tốt kỹ quyết ta đã ngươi còn chưa có chạy tại ta chưa nghĩ ra trước đó ngươi cũng có thể đem bọn nó cho lấy ra tu luyện về phần phía sau tu luyện rất là chúc linh đột phá vẫn là nhìn lo nghĩ của ngươi nếu là nghĩ kỹ đến lúc đột phá chi chuyện tới thanh sơn chấn lại nói cũng không sao ngao nhất khẩu khí nói rất nhiều nhưng là chu diễm nghe vẫn là rất rõ ràng chu ũ n quân sự tỉnh đã là xử lý a chấm tính trong phòng chỉ có chu thông lão gia tử cùng chu huyền hai cái người chu thông nhìn ngược lại là không chút chỉ bất quá chu huyền nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt lắm nhiều cũng hẳn là bởi vì chu huyền sự tỉnh đi muôn tại bình thời So、sau o s đó tập hội tự thân cũng là lẽ ra nên xuất hiện thế nhưng là lựa chọn không đi cũng là chu huyền k h ă n g k h ă n g quyết định dù sao vô cùng s á c thực xuống tới chu quân lại có thể làm sử dụng luyện phẩm sự tỉnh quân phía sau thật liền muốn như thế chiếu vào các ngươi nói tới chưa tu luyện chân liền không thể lại chạm đến chu huyền v ố t u ố t gương mà nói huynh đệ không phải ta nói ra có gia quy đây cũng là chúng ta chu ra kéo dài cơ bản chu quân đã làm xảy ra chuyện như vậy như vậy cái này chính là muốn hắn đi tiếp thu về phần phía sau trong lòng ta đầu cũng có số nhìn biểu hiện của hắn q một chương bốn trăm bốn mươi tám tô ra kiếm chuyện được thôi ta tính biết kết quả như vậy khả năng quân nhi nhất thời nửa hội nhi không tiếp thu được nhưng là ta còn là rất rõ ràng đi ta làm phiền ngươi tới đều chỉ là vì cái này việc nhỏ mà thôi ngươi đi ra ngoài trước đi ta nghĩ một cái người hơi l ặ n g lặng chu huyền ngựa ra sau ngựa nói đối với chu quân hội có thể dùng luyện phẩm muốn đi lấy thắng đây thật là khi biết khi đó chu huyền ước t r ừ n g ngẩn người một canh giờ đương nhiên nhất làm cho tại chu huyền không thể nào tiếp thu được vẫn là chu quân cái k i a phiên sự thật được thôi vậy ta cũng t u đi ra ngoài trước bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút vì những chuyện này ngươi đã l à một ngày không ăn không uống ta biết nhìn thấy chu huyền như thế đáp lại về sau chu thông bất đắc di liếc qua chu huyền về sau chính là chậm rãi đi ra hắn biết chu huyền cái này người nhưng là có tiếng tính bướng bình một khi là đến hắn bướng bình không chừng phiền lòng chuyện của hắn mỗi tầm vài ngày khả năng đều không thấy tốt hơn đương nhiên nhất để cho người nhức đầu là hắn tính khí này một q u ấ t khởi đến chủ yếu là ai khuyên hắn đều vô dụng còn phải cần cuối cùng chính hắn tiêu hóa thời điểm trước kia có những chuyện tương tự chu thông vẫn là hội khuyên hắn một chút bởi vì lại thế nào không tốt hắn cũng là của chính mình thân huynh đệ nha nhưng bất quá trải qua mấy lần về sau chu thông chính là không, làm như vậy nữa, cảm thấy không có, có cần gì phải dù sao mỗi lần phát c á o ngươi đi thuyết phục cũng không thay đổi được cái gì ra hòa này nếu là thân thể sụp đổ ta nhìn ngươi làm sao bây giờ chu thông nhẹ nhàng ra ngoài chắp tay sau lưng nói tộc trưởng việc lớn không tốt ta là chuyện gì à ngươi từ từ nói nhìn ngươi này hoảng hoảng t r ư ờ n g t r ư ờ n g giống như là mất ổn tượng như chu huyền vừa mới đi ra thời điểm mình còn không có lấy lại được sức thời điểm một cái tộc người chính là cuốn quýt chạy đến mình trước diện nhưng nhìn hắn bộ dáng lại hình như là có chuyện quan trọng tương báo là tộc ngươi bám vào chu huyền bên t a i ngôn ngữ hai câu sau đó dây lát gian chu thông thần sắc cũng thay đổi theo tộc người chính là vội vội vàng vàng đi ra nhìn xem bộ dáng giống như là cái đại sự gì cái này luyện phẩm không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng trúc linh đột phá tại sao muốn nói như vậy đâu bởi vì đây chính là đại biểu tu luyện giả chính thức đi vào tu luyện thuế biến hội tụ ở võ khí trong lòng biển một ư ơ i tầng võ khí một lần toàn bộ ngưng tụ đột phá l ấ y đến đến hoa cảnh đây chính là trúc linh đột phá cũng chính là các ngươi những thằng mắt con này em bé đầu cả ngày mong đợi nga uống một hớp rượu nói vừa mới ngao lại là lại cho chu diễm nói rất nhiều cũng chính là liên quan tới tu luyện cùng trúc linh đột phá liên hệ đúng vậy ngao là nói không sai trúc linh đột phá vật này người nếu là nói c ẩ n t h ậ n điểm không có ý nghĩa đều có thể đàm luận hai ba hát thần cũng không tính là nói toàn nhưng là muốn giản yếu khái quát tới thật đúng là như là ngao nói như vậy mười tầng võ khí tu tập ở một lần ngưng tụ đột phá có thể mang theo những cái tia hứa võ khí thành công vượt qua cái tia đạo khảm tu luyện giả liền lấy chu ra những n à y hậu sinh tu luyện giả tới nói ngao đều có thể đoán trước đến cuối cùng có thể chân chính đến hóa cảnh tu luyện giả t i u chu ra mấy cái này người mà nói chỉ có thể là giải rác mấy cái người đi tại không có bất kỳ cái gì trợ lực chỉ điểm cùng giúp đỡ phía dưới khiến cái này không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện ra hỏa trực tiếp cầm mười tầng võ khí đi tu luyện đột phá không khác là lãng phí mà thôi kết quả sau cùng cũng sẽ là nhất trí võ khí hoặc là chính là bạo liệt mà ra ngã trở về sáu bảy tầng võ khí xung kích thất bại hoặc là tự là bỏ lỡ lúc g i a n điểm khả năng chính là người không có việc gì nhưng là võ khí vẫn là hội suy giảm trở về nói tới nói lui chính là như vậy hai kết quả vừa mới ngao cũng là hết thệ cho chu diễm nói minh bạch tỉ mỉ n、no. ô lúc đầu chu diễm nói đến tâm tình vẫn là có thể nhưng là cho ngao nói như vậy hạ về sau có chút tử tư tự nặng n ề người yên tâm đi c ầ thường thường ngao như t vô vỗ chu diễm bạ vai nói có ngao như thế cổ vũ chu diễm cũng còn tính là tốt đi một chút dù sao tại phương này diện chu diễm vẫn là rất tin tưởng ngao trực tiếp đi bọn hắn chu ra đại đường xảy ra chuyện như vậy chu gia nhất định phải cho cái giao ra cái gì chu diễm cùng ngao căn cứ chuẩn bị ăn thêm chút nữa đồ ăn thời điểm chu diễm bén nhạy lỗ hai chính là nghe được vài tiếng huyên náo âm thanh nhi bén nhọn nóng này g â m thét chu diễm vốn cho rằng là mấy cái kia tộc người cái gì thế nhưng là nghe cẩn thận về sau giống như cũng không là thanh âm này là ai ngươi làm gì đi a mậu đảo thư a khố vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t em đi sơ cụ con ngươi không nghe thấy sao bên ngoài có động tính rất lớn a tựa như là xảy ra chuyện gì a chu diễm lòng nóng như lửa đốt nói nhìn xem tình huống này giống như bên ngoài thật xảy ra đại sự gì ai nha ngươi quản nhiều như vậy làm gì không chừng lại là các ngươi này chu ra mấy tên kia đang chơi cái gì cho đùa trẻ con ta này thức ăn ngon còn chưa ăn bao nhiêu đâu về tới hay nói đi chu diễm mang theo khí thế phẫn nộ quát ngao thấy được g i a hỏa này lần đầu cái d ạ n g này chính là không lại nói cái gì bất đắc dĩ buông đũa xuống chu diễm trực tiếp là lôi kéo ngao xông đi ra tiểu t ử này ngao trong đầu đạo bất quá cũng coi như lần này cũng không cùng hắn làm sao so đo chủ yếu là ngao nhìn xem lần này chu diễm có chút không đồng dạng cho nên vẫn là cho hắn chủ trương lần đi tìm kiếm lấy nguồn thanh âm chu diễm trên đường đi đều là rất h o ả n g chính mình nhi tại chu ra mười mấy năm qua chuyện như vậy còn không có được phải giống như là cái gì người xông vào chu ra vậy cũng không phải nói chu diễm nói đúng chu ra còn có bao nhiêu lưu lên cái gì phải biết chu thủy vân cũng là tại chu ra vạn nhất có cái gì hả chu diễm một đường tiểu chạy tới chu ra cổng giống như phát hiện chuyện mánh khỏe thanh â m cũng thực là từ bên kia chuyển tới chu diễm từ đàng xa nhìn tựa như là có mấy cái người tương hỗ tranh chấp tầm ĩ đối mặt cái kia hai người là chu gia tộc người cái này chu diễm ngược lại là rất rõ ràng ngược lại là tại hắn nhóm phía trước năm sáu cái người là ai đâu căn bản là chưa thấy qua đến hi hi hi ngươi không phải nói qua này là tinh thành có tam đại gia tộc a tại hắn nhóm đối diện mấy cái kia người chính là tô gia cùng của chu gia người ngao thanh â m cho đến chu diễm đáp án làm sao ngươi biết alo ngươi cái tên này chẳng lẽ vẫn là không rõ ràng cảm giác của ta lực tại khoảng cách gần như vậy ta nếu là không phát hiện được ta cũng không cần thiết khoe khoang t à chiêu số này ngao không t h í c h nói chu diễm đang muốn là ngao nói không sai như vậy ẩ m ý chi người chính là này tô gia cùng chu gia đến người nhưng nói như vậy việc này nhi lại quái này tô gia cùng của chu gia người này hội nhi cùng nhau đi vào chu gia làm gì ta cảm giác bọn hắn đoán chừng là bởi vì chuyện gì tình mới đến chu ra ngươi muốn thật biết cái nguyên cớ vẫn là mau đi qua xem một chút đi ngao nói như vậy chu diễm mới là chậm rãi tiếp cận quá khứ vì không nhẹ dịch để bọn hắn phát phát hiện mình chu diễm vẫn là tránh ở một bên chầm chầm đi qua alo các ngươi như thế không phân tốt xấu xâm nhập chúng ta chu ra làm cái gì còn có hay không sửa lại chu ra một cái tộc người hô lớn có lý ta xem là các ngươi chu ra không để ý tới đi xảy ra chuyện lớn như vậy các ngươi còn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ta còn thật là phục các ngươi chu gia tộc người không biết làm sao thế nhưng là đối diện chu gia tô gia chi người lại hình như là vì chuyện gì mới đi đến chu gia đại sự sự t ì n h gì ngươi vẫn là đi thật tốt hỏi hỏi các ngươi tộc trưởng hay là trưởng l ã o đi v ô n g ra để chúng ta đi vào đối diện chu gia tô gia tộc người thật giống như nhịn không được chu gia tộc nhân như vậy ngăn cản nghĩ phải chuẩn bị xông vào chu gia c h â m rãi vô luận là chuyện gì đ ề u muốn là chúng ta bẩm báo qua về sau các ngươi mới có thể đi vào nếu không vâng không mà nói thì thế nào cũng đã là xảy ra chuyện như vậy các ngươi chu gia đến người lại còn như vậy nói có lý ta nhìn các ngươi cũng là tìm đánh cái gì chu diễm thấy được đối với diện mấy cái chu gia cùng tô gia tộc người đột lại chính là nổi giận mà lên không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn nói cái gì nguyên nhân nhìn xem mấy cái k i a người cũng đã nghĩ muốn ra tay đánh nhau các ngươi những n à y tiểu tộc người còn chân không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng hôm nay t i ể u để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực q một chương bốn trăm bốn mươi chín c u n phong sóng cùng lợi kiếm gia hòa này chu diễm thấy tình thế không ổn vốn cho là bọn họ cũng là như vậy nói nao nao một mép tựu không sai bịt lắm không nghĩ tới là chu gia cùng tô gia tộc nhân ý muốn đ ộ n thù liên nói bọn hắn xuất thủ chu diễm bản còn không có cảm thấy làm sao nhưng điều người bất ngờ chính là chu gia còn có tô gian này hai tộc người vậy mà muốn vận dụng võ khí tới đối phó chu gia tộc người tuy nói bình thường chu diễm đối với này chu gia không có cảm tình gì nói thế nhưng là nhìn thấy ngoại lai này người không nói lời nào chính là vận dụng võ khí điểm ấy chu diễm vẫn là không n h ì n được làm người làm gì nhóm có ba cái người xuất chức làm dùng hết võ khí đều là thuần kim sắc võ khí khí thế h u n g h ă n g nhìn bọn hắn đều là linh thể người tu luyện chu gia tộc người thấy được này màn dây lát gian hoảng hồn bọn hắn cũng không nghĩ ra trước mắt mấy cái này người sẽ như vậy không phân tốt xấu tự ý làm bậy trực tiếp chính là vận dụng võ khí đến xông vào chu gia thật sự là không thể nói lý muốn làm cái gì ha ha chúng ta không phải là nói rất rõ ràng a chu gia tô gia tộc người cười một cái nói nhìn xem bộ dáng bọn hắn thì không muốn thu tay lại các ngươi không nên quá ồ ồ ng còn không có cho phép chu gia tộc người nói hết lời một cái tô gia tộc người võ khí hoàn toàn chính là bạo liệt mở ra g ê t ẩ m a những ngày người chu diễm bóp bóp nắm tay nghĩ đến đây không phải là tỏ rõ trận thế lấn người a không đi chu diễm nghĩ mình nhất định phải làm chút gì mới đi dạng này tùy ý bọn hắn hồ lai cuối cùng hãm hại khẳng định hội chu gia người võ khí biến hóa Đúng. chu diễm chỉ thấy một cái đã là sử dụng võ khí chu gia tộc người tại tự thân võ khí hoàn toàn phóng thích khai thời điểm phất tay hất lên màu vàng võ khí như là giống như là như lưu tinh trong không khí vách qua h ù ở hải ra võ khí giống như là một thanh lợi kiếm hướng về phía trong đó cái chu gia tộc người đi a đi lên chính là võ khí biến hóa đám này người dùng võ khí cũng không mập mờ a ngạo giận dữ nói ghê tởm chỉ có thể thử nhìn một chút không biết là có hay không tới không chu diễm nghĩ đến bởi vì cái gọi là, là lấy à l độc trị độc đối thủ đều ra võ khí như vậy tự thân chỉ có thể dùng phương pháp như vậy trở về kích triệt tiêu mới đi nếu là trơ mắt nhìn đến lúc đó thật xảy ra đại sự cùng phong sóng đông chu diễm một cái nhảy bước vọt người mà lên dây lát răn cũng là vận dụng đến võ khí bây giờ chu diễm mới là đúng nghĩa kim phi tích bị võ khí vận dụng tốc độ hoàn toàn chính là cùng lúc trước không phải là một cấp bậc chu diễm mục tiêu cũng không phải đám này h ú n đản thủ tiên nhất định phải trợ giúp tộc người giải vây mới đi linh thể võ khí biến hóa nếu là tự thân không g ú t hắn một chút dạng này trực lăng ăn chiêu về sau tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ vâng cái gì người chu diễm đang nhanh chóng dành dụm lực lượng về sau cùng phong sóng sớm chính là hình thành nhất bảng bạc vó khí ngưng tụ đối phó hắn một cái vó khí biến hóa hẳn là không thành vấn đề coi như không thể hoàn toàn ăn ngăn cản hẳn là có thể làm đến đ ngay n g tại này lợi kiếm vậy vó khí ngay tại sắp đánh chúng đến chu gia tộc người trước người thời điểm chu diễm cùng phong sóng thật sớm chính là nhắm ngay mục tiêu cùng phong sóng đánh tới khối kia trên đất thời điểm dây lát gian nổ tung cùng phong sóng nổ năng lượng lợi kiếm vó khí lúc này thì nhìn chúng đi suy nhược không chịu nổi một kích tiếp xúc đến vó khí bạo tạc về、sau. lợi kiếm võ khí dây l ắ t g i à n chính là tan thành mây khói hô hô cái gì đó vốn cho rằng có bao nhiêu đại bản sự tình không nghĩ tới cũng chỉ là một thích khoe khoang nhảy lương tiểu x ỉ u mà thôi chu diễm khinh thường nói nhìn tới vẫn là quá đánh giá cao bọn gia hòa này chu diễm ngay từ đầu nghĩ đến nếu là cái linh thể lại là nhanh như vậy lại sử dụng võ khí chắc hẳn thực lực sẽ không kém đi nơi nào vừa mới chu diễm còn cảm thấy võ khí biến hóa tự thân cùng phong sóng căn bản hội không ngăn nổi thế nhưng là không nghĩ tới k h a i lang tiểu t u y ế t vóng virus virus phan xù tám ít hết con uy lực không tầm thường kỹ quý ta rốt cuộc là tên nào a chu ra cùng tô ra mấy cái tộc người còn đang vì này không biết tên k ỹ quyết mà không biết làm sao nhưng là một người trong đó tộc người liền bắt đầu nghi ngờ hắn cảm thấy này cuồng phong s o n g thế nhưng là thế tới hung manh k ỹ quyết này chu ra đến cùng sẽ là cái gì người trong bóng tối làm như thế một tay đâu không cần lại đông muốn t â y tưởng các ngươi nghĩ muốn tìm người chính là ta đi đương mấy cái kia tộc người còn đang tìm kiếm ở đâu là k ỹ quyết nơi phát ra điểm thời điểm chu diễm lập tức chính là nhảy ra ngoài đứng ở bọn hắn phía trước cái cái gì lúc trước đã là bị dọa đến có quắp ngã trên mặt đất chu ra tộc người có thể nói là nói cái đều là kinh ngạc há to mồm bọn hắn hiện tại não hải chỉ có nghĩ đến chẳng lẽ lại mới vừa ký quyết chính là chu diễm thả ra nếu là thật là như thế này bọn hắn dây l á t g i a n trong đầu có chút xấu hổ cảm giác dĩ vãng thời điểm tự thân còn vào sân theo chu quân cái k i a m ộ t ba người mỗi ngày phụ họa theo đôi s ư n g là chu diễm là phế vật nhưng tốt như hôm nay không có chu diễm mỗi cái người sớm liền muốn chết không có chỗ t r ô n ừ chu diễm hiện thân thời điểm mấy cái này chu ra cùng tô gia tộc người đầu tiên là riêng mình liếc nhau một cái bọn hắn vào giờ phút này trong đầu khẳng định đang nghĩ này trước mắt người tại sao là chu diễm đây chính là tại toàn bộ la tinh thành có tiếng đến phế vật vì cái gì hắn hội xuất hiện ở đây nhưng mà này còn không là vấn đề cái gì mấu chốt chu gia cùng tô gia tộc người muốn biết chính là chu diễm mới vừa ký quyết thật là hắn xuất thủ đến a nay tình thế không tiểu nhân ký quyết nhìn thật là không đơn giản a nhưng cứ như vậy cái ả m thể phế vật hắn làm sao có thể alo ngươi chính là cái kia cái gọi là chu gia phế vật a nói đi mới vừa ký quyết có phải hay không là ngươi cố ý xuất thủ hừ hừ đúng thì thế nào không đúng thì thế nào ngươi này người như thế chi không có l ấ phép ta nhìn vậy ta cũng không cần phải trả lời vấn đề của ngươi đi chu diễm hai tay xiết lưng rồi nói ra hống hưng hống trước kia vẫn chỉ là nghe đồn nghe một chút hôm nay là khó gặp à ngươi tên phế vật này vừa mới cũng dám tại như thế trêu cận chúng ta như vậy không cho ngươi điểm nhi lợi hại đến thử chuyện này nhưng liền không thể tính như vậy à. trong đó cái tô gia tộc người không tiếp thụ được chu diễm như vậy nặng mạn g tiến lên đây hai ngón tay đầu một đôi phi thường hiu ê trương bạt hô đối với chu diễm nói thật sao ngươi đ ừ n g tưởng rằng đã nói như vậy chúng ta chu ra t i ể u hội e ngại cái gì nếu là ngươi có gắn lượng tới đi giống vừa mới như thế xuất thủ a chu diễm hiếp mắt nói đối với bọn hắn mấy cái này người chu diễm cũng không có chút nào nhượng bộ bọn hắn nửa phần này được rồi tộc trưởng bọn hắn đã là tín b à o dù sao tộc trưởng tìm chúng ta đến cũng chỉ là đem bọn hắn chu ra sự tình náo đại mà thôi vừa mới bị tên kia khét kéo đợi hội nhi đ o á n chừng còn hội có càng nhiều chu ra người tới cho nên rút lui đi dừng a tính này ả m thể phế vật hả chu diễm cũng đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu thế nhưng là ngay tại này chính mình đều muốn xuất thủ thời điểm mấy tên này vậy mà nhanh chân rời đi cái này lại tính là chuyện gì xảy ra là sợ phải không thế nhưng là tại chu diễm xem ra phía trước tên kia cái ngạo mạng tình không hề giống là sợ dáng vẻ hô một trận xem bọn hắn chạy ra ngoài thật xa chi hậu chu diễm cũng sẽ không dự định lại đổi bắt hắn cái gì so ra cái này còn không bằng tranh thủ thời gian hỏi một chút mấy cái kia tổng người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì dù sao chu diễm cảm thấy hôm nay chu gia không tầm thường đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có tự thân tại chu gia nhiều năm như vậy xuống như thế sự tình chỉ sợ thật chính là lần đầu gặp alo mấy người các ngươi biết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a chu diễm nghiêm nghị hướng bọn hắn hỏi ách cái này nói thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là vừa vặn giống ngay cả có cái gì người đột nhiên đến chu gia gây chuyện chúng ta mấy cái cũng chỉ là tới xem một chút không nghĩ tới t i ể u là đụng phải chu gia cùng tô ra người cụ thể cũng không biết bọn hắn như thế phẫn nộ đến chúng ta chu gia làm cái gì nghe lấy bọn hắn trong miệng giống như lẩm bẩm cái gì bọn hắn tộc trưởng đến chúng ta chu gia đại đường cái gì đúng vậy a chúng ta vừa mới nghe được thời điểm cũng là nghe cái kiến thức nửa đời bọn họ tộc trưởng cũng chính là chu gia cùng tô gia chu gia đại đường đây là chu diêm từ bọn hắn m i ệ n g bên trong chiếm được như thế tin tức đừng nói bọn hắn không có đầu mối chính mình nhi cũng là nghị không rõ chỉ sợ thật là tìm đến sự tình cái gì lạ ngươi làm sao dám tại khẳng định như vậy ha ha nói cảm giác của ta lực bất quá ngươi muốn thật nghị xác nhận đại đường à mấy cái kêu người không phải nói à đi qua nhìn một chút thì biết đi q u y một chương bốn trăm năm mươi luyện phần phô cũng đúng a chu diễm vỗ tay một cái nói ngao thuy nói cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra nhưng là hắn kiểu nói này cũng coi như cho chu diễm chỉ con đường đa tạ các ngươi b ẩ m báo chu diễm triều lấy bọn hắn nói về sau chính là có cảng liền hướng chu ra đại đường phương hướng đi không khắc khí Nhìn xem Chu Diễm ra ờ i đi bộ dáng, mấy cái i bộ ráng, này g mấy Chu gia tộc người ánh mắt có một chút trệ, từ ký quyết tới thật trước có ngốc lực còn, cái Chu người ánh luận phương diện tới nói năng vẫn kia Diễm Xem ra vô là là quả ký đây A. so sẽ nghe đồn còn thật không phải là tùy tiện nói một chút ta bọn hắn thật đúng là câu nói kia sĩ biệt tam nhật thay đổi cách nhìn triệt để đối lại a bất quá tên kia là làm sao làm được đây chúng ta vì cái gì không thể làm được cái kia đâu đều là đồng dạng tu luyện mấy cái chu gia tộc người chậm rãi t h a n nhẹ cho bọn hắn khiếp sợ không phải chu diễm kỹ quyết năng lực vẫn còn cường thế đến đâu thế nào để tại bọn hắn sợ hai than vẫn là chu diễm biến hóa một cái ảm thể chi người bình thời tu luyện đến tột cùng là muốn làm đến mức nào mới có thể là có hôm nay thuế b i ế n a đây không phải mới vừa tới chu giá a làm sao mới như thế thời gian qua đi một ngày lại tới sẽ là chuyện gì đâu chu diễm một bên chạy nhanh vừa nói ha ha ta cảm thấy đoán chừng không sẽ là cái gì nhẹ nhàng sự tình cái này không mới là các ngươi kia cái gì s o hội vừa mới kết thúc người ta lại là tìm tới cửa như thế thanh thế hạo lớn hấp tấp đến khẳng định có cái gì không tiểu nhân sự tình lúc ngao cười một cái nói chu diễm cũng là có chút điểm tán đồng lối nói của hắn không phải làm sao mới là x o、so、hội về sau này mấy cái nhân tài là gặp q u a diện mà lại từ tộc nhân khẩu bên trong biết được đến là tô gia cùng của chu gia tộc trưởng đến đây đến chu gia đặc chu diễm rất nhanh chính là chạy tới chu gia đại đường trước cửa ấn lấy lệ cũ tới chu diễm nhìn bên kia r à n h r ụ m không ít người cho nên vẫn là tạm thời trốn qua một bên nhìn xem hình thức như thế nào dù sao lúc này không đồng dạng sự tình giống như thật không nhỏ vậy mà tới nhiều như vậy tô gia cùng của chu gia tộc người này tiểu tử những cái này người ngươi kinh thường nói cái gì tam đại gia tộc người a đúng vậy à ngươi nhìn ai những cái kia thống nhất xuyên quần áo xanh đều là tô gia người mà những cái kia trang phục màu tím thì đều là của chu ra người chu diễm giải thích nói nhưng là chu diễm không biết vì sao trong đầu luôn luôn tại lộ bộ rốt cuộc là chuyện gì cần chu ra tô ra người liên hợp tìm tới cửa thật sự là khiến người không thể tưởng tượng a ừ chu huyền chu thông các ngươi hôm nay không đem sự t ì n h cho ta nói rõ ràng cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi ha ha nơi này chính là chúng ta chu ra làm sao có thể nghe ngươi nói tính đi lên chính là như vậy ngang ngược vô lý ngươi thật đúng là đã hình thành thì không thay đổi a chu huyền không phải ta nói ngươi tính, tính nóng này bất quá ngươi nghe vẫn là câu khuyên đi đây cũng không phải là chuyện nhỏ tốt tổng trưởng tô i a tộc người tại các ngươi chu gia nhi luyện phẩm phô bên trong tới thuốc chữa thương thế nhưng là ai có thể nghĩ đến các ngươi luyện phẩm thuốc chữa thương vậy mà không thể giúp đừng người c h ữ a thương còn để người bị thương cái này gọi là chuyện gì xảy ra mà đây không có khả năng chúng ta chu g i a luyện phẩm phô bên trong luyện phẩm chưa hề đều có vững vàng phẩm chất xuất hiện dạng này tì vết là không thể nào sự tỉnh chu vậy ngươi lời nói này là không sai thế nhưng là đâu cũng không có như thế câu nói a sống có khúc người có lúc a ngươi chẳng lẽ có thể một mực bảo đảm luyện phẩm phẩm chất a nay thực tế không lớn đi làm gì cùng gia hỏa này nói nhảm vấn đề này đã là xảy ra ta nhìn hắn muốn đến cùng giải thích thế nào đến chu huyền tính khí nóng n ả y thế nhưng là tô i a t r ư ở n g cũng là không n h ư ợ n g bộ chu huyền này hai người nhìn giống như là hai đoàn tử liệt như lửa n g ư ơ i được rồi chu huyền tô tộc trưởng chu tộc trưởng các ngươi hôm nay như thế tùy tiện xông vào chúng ta chu ra một ít chuyện ta tự không nói nhiều chúng ta trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề đi các ngươi mong muốn nói sự tình đơn giản chính là chúng ta chu ra luyện phẩm phô sự tình thế nhưng là chuyện xưa đều nói mắt thấy mới là thật hay nghe là giả các ngươi nói đây là chúng ta luyện phẩm p ô chi tội thế nhưng là các ngươi này vừa lên đến tựu i không nói lời nào nói cái này vẫn là rất khó mà làm cho người tin phục u a cái gọi là người và sự việc đâu như thế chi đại sự bây giờ nhìn lại vô luận là chu tộc trưởng vẫn là tô tộc trưởng vẫn là chu huyền nhìn qua đều là vô cùng vội vàng chỉ có là chu thông là tính t á o đối đại việc này thính yêu sách tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t thính a i sủ con ha ha chu thông ngươi này nói không sai đây cũng là hai h u y n h đệ các ngươi gian ta cảm thấy lớn nhất chỗ t r ê n l ệ n h t ố t đã các ngươi muốn biết cũng không phải là không thể được không đến hoàng hà tâm bất tử mà đến người đem người dẫn tới tô tộc trưởng vỗ cái bàn tay nói chỉ thấy mấy cái tô gia tộc người chính là d ơ lên tới một mình đến đại đường chu huyền trước mặt bọn hắn nhìn xem đây chính là ta tô gia tộc người t i c u lúc trước không qua bao lâu thời gian thời điểm tại các ngươi chu gia luyện phẩm phô mua cũng là dùng các ngươi chu gia luyện phẩm thuốc chữa thương hiện tại chẳng những là người không có chữa trị xong lại là phó bất tỉnh nhân sự trạng thái chuyện này các ngươi chu gia nghĩ phải làm sao tô tộc trưởng g ầ m thét nói cái nằm trước mắt tô gia tộc người cũng xác thực đi theo tô tộc trưởng trong miệm nói như vậy toàn bộ người bây giờ là hôn mê trạng thái mà lại nhìn chung đến xem trạng thái cũng không được khá lắm phản phất giống như là bệnh nặng một trận cái gọi là người cùng sự người này đã là đến nhưng là bởi vì cái gọi là sự tình thật sẽ là tô tộc trưởng trong miệng nói như vậy à. cái này ha ha tô tộc trưởng lại cho ta lắm miệng vài câu ngươi đây chỉ là tùy ý cho ta như vậy một cái người lại thêm trong miệng của ngươi nói chúng ta chu ra vẫn là khó mà tin tưởng sự thật sẽ là chúng ta chu ra khuyết điểm à. đúng rồi thật đúng là một cái chính là tính tình sông một cái đâu chính là xảo trá vô cùng hôm nay đến mắt thấy các ngươi chu ra hai huynh đệ thật đúng là thấy được à sự tình đều rõ ràng như vậy ngươi chu thông còn có thể nói lời như vậy hạc hạc tô tộc trưởng ngươi muốn nói như vậy nhưng chính là lầm hội ta ngươi nhưng phải suy nghĩ một chút chuyện như vậy nó như là đã là xảy ra như vậy nhưng cũng không phải là cái gì phổ thông việc nhỏ chúng ta chu ra muốn nhiều lần xác nhận cũng là hợp tình lý nha như vậy đi chúng ta chu ra bất kỳ cái luyện p h ẩ m phô đều có chuyên môn tộc người chăm sóc ta đem ta chăm sóc tộc người kêu đến lại đối chất một lần như vậy đến lúc đó chuyện này như thế nào ta thiểu tự do phân t h ớ c thú vị đã này đại danh đỉnh đ ỉ n h chu ra tộc t r ư ở n g đều nói tới cái này phân thượng ta cũng là không thể không phải tin ngươi một lần a cho ngươi cái mặt mũi、đi. nhanh đi đem chu cựu tên kia tìm cho ta đến tô tộc trưởng vừa dứt lời thời điểm chu huyền đối cái tộc người giống to ừ t ố t tộc trưởng ta này lập tức liền đi gọi hắn chu huyền này tiếng giống thanh âm cũng không nhỏ đột lại chính là hù dọa tộc người một trận chạy ra ngoài thời điểm còn run dày đ ầ u tộc trưởng không có một lát sau tộc người lập tức chính là đem chu cựu cho tìm tới chỉ thấy hắn là vẻ m ặ t hốt hoảng tiền đến trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ có thể nói chu thông tộc trưởng chu huyền tộc trưởng xảy ra chuyện như vậy ta ở chỗ này cho các ngươi chịu tội đây hết thầy đều là ta khuyết điểm a chu cựu thấy được chu thông cùng chu huyền về sau bịch một tiếng ngã xuống trực tiếp đầy cõi lòng xấu hổ đối chu thông chu huyền nói đi người tiên đừng nói cho ta ngươi khuyết điểm cái gì đem luyện phẩm phô chuyện đã xảy ra nói cho ta tốt khai à đến cùng là chuyện gì xảy ra này tô g i a tộc người tại chúng ta luyện phẩm phô không có không sai chu huyền t ộ c trưởng những này hết thể đều là bởi vì chúng ta chu ra luyện phẩm phô thuốc chữa thương chúng ta luyện phẩm tồn tại rất lớn thì vết mới hội tạo thành như vậy sự t ì n h không có khả năng người cái tên này có phải hay không cùng bọn hắn thông đồng một mạch đến này n h i gây chuyện đủ rồi chu huyền ta đã là nhịn ngươi rất lâu ngươi bây giờ còn dám tại nói ra lời như vậy đây chính là từ các ngươi chu gia tộc người trong mồm đầu nói ra được các ngươi hẳn là không có chuyện gì để nói a hô chu cựu ngươi không nên gấp gáp đem chuyện đã xảy ra từ từ lại cùng chúng ta nói một lần được chứ được chu thông tộc trưởng chính là lúc trước cũng chính là cái này tộc người tới chúng ta chu gia luyện phẩm phô mua thuốc chữa thương ta cũng giống bình thường hắn muốn loại nào thuốc chữa thương ta cũng là như thường lệ cho hắn tại hắn tiếp nhận thuốc chữa thương nói muốn thử trước một chút thế nhưng là về sau hắn đem thuốc chữa thương dùng tới về sau không có qua bao lâu hắn tự bất tỉnh ngã xuống q một chương bốn trăm năm mươi mốt đội linh t á n chu thông nghe xong đây chính là chuyện nguyên nhân gây ra trải qua nhưng không miễn cho lại để cho người vẫn có chút n g h i hoặc chu thông hỏi tiếp đến ngươi xác định chuyện đã xảy ra chính là như vậy tự là dùng chúng ta thuốc chữa thương về sau mới sẽ như thế phải chu thông trưởng ộ c t thiên c h â n vạn s á c lúc ấy ta đều luôn uống nhưng là sau đó ta đi kiểm tra một hồi chúng ta luyện phẩm phô thuốc chữa thương luyện phẩm còn có chính là hắn đã dùng qua cái kia thuốc chữa thương quả thật là có tí vết đây hết thể đều là bởi vì chúng ta luyện phẩm phô luyện phẩm tạo thành a gây tầm a ngươi b ấ t ở nơi đó nói cho ta dạng này lời nói xung ngươi nói ngươi có phải hay không cùng bọn hắn thông đồng một mạch tốt chúng ta chu ra luyện phẩm phô không khả năng sẽ có dạng này khuyết điểm vài chục năm nay căn bản cũng không có nghe mình tộc người cho dạng này cái giải thích chu huyền nộ khí trực tiếp đều muốn t r c n g tiên coi như chu huyền g i ậ n đùng đùng tiến lên thời điểm chu thông ngươi muốn làm gì ha ha gọi đến tộc người cái này nhưng cũng là các ngươi yêu cầu làm sao bây giờ muốn đem cái này duy nhất sự thật đều cho hủy đi sao hiện tại hai người các ngươi nhưng không có chuyện gì để nói đi tại các n g ư ơ i lãnh địa nhà họ chu phát sinh sự tình tộc nhân chính miệng thừa nhận các ngươi chu gia muốn đối với chuyện này xử lý như thế nào tô tộc trưởng chỉ và o chu thông còn có chu huyền nói ai chu huyền nhẹ nhàng thở dài hắn làm sao cũng là không nghĩ tới này luyện phẩm sự t ì n h hội đến như bây giờ tình trạng ách tại sao sẽ như vậy chứ so hội thời điểm này mấy người còn rất tốt hôm nay lại là tuân r a chuyện như vậy chu diễm lau mồ hôi nói về phần là luyện phẩm phô chu diễm còn là h i ể u rõ điểm đây là chu gia sản nghiệp đến một bộ phận tại la tinh thành chu gia từng cái trên lãnh địa đều có thật lâu trước đó chu gia đang phát triển khối này sản nghiệp thời điểm tiểu thu lục không ít thực lực cũng không tệ luyện thuật chi sĩ tại luyện phẩm phô bên trong chủ đạo luyện thuật bình thường luyện tiểu một chút thông thường thực dụng luyện phẩm sau đó lại phân biệt trào hàng ra ngoài luyện phẩm hoa luyện thuật chủ muốn quản lý là luyện thuật chi sĩ này không sai nhưng là cả sản nghiệp luyện phẩm phô trưởng quản chu gia lại là làm có chỗ bất đồng chính hầu như tâm phòng bị người không thể không có thể sử dụng bên trong người cũng không cần bên ngoài người đây cũng là chu gia cho tới nay quý củ cho nên luyện phẩm phô đều là chu gia tộc người tiến đi trông coi trước mắt chu cự chính là hắn nhưng là quản lý chu gia luyện phẩm phô nhiều năm rồi kinh nghiệm xem như có chút phong phú đối với cửa hàng bên trong bình thường tình trạng cũng rõ như lòng bàn tay ngoại trừ năm lâu đặc điểm này bên ngoài chu gia luyện phẩm phô còn có một đặc điểm chính là mỗi lần sản xuất chi lai luyện phẩm chẳng những là giá cả lợi ích thực tế đồng thời luyện phẩm phẩm chất cũng là nhất đẳng thượng thừa cho nên tại toàn bộ la tinh thành tam đại gia tộc chu gia chu gia tô gia mặt khác chu gia cùng tô gia tuy nói cũng giống chu gia cũng có giống chu gia dạng này luyện phẩm phô nhưng là muốn đơn thuần tại danh tiếng cùng sinh ý chu gia thật là có thể hất g a bọn hắn tốt mấy con phố tổng hợp hỗn hợp những này tới nói cho nên chu diễm mới là tương đối n g h i hoặc lẽ ra tới nói cũng đã là làm được dạng này trình độ chu gia luyện phẩm phô chuyện như vậy hẳn là là không thể nào mới đúng a thế nhưng là vì cái gì hhk <cười> còn thật thú vị a loại độc tố này luyện phẩm không phải ta nói thật đúng là lâu dài lúc gian chưa từng nhìn thấy đây ngao hơi cười một cái nói a độc tố luyện phẩm chu diễm có chút không rõ ngao đang nói cái gì đúng vậy tại trong trí nhớ của ta đầu xem như rất xa xưa luyện phẩm lần trước tiếp xúc nó thời điểm ta đều không nhớ rõ thời gian nhưng nay nhi thấy được ngã xuống đất tiểu gia hỏa kia đột lại chính là nhớ lại luyện phẩm còn có độc tố dạng này thuyết pháp chu diễm sờ lên đầu nói tại chu diễm bây giờ ấn tượng dù sao vẫn là cảm thấy luyện phẩm cũng không là củng cố nguyên dịch như thế không có gì khác biệt à, cũng không là nên cho tu luyện giả mang đến để t h ắ n g à. làm sao đến lúc này ngao lại nói như vậy đâu hkk <cười> này chính là của ngươi không hiểu đi luyện thuật vật liệu phối phương n ắ m ở luyện thuật chi sĩ trong đầu như vậy về phần đi ra ngoài là cái gì luyện phẩm đây chính là hoàn toàn quyết định bởi tại luyện thuật chi sĩ ở chỗ này ta cũng muốn lần nữa nói cho ngươi nói ngươi bây giờ nhất định là cảm thấy luyện phẩm loại đồ chơi này nhi chỉ là công dụng tại tu luyện giả tăng lên đúng không đúng、à? không sai cũng không phải là tựa như ngươi lúc trước nói những cái k i a luyện phẩm a cái gì cấu nguyên dịch còn có hồng liên đ ă n g gì coi như không thể là tăng lên mang đến tăng thêm hiệu quả cũng là thực sự cái k i a đây chính là trước ngươi nhận biết hiện tại ta có thể cùng ngươi nhắc lại một lần luyện phẩm ngoại trừ vừa mới ngươi nhắc tới những công dụng kia bên ngoài còn có chính là có cường hãn năng lực công kích công kích năng lực Mời Internet nhị văn chủy hẹn Con. chủy V2V2V2. 12TXCT. không có sai về phần công kích cái này hàm nghĩa cũng không cần ta giải thích quá nhiều đi đây cũng là một chút luyện thuật chi sĩ hành động bọn họ luyện thuật mới có thể cũng không chỉ là hiện ra ở tăng lên luyện phẩm bên trên có chút người thậm chí chuyên hạng công tại công kích luyện phẩm luyện i ự u ngươi bây giờ nhìn một chút bên trong cái kia nằm xuống g i a hỏa trạng thái như thế nào trạng thái chu diễm suy nghĩ g i a hỏa này rõ ràng chính là nửa chết nửa sống đi giống như là bệnh thời kỳ chót thế nhưng là chu diễm cũng là rất kỳ quái vẹn vẹn chỉ là bằng vào thuốc chữa thương tì h vết chi tội liền có thể đem cái này đại hoạt người dạy vào thành dạng này da hư hư nói rất hay nhưng sở dĩ có thể dạng này a cũng là quy công cho một vị độc tố luyện phẩm đội linh tán đây đây là cái gì một vị phi thường kỳ lạ luyện phẩm đương nhiên ngươi muốn phân chia ra úc cỗ này có kịch độc luyện phẩm đội linh tán không cẩn thận phục d ụ n g t i ể u hội giống trước mắt tên kia vậy cô chu diễm nuốt nước miếng một cái chất độc này luyện phẩm lại có uy lực như vậy nhưng là ngươi cũng yên tâm đi á c h theo ta suy tính lại qua không được nửa canh giờ hắn thì sẽ khôi phục vui sướng a ngươi không phải nói hắn đã là chu diễm kinh ngạc biểu lộ nhìn một chút này tô ra t ộ người sau đó lại là quay đầu、Haka. người nghe ta nói được rồi về sau liền hiểu này đội linh tán à, nó có kịch độc công kích là không sai thế nhưng là nó cũng có một rất buồn cười cái điểm chính là tại người không cẩn thận thật ăn vào nó thời điểm toàn độ người bất tỉnh đi giống chết là không sai thế nhưng là nó cũng không hội hao tổn người thân thể càng thú vị chính là tại đã đến giờ về sau độc tố vậy mà sẽ tự động tản ra mà đi cả người liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu cái gì c h u diễm kinh ngạc nói đây cũng là quá vô ly đầu đi đều là nói kịch độc nghe được để người cảm thấy sợ hãi thế nhưng là cái này đội linh tán chỉ sợ là buồn sau hài k ị đi không sai mà lại nghe nói a lúc ấy cái này đột linh tán vẫn là xuất từ cái thực lực bất phàm luyện thuật chi sĩ lúc ấy hắn tạo ra được đến như vậy luyện phẩm thời điểm quả thực là vui vẻ không ngầm miệng được cảm thấy đây chính là thiên bản đại lục lập tức xem như một tuyến cấp bậc độc tố luyện phẩm nhưng khi hắn t r a xét ra mình luyện phẩm đặc điểm về sau kém chút không tức giận chết rồi sau diện nghe nói ra hỏa này tại luyện phẩm đột linh tản ra lớn như vậy trò cười về sau liền r ố t cuộc chưa t ừ ngao nghe q u này nổi danh y l u ệ thời u t c gian dần trôi qua dứt lời chu diễm cũng là rất tỉ mỉ nghe toàn vốn cho rằng là một cường lực luyện phẩm đến cuối cùng chỉ là một trò cười đây cũng là mặc cho ai cũng không nghĩ tới chơ một chút chu diễm dừng một chút cảm thấy chuyện không thích hợp ngao phân tích cái này luyện phẩm nhưng mà phía trước nằm cái này người chẳng lẽ lại ngao ngươi xác định tên kia tự là chúng chất độc này làm luyện phẩm a a làm sao tiểu tử ngươi lại dũng cảm n h ư rồi yên tâm đi ta còn không có lão nên nhìn sự t ì n h còn có thể thấy rõ không phải ta nói mạnh miệng tên kia liền xem như để cho ta nhắm mắt lại cảm thủ cũng có thể biết hắn là chúng độc đội linh tạc chiêu ngao kiên định nói chu diễm thấy được ngao đem lời đã nói đến cái này phân thượng như vậy chính là xác định không thể nghi ngờ được như vậy tô tộc trưởng chiếu vào ngươi ý tứ tới nói ngươi muốn chúng ta chu ra xử lý như thế nào chuyện này mới xem như thỏa đáng chu thông lão ra tử kìm nén một cỗ khí nhi nói vừa mới tô tộc trưởng g i a hỏa này nói lời nhưng không nên quá phận chu ra đề nghị có thể nói cái này cũng không phải là như vậy không hợp bọn họ ý chu thông có chút cảm giác g i a hỏa này kẻ đến không thiện đâu q một chương bốn trăm năm mươi hai nhường ra làm sao bây giờ kỳ thật đi chu thông chuyện này nhìn đích x á c là rất khó giải quyết phức tạp nhưng là ngươi cũng không cần nghĩ như vậy phải nói đơn giản đâu cũng là rất dễ dàng dù sao đây là ta tô ra tộc người thế nhưng là sự t ì n h phát sinh ở ngươi cái này ta nói điểm giải quyết điều kiện cũng không tính quá phận à chu thông nói ra ngươi nói đi ha ha yên tâm đi ta cũng không phải cái gì loại kia cố tình gây sự c h i người như vậy đi ta cũng chỉ có một điều kiện đầu muốn các ngươi chịu làm đến đáp ứng như vậy cái này luyện phẩm c h i tội ta tô ra đối với các ngươi chu gia chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi kỳ thật cũng có thể thử ngẫm lại vì sao dạng này không hợp thói thường sự tình chính là phát sinh ở các ngươi chu gia lần này mà lại trước đó ngươi cũng nói chu gia luyện phẩm phô thế nhưng là từ không tì vết này có thể nói rõ cái gì chính là đại biểu các ngươi chu gia kinh doanh bất lực chu thông chu h u y n đầu muốn các ngươi đồng ý đem lần này xảy ra chuyện khu vực kia luyện phẩm p ô cùng những thứ khác cửa hàng đều cho chúng ta tô ra chuyện này coi như bẩm ngươi nằm mơ tô tộc trưởng vừa dứt lời thời điểm chu huyền đã là không thể nhịn được nữa nổi giận mà lên gia tộc sản nghiệp nói rốt cuộc nhưng là cả chu gia m ệ n h mệnh mạch, muốn thật là chiếu vào tô tộc trưởng điều kiện đến đem đại bộ phận đều chắp tay tương n h ư ợ n g cho bọn hắn tô g i a như vậy đối với chu gia chính là vô hình trọng thương lúc gian nếu là lâu khả năng chu gia tại toàn bộ la tinh thành địa vị đều sẽ giao động ha ha chu huyền chúng ta trước đó không phải là n h ấ c tỉnh qua ngươi rất nhiều lần a ngươi có lẽ còn là muốn học thêm một chút này an tâm chớ vội mấy chữ ý tứ mới đ a dù sao ta lời đã nói là đúng chỗ về phần đồng ý phải chăng thì nhìn các ngươi chu gia thế nhưng là ta cũng đem chuyện xấu nói trước các ngươi chu gia nếu là không an chiếu lấy ta điều kiện này tự tự xem xử lý đi chu thông chu huyền đến lúc đó nhưng cũng không phải là đại đường phía trước nói chuyện thiên đơn giản như vậy thật sự là rất xin lỗi à hôm nay tại các ngươi chu gia ngây ngô lúc gian đã là đủ nhiều tốt như vậy ta cũng là đem lời lưu cái này về phần làm thế nào thì nhìn các ngươi nhưng là ta cũng không phải loại kia rất có kiên nhẫn đến người các ngươi tự giải quyết cho tốt úc đúng vừa mới nói đến khả năng ta mấy cái tộc người đã thương ngươi nhóm chu ra người ở chỗ này lần nữa xin lỗi ngươi, ngươi cái tên này sao có thể làm chuyện như vậy ha ha, ha. Chu thông tộc trưởng so ra cái này ta đây đã là gần như chết đi tộc người bắt đầu so sánh ngươi hẳn là sẽ không để tâm c h ứ nhưng các ngươi chu gia muốn không tiếp tụ h điều kiện của ta lời nói như vậy đến lúc đó chân là không thể nào chỉ là làm bị thương mấy cái tộc người đơn giản như vậy đi đưa cũng không cần đưa chúng ta chúng ta cái này tộc người vậy thì các ngươi chu gia nhìn xem xử lý đi đặc tô tộc trưởng dứt lời về sau chính là cùng chu tộc trưởng rời đi chu gia đại đường lưu lại chỉ có cái kia bị thương tộc người chu diễm nhìn bọn họ chạy tới tranh thủ thời gian ẩn nấp lên hôm nay này nói thật ra đối mặt với sâu này từ sự tình thu hoạch thật đúng là không nhỏ nói ế kết u là tổng n đến, đối với thật ô tộc trưởng bọn ắ n nói, hàng hàng tới ta. t mới cái kia cửa hàng mới là điểm mấu cho ta. Đem mấy cái kia mấy mấu Đem mấy cửa cho cửa h là cho ra chu diễm, diễm cho rằng phương này diện cảm giác không quá thực tế nói đến t i ự u là cả sự t ì n h cho chu diễm chính là tổng cảm giác đến là lạ ở chỗ nào còn có chính là chu tộc trưởng đây rõ ràng chính là tô ra sự t ì n h như vậy của chu ra người đến này chu ra lại là vì sao đâu ta cảm thấy chỉ sợ này hai người cũng là vì cùng một mục tiêu mà đến đi toàn bộ quá trình xuống tới thật đúng là rất có vấn đề a đúng vậy a ta cũng là cảm thấy như vậy đặc biệt là ngươi nói cái kia luyện phẩm về sau ta cảm thấy này chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng liền càng thêm kỳ quái chu diễm nói hô hô hô là có chút còn có nói chính là này đ ộ n linh tán độc tố luyện phẩm đã là l ệ n h như vậy môn lâu luyện phẩm bọn hắn là từ chỗ nào biết được đâu ngao nghĩ đến lại là nhớ tới liêu chi trước chu thông cùng chu huyền lần đầu kinh ngạc ngao cảm thấy kỳ thật không có cái gì cũng không thể nói là hai người bọn họ người lịch việt còn có không đủ kinh nghiệm nhiều nói muốn nói như vậy nhưng cũng quá tuyệt này hai người nói đến cùng cũng là thống lĩnh chu ra người nói thành dạng này cũng là quá không nể mặt m u i Thật không có loại cảnh giới đó độ cao luyện diệt không biết được đội linh tản người cũng coi là rất bình thường chỉ bất quá ngao đang nghĩ chu thông chu huyền cái gì không biết bị bị dọa sợ tay cũng liền đi qua thế nhưng là cái này cái gì tô tộc trưởng là từ đâu lấy được đội linh t ả n đâu phải biết chất độc này làm luyện phẩm cũng là có thể xứng với là thất truyền đã lâu danh hảo liên quan tới nó ghi chép rất ít này là không cần phải nói còn có một điểm chính là đội linh tản luyện thuật vật liệu cũng là có chút kỳ diệu rất nhiều vật liệu ngao cảm thấy chỉ là tại la tinh thành chỗ như vậy vẫn là có cực kỳ có thu hoạch được khó khăn thật là không có nghĩ đến a hôm nay mới chỉ là hơi thời gian một cái nháy mắt liền có thể phát sinh dạng này lòng trời lỡ đất sự tình làm sao bây giờ huynh đệ này tô tộc trưởng thế nhưng là thừa cơ đối với ta chu gia công phu sư t ử ngọc a những n à y cửa hàng chúng ta chu gia muốn thật là chiếu vào hắn nói như vậy thùng khẩu như vậy toàn bộ chu gia chu huyền tại hắn nhóm rời đi về sau lộ ra rất bối rối tương đương với nói là hoàn toàn bị khẩn trương và phẫn nộ c h ẳ n ngập l ử a nóng sách điện t ử vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hoa c ờ giết s con người tiên không muốn gấp gáp như vậy cho ta ngẫm lại cái này người ta vẫn có chút hiểu hắn miệng tuy nói là như thế minh bày nhưng hắn thật không hội tựu nhanh như vậy đối với chúng ta chu gia xuất thủ đến tại chúng ta ta cảm thấy còn có hỏa giải cơ hội chuyện nguyên nhân gây ra cũng không là bởi vì gia hỏa này a chu thông láo ra t ử liếc qua ngã xuống đất tô ra tộc người đã người còn tại chúng ta nơi này nay t i ể u đại biểu chúng ta cũng không phải là không có chuyện để làm bọn hắn đều là bởi vì tộc người bị thương sự tình n h i đến áo như vậy chúng ta kiệt lực đem gia hỏa này chữa lành như vậy hắn dù sao cũng nên không có chuyện gì để nói a thế nhưng là huynh đệ tên kia cũng không là đã nói hắn tộc nhân đã là đây chẳng qua là hắn biểu diện c h i tử chúng ta quá tin tưởng là không thể thực hiện nhất định phải tự mình xem xét chỉ có g i a hỏa này còn sống chúng ta t i ể u phải đem hết toàn lực cứu sống hắn dù là chỉ có một chút hy vọng sống đều không nhưng bỏ lỡ hắn muốn để chúng ta chu ra dễ dàng đằng cho bọn hắn luyện phẩm phô còn có cái khác cửa hàng nhưng không có dễ dàng như vậy chỉ cần tiểu tử này có thể sống qua tới đến lúc đó bàn lại thời điểm chúng ta chu ra tốt xấu cũng sẽ có nói chuyện d ư lực được ta lập tức phân phó gọi mấy người y tá tộc người tới mau đem g i a hỏa này dẫn đi người đến lúc đó nhất định phải cẩn thận phân phó bọn hắn xem thật kỹ một chút da hỏa này còn sống không nếu như là còn sống nhất định phải đem hết toàn lực để hắn khôi phục để bọn hắn không nên keo kiệt chu ra bên trên các loại dược liệu cái gì rõ chu huyền phân phó xong cái tộc người về sau cái kia tộc người lập tức chính là đi ra ngoài làm thật là bởi vì như thế à. vẫn là nói đây chỉ là chu gia cùng tô gia tại đại gia hỏa nhi đều bận bịu lúc thức dậy chu thông lão gia từ lần nữa nhìn này tô gia tộc người một chút ai tiểu tử ngươi làm gì đi a vấn đề này không cũng đã là toàn bộ kết thúc chúng ta còn thất thần làm gì trở về a ta đồ ăn đều còn không có ăn xong đâu hoa đã lâu như vậy ngươi làm sao còn băn khoăn cái kia Không nói, như nói, vậy đối i phía sau l có cơ hội, ta cho hội, thêm ta ngươi đến đồng diện tại n g hai muốn đi chung nhìn đi hắn nhưng h vẫn chưa đi xa đâu. Chu Diễm đứng tên i kiên là cái gì cấp bậc không cần ta nhắc nhở ngươi đi ta nói thế nhưng là lúc trước đầu nhắc nhở ngươi bọn hắn có ta như vậy dạng cảm giác lực ta cảm thấy là khẳng định ngươi sẽ không sợ đến lúc đó tiên đi cho bọn hắn phát hiện ngao nhắc nhở nói dù sao muốn là đối với bọn hắn đang cảm giác lực năng lực không tệ chu diễm cách gần vẹn vẹn chỉ là cảm ứng cái ảm thể tiểu g i a hỏa quả thực là cùng ăn đường đậu như vậy nhẹ nhõm à chính là như vậy ta cũng muốn đi chung ta cảm thấy hai người bọn họ trên thực tế miệng nói qua lời nói này nhưng nội tại ta thật cho rằng bọn họ khẳng định g i ấ u có bí mật gì ha ha tốt ta đã ngươi đều đem nói nói đến trình độ này vê anh ngay tại nhất thời gian chu diễm trên thân lửa hiện đầy màu xanh n h ạ t khí tức chu diễm không rõ đây là cái gì đoan chừng lại là ngao làm cái gì đi ngươi không phải là muốn theo vào bọn hắn sao Cái n à q một chương bốn trăm năm mươi ba tất cả đều là một tù u kịch chu diễm cố chấp như vậy ngao cũng là không làm gì được hắn chỉ có thể là giúp hắn một tay cái này hỗ trợ đối với chu diễm tới nói đương nhiên là rất cần phải có ngao cũng là biết b ằ n g cho bọn hắn mượn trong miệng những cái này cái gọi là cái gì chu tộc trưởng vẫn là cái gì tô tộc trưởng hai biên nhi đều là r i ê n phần mình thống lĩnh la tinh t h à n tam đại gia tộc các lĩnh nhất phương người Bọn hai ắ n trình độ k i nếu n là ó k h ô ngao hội nhất định cảm giác lực, chỉ giác con nít cảm lực, sợ bị i n g ta hay là muốn cụ thể biết này rốt cuộc là cái gì a chu diễm nghi họp nói dù sao ngao làm như thế về sau lại là chẳng quan tâm khó tránh khỏi là làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ a ha ha ha tiểu gia hỏa cái này chỉ sợ không phải là ngươi lo lắng a còn có lúc này muốn hiểu lấy này tương đối ngươi bây giờ có khi gian đang cùng ta tán gẫu cái này còn không mau truy kích tới ta thế nhưng là nói cho ngươi lại kéo dài điểm hồi nhỏ gian bọn hắn hai cái này người nếu là về đến gia tộc bên trong đi ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ ngao lớn tiếng nói úc cũng phải đặc chu diễm lập tức t i u tiên mặc kệ cái này nhanh chân chính là hướng tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng rời đi cái hướng kia đi hả là bọn hắn a chu diễm đi đứng rất nhanh không có một hội nhi chính là đuổi theo đến cái chỗ ngặt thấy được điểm nhi bóng người nhưng không biết có phải hay không là hai người bọn họ người chu diễm tại ẩn nấp trên phương diện hay là làm rất tốt mượn nhờ trên đường đi tới cây cối t ư ở n g vây cái gì lại nói ngao đều dùng chiêu số trợ giúp mình như vậy bọn hắn sẽ không có như vậy cho dịch phát hiện đi không sai biệt lắm chính là cái kia hai người ngươi hơi lặng lẽ qua xem một chút đi bọn hắn giống như đang bàn luận cái gì ngao nêu lên nói thật sao vừa mới ở đại s ả n h thời điểm này hai người có thể nói là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chắc như ninh đ ó n g của ta đã là rời đi chu ra chả thế nào lưu lại ở đây tướng hội không phải là chu diễm cẩn thận tránh né lấy mong muốn chính là xem bọn hắn đến cùng về sau còn hội nói cái gì chu diễm cảm thấy đây cũng là cực kỳ trọng yếu t a m đại gia tộc chu diễm tuy nói là biết không nhiều nhưng hiểu rõ vẫn biết điểm giống tình huống như vậy thật sự là không tầm thường tô gia cũng tốt chu gia cũng được vì cái gì có thể tại l à tinh thành có xưng hô như vậy chính là nói rõ chu gia cùng tô gia đều tại một chỗ vậy mà hôm nay chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng vậy mà đi gần như vậy đến hùn vốn đến chu gia khẳng định mục đích không tầm thường Hạ hạ hôm nay chiêu này thật sự là thật cao minh, ta Chu người thật sự là phục Chu như chính ca, tộc cao có có. tộc nay ta Tô trưởng sát đất. Đâu có, đâu có. Chu tộc trưởng người ngươi này muốn nói nói mẫu vậy Đâu đâu quá là là là là sự sự Chỉ có thể nói chúng ta hôm nay đứng ở cùng chu cửa hàng chiếm chi chính thể hôm hàng tinh thành đa số chi địa, kỳ thật ta sớm chính là nhìn không nói ta một trên trường, ta nay đứng điện, ra la đa sớm ở lập là số kỳ v ừ a mắt. nói h như u duy vậy, chỉ c hắn chu g dùng. dùng trường bàn tay nói, nhìn Tô tộc tay rất đại lực méo méo xem đại không í ráng nói vẻ. Ừ, k h sai cũng chính là bởi vì là điểm ấy chúng ta nay nhi tiến đến một khối nếu là có thể từ nơi này trên phương diện đem chu gia cho tách ra như vậy chính là có thể nhiều nhất suy yếu chu gia thực lực đây đối với chúng ta chu gia cùng tô ra không khác là kiện rất tốt sự tình đúng vậy a không sai muốn nói như vậy Chú tộc trưởng ộ c t tại sáng nay thời điểm ngươi còn không nguyện ý cùng ta hát này xuất diễn à? còn để cho ta phí hết điểm nhi một m é p này nha tô tộc trưởng ngươi t r o ngươi n g xem lời nói này ta đây cũng không phải là nhất thời gian không có đem lời cho nghe rõ à? ngươi nhìn sự tình một sáng tỏ cái này không t i u đối đầu chính hầu như đạo khác biệt mà không cùng chí hướng nói chính là chúng ta đâu h h k à, đều là nói tại toàn bộ la tinh thành n g ư ờ i c h u tộc người là thông minh nhất hôm nay a ta còn thực sự là mở rộng tầm mắt à? chỗ nào à, ta còn nghe nói tô tộc trưởng cũng có thể là tại la tinh thành nhất coi trọng chữ tín ta tại này tiên nói nói trước đến lúc đó chúng ta đối với chu gia cửa hàng phân chia quy định ta chỉ hy vọng tô tộc trưởng có thể tuân thủ hứa hẹn à. ha ha ha quả nhiên là thông minh nhất đến đâu không phải sao sự tình nhi còn chưa xuống thực ngươi liền bắt đầu tiền để phân phó ta yên tâm đi đến lúc đó ta nhất định sẽ nhấn lấy lúc ấy nói như thế nào t i ể u làm như thế nào tô tộc trưởng vô vỗ chu tộc trưởng bà vai nói vậy là tốt rồi đi ngươi cũng ra đi lần này chu gia chi đi thuận lợi như vậy cũng rất có một phần của ngươi xuất lực mà t r ă m duyệt tiểu thuyết vóng virus virus chu diễm ở một bên có thể nói là nghe nhìn thấy mà giật mình a nhưng ngay tại tô tộc trưởng sau đó lại nói như vậy âm thanh về sau đi ra ngoài cái người càng làm cho tuần tình diễm sợ ngây người g i a hòa này không phải liền là chu cựu a hắn tại sao lại ở chỗ này phía trước còn tại chu ra đại đường giải thích chuyện đã xảy ra nay không chú ý thời gian một cái nháy mắt làm sao liền đến tới bên này hơn nữa còn là cùng tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng bọn hắn gặp mặt chung một chỗ nhi bọn hắn vì cái gì hội đục diện chu diễm hiện tại có chút cảm giác ba người bọn hắn người ha ha ha tô tộc trưởng ta ở chỗ này đã là chờ các ngươi đã lâu chu cựu thấy được tô tộc trưởng cùng chu tộc trưởng lập tức chính là một mực cung kính ừ thật đúng là vất vả ngươi chúng ta hơi chậm một chút chuyện lần này chủ yếu vẫn là ngươi trả nhiều a đem hết toàn lực phối hợp như vậy chúng ta diễn này xuất diễn ở đâu tô tộc trưởng có thể vì tô tộc trưởng tô ra cống hiến ta sức mọn chân là vinh hạnh của ta a lần này chủ yếu vẫn là ngài bảy mưu tính kế tốt đối với ta mà nói chu ra mặt ngoài bây giờ nhìn là không sai thế nhưng là mấy năm gần đây ta đã thời gian dần trôi qua cảm giác được bọn hắn mặt trời lặn phía tây đương nhiên lương cầm đều là c h ạ c một mà dừng tại hạ cảm thấy đi theo tô tộc trưởng ngài mới là lựa chọn sáng suốt nhất hà kha lời nói này chân thật là tốt ta dạng này vì ngươi vất vả nỗ lực những này đều là chuyện ta tiên hứa hẹn đưa cho ngươi tiếp lấy Đục. nhẹ giọng nhi một vang chu cựu từ tô tộc trưởng tựa như là tiếp nhận đi thứ gì như vậy ta ở chỗ này liền đa tạ tô tộc trưởng chu cựu trong tay nắm lấy tuổi nói cổ cổ trong này nhưng là có không ít kinh tệ nhưng mà những này khen thưởng đều là tô tộc trưởng trước đó tại làm này cướp đoạt cửa hàng chuyện thời điểm sớm chính là đối với chu cựu đã nói xong chu tộc trưởng bây giờ không phải là ta tự xưng là ta thành tín vừa mới ngươi cũng hẳn là có chút kiến thức đi tô tộc trưởng khoát tay chặn lại đối với chu tộc trưởng nói ừ lão phu đương nhiên nhìn ở trong mắt bất quá đối với ta phần kia thành tín ta vẫn còn muốn xem ở tô tộc trưởng đối với ta phần kia nhi chu ra cửa hàng lên gừng càng ra càng tay à được ta nói qua tô tộc trưởng t i u hết khả năng yên tâm đi ta nhìn hiện tại lúc gian còn dư dả chu tộc trưởng có hay không có thời gian đến ta tô ra đi dạo một chút hả hôm nay tâm tình không tệ mà tô tộc trưởng đều như thế kiệt lượm ờ i ta cũng là cùng kính không bằng tòng mệnh a tô tộc trưởng phía trước dẫn đường đi đi đúng ngươi cũng tranh thủ thời gian đi về trước đi nhớ kỹ nên có công việc nhất định phải làm tốt m u ô n ngàn lần không thể lộ tẩy có cái gì khác sự tính ta hội lại tìm cơ sẽ thông báo cho ngươi vâng tô tộc trưởng nay tô tộc trưởng lại cho chu tộc trưởng chuẩn bị dẫn đường thời điểm lại là cho chu cựu phân phó vì chính là để hắn khắc trong tâm khảm hành sự cẩn thận những n à y chu diễm đều n h ấ t mặt mặc nhìn không thể không nói ngoại trừ nhìn thấy mà giật mình chu diễm cảm giác cũng không có cái gì khác giải thích cái này thật đúng là là đ i ệ n hình tuổi trò ra bên ngoài ta dạng này người đã là tại chu ra nhiều như vậy lúc g i a thế nhưng là chu gia trưởng lão còn có chu thông chu huyền bọn hắn lúc trước đều vậy mà không có phát giác được đúng rồi n g ư ờ i đem tiểu tử kia ném tại hắn nhóm chu gia sẽ không có chuyện gì à vạn nhất bọn hắn đem tên kia cứu đi lên làm sao bây giờ đến lúc sự tình nhưng là được ha ha chu tộc trưởng ta quyết định ngư lược ngươi để cho một vạn cái tâm thật chúng ta cái kia tộc người ta giải đến cả cái sự t ì n h thành trước đó hắn đều không hội thức t ì n h mặc cho bọn hắn chu gia dùng phương pháp gì đi cứu vớt hắn thật sao ngươi tâm lý n ắ m chắc tự đi ta này lo lắng cũng là xuất sức cho người cái nhắc nhở ha ha ta biết chu tộc trưởng đến đi bên này t ô tộc trưởng đi tới phía trước cho chu tộc trưởng chỉ đừng nói không thể cứu vớt cái này không đúng cùng ngao lúc trước nói không đồng d ạ n g a ngao không phải nói đột linh tản hiệu quả đã đến giờ về sau nó t i ể u sẽ tự nhiên tiêu t ạ n ra hãng hại người cũng hội chậm rãi bản thân tỉnh lại a q u y một chương bốn trăm năm mươi b ố chỉ có thể xin nhờ ngao alo ngao ngươi có ở đây không tin tức này chu diễm s á t thực biết được sau khi tới căn bản ngồi không yên nhìn xem tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng bọn hắn đi xa về sau lập tức chính là hung hăng kêu gọi ngao gia hỏa này cũng không có một lập tức cho mình phản ứng không hội lại là ngủ thiếp đi a chu diễm nghĩ phải nhanh đem chuyện này cùng ngao nói một chút phân tích nhìn thế nhưng là ra hỏa này lại là không biết đang làm gì chính mình nhi hung hăng kêu đường này cũng không được nhìn thấy cái phản ứng cái gì đi ngươi đừng hô ta sớm chính là nghe được ngao lúc này mới là đáp lại chu diễm như vậy ta hỏi ngươi trước đó tên kia nói là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói phía trước đổ vào chu ra đại đường tiểu tử kia chỉ là bởi vì độc tố luyện phẩm nguyên nhân đã đến giờ độc tố tán đi hắn không nên trực tiếp tỉnh lại a nhưng tên kia vì cái gì còn nói là mặc cho chu ra làm sao cứu vớt cái này tô gia tộc người đều sẽ không lại ngắn như vậy lúc gian tỉnh lại ha ha ha tiểu tử này ngươi liền không hiểu được ra ta cứ như vậy nói cho ngươi đi vừa mới hắn đều đem lời nói như vậy như vậy chúng ta t i ể u không có cái gì tốt phản bác là không phải là bởi vì đội linh tàn tại mới vừa khi đó ta đương nhiên cũng có thể trăm phần trăm xác nhận đến ta tin tưởng đối với đội linh tàn hiệu quả hắn trong lòng cũng là h i ể u nhưng đổi được góc độ của ta tới nói tên kia ta vừa mới cũng chỉ là nhìn ra à ta muốn là có thể tự mình nhìn xem cũng mới có thể ra kết luận về phần nó vừa mới nói như vậy nói không chừng hắn ngoại trừ cho tên kia dùng đ ộ linh tán bên ngoài nói không chừng còn khác biệt độc tố luyện phần đâu nga nói đến chỗ này thời điểm chu diễm cảm thấy ngao nói lời phi thường ý vị thân trưởng đúng vậy à không chừng còn khác biệt độc tố luyện phẩm đâu có trời mới biết tô tộc trưởng tại hắn tộc trên thân người d ở trò gì chu diễm hiện tại duy nhất dám xác định đây chỉ là trận t h í thôi nhưng mà bất luận là chu thông vẫn là chu huyền mới đều là chúng chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng chiêu thật giống là ngao nói như vậy bại vẫn là tại đội l ì n h tàn ít lưu ý điểm này nếu là bọn hắn biết có lẽ t i ể u không phải là như bây giờ kết quả nói thế nào tiểu tử hiện tại ngươi muốn thấy được đã là đến mà lại ngươi thế nhưng là so với bọn hắn tiên biết rất nhiều thứ a này thế này、màn. sau diện ngươi nghĩ muốn làm thế nào đâu muốn nói cho bọn hắn b i ế ta t ngao cười cười đối với chu diễm nói cái này ta hẳn là chu diễm lời đến bên miệng lại là nói không nên lời chu diễm nghĩ đến chuyện này mình biết rồi là không sai nhưng là nghĩ đến trước kia còn có bình thường bọn hắn là thế nào đối đ ã i mình tự thân cùng bọn hắn quan hệ coi như đem những này nói từng chữ từng câu toàn bộ nói cho bọn hắn thật hội tin tưởng mình à vẫn là hội cho là mình đầu là nói mê sảng lại hoặc giả nói là đi nói cho chu thông tộc trường vẫn là chu thủy vân tỉ tỉ lấy tự thân cùng bọn hắn quan hệ nói không chừng có thể không được chuyện này ta quyết định không tướng nói cho bọn hắn、Ủa? ngao nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm có chút n g o à i ý muốn câu trả lời của hắn hắn không nghĩ tới chu diễm sẽ nói như vậy lúc đầu hắn nhưng là vẫn cảm thấy chu diễm tuy nói cùng toàn bộ chu gia quan hệ đều rất sơ cứng nhưng là như vậy trái phải rõ ràng trong chuyện chu diễm đoán trường hội tạm thời bỏ qua một bên điểm ấy nhưng là chu diễm cũng không có làm như thế tựu i từ ta cùng chu gia có cái tầng quan hệ này thời điểm bắt đầu ta tựu i rất biết rõ vô luận là ta thế nào thuế biến nghĩ phải phá là không thể nào ta thường, thường nghĩ ta tối đa cũng chính là chỉ có thể giống xo hội như thế chứng minh hạ cho bọn hắn nhìn xem mà thôi đừng căn bản là không có thay đổi cho nên chu diễm chuyện này ta cần trợ giúp của ngươi úc ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi nhanh giúp ta đem vị thuốc kia tài lấy tới đặc ngừng không xuống tiếng bước chân chu ra tất cả chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân đều có thể nói là vì hoàn thành chu thông chu huyền nhắc nhở tất cả đều là bận b i ể u sống lại thế nhưng là thời gian trôi qua hơn phân nửa nhưng là căn bản có thể nói là không tiến triển chút nào tô gia tộc người trạng thái thật đúng là có thể nói là căn bản không biến ai vẫn là không có gì thay đổi a chu thông hỏi thăm cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người nói đúng vậy a chu thông tộc trưởng chúng ta thử dùng rất nhiều dược liệu dài dược đi chữa trị hắn thế nhưng là giống như đều không có hiệu quả gì dược liệu ở trên người hắn cảm giác tựa như lãng phí độc tố vô cùng ngoan cố không có bất kỳ cái gì hóa giải ngược lại chúng ta dược liệu đều như thế lãng phí nữ sinh tiểu thuyết vắng vê đốt vê đốt vê đốt nsxs to a i chu thông bất đắc dĩ thở dài vốn cho rằng các tộc nhân dùng nhiều như vậy dược liệu hẳn là có thể ở nơi này độc tố bên trên tìm tới hóa giải đột phá chi pháp thế nhưng là cũng không có được rồi ngươi tiếp tục đi làm việc đi đây không phải bình thường độc tố chúng ta làm lấy gấp cũng vô í c h nhưng là nhớ kỹ nhất định phải hết sức đem hắn cứu sống dược liệu cái gì lãng phí ý nghĩ nhưng tuyệt đối không nên nghĩ như vậy nếu là có tiến triển nhớ kỹ đệ nhất lúc gian hướng chúng ta báo cáo rõ chữa bệnh và chăm sóc tộc người ứng thanh về sau liền lại tiếp tục đi làm việc chu thông xoay người thấy được như có điều suy nghĩ chu huyền làm sao t i ể u có thể như vậy đâu e m đẹp dùng hạ chúng ta thuốc chữa thương trực tiếp là xuất hiện tình huống như vậy độc tố thế nhưng là chúng ta chu ra luyện phẩm phô cũng không có thứ gì liên lụy đến dùng động phương diện a nhưng là còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi đâu chu thông đi qua đến chu huyền bên người nói như vậy chu thông đương nhiên vô cùng rõ ràng tên địa ở đại sành cho chu ra đến như vậy tay nhận lấy lớn nhất đã kích hẳn là chu huyền không có gì ta cũng chỉ là đang nghĩ mà thôi ra hỏa này bọn hắn nói là bởi vì chúng độc quan hệ mới sẽ trở thành cái dạng này thế nhưng là liền xem như chúng ta luyện phẩm phô luyện phẩm tí vết thế nhưng là tại chúng ta chu ra luyện phẩm bên trong làm sao có thể hội thâm tàng độc tố luyện phẩm à? chu huyền hỏi như vậy đến chu thông đúng vậy à cái này ta cũng có suy nghĩ cẩn t h ậ n qua nhưng là ta cảm thấy chân chính có thể rõ ràng vẫn là phải chu cựu nhà kia luyện phẩm phô thế nhưng là nhiều năm qua đều là qua tay hắn quản lý luyện phẩm vì sao có thể như vậy ta cảm thấy hẳn là muốn tìm lúc gian t ạ i thật tốt tìm hắn xác nhận đúng vậy a ta cũng cảm thấy tên kia chắc chắn biết một chút cái gì ta cho rằng không phải ta lời nói khó nghe tiểu tử này sợ không phải rất có thể cùng hắn chu cùng tô hai nhà đến thông đồng một mạch đến cố ý giết hại chu ra đâu ai lời cũng không thể nói như vậy thẳng thắn đối với sự tình không đối người tại rất nhiều chuyện không có chân chính xác nhận thời điểm chúng ta cũng không nên nói như vậy liền sợ có đôi khi tạo thành không cần thiết lầm hội sẽ không tốt chu cựu nói thế nào cũng là chúng ta chu gia tộc người a muốn là dựa theo góc độ của ngươi đến muốn nói không chừng là bọn hắn làm n ề u kế đến để chu cựu mắc lừa cũng là có thể ngươi nói như vậy cũng phải lý nhưng ta cũng không biết sao nhìn thấy chu cựu dạng như vậy trong lòng ta đầu chính là khó chịu chỉ sợ là ngươi nghĩ quá nhiều đi chu thông vẫn là lạnh như vậy tịnh đối với chu huyền nói sau đó chính là nghe được bên ngoài tiếng bước chân chu thủy vân nghe nói sau chuyện này chính là rất nhanh tìm đến chu thông còn có chu huyền bọn họ dù sao không phải là chuyện nhỏ gì tình tại chu gia chuyển tốc độ vẫn là rất mau quả thực là bất ngờ không kịp đề p h o n g a cái này sao cũng chỉ là tạm thời nói như vậy nói càng chuyện cụ thể ta cảm thấy còn cần tiến một bước nhìn xem a như vậy đi ngươi nghe ta chậm rãi kể lại cái gì ngươi lại muốn ta đi cứu tên kia ngao nghe được chu diễm phương pháp về sau vốn cho rằng giá hỏa này mình nghĩ vẫn là biện pháp gì tốt đâu lại không nghĩ rằng vậy mà cho mình rằng con một màn này thật đúng là có đến hắn chu diễm nghĩ ra được kính nhờ đây là ta kết hợp tự thân tình cảnh nghĩ ra được phương pháp tốt nhất ngươi nghĩ ai trước mặt phương pháp kia ta nói ta cùng bọn hắn chủ động thương lượng khẳng định không kết quả nhưng là ngươi nói thế nào tiểu tử có thể sống sót còn chưa nói được có thể giúp chu gia tìm trở về điểm lập trường ôi còn thật không phải là ta nói ngươi mấy tên kia ngươi cũng không phải không nhìn thấy coi như ngươi làm như vậy thành công kiểu cái gì chu gia cùng tôi ra giúp ta làm như vậy đi nếu như ngươi có thể giúp ta một tay về sau ta mỗi ngày gọi sư phụ ngươi vẫn luôn là đệ tử của ngươi chu diễm túi người nói loại độc tố này giải trừ phương pháp nếu là nói trông cậy vào chu gia những cái kia chữa bệnh và chăm sóc tộc người nhất định là không thể thực hiện được nhưng là chu diễm càng tin tưởng ngao tuyệt đối sẽ có bài trừ phương pháp nhưng bây giờ muốn nhìn ý nguyện của hắn như thế nào q u y một chương bốn trăm năm mươi lăm quyết định luyện giải dược chu d i ệ m hôm nay hội lựa chọn như vậy cũng coi là lần đầu tiên lớn như vậy chu gia hắn cũng không phải nói là toàn bộ chu gia hay là thế nào dạng như thế chi làm chỉ là vì một cái người chính là chu thủy vân tỉ tỉ những n à y cửa hàng đều là chắp tay tương nhượng nói như vậy chính là bạch bạch nhìn xem chu gia xa suốt chu d i ệ m lúc trước nghĩ tới khả năng thật l y biệt chi đợi thật đúng là không tưởng tượng được chu d i ệ m đến lúc đó không muốn thấy được chu thủy vân đối mặt với cái tàn phá không chịu nổi chu gia mà bất đắc dĩ chu diễm muốn thật là đến tình trạng kia tự thân cũng hội đau thấu tim gan mới chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng l Đã là đầy đủ nói rõ sự thật nếu là tự thân sẽ không có gì thay đổi lời nói chu ra chuyện này đoán chừng thật hiểu được thôi xem ở ngươi cũng nói tới như thế hợp tình hợp lý tình trạng ta liền đáp ứng ngươi khỏe k h ủ k h ủ nhưng là bây giờ ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói ta nhưng chính là của ngươi sư phụ úc cái này về sau ngươi là thay đổi không được hì hì hì ngao rất cao hứng nói không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này vì khẩn cầu mình hội đưa ra điều kiện như vậy bất quá cũng được rồi dù sao đây cũng là trước đó đến bây giờ ngao trong lòng gác lại một điểm hiện tại chu diễm có thể chủ động gọi mình sư phụ như vậy lại là cớ sao mà không làm đâu được rồi ta nói ra từ trước đến nay đều là quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy ta về sau cũng sẽ không xảy ra trở mặt cái gì ngươi yên tâm đi chu diễm lắc lắc tay nói bất quá nói đi thì nói lại ngươi muốn dùng phương pháp gì đi cứu vớt hắn chất độc này làm luyện phẩm chỉ sợ không có nhẹ như vậy dịch giải quyết ta chu diễm sơ qua hỏi hắn tỏ mò là ngao có thể đem cái này độc tố luyện phẩm nói nhỏ như vậy gây nên như vậy ngao trong tay giải quyết c h i pháp hẳn là l ạ i hội từ cái kia phương diện triển khai đâu ha ha về phần nói là cái này ngươi cũng không cần quá lo lắng độ linh tản giải pháp bọn hắn không rõ thế nhưng là ta lại rất rõ ràng đều nói phải lấy luyện phẩm đánh bại luyện phẩm ngươi hẳn là sáu minh bạch lời ta nói đi ngao đối với chu diễm nói dù n g luyện phẩm đi sách chẳng lẽ ngươi làm lớn không sai ngươi nói đi cái này đội linh tản độc tố ngoại trừ cái này bên ngoài chúng ta còn muốn cân nhắc những thứ khác nếu không ngươi nghĩ à dựa vào cái gì tên cũng kia qua lâu như vậy lúc gian đều không hồi t ì n h tới chính là có nguyên nhân nhưng vội vặn đối với tại ta đây chính là có vị giải pháp xem như rất toàn diện giải dược luyện phẩm bất quá ta vừa mới những lợi ấy ngươi hẳn rất rõ ràng ta phần này trợ rút này luyện thuật vật liệu a ngao nói đến chỗ này thời điểm dừng lại hắn hiểu ngao nói bóng gió là cái gì đây là cùng luyện t i ể u cấu nguyên dịch khi đó một cái đạo lý nha muốn có được vị này giải dượng thì có cần có lại lần nữa giúp ngao đi tìm luyện thuật tài liệu được rồi cái này ta biết do ta lo là được rồi ngươi muốn luyện thuật vật liệu ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp yên tâm hiện tại đối với ngươi mà nói kim tệ không phải cái gì quá lớn sự tình chỉ bất quá thì nhìn ngươi từ đâu tới đây có thể giúp ta đắc thủ chỉ mong là hy vọng kia cái gì tiểu dịch hội có chúng ta câu trả lời mong muốn đi không phải ta cũng là thương mà không giúp được gì ngao nói cuối cùng này câu thở dài chính là biến mất trở lại chu diễm tri thân y đúng rồi về phần cái này giải rực trong mắt của ta sốt ruột vẫn là không có như vậy dù sao bọn họ chạy tới vẫn chỉ là nói dọa m à t h ô i nhanh như vậy động thủ đoán chừng cũng không có lá gân này bất quá ở chỗ này chu diễm ta muốn để ngươi sự t ì n h tiên h i ể u bọn hắn hai nhà này hiện tại cũng đã là bắt đầu vắt hết góc đối phó các ngươi ta cảm thấy vừa vặn chỉ là t r ư ơ n g mở đầu t r ư ớ c bao táp đầu một trận cuồng phong m à t h ô i chiếu lấy bọn hắn ý tứ không tướng trận mưa này xuống đến c ắ t n g ư ơ i chu ra một phen là không hội từ bỏ ý đồ đúng vậy a chu diễm trầm mặc hội nhi mới là đáp lại nào hắn nói đúng rất có đạo lý trước kia luôn luôn nói qua chu gia tôi a Chu ra ba theo ủ y hỏa bất dung, x m hôm mới ra nay ra thật thể thể hiện. Nhưng hình thức không chết Chu này đáng cùng liên tốt Tô sự là là là, có giống nói điểm này, hậu u Chu ra ra ra ra coi có còn có cái khác Đặc, theo người, đối như tổng như thể phó. h Tô Tô đem gì sợ sẽ là kế chu diễm nhanh chóng về trước đi chu gia đối với ngao nói vẫn là đợi hội nhi lại nghĩ chuyện này một khi là chuyển ra toàn bộ chu gia đoán chừng bây giờ là phí phí dương dương Đục, ai, xin lỗi. Mười thật hai hữu văn chu diễm trở lại chu ra thời điểm lại không cẩn thận giống như đụng phải cái người có thể là trái tim gấp cắt nghị sự tình cũng là tương đối nhiều cho nên không có để ý như vậy Ớ, không có chuyện gì ai tiểu diễm ngươi tại sao lại ở chỗ này chu diễm hơi tập trung nhìn vào về sau không nghĩ tới nguyên lai、like、là chu thủy vân a như vậy đột nhiên vì cái gì nàng lại ở chỗ này Ớ, cái k i a a ngươi cũng hẳn là biết đến chu ra mới phát sinh sự tình a tô tộc trưởng cùng chu tộc trưởng đến chúng ta chu ra tại hắn nhóm rời đi thời điểm ta ngẫu nhiên đi ra xem một chút tình huống mà thôi nguyên lai、like、là dạng này a no sự kiện k i a ta lúc đầu coi là còn không có biết đâu hử bất quá nói đến chuyện này ta liền tức lên như vậy ta cảm thấy rõ ràng chính là bọn hắn bịa chuyện loạn xả chúng ta chu ra làm sao có thể sẽ có dạng này ngoại hạng sự tình chu thủy vân bộ dáng tức giận chu diễm cười cười xấu hổ thật đúng là cùng trước k i a chu huyền không có gì khác biệt căn bản không có điểm ra ra hắn chu thông dáng v ậ mà ngươi nói đúng không tiểu diễm chu thủy vân lại là như thế đặt câu hỏi đến chu diễm ách ta nghĩ hẳn là đi dù sao vừa mới đụng phải chuyện này thời điểm ta cũng cảm thấy rất đột nhiên thật sao tốt ta hiện tại cũng không nhiều nói cho ngươi ta cần phải nhanh đi xem một chút chữa bệnh và chăm sóc tộc người tình huống bên kia bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực trị liệu cái kia tại chúng ta luyện phẩm p h ô bị thương cái kia tô gia tộc người đâu được chu thủy vân tỉ tỉ ta vừa vặn cũng đi gia tộc địa phương khác nhìn xem phòng ngừa dạng này một sự kiện nhiễu loạn tộc khác người cái gì chu d i ệ m nói như vậy theo hậu chu thủy vân rất nhanh chính là rời đi đi quả nhiên không ngoài sở liệu chu gia thật là ở đây sao làm từng bước tiến đi trị liệu công việc nhưng là này không hội có kết quả gì hiện ở nơi này giải dược thật là ngoại trừ ngao không có người có thể cứu được cái này thụ thương tô gia tộc người、Ai? chu diễm vừa quay đầu lại chính là t r ư ớ c quay về tự thân trong phòng nhỏ đầu đi thật sự là chiếu vào ngao nói không có giải dược thật sự là không lời nào để nói nhưng là bây giờ như thế nhất thời gian tại sao làm đến nhiều như vậy luyện thuật vật liệu đâu mà lại cho dù có phương pháp này kim tệ lại là một vấn đề nô、no. giống như chu diễm cứ như vậy trong phòng đầu đi loanh quanh thời điểm phía sau lại rất tự nhiên đi tìm được lúc trước chu thủy vân t ỷ t ỷ cho mình luyện phẩm cấu nguyên dịch chu diễm đều không biết mình vì cái gì lại đột nhiên muốn tìm ra vật này nếu là đem cái này cấu nguyên dịch chu diễm thoáng nghĩ đến cái này hoặc giả hẳn là nhanh chóng nhất biện pháp đem bình này cấu nguyên dịch lập tức giao cho dịch hội thời điểm như vậy mình lập tức chính là có thể cầm tới rất nhiều kim tệ đối với ngao trong miệng nói giải dược luyện phẩm luyện thuật vật liệu tại có kim tệ trèo trống về sau hẳn là t i ể u có biện pháp lấy được giống giống còn thật là khó khăn đến a ta nhìn ngơi ư đối với tự thân đột phá chơi hợp khí đan luyện thuật vật liệu hẳn là cũng không có như vậy để bụng đi đây thật là nói như thế nào đây vì mình âu yếm chi người cái gì đều được không thèm đếm sỉa đi ta nói không sai chứ n、so、ha ha ha n h là bất quá ngươi không được quên chuyện gì con a bình này cố nguyên dịch ta nhớ được phía trước ngươi nói với ta nhất thanh nhị sở a ngươi bây giờ đem hắn xuất thủ phía sau ta biết về sau ta lại tìm vật liệu cho ngươi d ạ y vò cái mới ra trong mắt ta đây chính là sớm làm dùng xong chu diễm méo méo cấu nguyên dịch cái bình nói thật đúng là hạ quyết tâm a không thể nói ngao lung lay đầu nói rất nhanh c h i hậu chu diễm lập tức chính là bắt đầu cải trang cách ăn mặc đem áo chẳng màu đen mũ trùm mang sau khi đi lên chính là vội vã xuất phát lúc này lại là cần phải đi tìm lâm sư phó cấu nguyên dịch dựa theo lần trước tốc độ tới nói xuất thủ hẳn là hội rất nhanh sẽ không dùng quá nhiều lúc gian rất là chu diễm cảm thấy ngay từ đầu cùng lâm sư phó nói xong về sau liền có thể bắt đầu thương lượng với hắn cái này luyện thuật tài liệu sự tình nương tựa theo chu diễm bây giờ hiểu rõ mộ dung p h ụ dịch sẽ làm bên trong phần lớn luyện thuật vật liệu cũng đều là có thể tìm tìm được câu trả lời mà lại á n lấy lần trước cùng lâm sư phó tốt kết giao quan hệ phương diện này sự tình hắn hẳn là hội nói rõ với mình trắng đúng rồi đợi hội nhi nói chuyện phương diện còn có âm thanh vẫn là nhờ ngươi ngao chu diễm tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm sự tình tiên còn như thế tiên nhắc nhở ngao dù sao lần trước hội diện tại lâm sư phó thời điểm hầu như đều là lấy ngao lộ tẩy thật đúng là vài phút sự tình tuy nói bọn hắn đoán chừng cũng không dám tại cầm luyện thuật chi sĩ thế nào nhưng là chu diễm cũng không thích như thế biến hóa đa đ o a n đi phong ngừa để người cảm thấy kỳ quái làm được cái này coi như không cần ngươi nói ta cũng là rất rõ ràng đợi hội nhi nói sự tình nhi t i ể u cho để ta đi ngao t h ả n như nói nhìn thấy như thế chu diễm an tâm hiện tại tranh thủ thời gian đã sắp qua đi dịch hội một chuyến cắt nô、no, những n à y tiên sinh đây đều là gần một chút lúc gian đến nay dịch sẽ bán ghi chép những n à y lúc gian nói đến còn thực là không tồi đâu đến hướng chúng ta mộ dung dịch hội người không biết như thế nào càng lúc càng là càng nhiều bận rộn đều bận không qua nổi đâu đúng vậy cái này ta ngược lại thật ra biết bất quá ta cảm thấy những n à y dịch hội công việc sự tình chúng ta tại này nhi rất gấp thành về sau vui vẻ là chúng ta nhưng một ít người giống như cũng không là như thế này à hi hi hi tiên sinh ngài cái này gọi là trong lời nói có hàm ý đi nói hẳn là mộ dung thiếu ra đi không phải sao tùy tiện trong lúc làm việc gian ra ngoài còn uống cái say m ề m trở về ngươi không biết hắn không có ở đây thời điểm thật là có đủ ta bận rộn lâm sư phó n é o n é o cánh tay nói hặc hặc lâm sư phó đây cũng là không có biện pháp sự tình mà ta cũng biết hắn ta cũng không phải đầu một ngày biết hắn nhưng là tiểu tử ngươi cũng không nên đi trước mặt hắn nói ta như vậy à. lâm sư phó đột nhiên lớn tiếng nói được rồi lâm sư phó ta còn không biết ta ta cũng là đi theo ngươi nhiều năm à. đúng lâm sư phó không biết hôm nay một sự kiện ngươi nghe nói q u a chưa chuyện gì nghe nói là chu gia luyện phẩm cửa hàng g i a đại sự chỉ là một tiểu luyện phẩm chính là hạ độc được cái tô gia tộc người tất cả mọi người nói chu gia hiện tại muốn bắt đầu hành động nhờ vào đó cơ sẽ muốn hướng tô ra cùng chu gia thị uy và hôm nay tô gia cùng của chu gia tộc trưởng tại chuyện xảy ra về sau cũng là cùng nhau đến chu gia đi vì cái gì giống như chính là đòi một lời giải thích nghe qua tốt như cái gì chu ra đáp ứng bọn hắn cái điều kiện gì chuyện này liền có thể bãi bình nếu không chính là trả ai nói không rõ ràng dù sao nay nhi bên ngoài là lưu truyền sôi sùng sục a hừ hừ bãi bình ai ta hỏi như vậy ngươi ngươi là ý kiến gì chuyện này ngao nhìn giống như không quá để ý chuyện này tại trợ thủ lúc nói hắn còn là chăm chú nhìn trong tay gần đây dịch sẽ ghi chép cái này sao không phải rất đơn giản a cái này căn bản là chu ra sự tình con a chu ra ta cảm thấy đoán chừng muốn là dựa theo bọn họ ý tứ đến giải quyết h ẳ n là cũng không có cái gì chiến ụ t ể thì nhìn Chu làm làm. chú chuyện c h u y đấu n liên thiên sinh lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu a hạc hạc hiện tại sự tình còn nhỏ yên tâm đi về sau ngươi từ từ sẽ rõ tiên h sinh cái kia là được này nha gấp làm gì từ từ nói nhìn ngươi này mệt lâm sư phó đang chuẩn bị nhìn lui về phía sau ghi chép thời điểm ngoài cửa cái dịch sau đó tay đột nhiên chính là môn cũng không kịp mang đập đập thiệu vào vào thật giống như có chuyện quan trọng gì đi chính là hắn trước đó ngươi chạm qua diện có duyên gặp mặt một lần luyện thuật chi sĩ không biết hắn muốn làm gì hắn lại tới chúng ta dịch sẽ cái gì lâm sư phó lập tức liền đứng lên vốn cho là hắn ở đây sao bối rối làm gì không nghĩ tới nguyên lai là chuyện này a cái này không mới là vừa mới đi qua không có nhiều lúc dặn a làm sao lâm sư phó nghi ngờ nghĩ đến xét điện tử phong vê đốt vê đốt vê đốt đi ẩn y sụp ủ nét lao lâm đầu ngay tại lâm sư phó vẫn chưa nghĩ ra thời điểm trợ thủ ra tay cũng chuẩn bị muốn đi tiếp đai thời điểm lúc này thân mang hắc bảo chu diễm đã là đến cổng úc nguyên lai、like、là ngài a hôm nay tại sao có thể có lúc gian đại giá quang lâm đâu thấy được chu diễm lâm sư phó cũng là lập tức kịp phản ứng d à y không cố được xuyên hắn lập tức t i u đi ra đón tiếp chu diễm làm sao coi như không có lúc gian ta liền không thể tới tìm người a lần trước chúng ta vẫn chỉ là có thể nói là b ẻ nước gặp nhau gặp mặt một lần cái gì lần này hẳn là thì không phải a hặc hặc nói đúng lắm đến ngồi đi lâm sư phó một mực cung tính nói ai ngươi tranh thủ thời gian cho người ta lo pha trả a n ỡ ra làm gì a lâm sư phó đối trợ thủ nói hắn lập tức chính là đi làm đương nhiên nghi ngờ nhất vẫn là cái k i a tới báo cáo tộc người đằng trước vừa mới nhìn xem hắn rõ ràng còn tại dịch hội muôn miệng này làm sao chính là đột nhiên gian liền đến tới bên này a mình tới cái này cũng không có tiêu bao nhiêu lúc gian a hả sau đó không có bao nhiêu lúc gian chu diễm hơi nhìn l â m sư phó một chút hắn dây lắp gian chính là biết cái gì lập tức chính là để trợ thủ còn có ra tay tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước tiên h sinh ngài là chỉ hẳn là t i ể u cái này a ha ha đúng thế bất quá nói đi thì nói lại tiên h sinh hôm nay khó được đại giá quang lâm ta dịch hội cũng không chỉ là đến nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ như vậy đi có lẽ còn là có cái gì trọng yếu sự tình a lâm sư phó mặt nợ nụ cười nói úc nếu là nhìn như vậy đến ngươi cũng là rất hiểu tâm tư của ta mà chu diễm nhóc một ngụm c h á nước n nói đúng vận này hẳn là không cần ta nhiều lời cho ngươi này luyện phẩm hẳn là minh bạch ta ý tư thị cái gì a sau đó chu diễm đặt chén trà xuống chính là trực tiếp xuất r a cấu nguyên dịch nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn nói cái này lão lâm đầu hẳn là ngươi đối với ta phía trước ước định không có q u y ề n đi chỉ cần ta tới ra tay luyện phẩm ngươi cũng có thể trợ giúp ta ha ha đương nhiên tiên sinh luyện phẩm dù sao phẩm chất là như vậy bây giờ ta đương nhiên là không còn hai lời chỉ bất qua cái này luyện phẩm vẫn là giống như lúc trước sau kia là đương nhiên làm sao ngươi chẳng lẽ là còn không tin ta luyện thuật chi pháp không có đây tuyệt đối là không có khả năng đương nhiên cần thiết xác nhận ta vẫn còn mớn bởi vì đây cũng là ta bình thời công việc mà Hy vọng tiên sinh có thể lý giải hạn. tại i sinh giải ê n thể h có lý t ạ chu diễm đồng ý phía dưới lâm sư phó nhẹ hơn cầm lên cấu nguyên dịch cái bình mở ra về sau một cỗ mùi thuốc nồng nạc sông vào mũi xem ra rất rõ ràng đều không cần phương pháp khắc l i ề n có thể nhìn ra luyện phẩm phẩm chất như thế nào dù sao cùng lần trước là giống nhau chỉ bất quá lúc này giống như cảm giác lúc gian hơi lâu khả năng đây không phải hắn ngô hứng luyện liền đi luyện phẩm cái đồ chơi này nhi vẫn là rất giảng cứu có tác dụng trong thời gian hạn định có chút luyện phẩm có thể no tồn thật lâu nhưng có chút lại khác biệt mấy ngày lúc gian khả năng tựu sẽ trở nên rất không đồng đạo thế nào có tình huống gì a không có gì tiên sinh luyện phẩm vẫn là trước sau như một mỗi lần xuất thủ cái này luyện phẩm vẫn giống như lần trước như thế sao lâm sư phó cẩn thận hỏi đương nhiên bất quá có một chút ta muốn cùng ngươi tiên sớm nói rằng lần này luyện phẩm ta không cầu nó có thể cho mang đến nhiều ít vẫn là tính sao ta chỉ hy vọng nó có thể trong thời gian ngắn nhất t i u xuất thủ ta hôm nay tựu i sẽ ở các ngươi này dịch hội b ừ c này chu diễm nói về sau nhất một n g ụ c trà đương nhiên những này cũng đều là chu diễm tên kia chủ ý ai kêu muốn như vậy ngao cũng không phản đối đối tự thân tới nói cũng không có cái gì tựu thuận ý của hắn nghe được yêu cầu như vậy lâm sư phó vẫn là rất kinh ngạc lần này hắn đây không phải là lại càng không cầu tiền vàng giá trị a như thế chi quái gì luyện thuật chi sĩ giảm thật mười mấy năm qua tại dịch hội lâm sư phó cảm giác nhìn thấy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải thuộc trước mắt vị này luyện thuật chi sĩ kỳ quái nhất mà lại về mặt thân phận cũng cũng là như thế để người nhìn không thấu q u y một chương bốn trăm năm mươi bảy của một thú đúng vậy dù sao a ngươi chiếu ta nói xử lý là được rồi n g a o thay thế chu diễm nói tuy nói đây đều là chu diễm chủ trương bất quá cũng theo hắn chủ trương a lần này được đã tiên sinh đều nói như vậy như vậy ta cũng là chiếu vào ngài nói làm nói đến đúng đây chỉ là ta xuất sức phân p h ó mà thôi ta hiện tại hỏi lại ngươi chuyện gì nhi ta muốn tại các ngươi dịch sẽ đánh dò xét chút luyện thuật vật liệu chu diễm thẳng như nói bất quá bây giờ chính là ngao ý tứ ngao cần có chính là luyện t i ể u giải dược luyện thuật vật liệu đương nhiên cũng chỉ làn ế m thử hỏi thăm chỉ mong hắn nơi này có thể có nếu như không có chu diễm đương nhiên cũng là nghĩ đến biện pháp khác tại la tinh thành mộ dung dịch sẽ luyện thuật vật liệu nhất là toàn diện này không sai thế nhưng là cũng không có nghĩa là mộ dung dịch hội cái gì luyện thuật vật liệu đều có chu diễm đều chuẩn bị xong nếu là tại dịch hội tìm không thấy ngao cần luyện thuật vật liệu như thế cùng lắm thì lại chuyển sang nơi khác la tinh trong thành cũng có đặc biệt luyện thuật tài liệu cửa hàng phô cùng cái người c h à o hàng luyện thuật tài liệu ra hỏa những này tiểu điểm phô bình thường tình huống đều là từ chuyên môn thu thập luyện thuật vật liệu nhân thủ bên trong mua được đương nhiên mấy cái này người n g ư ờ i thế nhưng là không thể phỏng đoán bọn hắn có lẽ tại cái gì sơn lâm c h i điệu chính là hái đạt được chút có giá trị không nhỏ luyện thuật vật liệu đây cũng là có khả năng rất lớn cho nên đáp án hội trên người bọn hắn tìm tới cũng là rất có thể điểm ấy nói đến còn thật không phải là ta khoác lát tiên sinh tại chúng ta đây chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không tìm được luyện thuật vật liệu nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm ngao đều muốn cười to đi ra chu diễm cũng minh bạch ngao ý cười lâm sư phó khả năng cảm thấy rất tự tin nhưng điểm ấy tại ngao trong mắt chính là hết ngồi đại giếng t i ê u vẹn vẹn lấy một cái la tinh thành dịch hội tự tin như vậy nói lời như vậy quả thực là có chút quá không kiến thức úc phải không nghe ngươi nói như vậy ta câu trả lời mong muốn ở chỗ này từ hội có kết quả à, đúng không chu diễm cười khẽ hạ nói nhưng lần trở lại này ý tứ lại là ngao h ắ như đương n i hội tiểu giải ê n muốn này luyện lâm sau đầu, đó lão d ợ c cần luyện thuật vậy t liệu nói ta cũng h o d ị c tự đi thẳng vào vấn đề nghe cho kỹ thủy hỏa mục côn đốc thú ta muốn loại này ngự thú ba loại nguyên tố tâm hạch cái gì ngao cương vừa như thế nói ra khỏi miệng thời điểm lâm sư phó toàn bộ người t i u kinh hãi hắn coi là ngao muốn cái gì luyện thuật vật liệu không nghĩ tới lại là cần ngự thú phương diện vật liệu ai ngao này rốt cuộc là cái gì luyện thuật vật liệu ngự thú cũng không phải có thể tính là luyện thuật vật liệu a chu diễm không hiểu hỏi hắn đương nhiên cũng biết mình đối với ngự thú phương diện hiểu rõ vẫn là quá nông cạn hà kà tiểu tử đã mượn cái này cơ hội ta liền cùng ngươi khỏe dễ nói đi đằng trước nói như vậy điểm nhân h u y n h cũng hẳn là rõ ràng chút ngự thú làm thiên bản đại lục tồn tại đặc thù đảng cấp cao ngự thú bọn chúng năng lực chiến đấu thậm chí là có thể có thể so với cái cao cường võ khí tu luyện giả đương nhiên bọn chúng nơi quan trọng nhất chính là tâm hạch chân chính đánh bại bọn chúng về sau lấy ra tâm hạch chính là có giá trị nhất tâm hạch cũng phân là thành nhiều loại nguyên tố nó đã có thể làm tu luyện tăng lên tác dụng bên ngoài có chút tâm hạch làm luyện thuật vật liệu cũng là tuyệt cao lựa chọn đặc biệt là cái này còn g buộc thú tâm hạch bọn chúng hóa độc năng lực vô cùng cứng hãn đương nhiên trong đó cũng có cái ẩn nút tin tức rất nhiều người đều là không được biết t ự là dùng ta cái kêu ba loại nguyên tố tâm hạch luyện t ự mà thành giải dược cái này hóa độc năng lực mới là tối th nhưng chỉ biết là ít người điểm ngao nói đến lúc này lộ ra tương đối đ l c ý thật sao chu d i ệ m b á n tín bán nghi nói đối với ngao nói đoán chừng còn có hay không quá tin tưởng đi dù sao còn không có chân chính tận mắt nhìn thấy đương nhiên ngươi cũng không nên lấy dạng này mắt chỉ nhìn ta k h o a n lác ta cái này người từ trước đến nay là sẽ không nói tại hắn nhóm rất nhiều người xem ra một cái cuồng buộc thú tâm hạch hóa độc năng lực là không sai nhưng ta bí mật này biết đến người tuyệt đối là ít càng thêm ít chỉ bất quá ta ngược lại thật ra có chút lo lắng cái này ăn nói lung tung ra hỏa c u ồ n b ộ thú bọn hắn dịch hội mới có thể có này ngự thú tâm hạch a mặc dù nói là nó năng lực không đại đẳng cấp không cao bất quá ta cảm thấy vẫn có chút treo à, nhìn xem bộ dáng kia của hắn ta liền biết sách t h ư a n h ư là chu diễm hơi l ư ờ m lâm sư phó một chút đằng trước cùng ngao nói qua hắn vẫn là nói nói cười cười nhưng nghe được c u ồ n g a m ộ c thú ba chữ này lâm sư phó tiêu dung lập tức t i ể u đọc lại cả cái biểu tình đều c u ấ n thành một đoàn xem ra ngao lúc này hỏi thăm hẳn là khó đến hắn làm sao lao lâm đầu câu trả lời của ngươi đâu cũng không hội khiến ta thất vọng a chu diễm trêu g ẹ o hướng lâm sư phó hỏi trong lòng của hắn cũng có số bây giờ lâm sư phó đoán chừng không thể nhanh như vậy trả lời chính mình vấn、đề. ba trăm sáu mươi văn t r u y ề n internet vê đốt vê đốt vê đốt ba trăm sáu mươi vê đốt ít vê đốt con g i a hỏa này lâm sư phó âm thầm nghĩ đến n à y luyện thuật chi sĩ phải nói hắn không tầm thường thật đúng là không thể chê mới mở miệng chính là một cổ quái kỳ lạ luyện thuật vật liệu thật không có người nào không cần hắn nói lâm sư phó mình đương nhiên cũng biết cái này còn b ộ t h ú cái này ngự thú công kích của nó năng lực không mạnh là một điểm nhưng là bình thường g i a hỏa này lòng bản chân giống như là lao dầu rất già hoạt thật phải nói hướng về phía lòng của nó đi thật đúng là phải phí điểm nhi công phu mới có thể làm được ngoại trừ tương đối tốn sức bên ngoài loại này ngự thú phân bố còn không tính nhiều xem như tốn thời gian phí sức tăng thêm số lượng thưa thớt bình thường ngươi muốn đi tìm loại này ngự thú tâm hạch bình thường đều là không có kết quả thật đúng là quá mức bình thường Khu khu, tiên sinh, không không không sinh, phải ta nói, ta ở chỗ này nói một câu, cái này thú tâm hạch ngươi hẳn hiểu.、Đương、nhiên, ngươi này không phải nói nói nhạc nhi còn lại ở chỗ này ngươi nói như Chu hơi có vẻ nhẹ nhông câu, nếu đâu. tiên ta ta một tâm Ta nói, mội nói cái ngươi ngươi nói nói cái lại ngươi nói Diễm nói này này ngự Đương này nào còn này cùng có ở ở là vậy bạo lắm, á. rõ vẻ ngươi hẳn là rõ ràng a ha ha lão lâm đầu ngươi làm sao như thế bút tích đâu chẳng lẽ lại ngươi là muốn đang cố ý nói cho ta các ngươi dịch hội căn bản không có cuồng buộc thú tâm hạch a nếu thật là dạng này ngươi còn chân không cần thiết cùng ta quanh co lòng vòng gì chỉ cần ngươi cho một lời chắc chắn ta lập tức có thể đứng dậy đi người ai thiên sinh ngồi ngươi thật đúng là hiểu lầm ta ý tứ ta làm sao có thể hội nói như vậy nha cuồng buộc thú ngài cũng hẳn là biết đến lòng của nó hạch cũng không phải cái đồ chơi nhỏ nhi bởi vì thu hoạch chi nạn cho nên nói như vậy các ngươi dịch sẽ là không có cái này cuồng buộc thú tâm hạch lạc chu diễm tại lâm sư phó chưa hề nói liêu chi về sau chính là đoạn chức tại hắn phía trước hồi đáp ai tiên sinh ngươi cái này thật đúng là là hiểu lầm ta ý tứ à nha ta nhưng không có nói ta dịch hội không có lòng này hạch chỉ bất quá lòng này hạch giá cả lâm sư phó nói tới chỗ này thời điểm dừng lại giống giống ta nghĩ ta minh bạch ý của ngươi thật đúng là sự tình gì đều nhất định muốn kim tệ đi giải quyết ta tại thiên bản đại lục ngươi nếu là cái không có tiền và người chỉ sợ liền bên đường thảo căn cũng không bằng a chu diễm lời nói rất thẳng thừng lâm sư phó không nói như vậy đi lão lâm đầu cái này có nguyên dịch cho ngươi、à. người đây là ý gì không có gì ta tự nói ra đi ta liền lấy bình này cố nguyên dịch làm trao đổi cố nguyên dịch bán ra nhiều ít kim tệ cùng ta đều không có quan hệ toàn bộ về cho các người dịch hội bất quá ta chỉ cần thủy h ỏ a một tam nguyên làm cồn buộc thú tâm hạch tiên h sinh cái này lâm sư phó ngây n g ẩ n cả người hắn cũng không nghĩ tới ngao vậy mà sẽ như thế sảng khoái làm ra quyết định như vậy đối với cố nguyên dịch tới nói lâm sư phó lần trước đương nhiên m ớ i đến thời điểm đấu giá rất nhiều người đối với cái này luyện phẩm có thể nói là chen lấn đ à o ta cố nguyên dịch hy hữu là sự thật nhưng là cùng buộc thú tâm hạch cũng không phải tiện nghi gì đồ chơi con a thật nếu là cho hai thứ đồ này làm đồng giá cân nhắc nói thế nào lão lâm đầu ta cảm giác ngươi thật giống như tan này một bình cố nguyên dịch còn giống như làm không được giá trị trao đổi a q u y một chương bốn trăm năm mươi tám thủy hỏa một tâm hạch như vậy t ừ hai bình cố nguyên dịch thế nào chu diễm dội ra hai cái ngón tay nói cũng đối với lâm sư phó như thế hứa hẹn liền lấy hai bình cố nguyên dịch trao đổi vì chính là như vậy ba loại nguyên tố luyện thuật vật liệu hai bình chu diễm kinh ngạt nói tại chính mình nhi không có chú ý thời điểm không nghĩ tới ngao lại hội trực tiếp như vậy chủ trương ai nha ngươi t i ể u không cần lo lắng mới là hai bình cấu nguyên dịch mà thôi cái này luyện phẩm ngươi cảm thấy đối với ta còn có gì khó a đến lúc đó chúng ta rời đi thời điểm lại từ hắn nơi này thu chút cấu nguyên dịch luyện thuật vật liệu hai bình cấu nguyên dịch có thể cầm tới này tâm hạch đơn giản không nên quá kiếm lời ngao cứ như vậy đối với chu diễm nói chu diễm cũng là hơi nhẹ gật đầu có một chút biết ngao đạo lý hắn nói như vậy giống như cũng là rất đúng rồi với mối cái kia ấp ú n g lâm sư phó không cần hỏi nói ngao cảm thấy thế nào chu diễm chính mình cũng là có chút nhìn ra hắn đang lo lắng nhất định là tâm hạch vấn đề giá cả lao lâm đầu này cái kim tệ giá cả còn không được sao như vậy thứ ba ai ai được rồi tiên sinh ngao chính là muốn nói ra ba bình cấu nguyên dịch xuất thủ thời điểm lâm sư phó lập tức t i ệ u ngăn cản chu diễm có thể dễ dàng nói ra lời như vậy tiên sinh luyện thuật ta mặc dù nói không có tận mắt nhìn thấy nhưng hôm nay ta từ dăm ba câu bên trong cũng là có thể rất sâu sắc cảm nhận được tiên sinh kỳ thật đi đối với ngự thú của một thú tâm hạch giá cả tới nói cũng không phải ta cái người muốn như thế chỉ là ra hỏa này quả thực quá hiếm hoi mà lại mỗi lần tâm hạch vừa đến rất nhiều người đều là muốn đoạt lấy cho nên ở phương diện giá cả cũng là một cách tự nhiên h ạ c h ạ c người khó xử ta biết vật có giá trị như vậy tự nhiên cũng là muốn thuận đồng giá trao đổi thuyết pháp này đến nói chuyện mới đi cho nên ta cũng là lấy ra hai bình c ố nguyên dịch coi như điều kiện ở chỗ này lao lâm đầu cũng cho ta lắm miệng một câu tâm hạch khó xử ta cũng là rất rõ ràng nhưng bất kể nói thế nào c ố nguyên dịch ta có thể cho đến hai bình trong đó loại này giá trị cũng là rút nhỏ không í ta t chu diễm n h ấ p một ngụm trà nói tự thân nói thật ra cảm thấy có thể cho ra điều kiện như vậy đều coi như là cho hán d ị c sẽ khá kiếm đi c ấ nguyên d ị c bán ra ấn tượng chu diễm đương nhiên rất rõ ràng cũng t ự trước đây không lâu thời điểm một trai nhỏ này trên đấu giá hội đưa tới oanh động tạm không nói đến đến đầu cái kia tới tay kim tệ lượng quả thực là không thể chê vì mấy cái này luyện thuật vật liệu ngao đã là lại nói thêm một cấu nguyên dịch để dịch hội lại được gấp đôi giá tiền bất kể nói thế nào này cái kim tệ lượng chu diễm cảm thấy mặc cho cuồng buộc thú tâm hạch lại thế nào hiếm có thế nào chu diễm như thế nào như thế nào đều là đủ rồi cái này đi tiên sinh ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là lấy hai bình cấu nguyên dịch làm trực tiếp xuất thủ chúng ta dịch hội ba thức tâm hạch đương nhiên cũng có thể trực tiếp về ngươi lâm sư phó lời nói này có thể nói là trải qua nghị sâu tính kỹ mới nói ra hai bình cấu nguyên dịch dựa theo xu thế tới nói lâm sư phó đương nhiên có thể tính đến nó có thể để cho dịch hội kiếm bao nhiêu Đi. rất tốt ngươi coi như là cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn hiện tại bình này cấu nguyên dịch trưởng khống liền từ các ngươi dịch sẽ nói được rồi bất quá còn lại một bình cấu nguyên dịch ngươi cần phải cho ta điểm lúc ra lúc chờ ta luyện t i u xuất thủ ta tự nhiên sẽ cho ngươi dịch hội đưa tới ngươi nhìn như vậy có được không chu diễm hỏi ừ đi lâm sư phó nói đối với dạng này đã là có tiếp xúc qua luyện thuật chi sĩ điểm ấy uy tín thả trên người bọn hắn vẫn là có thể tin được Qua nhiều luyện thuật năm như thế đối với chu i cái nghề nghiệp này tới nói, cái gì khác không nói, sĩ khác nghề này không gì y quyết vậy này luyện tín tới thật trong. tình thuật vật tiên ta một chút bọn hắn tới nói thật đúng bên định, như ngươi hẳn cũng muốn đối Đã đều đầu, đi. liệu cho Chu là là lao lâm là cơ sở sự xem diễm nói sự tình quyết định này không sai thế nhưng là tâm hạch phẩm chất vẫn là phải nhìn coi trọng mới đi ngự thú thống nhất đây là không thể nói nhưng là lòng của bọn nó hạch cũng không cứ nói như vậy mỗi khi đánh bại đổ đầu ngự thú về sau lấy ra tâm hạch có ưu đẳng cũng có phẩm chất chính lệch đây đều là không nói chính xác cho nên nhất định phải sự tỉnh trước nhìn qua mới đi được đây cũng là chúng ta quy củ của nơi này ta này liền để người đem ngự thú tâm hạch lấy ra người đâu lâm sư phó lớn tiếng k ê ơ tiên sinh chuyện gì về sau ở ngoài cửa lập tức chính là tiến vào cái dịch sẽ ra tay một mặt nghiêm túc chính là đang đợi lâm sư phó phân p h ó đồng dạng tựa như người đi đem cùng buộc thú ngự thú tâm hạch cầm tới cho ta nhớ kỹ muốn thủy hỏa một ba loại nguyên tố rõ ra tay tiếp ra lệnh về sau chậm chính là đi làm tươi tiểu thuyết vê đốt vê t vê đốt cn set com ha ha tiên sinh ngài chỉ cần chờ chốc lát Hắn r ấ tiên nhanh t ể u sẽ đ sinh tâm hạch ta đã là dắt tới ra tay trầm rãi đi lúc tiến vào Đem chút, tâm. Tâm vẹn vẹn sinh, đem trước, được e m trong t a i y ba đạp u đ nhân gỗ nhàng nhẹ chu diễm c nhẹ nhàng vận ra khóa cái chốt hộp gỗ được mở ra tâm hạch đoán chừng còn tại cái sau tường kép bên trong Vì bảo vệ bảo t hạ nhanh như vậy liền có thể biết được hiểu đáp án a ngươi là thế nào nhìn ra chu diễm nghi ngờ hỏi đến dù sao ngao đang nhìn luyện phẩm thời điểm căn bản không có tốn hao nhiều ít lúc gian chính là làm ra như thế cái kết luận đến hi hi hi đương nhiên là từ năng lượng của nó b a động thông thường tới nói đây coi như là phương pháp đơn giản nhất nếu là nó tản mát ra võ khí năng lượng nhỏ như vậy nhưng tựu i phải chú ý rất có thể nó phẩm chất sớm chính là giảm xuống nhưng là ta cảm nhận được năng lượng của nó võ khí vẫn là rất dồi dào lòng này hạch vẫn là nói còn nghe được không tệ chứ tiên sinh ở chỗ này ta còn không phải không quáy dày hạ ngươi này mấy cái ngự thú của một thú đều là chúng ta dịch hội gần nhất nắm người vừa mới chiến lấy mà đến cung cấp tới nói chính là không có nhiều ít lúc gian ngài lại là muốn ba cái cho nên rất nhanh chính là chuyển đến trong tay của ngài lâm sư phó lại là khôi phục khi trước tự tin nói thật sao không sai tiên cái gì khác không nói này tâm hạch phẩm chất ta còn là vô cùng hài lòng chu diễm cười một cái nói ngay sau đó lại là mở ra khác mấy cái chứa tâm hạch một gỗ còn dư lại hai loại nguyên tố tâm hạch nào cũng là tùy ý nhìn một chút dù sao lão lâm đầu là nói như vậy mà lại cái thứ nhất tâm hạch tự thân cũng là cẩn thận nhìn rồi cho nên phía sau tâm hạch cũng sẽ không kém đi nơi nào pháp đồng thời tại không có mở ra gặp thời、đợi. ngao sớm liền có thể cảm thấy nó mãnh liệt năng lượng t ă n g phúc đây mới là điểm mấu chốt Tốt. những n à y tâm hạch ta đều nhận không nói những cái khác hôm nay đâu ta có thể đến nơi đây vì chính là tâm hạch sự tình như vậy ta cũng muốn cần phải đi chu diễm giao trái tim hạch thu sạch đi vào linh vòng ở trong đi t i ế n sinh tại trước khi đi lúc còn xin ta m ạ o g m ộ i hỏi một câu ngài đến tột u cùng là đâu d ằ m luyện thuật chi sĩ lại là từ đâu mà đến ngài hẳn không phải là la tinh thành nơi này người a lâm sư phó hỏi hô hô lão lâm đầu ngươi nơi này quy củ của mình hẳn là không phải không biết đi cho nên ngươi lời này ý tư thị hạc hạc ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi có đôi khi cũng sẽ khá không tự chủ được nếu là tiên sinh cảm thấy phản cảm ngươi liền đem ta lời nói này xem như lời nói xuống là được rồi lâm sư phó nói vốn cho rằng hai lần xuống tới cùng hắn nói coi là không tệ nhìn đến vẫn là không thể từ trong miệng hắn hỏi xảy ra cái gì q u y một chương bốn trăm năm mươi chín hai loại vật liệu tới tay ha ha ta hy vọng là tiên sinh tốt nhất cũng là như thế này tiên sinh bình thời luôn mồm nghĩ như vậy tất đối với luyện thuật t h i ứng nên như thế nào ngươi nghĩ hẳn là hiểu a chu diễm nhàn nhạt nói câu lâm sư phó hơi chấn người đổ mồ hôi lạnh n à y cương đại lực gáp bắt là lâm sư phó bây giờ suy nghĩ một chút mới có chút hối hận vừa mới nói lời thế nhưng là này nói ra giống như là tắt nước ra ngoài thu hồi lại bây giờ tình trạng vị này luyện thuật chi sĩ tựa như là bởi vì tự thân một phen tức giận đến hắn không nói trước những thứ khác t i ể u mới tự thân nói lời nói kia về sau hắn một ánh mắt lâm sư phó chính mình cũng đầy đủ cảm nhận được một loại áp lực chẳng lẽ đây chính là hắn ngoại trừ luyện thuật chi sĩ trở ra ẩn giấu thực lực à, thật là khiến người cảm thấy kinh khủng à. cho nên nói luyện thuật chi sĩ là cả thiên bản đại lục không chọc nổi người là thật không sai ngoại trừ bản thân luyện thuật chi sĩ đã cũng rất đáng sợ bên ngoài có chút luyện thuật chi sĩ thậm chí bản thân võ khí tu luyện cũng là vô cùng cao siêu hai điểm này đem kết hợp quả thực là như hổ thêm rực nhưng nếu nói giống kẻ như vậy toàn bộ thiên bản đại lục cũng không biết coi bói vì số ít chỉ bất quá tương đối khó lấy gặp được mà thôi có siêu cường luyện thuật cùng cao siêu thực lực luyện thuật chi sĩ bọn hắn từ trước đến nay đều là độc lai、like, độc vãng làm chủ t i ể u nói ví dụ tên trước mắt này nhìn xem tình huống thực tế cũng hẳn là phù hợp tốt hôm nay đâu xem như không có chuyện gì ta mục đích chủ yếu chính là cái này đi láo lâm đầu bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói còn có chính là chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều gặp mặt cơ hội sau này gặp lại chu diễm dứt lời về sau lập tức rời đi hô rốt cuộc đi lâm sư phó thấy được thân ảnh đi xa mới như thế thở dài nói ở bên cạnh hắn có loại cảm giác sợ hãi thật đúng là không cần nói cũng biết nhưng là cái này nói đi nói lại thì cái này khu khu cái như thế có thực lực luyện thuật chi sĩ vì cái gì sẽ ở dịch sẽ tìm cầu tâm hạch loại này luyện thuật vật liệu đâu b a n g vào thực lực của hắn vẫn là phương pháp hẳn là cũng không phải tại dịch sẽ tìm cầu A, mặc dù lâm sư phó cũng nghĩ không thông nguyên nhân là như thế nào c lại lại n、no. lâm, nói nói, nó lâm sư phó cuối cùng h h c lắp lắp tay từ tôn nói thiên bản đại lục bên trên khó hiểu nhất người có lẽ chính là luyện thuật chi sĩ cái nghề nghiệp này hô hô hô đây chính là cái kêu mấy thứ luyện thuật vật liệu a rốt cục tới tay đâu chu diễm vui sướng nói ngự thú tâm hạch mình thật đúng là bộ dạng như thế đại lần đầu thấy đến chứ tại lúc nhỏ ngự thú loại vật này bình thường t i u cho người một loại sợ hãi lại hiếu kỳ cảm giác đi bởi vì tiếp xúc rất ít lại không có thực tế nhìn qua bộ dáng của bọn nó cho nên ở đó trợ thủ xuất r a tâm hạch thời điểm ở đây nhất cảm thấy kinh ngạc có lẽ còn là chu diễm hi hi hi n à y tính là gì lời nói chỉ là một tâm hạch mà thôi còn có càng có ý tứ chỉ bất quá ngươi bây giờ còn chưa có cơ hội nhìn thấy mà thôi ngao cười cười nói bất quá hắn chỉ là cái gì chu diễm hiện tại sao có thể sẽ biết đâu được rồi có cái này giải dược hẳn không phải là đại sự gì a chu d i ễ m toàn bộ tâm tư còn đang thuốc giải bên trên hắn nghĩ đến hiện tại tôi a cùng chu gia đối với chu gia thế nhưng là theo đuổi không bỏ có thể đoạt trước được đem tiểu tử kia cứu sống tới đều có thể vì là một đại cơ hội đến sau diện chu gia chí ít còn có lập trường xấu nhất tình huống liền sợ đến lúc đó người không có sống tới lúc gian lại đến như vậy này là khó khăn nhất làm như vậy chu gia cùng tôi a muốn chu gia cửa hàng chỉ sợ liền muốn cuối cùng thành đị c ụ hặc hặc người tiểu tử này hẳn là còn quá gấp điểm a k u ê n trước đó ta cùng lão lâm đầu nói Vì từ t r o ngao t y bọn h đề nghị chu diễm nghĩ đến cũng vậy lâm sư phó nơi đó là một bình cấu nguyên dịch ngoại trừ cái này bên ngoài vừa mới tay kia có sẵn cấu nguyên dịch cho lâm sư phó cũng là chu thủy vân cung cấp tới nói muốn đem bình này cấu nguyên dịch cũng muốn tính vào Về sau bao cấu nguyên còn có chính dịch, mình nhi dùng nhiêu phải t h hoàn chính không dịch thuật Linh ố muốn n cộng toàn lần này cần nguyên luyện Văn g xác cấu lại, lại liệu Lâu mới đi. bắt ít vật t Đặc, r n e t www.09v2xv2x.com h u y ể n cho tới dịch sau đó đầu đại đường về sau chu diễm trực tiếp chính là đi dịch hội nhân viên công tác bên kia trong lòng bây giờ đầu thế nhưng là đều có biết mấy dạng này luyện thuật vật liệu cũng không cần đến nhìn màn sân khấu tình huống trước kia bắt đầu là chưa từng tới dịch sẽ tự mình cũng không biết hiện tại ai ngờ này hai ba dạng vật liệu kỳ thật tại mộ dung dịch hội đều là rất dư dã không cần lo lắng số lượng chưa đủ tình trạng thiểu một hỏa, ra công i Đi nhánh. nhân cái viên tắc trước mặt, chu diễm trực tiếp thứ thuật Chu cái cần ra Diễm mấy kêu luyện là báo việc ậ t l u ba loại á c Chu loại Diễm đều u m ố này không Công n ít. Được. việc Phải. nhân viên có thể là mới đến dịch sẽ đi nhìn qua hết t h ạ vẫn còn tương đối khiếp đảm bộ dáng đặc biệt là hiện tại lại thấy được chu diễm dạng này dù sao chu diễm hiện tại mũ trùm áo chẳng cái gì cũng không có khứ trừ mà lại thanh em vẫn là ngao cái kia nghiêm túc g i à n mua âm điệu cho nên một chút chính là đem nhân viên công tác dọa sợ cũng là tình có thể hiểu tuy nói là nhìn tương đối hướng nội khiếp đảm chút thế nhưng là tay chân vẫn đủ nhanh chóng chu diễm muốn những cái kia m u ộ c tôi nhánh chờ cấu nguyên dịch luyện thuật vật liệu hắn rất nhanh chính là giúp chu diễm cho đưa làm xong lấy tới tay về sau chu diễm cũng không quên nói tiếng cảm ơn được thế nhưng là hắn vẫn vẫn là như vậy khiếp đảm chu diễm đây chính là cảm thấy tương đối bất đắc dĩ tiểu tử có đôi khi ngươi thay đổi ngươi này khiếp đảm hướng nội khả năng sẽ trở nên không đồng giặc úp chỉ là ta một cái đề nghị ngươi có nghe hay không cũng là sao cũng được đi chu diễm cuối cùng nói đến một câu bất quá lời nói này là ngao chủ trương cũng không phải là chu diễm nghĩ muốn nói như vậy a lời này của ngươi là có ý gì a chu diễm đặt câu hỏi hắn không hiểu ngao này đều phải rời tại sao còn muốn như thế cả một câu được rồi lại không phải nói cho ngươi nghe ta đều là như thế có lịch duyệt người cho một chút hậu sinh hạng người lời khuyên cái gì loại hình đến cũng không được ca còn có đạo lý hay không trực tiếp đến hậu sơn gia tộc cũng không cần trở về đến nơi đó về sau công việc của ta cũng là phải mau sớm triển khai ngao đối với chu diễm vân phó nói được gia dịch sẽ đại môn chu diễm t i ự u là nhanh hướng sau núi mà đi vừa mới bắt đầu tại rộn ràng đường đi còn tốt thế nhưng là đến thông hướng hậu sơn con đường thời điểm đ ắ n người dần dần giảm bất thời điểm chu diễm liền thấy không được bình thường tựa như là có cái gì tiểu tử người cũng chú ý tới a ngao t ử t ư hỏi đương nhiên là đầu chu ra con rồi thôi nhìn ta hất ra hắn về sau tung tích của chúng ta để hắn tìm cũng không tìm tới chu diễm méo méo tay nói h ằ c hặc không cần đối với dạng này thích như vậy như vậy ra hỏa vi sư tự nhiên có phương pháp đối phó bọn hắn đợi hội bọn hắn liền có thể đầu vóc choáng váng tìm không thấy nam bắc ngao cười vui nói giống như trong lòng của hắn có mưu cái gì chu diễm nhất thời gian rất n g h i hoặc lúc đầu đối với mình tới nói chính là tương đối thông thường phương pháp hất ra bọn hắn chính là nhưng là ngao giống như cùng mình có chút nghĩ không đồng dạng kka chính là chỗ này a nói nhảm ngươi không thấy được hắn như vậy lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị đi sau núi a quả nhiên mấy cái kia tộc người nói không sai bọn hắn đem chu diễm hành tung toàn bộ nói cho ta biết sự tình thì dễ làm ta liền nói ra hỏa này làm sao có thể tại cái so sẽ lên cùng trước kia so ra chính là lòng trời lở đất hắn tại hậu sơn bên trên tuyệt đối có manh mối gì đúng tuyệt đối nếu không ngươi cùng chu quân tên kia làm sao hội thảm bại với hắn đâu ta cái này cũng không gọi thảm bại ta chỉ là lơ là sơ s u ấ t mà thôi không có dự liệu được hắn còn có như thế tay chu quân đó mới gọi là đại bại tốt ta ố t t đều thua như vậy hoàn toàn ta đi tìm hắn thương lượng chuyện này như thời điểm còn không có cái gì tốt tính thật là không biết tốt xấu đáng đ ờ i thua với chu diễm q u y một chương bốn trăm sáu mươi chu trạch đi theo cái này cũng tại chu trạch trước đó bại bởi chu diễm chuyện sau đó lúc đầu suy nghĩ đồng dạng là bại bởi chu diễm chu quân khả năng hai cái người sẽ có khác đường về cùng đích ý nghĩ cho nên chu trạch tại chính thức áp dụng ý nghĩ này thời điểm có đi cùng chu quân thương lượng đương nhiên mục đích cũng là vì chu quân có thể gia nhập mình hàng ngũ thế nhưng là ai biết chu quân tiểu tử này không giống không l ĩ n h tỉnh còn cái gì cũng không hiểu ồn ào tính tình sở dĩ có điểm ấy chu trạch liền chịu không được đến cuối cùng vẫn là dứt khoát cùng huynh đệ của mình đến liền tốt x o n g điểm ấy nói chu trạch cảm thấy thật đúng là muốn thuộc chu quân đều đến tình trạng như vậy đầu còn không có chuyển tới cái góc độ này đến đơn giản cùng cái du mục não đại không có gì khác biệt mình thì bất đồng có thể nói cùng chu diễm qua ba lượng hiệp về sau chu trạch liền có chút nhìn thấy đầu mối lại thêm hiện tại chu diễm hành tung cùng lúc trước tự thân nói cái tia tộc người nói đại khái giống nhau cho nên chu trạch đối với chính mình nhi khi trước giả tưởng cũng là tin tưởng không nghi ngờ chu diễm nổi danh cái tiên là khẳng định không cần phải nói nhưng cụ thể là cái gì chu trạch hiện tại còn không thể xác định mà thôi cần rất tiến đi lên xem rõ ngọn ngành mới đi đúng rồi đợi hội nhân h u y n h cũng cho ta chú ý một chút đừng lúc ních tính quá đại gây nên chú ý của hắn ta nếu là sớm lộ tẩy như vậy t i ể u không dễ làm chu trạch cẩn thận phân phó nói được hết thảy ta đều hội cẩn tuân phân phó của người cộc được chờ hắn đi chút đường về sau chúng ta t i ể u theo sau tiểu tử ngươi đợi hội nhi liền chuẩn bị tốt mở rộng tầm mắt bất quá trước đó cần mượn dùng hạ ngươi đồ vật cái gì chu diễm hắn tại phát giác được chu trạch đi theo tung tích của mình về sau chính là chậm lại xuống tới rất nhiều tốc độ chạy chậm có thể nói là ba nhanh chân thành một bước đi hết t hệ cũng là vì nhìn ngao nói thế nào phải làm như thế nào ngươi đầu phải gìn giữ hiện trạng là được rồi cái khác tựu i toàn bộ giao cho ta là được rồi ồ ồ ng chu diễm cứ dựa theo lấy ngao nói làm theo thế nhưng là tựu i tại phía sau điểm nhi chu diễm lập tức tựu i cảm thấy ngao võ khí đang nhanh chóng tràn ngập đến chính mình nhi toàn thân tự thân nguyên hữu võ khí giống như là bị thay thế đi như vậy hiện tại có chỉ có ngao võ khí mặc dù không biết chu diễm tại sao muốn làm như thế nhưng càng làm cho chu diễm kinh ngạc vẫn là ngao v õ khí cuối cùng là cảnh giới gì v õ khí chu diễm căn bản là không có cách dự đoán tính toàn đến cảm giác duy nhất chỉ có thể cảm giác đạt được nó rất mãnh liệt nếu là hơi không cẩn thận dạng này v õ khí thôn vệ tự thân dạng này cái tiểu tu luyện giả đoán chừng thật đúng là dễ như trở bàn tay bất quá tựa hồ là có ngao đang nắm giữ v õ khí trạng thái chu diễm mới không có bị khí thế kêu bàng bạc v õ khí nuốt chừng lấy rơi chu diễm có chỉ là nhìn thấy nó cường lực giá hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a chỉ có thể nói như vậy chu diễm cảm ngao võ khí có thể nói là hoàn toàn tràn ngập đầy chu diễm toàn thân tất cả hiện tại tới nói cung cấp nguyên hưu ả m thể võ khí tạm thời đều che giấu nếu là nói lúc trước mũ trùm nón rộng và nhận tặng lại thêm ngao thanh âm chỉ có thể xem như nửa cái ngao một nửa khác là chu diễm bộ dạng này nhưng là bây giờ chu diễm võ khí hoàn toàn thay thế ngao võ khí chiếm toàn bộ liền thành chu diễm thân thể bản thể lại là ngao ngao ngươi hk ắ hắc c hắc nếu là có khó chịu tạm thời tiên t r ầ m rãi đi dù sao ta muốn làm như thế mới có thể sử dụng ra ta ký quyết đến trước ngươi cũng không vẫn muốn nhìn ta triển hiện ký quyết ta vậy hôm nay cái này cơ hội chính là một ngồi mát ăn bát vàng. ngao nói như vậy chu diễm chính là bắt đầu hành động đương nhiên chu diễm cũng biết đây cũng không phải là tự thân bản ý hoàn toàn là ngao đang hành động cái gì cải biến đi、Đúng. ngao v ó khí hất lên hắn m a n h liệt v ó khí trong không khí nổ tung thời điểm cảnh tượng trước mắt chu diễm có thể nói là nhìn nhất thanh nhị sở chu diễm cũng không tìm tới cái gì từ ngữ để hình dung tốt chung quanh dọc theo đường tình hình tại tiếp xúc ngao v ó khí về sau giống như là trở trời, trời rồi chu diễm nhìn ở trong mắt là bọn chúng đều xoay thành một đoàn chu diễm sợ chính mình nhi là hoa mắt nhìn lầm thế nhưng là r ủ i r ủ i con mắt cẩn thận nhìn xem về sau vẫn là dạng như vậy không trở nên cái này chẳng lẽ chính là ngao kỹ quyết thực lực a như vậy loại trình độ này lại tính toán là loại nào trình độ đến đâu túi sách lưới vê đốt vê đốt su e ss ơ con ai chờ chút nữa ngươi nhìn tình huống giống như không đúng cái gì đây là chẳng lẽ lại hắn phát hiện chúng ta cái này bọn hắn rốt cuộc là đã làm gì a chuyện này cũng quá bất hợp lý đi kỹ quyết ta vẫn là ngay tại chu diễm bọn hắn có đi qua cái kia đoạn đường chu trạch đúng lúc muốn theo vào thời điểm cũng là ngao kỹ quyết bông ra thời điểm hiện tại bất kể là chu diễm vẫn là chu trạch trong mắt bọn họ thấy đều là giống nhau trước mắt tất cả đều là xoay quấn thành một khối chu diễm là kinh ngạc nhìn nhưng mà chu trạch trực tiếp là ngây n g ẩ n cả người tại nguyên chỗ không dám tiến thêm một bước về phía trước a hô tựa như một trận cuồng phong gào t h é t mà qua lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh chu trạch bọn hắn không có chờ bao lâu trước mắt tất cả lại là khôi phục được bình thường con đường vẫn là vẫn như cũ trên ngọn cây vừa mới nguyên hữu lá dụng đều vẫn không thay đổi nhưng là vừa vặn cái kia lại giải thích thế nào đây rõ ràng là chu diễm thân h n h a nhưng là vừa vặn đó là cái gì đâu thật là kỹ quý thế nhưng là chu diễm hắn thật có thể như vậy ký quyết mặc kệ bên trên đi xem mới biết được chu trạch phẫn nộ nói bởi vì vừa mới sau một lúc chu diễm thân ảnh lại là không thấy gia hỏa này h ắ n không có có nhanh như vậy chứ ai chờ c h ú t à, ca ca đều như vậy ngươi còn dám tiến lên à, nói không chừng thật sự là cao thủ gì ở chỗ này à, cũng khó nói à, bằng thực lực của chúng ta cũng không cần đánh q u ấ y người ta cho thỏa đáng đi làm sao ngươi sợ hãi cái gì nào có ta đây cũng là lời thật nói thật nha ngươi nghĩ à nếu không phải cao thủ gì mới vừa tình huống lại giải thích thế nào mà thế nhưng là chu diễm tiểu tử kia rõ ràng chính là đi qua nơi này a ai nha có lẽ chỉ là chúng ta nhìn lầm đâu cái kia người căn bản cũng không phải là chu diễm ừ ngươi muốn là nói như vậy lời nói ngươi không phải liền là sợ hãi a còn có cái gì có thể nói cái gì ta sợ hãi ta còn thực sự nói cho ngươi ta cái này gọi là biết khó mà lui rõ ràng thấy được cạm b ấ y ngươi còn đi lên phía trước sau ca ca lần này không phải ta nói nhất định là có tình trạng chu diễm tiểu tử kia so sẽ là phăng quang điểm ấy ta thừa nhận nhưng là vừa vặn cái kia q á i dị tình huống chúng ta lại có thể lấy cái gì để giải thích đâu dù sao lần này ta không thể nghe ngươi phía sau đường ngươi muốn đi liền tự mình đi thôi ta muốn về chu ra ngươi chu trạch bị nói dây lát gian tức giận lời gì đều không nói ra được bất quá muốn ổn định lại tâm thần ngẫm lại còn rất có đạo lý này không biết là kỹ quyết vẫn là năng lực gì tạo thành tình huống hai cái người t i ể u không người có thể giải thích còn có chính là lúc đầu không bao xa chu diễm chỉ là sự phát hiện này giống về sau thân ảnh cũng không biết tung tích g â y thởm chu trạch hiện tại cũng chỉ có thể là thở hồn hển nói như vậy câu khác cũng là không thể làm gì hôm nay thật sự là không biết thế nào Này chu Diễm cùng mình m cùng chỉ có ộ trạch chút xíu khoảng cách, khoảng thế nhưng là tiểu xíu là bày a nhanh. như thế tình huống, thật là khiến người không thế thật Chu t là r sau đó nghĩ nghĩ lời nói kia vốn là còn muốn muốn khăng khăng hướng về phía trước nhưng hơi châm trước hạ về sau vẫn là vung tản ra ý nghĩ này có lẽ là nhìn lầm đâu bây giờ chu trạch cũng chỉ có thể như thế tự nhủ đến cuối cùng rời đi thời khắc chu trạch coi lại hạ chu diễm lúc trước đi qua con đường kia chu diễm ta không hội cứ như vậy bông tha ngươi khẳng định có ẩn giấu đi cái gì chu trạch i ể u nói như vậy câu về sau chính là lên đường đi hướng về hướng chu ra đường rốt cục đi a y chu diễm thấy được chu trạch rời đi về sau mới là nói như vậy hiện tại chu diễm nhảy ra thân ảnh kỳ thật hắn cũng không có đi xa chỉ bất quá tại ngao ký quyết phía dưới chu trạch hắn cũng không nhìn thấy tình huống bên này chu diễm cũng chính là tại ngao phân phó dưới hơi ở nấp dưới chu trạch vừa mới liền không tìm được chính mình n h i hừ hừ ngươi vẫn còn là ý tốt nghĩ nói sao nói một chút đi đây coi là, là chuyện gì xảy ra hắn là làm sao biết hành tung của ngươi còn có phía sau núi sự tình ngao hướng chu diễm đặt câu hỏi dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ phía sau núi sự tình nếu là cho kẻ như vậy phát hiện về sau một loạt tu luyện thật đúng là không dễ làm cái này giống như Chu Diễm m ộ ta thời i g n cũng là trả lời trả không được, như nhưng mặc Chu ngao này nào Diễm dù là là thế này hỏi, thế nhưng là diễm nào biết được tiểu là lúc tiểu tử này nào là p hắn á t hiện mình hội hậu chuyện Chẳng h nói đến sơn này à?、Chẳng、lẽ nói là hắn tại thời t điểm rốt ư trường ớ tới c chú Sách! kia tiểu AQI Thiên ý Dương biết hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện a thật là không phải ta nói chu ra bên trong ngoại trừ mấy cái k i ê u người hai người này cũng là rất phiền không nghĩ tới lần này vậy mà chu diễm giận dữ nói ha ha theo ta nhìn đâu đ o á n chừng là lần nào đúng lúc ra ngoài thời điểm bị này hai người trong đó một người thấy được còn chân không phải lúc à bất quá cũng may phát hiện nhanh nói đến bọn hắn có thể cùng ngươi qua đây ngươi cũng có sự tình nhiễu a này thiệu lại xem như ta à nha đương nhiên ta cảm thấy a vẫn là phải ngược dòng tìm hiểu đến so hội thời điểm mới nói còn nghe được lời nói minh bạch điểm tiểu tử ngươi đang so sẽ đối với trận bọn hắn tới nói ngươi thế nhưng là xuất tận danh tiếng a ngươi suy nghĩ một chút mấy cái kia n g ư ờ i đều không phải là bại trận a thú mà lại còn là rơi vào trong tay ngươi cho nên a đối với bọn hắn này tranh cường háo thang ý nghĩ đến kỳ thật như chỉ là thua với cái h m thể tu luyện giả chỉ sợ rất khó tiếp nhận a ngao bất đắc dĩ nói bất quá vấn đề này muốn tách đi ra nói thực tế cũng là từ một cái góc độ khác thể hiện chu d i ễ m thành quả tu luyện dừng a đó là bọn họ không dùng xong ta nếu là đổi lại bọn họ nhưng sẽ không như vậy ha ha đây chính là ngươi tự thân ý nghĩ bọn hắn nhưng là muốn dò xét ngươi bình thường đều đang làm gì à cho nên mới là có hôm nay như thế xuất diễn khác người đoán chừng có tốt ta nhìn hai cái này người thật đúng là không nói chính xác bọn hắn khả năng đã ừ như vậy tùy bọn hắn phản chính là muốn bắt lấy tung tích của chúng ta thân ảnh bằng hai người bọn họ người hay là ý nghĩ quá hảo huyền cũng thế bất quá ngươi cũng muốn cái phương pháp a ta xem nơi này đã không phải là nghi nơi ở l â u một lần không thành bọn hắn định còn sẽ có lần sau đúng vậy a chu diễm hơi suy tư nói hôm nay này g ố c giả thật đúng là không nghĩ tới chu trạch g i a hỏa này làm dối thật đúng là có thể hiện tại trực tiếp là đem từ sau lương sơn khối này chỗ tu luyện cho trực tiếp phá hư biện pháp duy nhất cũng chính là chuyển di địa phương thế nhưng là nhất thời gian muốn lại t ì một m giống như là phía sau núi dạng này địa phương nơi tu luyện còn thật không phải là kiện chuyện dễ như chở bàn tay a chúng ta vẫn là đi lên trước bọn hắn hiện tại lui về đoàn trường phía sau cũng sẽ không lại đến đây điểm ấy ta có thể trăm phần trăm cam đoan chu diễm nghiêng đầu đi lần nữa mắt nhìn trước đó chu c h ạ c h bọn hắn chỗ ở cái k i a con đường n mòn bên kia hiện tại ngoại trừ ngẫu nhiên d ư ớ i có mấy trận gió nhẹ đường chính là không còn có cái gì nữa ha ha ngươi thế nhưng là ngươi nói ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ nhiều ta nhưng là muốn không được cũng không thể trợ giúp ngươi quá nhiều lúc dù sao ta lại không thể c h ố n g g i ố n g cho ngươi cả một cái đất thanh tịnh đến ngao lúc này r ứ t lời về sau mới là chậm rãi trở về hình dáng ban đầu hắn võ khi đã là hoàn toàn từ chu diễm bên kia rút ra cung cấp hiện tại chu diễm lại là có thể hành động tự nhiên ai yên tâm đi phía sau ta hội thật tốt suy nghĩ một chút nhìn chỗ nào có thể thay thế sau núi này chu diễm nói bất quá này nói thật ra lập tức tiểu muốn tìm một ta vẫn đủ khó khăn la tinh thành nói tiểu không tính quá nhỏ thế nhưng là nói đến muốn tìm một tương tự như vậy địa phương thật đúng là rất khó một chút lúc g i a n nghĩ ra được ai ta đã nói rồi n à y tiểu phá thành có cái gì tốt đâu còn không bằng nghe đề nghị của ta chuyển sang nơi khác đến cái kia thanh sơn c h ấ n cũng có thể khỏi bị này ồn ào nổi khổ đi ngao tùy ý vừa nói đương nhiên cũng không có chuyên đối với chu diễm nhưng là chu diễm nghe nhất thanh nhị sở vẫn là minh bạch hắn nói ý gì khô k h được rồi v ề phần càng đổi chỗ sự tình ta hội hết sức đi châm trước suy tính thanh sơn chấn sự tình nhi ta cũng không phải đã nói rồi a ta suy nghĩ cẩn thận tốt về sau tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn ngươi yên tâm đi chu diễm s ở chán một cái nói a tiểu tử ngươi cũng chớ nói như vậy ta lời này cũng không phải nói cố ý nói cho ngươi úc ta chỉ là tùy ý nói một chút ngươi chu diễm như thế nghĩ cặn kẽ hồi phục không nghĩ tới ngao gia hỏa này lại là nói đùa tựa như được rồi chạy nhanh là được rồi chỉ cần trong lòng ngươi đầu có ít ta nghĩ ngươi cuối cùng có một ngày có thể nghĩ kỹ ngao nói cũng thúc giục chu diễm hướng hậu sân đi điểm cuối cùng tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt chu ông đi ấ n xét con chu diễm nghĩ cũng thế không cần ngao nói chính mình nhi cũng minh bạch phía trước chủ yếu là bởi vì tô một tuyết cùng chu thủy vân nguyên nhân gần một chút lúc gian chu diễm cũng là hơi có nghĩ kỹ chỉ cần chờ lấy chu gia hơi ổn định chút xuống tới sau đó mới tìm thời gian và tô một tuyết cùng chu thủy vân cá o biệt không sai biệt lắm liền có thể khởi hành đi thanh sân chấn lúc đầu chu diễm là cảm thấy lúc gian không sai biệt lắm thật không nghĩ đến này lại đến tự thân chính nghĩ kỹ thời điểm chu gia cùng tô ra lại có thể cho chu gia trình diễn như thế ra cho nên tự hướng về phía chuyện này chu diễm nghĩ đến nhất định phải tiên lưu lại. Tô một tuyết còn tốt, chỉ ít tô thế không Diễm muốn Thủy còn chỉ chú chú cũng nàng ngợi, nhưng Vân, nàng là tô ra người. Thế nhưng là ra đây ế đến n nơi này không an ổn ngày cho nàng phiền lúc lúc chú cho cho chỉ có đó đó đ ở mỗi ra, não. là chu diễm hai ngày này đại khái suy nghĩ đối với ngao chu diễm vẫn cảm thấy tạm thời không tiên nói với hắn chu diễm biết đến lúc đó hắn hội hiểu lần này chu diễm thật sự là mặt dạng mày d à y thỉnh cầu ngao hiện đang thuốc giải dứt khoát là gần ngay trước mắt chu diễm cũng hơi yên tâm điểm hô hô cuối cùng là đến đến phía sau núi nhìn đến hoàn toàn yên tĩnh ngao cũng là trực tiếp hiện thân ngoại trừ chu diễm phỏng ngao cảm thấy chính là phía sau núi khối này có thể khiến cho tự thân nhàn n h ã điểm thật đúng là mỗi lần tại này nhi địa phương cũng có thể làm cho người nghĩ đến lúc trước ca đây chính là tự thân đến thiên b ả n đại lục đầu một chỗ cũng là cùng chu diễm quen biết cái thứ nhất địa điểm được thôi ta không sai biệt lắm cũng có bắt đầu thật đúng là bởi vì ngươi tiểu tử này không phải hôm nay ta cũng không cần như vậy mệt nhọc giải dược tăng thêm cấu nguyên dịch lần này công việc thật đúng là ngao tay đặt người rồi nói ra cái lượng này độ công việc thật đúng là không hạ sỗi nhưng đổi cái góc độ nói đến ngao tốt xấu là thiên hỏa người sở hữu luyện thuật thuần t h u người Không có hai có đối i i ể m dám cam này Ngao đoan kết hợp, g đều n g dịch h ộ loại kia tự cho là luyện là. luyện luyện luyện luyện là cho toàn toàn treo. kia chi nói phải người Đối không, hay tự thấy có chút thành tựu luyện thuật chi sĩ chỉ sợ đều là. Đừng nói trước chất thể tốt, thấy rất cảm có chỉ chế có được cùng chăng có cảm phẩm phẩm phẩm đây Đừng đều đều sĩ sợ để bộ bộ với chu diễm tớ nói ngao chi thực lực hắn vô cùng rõ ràng lần này trùng hợp cũng không phải lúc thời điểm tu luyện chu diễm vẫn là có thể tốn chút hồi nhỏ gian tốt nhìn k ỹ một chút ngao luyện thuật nhưng là thứ này có đôi khi chỉ có thể nhìn một chút c ũ phí phí ngao nhắc liên hợp tụ lô về sau chính là nói như vậy phía trước lúc gian chu diễm lúc tu luyện gian chiếm đại đa số luyện thuật phương diện vẫn là không có điểm đương nhiên ngao hiện tại đến nói đối với chu diễm yêu cầu vẫn là không có cái gì chỉ cần hắn có thể tiên vận dụng tốt trường hỏa thuật lại có thể luyện chút cơ sở giản dịch luyện phẩm ngao tạm thời đã cảm thấy có thể Đúng một tiếng nặng nề g h thanh âm ngao hợp tụ lô lần nữa bày ra về khoảng cách lần lúc gian chu diễm cũng là đã lâu không gặp ngao luyện thuật phối hợp thiên hỏa lại thêm hợp tụ lô ba món đồ có thể nói là thiên y vô phùng v ậ y tổ hợp mấy thứ này nhìn xem tuy nói số lượng rất nhiều luyện thuật cũng không có bắt đầu nhưng chu diễm cảm thấy tại ngao trong tay tuyệt đối là không đáng kể được thôi như vậy ta cũng liền hảo hảo nhìn nhưng là luyện thuật chân chính trọng yếu ta không thể bảo đảm nhất thời gian liền có thể chính sẽ chu diễm c ư ờ khổ、nói. nhưng là này cũng là sự thật nha chu diễm hiện tại tiến hành qua đến luyện thuật vẫn là quá ít cho nên chu diễm hiện tại cũng chỉ có thể là nhìn xem dạng này như thế đến rồi vâng ngao thiên hỏa từ đó dây lát gian bạo liệt mà ra năng lượng khổng lồ khí tức chu diễm dây lát gian đã cảm thấy một chút năng lực mạnh cao thủ vo khí tựa hồ cũng không có thể cùng hắn đ ị ợ h nổi đây cũng chính là thiên l ử a chỗ kinh khủng có thể gặp không thể cầu đ ổ vật hướng đến chính là chân quý cường thế cái này không có gì đáng nói t i ê u đơn cầm thiên hỏa tới nói thật sự là quá hiếm hoi toàn bộ thiên bản đại lục có thể có bao nhiêu người có được nó đâu giống vậy tiểu luyện thuật chi sĩ khả năng bọn họ luyện thuật đến cuối cùng thực lực là không sai nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể dùng cái luyện thuật chi hỏa m à thôi nhưng mà cùng thực lực mạnh đại cũng có thiên lửa luyện thuật chi sĩ khác nhau tự lại ở chỗ này thể hiện q một chương bốn trăm sáu mươi hai một thanh hoàn có được thiên lửa luyện thuật chi sĩ khả năng còn có thể tiếp tục tiến về phía trước dương b ộ t phá nhưng chỉ có thể dùng cho phổ thông luyện thuật chi l ử a luyện thuật chi sĩ bọn hắn tạo t i ể u luyện phẩm năng lực chỉ sợ cũng chỉ có thể là dừng bước nơi này muốn lại thu hoạch được tân sinh đột phá đây cũng là chuyện rất khó nghĩ lại gian ngao đã là tại hợp tụ lò phía trước s ắ p ba cái tâm hạch thủy hỏa một ba loại các loại cũng đã là vào chỗ bởi vì nguyên tố không giống nhau chu diễm nhìn xem cũng là không đồng dạng vừa mới tại dịch hội tất lại có lâm sư phó làm cho lấy quá nhiều cũng là nhìn không rõ ràng lắm hiện tại bọn chúng đều là rõ ràng sáng tỏ b à y trên mặt đất chu diễm nhìn rất rõ ràng đối với ngự thú tâm hạch tới nói từ trước đến nay đều có năm loại nguyên tố tạo thành mỗi loại nguyên tố tâm hạch đều là mỗi người mỗi vẻ cho nên tâm hạch thứ này ngoại trừ nhìn xem khác biệt rất nhiều ẩn tàng tác dụng vẫn là ở chỗ này từ đó thể hiện lựa tâm hạch nhìn như là có liệt hỏa thiêu đốt hương vị a nước kinh đảo hải lăng a mục sâm la vạn tượng ý tứ a chu diễm tính nhìn xem này ba loại tâm hạch trầm trầm nói đương nhiên những n à y cũng là chu diễm đối bọn chúng hơi nhìn xem sau miêu tả nơi này tất cả tâm hạch nhìn qua đều là pha lê thủy tinh hình thức thế nhưng là trong lòng hạch bên trong nguyên tố chu diễm cảm thấy lại là cùng vừa mới nói như vậy nhưng nói đi nói lại thì n à y tâm đang xét duyệt võ khí năng lượng vẫn là rất để người cảm thấy đáng sợ ba loại tâm hạch tuy nói là nằm trên mặt đất không có nhúc ních thế nhưng là chu diễm thỉnh thoảng cảm giác cho chúng nó trong đó năng lượng liền muốn bắn vọt ra đồng dạng ha ha tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại hiện tại liền võ khí đều e sợ a không thể nào đâu có a tâm hạch loại vật này ngươi cũng là beta đây cũng là ta lần đầu gặp mà có thể cảm thấy dạng này ngươi không cảm thấy rất bình thường a chu diễm i ữ u m ô i nói thấy được ngao lại là đang nói đùa hặc hặc t u t kỳ quái ngươi vẫn là về sau cất ký đi ta lập tức nhưng là muốn bắt đầu luyện thuật úc hô tại ngao nói như vậy về sau không có qua bao lâu tất cả cuồng buộc thú ngay tại ngao võ khí vận dụng phía dưới hoàn toàn đều là lơ lửng đến không trùng ngao tay trái oanh một cái phần lớn thiên hỏa toàn bộ đều là kích vào đến hợp tụ lô bên trong chu diễm hơi nhỏ lòng phát rất được đối với so với lần trước tới nói ngao sử dụng thiên hỏa tựa như là thiếu một chút chẳng lẽ là bởi vì lần này luyện phẩm khác biệt dùng thiên hỏa cũng là mức đo lường không đợi a ai cái này luyện phẩm ngao ta nói hẳn là nó cũng có một danh tự cái gì a trước đó ngươi cũng không có đã nói với ta a chu diễm nằm trên mặt đất nói hiện tại hắn mới là nhớ tới tới ngao phía trước sách chạm tới nó thời điểm vẫn luôn là không có nói qua việc này chu diễm hiện tại cũng là nghĩ cho nên mới nói danh tự a nói thật với ngươi đi phương này diện thật đúng là không có giả cứu tại đại đa số luyện thuật chi sĩ trong mắt đầu đây chính là một giải dượng cho nên danh tự gì cũng không có quá nhiều g i ả n g cứu bất quá ta đều bình thường thích gọi nó một thanh hoàn cái gì đây là ngao nói đến phía sau thời điểm chu diễm có chút nghe mộng đây coi như là tên gì a nghe rất khó chịu đúng không h ắ c h ắ c đây cũng là ta thời điểm trước kia tùy ý gọi đều ngươi muốn là ưa thích cái tên này cũng có thể trích dẫn sở dĩ vì cái gì gọi như vậy nó nha dù sao nó có thể hóa thanh quá nhiều độc tố nha một thanh cũng chính là cái này hàm nghĩa ngao nhất bên cạnh không lấy thiên hỏa nói như vậy chu diễm ngược lại là rất cảm thấy có ý nghĩa nghe tuy nói không phải quá êm hay thế nhưng là không nghĩ tới ngao vẫn rất hội lấy luyện tên vật phẩm chữ đến n h a dễ nghe trong trình độ mà nói lời nói khả năng không quá dinh dáng nhưng là từ phù hợp góc độ tới nói tuyệt đối là thích hợp nhất độc hòa thanh hai cái này loại kia khác nhau đối lập cảm giác lập tức chính là hoạch tách ra tốt ta nhưng không có quá nhiều lúc gian cùng ngươi tán gấu luyện thuật vẫn là phải rất mạnh chuyên c h ú lực dứt lời về sau ngao lại là đưa ánh mắt thả về tới hợp tụ lô bên kia đi còn tốt đối với dạng này tiểu luyện phẩm ngao còn có thể nói lên hai câu muốn là đối với có chút thượng đẳng luyện phẩm tại luyện thuật quá trình bên trong ngao tuyệt không hội nói nhiều một c cùng so sánh cấu miễn dịch ngao cần hoa chút tâm tư vẫn là rất cần một thanh hoàn hóa độc năng lực nói đến toàn bộ đều là nhìn ở chỗ này đây chính là cái bắt b ẻ luyện phẩm hỏa hầu hay là đối với tại lửa phẩm chất những này đều quan hệ ở phía sau bên cạnh một thanh hoàn cuối cùng phẩm chất nếu là những này vòng vòng tương cầu khâu, khâu đều tỉ mỉ làm xong lời nói như vậy ngao có thể làm cam đoan sau cùng một thanh hoàn hóa độc năng lực tuyệt đối là tối thượng cấp tiểu tử kia đừng nói là hiện tại chúng đột linh tán tăng thêm cái gì không biết độc tố luyện phẩm chỉ cần một thanh hoàn thượng thừa hãn coi như bên trong cái nó mười cái độc tố luyện phẩm đ ộ linh tán ngao đều có thể dùng một thanh hoàn đem nó cho biết T-X-T tiểu thuyết V-Đút V-Đút V-Đút c c s ngao o n hơi nháy n m á y mắt c n g buộc thú tâm hạch ngao có thể nói là thả tốt trận tại luyện thuật lên ngao nhưng không có gấp gáp như vậy thật sự là dụng tốc bất đạt luyện thuật thường thường liền có thể như vậy thể hiện ra vì đem cuối cùng phẩm chất làm được rất tốt như vậy tại không có tốt nhất cái hỏa diễm trình độ bỏ vào tâm hạch như vậy không khác là lãng phí vật liệu ngao lúc trước mấy mười phút lúc gian xuống tới có thể nói đều là tại đối với hỏa diễm tiến đi tốt nhất điều chỉnh chu diễm ở ngao nói như vậy về sau chính là không nói gì cả cái h h nhìn í n lặng lặng Ngao là này cái gì chu diễm bắt ngay tại tâm hạch rất thiên h ỏ a đụng phải thời điểm trận thế kia chu diễm đều không thể tin được toàn bộ hợp tụ lò thiên hòa đều là vận động ra chu diễm trực tiếp là sau khi đứng dậy lui nhanh chân thiên lửa năng lượng vốn chính là không có ở đây con số nhỏ mà này ba loại tâm hạch vật liệu chu diễm lúc trước cũng là thấy qua hai cái này mãnh liệt như thế đồ chơi để cho nó bọn chúng tiến đi luyện thuật có thể khiến cho hợp tụ lô xuất hiện dạng này bên nào chu diễm ổn định lại tâm thần nghĩ giống như cũng nói được hkk <cười> sợ cái gì tán lái ra thiên hỏa là nhiều một chút nhưng là ngươi cũng không cần phải sợ thành dạng này a nơi này không phải có ta ở đây sao không có thay đổi vị trí ngao t i ể u ở phía trước như thế đầy mang nụ cười đối với chu diễm nói ta chưa thấy qua cái gì đại việc đời người cũng không là chuyện đương nhiên a ngươi xác định nó thật không biết chu diễm ấp úng nói về sau vẫn là tránh ở một bên không dám hướng về phía trước làm sao hẳn là ta còn là tại đùa giỡn với ngươi tình huống như vậy ngươi cũng muốn học sẽ từ từ thích chứng mới được à? không sau đó đầu ngươi muốn như thế nào đi tiến triển luyện thuật đâu nay ta đương nhiên biết chỉ bất quá đây chỉ là ta hặc hặc đi dù sao luyện thuật ngươi cũng không có giải quá nhiều ta cũng không nói ngươi so ra cái này thứ ngươi muốn tại hợp tụ trong lò đầu hẳn là tốt ố t ngao nghiêng đầu đi chỉ, chỉ thiên hỏa còn không có thiêu đốt tốt hợp tụ lâu nói cái gì đây đã là xem như xong chưa chu diễm gãi đầu một cái không biết dạng này liền xem như luyện thuật thành công vẹn vẹn là trải qua một lần khấu nguyên dịch luyện thuật chu diễm hắn cảm thấy cả hai lúc gian có chút bất thường cho nên mới cảm thấy không giảng hòa kỳ quái lần trước cấu nguyên dịch luyện tịu i tốn hao lúc gian nhưng không chỉ là như vậy song lần này vừa mới chỉ là ở trên trời hỏa bạo liệt phản ứng hạ ngao chính là quay đầu lại đối với chu diễm mở ra một trò đồ nói luyện phẩm một thanh hoàn đã là xong rồi sách ngươi đó là cái gì mặt khổ qua biểu lộ ngươi còn cảm thấy ta nói chính là không đúng à được thôi cho ngươi xem một chút ngươi sẽ biết diện n g a o đột nhiên một cái q u á lớn nguyên bản vẫn là đang mãnh liệt tiêu đốt tại ngao võ khi dùng một tay về sau chính là biến mất hoàn toàn không có chuẩn xác mà nói cũng không thể chúng nói chúng nó biến mất đoán chừng là về tới ngao trong tay dù sao ngao nói qua thiên hỏa không thể cùng tại ngọn lửa thông thường so sánh thiên hỏa thế nhưng là thụ ngao sử dụng kia là chu diễm nhìn chằm chằm hợp tụ lô nhìn một chút giống như một thanh hoàn thật là thành đâu Quy quang châu tiêu sau bay chương chầm Bình như hỏa hợp Nam viên trên tán trong Ba múa ra dạm đạo đồ tử vật, từ, từ trời tụ trong lò tâm hạch đã là lò rái ở chu diễm đang suy nghĩ chẳng lẽ lại đây chính là cuồng b u ộ c thú tâm hạch hình thành a ngao miệng là nói qua luyện thuật đã là thành công như vậy đây chính là đại biểu h hạ ca, đi ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây ta cái này luyện thuật đã là thành một thanh hoàn cái này giải dược luyện phẩm đối với luyện hóa quá trình mà nói thật là rất hao tồn thời gian bất quá luyện thuật quá trình ngươi có thể nói nó nhanh cũng có thể nói trượm cái gì này cái gì rất mài lúc gian lại sao chính là một lại nhanh chậm lại ý lời này của ngươi ta còn thực sự là căn bản không hiểu chu diễm xuể bàn tay ra nói hắn đã cảm thấy ngao phía sau câu chuyện căn bản chính là ông nói gà bà nói v ị giống vậy ừ như vậy ta t i ể u nói với ngươi m ì n h b ạ c đi nói trước một thanh hoàn quá trình nó kỳ thật tốc độ luyện hóa rất nhanh chủ yếu chính là khống lửa cái t i a khâu làm ngươi khống chế tốt hỏa diễm trình độ thời điểm tâm hạch tiến vào lò bên trong ngươi liền phải đem nắm tốt mới được hỏa hầu v ớ i v ạ n như vậy tiếp xuống luyện thuật thậm chí nửa khắc đồng hồ đều không cần đến nhưng là tới tư ơ n g phản ngọn lửa cái điểm kia ngươi một mực nắm chắc không tốt như vậy chính là ta vừa mới nói như vậy chết vì cái một thanh hoàn ngươi thực là phải tốn điểm công phu mới có thể mà lại làm không cẩn thận mấy cái tâm hạch cũng sẽ cho lãng phí hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng nói không chính xác úc ngao đơn sơ giải thích chu diễm lập tức chính là rất biết rõ nghĩ không ra một thanh hoàn luyện thành chính là như thế cái đơn giản trải qua à, bất quá lời nói này vẫn là đầu đối với ngao có luyện thuật số lần phong phú luyện thuật chi sĩ chỉ cần một lần khống hỏa liền là có thể thành công ra một luyện phẩm cái kia chuyện này đối với bọn hắn vẫn là rất đơn giản nhưng là có chút vừa mới bộc lộ tài năng luyện thuật chi sĩ khả năng liền không có dễ dàng như thế nơi này còn không phải ta khoác lắc úc mấy cái này một thanh hoàn nếu là chuyển đến các ngươi cái kia dịch hội bán đâu giá ra kim tệ giá cũng là không hộp bởi vì đối với khống hỏa có rất yêu cầu nghiêm khắc một chút hơi có năng lực luyện thuật chi sĩ đều sẽ không dễ dàng đụng vị này luyện phẩm khả năng đâu đối với cao thủ luyện thuật chi sĩ một thanh hoàn lại lộ ra quá đơn giản rất nhiều người đều là chẳng thèm ngó tới l u y ệ n n ó dạng này hai điểm nhân tố đem kết hợp chính là tạo thành ta vừa mới nói như vậy a dạng này chu diễm nghe được có thể bán đi giá tiền cao thời điểm lại là đưa tới sự chú ý của hắn dù sao lần trước c ố nguyên dịch xuất thủ thời điểm ngon ngọt chu diễm đã là thưởng thức được mà lúc này ngao lại thế nào cùng tự thân nói cho nên kinh hiếu kỳ cũng là khó tránh khỏi cái này sao cụ thể kim tệ giá cả ta nhất định là không nói rõ ràng các nơi mà dị đi ta chỉ có thể nói như vậy đối với có nhiều chỗ có mang kịch độc ngự thủ tướng nhiều chi địa một thanh hoàn chỉ sợ thật đúng là ngàn tiền khó cầu a này đúng a chu diêm nói dù sao số lượng hiếm hoi mà lại cần nhiều người như vậy giá cả thật đúng là khó mà nói tốt này một thanh hoàn ngươi lấy chất tốt ngao v õ khí thoáng dùng một lát nội đồng bền giữa không trung ba viên màu tím nhạt đồ vật bay đến ngao bên kia đi trên bàn tay ba loại như bắn c r â u đại tiểu nhân luyện phẩm lẳng lặng nằm ở ngao trên tay ít đi rất nhiều bạo liệt năng lượng khí t ứ c trước đó bọn chúng vẫn là tâm hạch thời điểm chính ú d i ễ ngươi thật tốt xem kìa ta bây giờ còn chưa có khi gian nghỉ ngơi cho khỏe phải cần đem cuối cùng còn sót lại cấu nguyên dịch luyện thuật cho làm thành mới đi nào g hoạt động hạ thân nói vừa mới vì luyện hóa một thanh hoàn thời điểm cũng là ngồi dưới đất đầy đủ dài thời gian chu diễm bất đắc dĩ mắt nhìn dựa vào ngươi bây giờ thân thể tới nói cần cái gì hoạt động gần cô ta ngao quát lớn nói thiên hỏa lên sau đó ngao nói như vậy câu về sau nhưng liền không có lại đi quản chu diễm như thế nào mãnh liệt thiên hỏa thật đúng là cái gì đều không bận tâm đột nhiên gian lại là từ ngao cánh tay hướng về phía trước đến hợp tụ lô vậy đi chu diễm nghĩ cái này phòng chừng là phía trước luyện hóa một thanh hoàn còn t h ừ a tâm hỏa đi người người đọc tiểu thuyết v o n g vê đốt vê đốt vê đốt giờ giờ giờ ít nhất con dù sao luyện lúc từ đầu tới đôi một thanh hoàn đối với luyện tiểu thiên lửa mức đo lường vẫn là không có quá nhiều yêu cầu cho nên ngao trong tay còn thừa lại rất nhiều chống đỡ lấy vật tận kỳ dụng tới nói hiện tại cũng sẽ không cần mới thiên hỏa miễn cho lãng phí đến luyện cấu nguyên dịch chu diễm trong đầu treo tâm cũng coi là rơi xuống đoán chừng lần này không còn hội có cái gì thiên hỏa lại hoàn toàn bạo liệt tình huống như vậy g i a hỏa này thật là có thể hóa giải các loại độc tố a chu diễm không có lại đi nhìn ngao thời điểm nhìn về phía bàn tay ba viên một thanh hoàn phơi bảy hình tam giác nằm tại trên lòng bàn tay luyện phẩm là vừa r a lò ngao nói thế nào hắn hẳn là từng có đối với một thanh hoàn có kinh lịch ấn tượng loại hình gì cho nên vô cùng rõ ràng thế nhưng là chu diễm cảm thấy tự thân nhưng là chưa từng có nhìn qua một thanh hoàn hóa giải độc tố năng lực như thế nào cho nên chu diễm cũng là tương đối để ý đi mặc dù không thể tìm thứ gì thử nhìn một chút thế nhưng là ngao nói trở lại trước đó quen biết thời điểm cho tới bây giờ ngao cũng không có lần nào tại chính mình nhi trước mặt nói mạnh mượn gì cho nên yên tâm hẳn là nhưng không có cái gì chỉ bất quá chu diễm nghĩ chính là đồng dạng đối với mình không biết luyện phẩm tới tay hắn liền muốn sự t ì n h trước nhìn xem hiệu quả không phải một mực chính là lòng ngứa ngáy khó chịu ho ho. Đại công cáo hắn liền muốn sự tỉnh chu diễm còn tại châm trước một thanh hoàn thời điểm hắn không nghĩ tới lúc gian đều vẫn là không có quá khứ hơn phân nửa chu diễm bên kia cố nguyên dịch luyện thành cũng là chuyển đến tin tức đây chính là n a m bình cố nguyên dịch này cũng không tránh khỏi cũng quá nhanh nhanh đi này làm sao hội nhanh như vậy a ngươi làm sao làm được a h ạ c h ạ c ngươi sự nghi ngờ này ta cảm thấy thật đúng là h ỏ i cùng không có hỏi căn bản chính là không khác biệt đúng vậy n a m bình cố nguyên dịch nghe lấy số lượng là rất khoa trường thế nhưng là luyện thuật vật liệu đều là thống nhất ta ta trực tiếp là một hơi dùng đủ rồi năm phần nhi vật liệu đây không phải là thành rồi sao cuốn cấu nguyên hổ d ị ba viên một thanh hoàn mặt khác lại thêm năm bình cấu nguyên dịch hiện tại hẳn là phải đến thắng lợi trở về thời điểm trở về xuất tiên cho tiểu tử kêu hóa giải độc tố mới đi ai ta nói ngao này một thanh hoàn luyện phẩm hóa giải độc tố rốt cuộc là có thể tới cái gì trình độ đâu làm sao ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ lại muốn như lần trước như thế à nhà muốn biết được luyện phẩm tư vị nhấm nháp một phen này không là tốt n h ư t a ngao tùy ý cười cười t r e o k ẹ o nói lại là đem cái chuyện lần trước cho sách ra chu diễm nghĩ tới thời điểm lập tức t u cảm thấy một trận hoảng sợ mình thử tại một thanh hoàn cái kia vẫn là thôi đi nếu là đáp ứng ngao khẳng định lại hội giống trước đó như vậy thời điểm cố ý cho tự thân toàn bộ độc tố gì cuối cùng lại cho tự thân luyện phẩm một thanh hoàn mà lại trong này vừa vặn cũng có ba viên luyện phẩm một thanh hoàn có thể nói hoàn toàn là cho ngươi dùng khỏa về sau vẫn là dư sức có thừa bởi vì tên kia ta giải còn hắn là đ ộ linh tán tăng thêm cái gì khác độc tố một viên hóa thanh hoàn cho hắn dùng về sau. tuyệt đối có thể lập tức khôi phục như vậy ngươi đừng ta vừa mới đầu là tò mò nói đùa mà thôi ngươi đừng có lại để trong lòng chu diễm khoát tay áo lui về phía sau hai ba bước nói ngao nói như vậy thời điểm phía trước sự kiện kia lại là càng lúc càng ký ức m á n h liệt được rồi chỉ đùa một chút mà thôi nhìn ngươi cái kia đều bị dọa thành hình dáng ra sao còn đang suy nghĩ trước đó sự kiện kia à. còn không phải sao ta tiểu diễm chu diễm lời nói còn không có nói xong ngao cũng là đem hợp tụ lâu cùng thiên hỏa thu lúc trở về một trận thanh âm quen thuộc từ dưới núi chuyển đến đương nhiên chu diễm rất rõ ràng thanh âm này hẳn là bây giờ lúc này nàng làm sao sẽ lại đi vào phía sau núi a q u y một chương bốn trăm sáu mươi bốn như thế nào đ ủ c phải vậy phần nói là ai thanh âm tại trạm vào tự thân trong lòng một khắp này chu diễm tửu i toán biết đây chính là chu t h ủ y vân nàng vào giờ phút này đi vào phía sau núi lại là bởi vì cái gì đâu nhanh ngao vẫn là như cũ được rồi ta biết thật là ta cảm thấy cũng kém không nhiều muốn tới đổi chỗ thời điểm không phải cả ngày thỉnh thoảng có những ngày ồ nào ra hòa đến thật đúng là để người đau đầu ngao đột nhiên gian lại là huyễn thành mạc khí rất nhanh t i u biến mất cấu nguyên dịch cùng một thanh hoàn luyện phẩm đã là sẵn sàng hợp tụ lô cùng thiên hỏa lại là thu về cho nên ngao cũng là phi thường nhanh chóng trở về nô vì cái gì hội lúc này tới đây chứ chu diễm không giải thích được nói cũng không có lý do gì à hiện tại hẳn là cũng không có chuyện gì à chẳng lẽ lại là cái kia tô ra tổ người tiểu diễm quả nhiên ngươi ở chỗ này chu thủy vân chạy bên trên lúc tới thấy được chu diễm lại là thở không ra hơi chạy tới chu diễm trước mặt chu diễm nhìn xem nàng gấp như vậy bộ dáng đoan chừng thật khả năng có cái đại sự gì chu thủy vân tỉ tỉ ngươi làm sao có chuyện quan trọng gì à chu d i ệ m thấy thế như đây khác không nói gì cả trực tiếp là hỏi sự tình là như thế này trước đó cái kia đổ vào chúng ta chu ra cái kia tô ra tộc người trạng huống của hắn giống như càng lúc càng không xong độc tố lan tràn đến vô cùng lợi hại chúng ta chu ra chữa bệnh và chăm sóc tộc người bận làm việc rất lâu thí nghiệm rất nhiều loại dược liệu đều là ngăn không được độc tố phân tán bọn hắn nói lại chiếu vào dưới tình huống như vậy đi hắn nhất định là không có cách nào lại cứu về rồi cái gì vậy mà nhanh như vậy a chu d i ệ m nhữ mày nói hắn này không nghĩ tới mới là tự thân dạy v à luyện thuật vật liệu cùng tiến hành hạ luyện thuật công phu tiểu tử này liền đã lại sơ q u a điểm liền muốn bất tỉnh nhân sự phải phi thường đến kỳ quái ta cảm thấy chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy dạng này quái dị độc tố tại chúng ta chu gia làm sao có thể xuất hiện chúng ta chu gia tộc người lại không có ai là chuyên môn dùng độc chiêu số nhất định là nhìn xem chu thủy vân tức giận không thôi đ ừ n g tạm nói ra tốt tiểu diễm ta hiện tại cũng không thể ở chỗ này dừng lại ta tìm ngươi nửa ngày chính là vì nói cho ngươi nghe các trưởng lao ý tứ cái này tô gia tộc người nếu là chữa bệnh không tốt tô gia cùng của chu gia người tuyệt đối sẽ còn trở lại bọn hắn lúc trước cũng đã là tại chu gia náo qua một lần nếu là tin tức này bọn hắn lại được biết lời nói như vậy chi hậu chu nhà thật sẽ là loạn không đi cho nên chu diễm ngươi tạm lại hay là tìm một địa phương né tránh xuống đi ta đến nghĩ nói cho ngươi chính là cái này về sau chu thủy vân liền là chuẩn bị rời đi ai như vậy ngươi ta không sao chủ yếu là ngươi bình an vô sự liền có thể chu gia ta hiện tại nhất định phải trở về sau diện lập tức lại sẽ xuất hiện chuyện gì thật đúng là không thể nói chu thủy vân nói về sau quay người trực tiếp chính là hướng sơn đi xuống nhìn xem bộ dáng của nàng thật là rất gấp nô thật đúng là để người không tưởng tượng được à độc tố lan tràn tốc độ lại có nhanh chóng như vậy này đến cùng đúng vậy à, chúng ta rời đi lúc gian cũng không mới là chỉ có tiểu hội hồi nhỏ gian à, nhưng là chất độc này cũng không tránh khỏi là nhanh không hợp thói thường quá bất hợp lý à, ngao ngươi không phải giải chất độc này à. nay đến cùng coi như là một chuyện gì xảy ra à. h a ngươi nếu là hỏi như vậy ta ta sao có thể nhất thời gian giải đáp cho ngươi à, độc tố hiện trạng ta là nhất định phải khoảng cách gần xem hắn mới có thể có ra kết quả nhưng nhìn trước mắt đến trả chân khó mà nói đ ộ linh tán cái giờ này ta có thể bảo đảm không cần tiến một bước xác nhận bọn hắn tuyệt đối có cho dùng qua chất độc này lợi phẩm mặt khác tại chất độc này bên trên dùng khác độc tố lợi phẩm chu á i này ta c ũ diễm đập n hoặc chính là t r ê n nói à làm kéo d tay. c này đem cái n đ chu gia cùng tôi ra còn chân không phải mình nói vì chu gia lớn như vậy cửa hàng quả thực là đã đến mất trí trình độ hiểu được chân tướng sự t ì n h chu diễm đương nhiên biết rõ bọn hắn muốn hiện tại một hơi trực tiếp nuốt vào chu ra tất cả cửa hàng như thế chỉ sợ mới tốt đấy Được r ồ không bằng mau đi trở về đi. ta n g là, là lo văn g truyền internet c vnv năm nữa dọc theo đường núi về xuống dưới thấy qua chu ra thời điểm chu diễm hiện tại bắt đầu ẩn nấp bộ pháp thận trọng đi tới đương nhiên vì cái gì cũng là không cho người nhìn thấy tung tích của hắn hả chu diễm đi tới một chỗ t ư ở n g vây phía sau ngừng lại phát hiện chu gia hiện tại bên ngoài nhiều hơn rất nhiều tô gia cùng của chu gia tộc người hiện tại chu gia đội tuần tra đều có thể nói là vậy bọn hắn không có cách hẳn là bị chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng chuyện k i a đẻ ép bọn hắn không hội bây giờ đi về mà chu gia người cũng không thể đọc thủ đoán chừng bọn hắn suy nghĩ tại này quan sát chu gia tình huống các ngươi đều là thứ gì người ta hiện tại khuyên các ngươi tốt nhất từ đâu tới về đi nơi nào nơi này nhưng gọi là chu gia đột nhiên gian chu diễm nghe được cái quen thuộc nhưng là bình thường lại rất thanh âm đáng ghét không sai cũng chính là chu quân hắn không nghĩ tới lúc này chu quân vậy mà hội xuất hiện ở đây mang theo hay là hắn mấy cái kia quen thuộc người đoán chừng cũng là bởi vì bên ngoài hiện tại nhiều nhiều như vậy tô gia tộc người cùng chu gia tộc người mới ra ngoài đi giống giống đây không phải chu gia chu quân thiếu gia làm sao ta nhìn ngươi cũng không phải không biết đầu đuôi sự tình đi nhanh hiểu rõ đi về sau ta nhìn ngươi cũng không hội hô to gọi nhỏ trong đó cái chu gia tộc người phi thường ầm ý nói sự tình gì ta không biết cũng không muốn đi giải trong mắt ta ta chỉ nhận một người nơi này là chu gia địa phương ngươi mặc kệ có nguyên nhân gì cũng không cho phép hứa tại đây Ớ, chu c diễm cảm thán nói đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây s a u đ i dạng này chu quân hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy a bất quá chu diễm cũng là cảm thấy hắn qua nhiều năm như vậy rốt cục cũng là tại chu gia làm kiện tự thân không ghét đến chuyện không nghĩ tới tiểu t ử kia tại liên quan đến tự thân chu gia sự tình bên trên thật đúng là một khắc đều không bông u tha cho đối với diện a thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn như thế một diện lần này còn thật không cần nói chu diễm ngay cả ngao cũng là ra đến như vậy cảm thán giống giống các tộc nhân xem ra này chu gia chu quân thiếu gia căn bản là cái gì cũng không hiểu không tộc trường nhưng là để phân phó qua chúng ta tại trận này lúc gian g nếu là có xuất hiện không hiểu rõ chuyện chu gia tộc người như vậy chúng ta sẽ có thể giúp hắn phụ một tay ha ha các ngươi lại muốn chu gia giống vừa mới như thế ha bất quá ta là không hội cho phép các ngươi làm như thế chiến đấu cái gì ta đều tùy thời phục hồi chu quân tức giận dứt lời về sau chu quân cùng hắn mấy tên thủ hạ kia còn có chính là chu gia tăng thêm tô gia tộc người hai bên đều đã giống như là làm dáng đặc cũng đã là như thế biểu thị g a chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì có thể nói này hai nhóm người đoán chừng thật phải giống như s o a hội như vậy hình thức đi một lần nô chu quân gia hỏa này hôm nay nếu là nói không đồng dạng đây đúng là nhưng bọn hắn sau diện muốn thế nào chu diễm nhưng không biết hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là tranh thủ thời gian đi vào cổng bên kia có chu gia tộc người còn có tô gia tộc người lại thêm hiện tại nhiều cái chu quân vì để tránh cho phát hiện của người khác bên kia là không thể nào đi đông cho nên tại phía sau chu diễm cũng là bắt được cơ hội thừa dịp hai bên người đều không chú ý thời điểm này vài giây đồng hồ chính là thời cơ tốt nhất bởi vì trước kia quen thuộc chu diễm nhanh nhẹn một c ư ớ c dùng sức về sau chính là rất thoải mái vọt tưởng lần nữa trở lại chu gia bên trong một khối khá tốt chủ yếu là còn muốn bởi vì cổng những tên kia làm ở mỹ thế nhưng là ta lúc này đến chu gia là thật nhưng là ta muốn làm sao tiếp cận cái kia tô gia tộc người đâu chu diễm ngay tại châu nghĩ đến phải biết tại hắn bên người thế nhưng là có rất nhiều chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc người mình đương nhiên là muốn tại hắn nhóm không biết tình hôn giới cho cái kia tô gia tộc người ăn vào một thanh hoàn chu diễm nghĩ nghĩ tự thân nhất định phải làm chút gì mới đi q một chương bốn trăm sáu mươi lăm tiểu thủ đoạn nhất định phải phải nghĩ biện pháp tránh đi những n à y tô ra cùng chu gia tộc người tiếp theo chính là ở bên trong chữa bệnh và chăm sóc tộc người cũng muốn như thế như thế dù s a o này náo đằng bây giờ là bên ngoài mà tại tô gia tộc người tại trị liệu bên kia là có không ít chu gia tộc người tại c h i ế u cố cho nên hai bên đều muốn c h i ế u cố chu diễm cần nghĩ cái vạn vô nhất thất biện pháp mới đi hả chu diễm đang nghĩ ngợi nhưng lại nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp thời điểm vừa vặn tô ra mấy cái tộc người trải qua trước mắt mà đi Ú, thật sự là hiếm thấy à, ngươi không phải nói qua tô gia tộc nhân đều là tồn tại ở bên ngoài à. như vậy các ngươi chu gia bên trong tại sao có thể có ngao đối với chu diễm nói này ta cái nào có thể b i ế t à? chu diễm sờ sờ đầu nói bởi vì hắn đương nhiên cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra nhưng là muốn là tại chu gia bên trong có thể nhìn thấy tô gia tộc người thân ảnh như vậy chỉ có thể nói rõ đại môn bên kia chăm sóc thủ vệ sớm chính là ngăn không được mới là có dạng này kết quả à. nói một cách khác hiện tại chu quân bọn hắn đối mặt là một bộ phận lớn mà chu diễm bây giờ thấy mấy cái này là một phần nhỏ tô gia tộc người đ o á n trường sớm tựu i xông tới một hồi lâu bọn hắn ngoại trừ nháo sự bên ngoài chu diễm cẩn thận hồi tưởng chu tộc t r ư ở n g cùng tô tộc t r ư ở n g mới vừa nói chuyện bọn hắn có thể dạng này quần quận không dứt phái gia tộc mình tộc người tới như vậy chính là nói rõ hai người kê i mục đích còn thật không phải là đầu nháo sự làm chủ đ o á n trường cũng có muốn khiến cái này người quan sát chu ra tình huống làm chủ hai cái này người chu diễm bình thường còn không thế nào hiểu thế nhưng là một phen đối thoại về sau chu diễm đã là vô cùng rõ ràng bọn hắn cơ chàng lộc lộc hướng tới chu gia cửa hàng khả năng còn thật không phải là chuyện một ngày hai ngày hiện tại tự thân ngẫm lại thật đúng là phải thật tốt tin tại trước kia cái tùy ý nghe đồn trước kia la tinh thành tựu thỉnh thoảng truyền chu gia từ trước tới nay tại các loại luyện phẩm phô vẫn là rèn đúc trải lên có số lượng là so tại tô ra cùng chu gia thêm ra đi gấp mấy lần cho nên chu gia cùng tô ra bọn hắn sớm tựu i trước kia tựu i k h ô n g phục bọn hắn cảm thấy những n à y cửa hàng chu gia mới có thể có nhiều như vậy đây là không thăng bằng cho nên rất nhiều người chính là nói qua chu gia vẫn là tô gia khẳng định sẽ đối với chu gia đậu t h ủ thế nhưng là không nghĩ tới phía sau rất lâu lúc gian cố gắng rất nhiều người đều quên này gốc giả nghe đồn bởi vì trong lúc này lúc gian tô gia chu gia vẫn là chu gia đều là các tàu các mục đích bản thân cầu đ ộ ngột mục, do em sóng lặng r ấ t nhưng là hôm nay đây cũng là bọn hắn trong miệng nghe đồn một ngày kia đi nếu là hôm nay chuyện này phát sinh sau còn có người nhớ kỹ lấy trước kia cái nghe đồn nói ha ha ngươi nếu là có mấy tên kia cho ngươi làm c h ứ a n g ngại vật ngươi muốn làm sao đến tên kia vị trí đi ngao bất đắc gì nói dù sao chu diễm hiện tại lại không có cái gì phương pháp có thể nói là làm được tránh thoát những tên kia ánh mắt coi như hắn làm xong chuyện thứ nhất như vậy về sau còn có nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc tộc người hẳn là muốn giải quyết như thế nào đây muốn đẩy ra bọn hắn hẳn không phải là kiện chuyện dễ dàng đi có cái gì người nhanh như vậy đã có chú ý ngao mở to hai mắt nhìn nói hắn không biết chu diễm có thể ở nhanh như vậy nghĩ ra được cái gì kỳ diệu chi pháp quan ngượng thực lực bản thân a chu diễm cảm thấy đây rất không có khả năng đi tiểu tử này tự thân rõ ràng tới lui chính là cái kia mấy chiêu như vậy chính là phương pháp khác a cái kia sẽ là gì chứ ngươi nhìn kỹ t i ể u đi chu diễm tự tin nói sau đó linh vòng l ó i lên đem khi t r ư ớ c mũ chùm lấy ra đây cũng là chu diễm tức thời gian nghĩ đến tự thân cái này mũ chùm cũng không có đặt ở phòng còn đặt ở chính mình nhi trên người dạng này bọn hắn đoán chừng t i ể u không nhìn thấy a chu diễm xông ra thời điểm chấm r ã i nói tiểu t ử này đây là muốn làm gì ngao có thể nói là nhìn chu diễm dạng này cái cử động về sau toàn bộ người đều n g ầ n ra hắn vì cái gì đột nhiên muốn làm như thế a vì là cái gì đây vơ anh tại chu diễm một cái bước chân xông ra thời điểm màu đen vó khí hoàn toàn lưu chuyển mà lại đến tự thân trong tay trái m á n h liệt võ khí tại chu diễm lòng bàn tay bên trên nhanh chóng tụ tập tiểu t ử này lúc này vận dụng ra võ khí đến chẳng lẽ nói là nghĩ ký quyết c u ồ n g phong sóng chu diễm nhẹ dọn g vừa quát đương tự thân sở hữu võ khí bao trùm trên tay có hai con nắm đấm đại lúc nhỏ chu diễm nhanh chóng tụ tập lại sóng năng lượng g i a hỏa này đã là có thể một tay tụ tập lực lượng t i ể u có thể làm được thi triển c u ồ n g phong ba đầu tiên là không rõ chu diễm ý tứ sau đó lại là bị chu diễm tay này cùng phong sóng rung động đến xem ra cùng phong sóng tại chu diễm trong tay thật là có tăng lên a đám kia tô gia tộc người lặng lẽ tại chu ra đi lại chu diễm dùng hết cuồng phong sóng về sau chính là nhắm ngay trước mặt bọn hắn một cây nhỏ cuồng phong sóng kích đánh trôi qua về sau không nói trước trực tiếp đem cả cái cây đánh trực tiếp nghiêng ngã xuống cái kia nổ tung tiếng vang trực tiếp để tô gia tộc người d ừ n g bước hơn nữa còn là rất nhanh chóng đến loại kia xem ra bọn hắn là bị bất thình lình công kích gây kinh hãi ai là cái gì người ra mấy cái tô gia tộc người lớn tiếng nói đến hặc hặc nếu là thật có bản lãnh cựu đi theo ta tại trong gia tộc của người khác đầu không dừng lại nháo sự nay chút giao hấn cho các ngươi cũng là nên chu diễm trầm thấp tiếng nói, nói về sau lập tức chính là nhanh chân ra hướng tô gia tộc người vị trí ở cái chỗ kia đi ha ha nay tiểu tiểu nhân chu gia tộc người kinh thiên sự tình rõ ràng chính là các ngươi c h i tội nghĩ không ra cưỡng từ đoạt lý công phu từng cái thật đúng là đến các tộc nhân không cần lo lắng cho bọn ta trực tiếp truy qua tô đi tự đi cho hắn chút giáo hấn tô gia tộc người từng cái miệng đồng thanh nói về sau cũng là hướng phía chu diễm cái hướng kia đi úc nguyên lai、like、là ý tứ này ngao hiện vào lúc này trong đầu nghĩ đến mặc dù trên miệng bên cạnh không nói lời nào thế nhưng là chu diễm trong lòng nghị pháp đương nhiên là rất rõ ràng rất tốt rốt c ụ c gây nên đến những người này chú ý hiện tại chỉ cần đem bọn hắn dẫn đến bên kia chu diễm vừa chạy vừa nói giống như trong đầu đang tính q u ậ n lại cái gì kế hoạch không chê vào đâu được tựa như tiểu t ử mạnh miệng về sau đ ừ n g chạy nhanh như vậy a có bản lĩnh đứng lại cho ta phía sau tô g i a tộc người cũng là bước nhanh đi theo chu diễm nhìn qua rất vui vẻ hắn còn như sợ những n à y đuổi người chân không nhanh đuổi không kịp mình đâu lập tức liền sẽ để các ngươi biết mình có bao nhiêu n mùa x u ẩ n chu diễm lắc lắc tay mắt thấy phía trước con đường hẳn là đến nhanh vẫn là không tiến triển chút nào a đúng vậy nếu là lại chiếu vào tình trạng này phát hiện số giới chúng ta thật muốn vô lực hồi tiên ai cuối cùng lại cho hắn thử một chút băng lăng diệp xem một chút đi ta thử rất nhiều lần chất độc này lạnh hỏa như là dùng có rét lệnh khí g i ả i dược nhiều ít có thể tiên c h ấ n trụ một điểm đi dù sao chúng ta bây giờ muốn đó là có thể tranh thủ thêm điểm lúc gian liền sẽ có cơ hội rõ quay chung quanh tại tô gia tộc người bên cạnh mấy cái chu gia tộc người thảo luận nói độc tố khó giải quyết đã là để bọn hắn lo nghĩ và phần hiện tại hắn nhóm cũng là nghĩ lấy có thể ngăn chặn độc tố đến lan tràn rồi nói sau tô gia tộc người đã là quy mô đến chu gia bên trong não sự mọi người nhanh c h ó n đi giáp mũ chùm chu diễm liên tục gân dọn g g à o như vậy vài tiếng bởi vì c ô ý cải biến thanh âm chu diễm đều có điểm không nhìn rõ sở mới vừa thanh âm lời nói là mình nói ra được giống giống xem như thành công đi ngươi thật là được thôi nghĩ không ra ngươi có thể nghĩ đến cái này chú ý đến chu diễm giật hai cuốn họng ngồi trên mặt đất ngao giờ này k h ắ p này chính là hiện ra đến nói như vậy đến phía trước ngao đây chính là không nói bây giờ nhìn chu diễm xem như đạt đến mục đích của mình cho nên mới là đầu đôi gốc ngọn nói hết ra hặc hặc ngươi đây nếu là nói ta bằng vào thực lực làm chuyện này như vậy làm sao có thể mà Bất quá ta điểm ấy ta quá đầu điểm góc ý n hừ ĩ vẫn là có hừ không phải ta nói ngươi ý tưởng này quả thực là có thể nhưng đã đến hiện tại việc này ngươi có thể bảo đảm nó thực hiện a vạn vừa nhắc tới đến chỉ có một nửa chứ ngươi đây là ý gì ta nói là đến lúc đó đi ra ngoài chữa bệnh và chăm sóc tộc người chỉ có một điểm lời nói ngươi nên ứng đối ra sao q một chương bốn trăm sáu mươi sáu hóa giải đây cũng không phải là ta đã c h ngươi ta cũng là dựa theo sự thật nên ăn ngay nói thật n h a cũng không phải là nói không có có thể có như vậy tiểu tử kia hiện tại đều như vậy ta nhìn ở trong đó các ngươi chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc người khẳng định cũng là không phải số ít tuy nói ngươi vừa mới như vậy tận lực nói câu nhưng cũng không có nghĩa là trong bọn họ đầu tất cả mọi người sẽ ra tới a ngao trầm r ã i nói nhưng mà dạng này mới phen chu diễm vẫn có chút bị rội nước lạnh cảm giác ngao nhắc nhở cũng không có nói là không thể nào đây cũng là đến lúc đó chu diễm không muốn nhìn thấy nhất tình huống bởi vì bên trong đến lúc đó còn có bộ phận tộc nhân như vậy đến lúc đó vẫn là vô dụng chính mình nhi vẫn là không có pháp vào bên trong đi này chúng ta đều đến mức này lại xem kìa ghê gớm chúng ta lại nghĩ chút k h á c biện pháp gì đến đều là gần ngay trước mắt cũng không thể cứ thế từ bỏ a chu diễm ngắm nhìn hạ nói những cái kia tô g i a tộc người cũng là theo sát phía sau rất nhanh tựu đến bên kia bất quá bây giờ chu diễm thân h n h tạm thời che giấu bọn hắn cũng là xử tại nguyên chỗ đang tìm chu diễm chuyện gì xảy ra tô ra người không phải khi trước thời điểm đến qua một lần a lúc này lại ừ ai rõ ràng bọn hắn đâu ta cảm thấy thật đúng là giống chu thủy vân nói như vậy chính là bọn hắn cố tình làm ta cảm thấy chính là như vậy các ngươi nghe thanh âm thật giống như có động tĩnh đoán chừng tịu là vừa vặn cái kia tộc người đi Thử. mọi người chúng ta băng tất cả đi ra ngoài hôm nay này tô ra tộc người quả thực là khinh người quả đáng chu ra chưa hề đều không có chuyện như vậy chúng ta ra ngoài hội sẽ kiến thức bọn hắn trong đó cái tính khí nóng này chữa bệnh và chăm sóc tộc người nói ta nhìn đi ta trước đó tại chu gia đại đường thời điểm nhìn xem cái kia người tô ra s á t mặt ta đã là rất không thích cái kia bên này cái này tô r a tộc người chúng ta hẳn là được rồi ta nhìn động tính này hẳn là tại chúng ta bên ngoài không xa sẽ không rời đi q u á xa không có chuyện gì một cái khác chữa bệnh và chăm sóc tộc người nói được Được. tất cả chữa bệnh và chăm sóc tộc người lớn tiếng nói về sau đại gia hỏa đều là liền s ô n g ra ngoài hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút tô r a tộc người dựa vào cái gì c u ồ n g vọng như vậy nô、no. ta giống như thành công a chữa bệnh và chăm sóc tộc người ra sau khi đến lập tức t i ể u là đụng phải đám kia chu diễm dẫn tới tô ra tộc người hai bên lập tức chính là rằng có đến một khối nhi vì xác định ra nhân số chu diễm cũng là cẩn thận nhìn chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân nhân số hẳn là đều toàn bộ đi ra ở đâu biên nhi hẳn là cũng chỉ có bên kia tô ra tộc người hiện tại cho đến chu diễm chính là tốt nhất cơ hội sách tiểu từ này được rồi nếu là thành ngươi còn không mau cầm lấy một thanh hoàn đi vào ngao như thế nhắc nhở chu diễm vội vàng ứng tiếng nói thừa dịp hai bên nhất không chú ý thời điểm một cái t u ấ n thân bộ pháp chu diễm chính là tiến vào bên trong đến bên trong đầu chu diễm nhanh chóng tìm kiếm lấy tên tia lẳng lặng nằm ở tự thân trước mắt cách đó không xa nhưng nhìn bộ dáng của hắn cùng tình trạng nguyên trước khi đến chu thủy vân nói là sự thật a tại không có cái gì người hiện t r ạ g dưới ngao cũng là hiện hiện ra dù sao trước đó tại hậu sơn thời điểm chu thủy vân đi lên cứ như vậy nói nhưng là đối với ngao tới nói hắn cũng không có thấy đến này người nhưng bây giờ thấy về sau nguyên lai、like、chu thủy vân cái kia không có một chút h o a chương a xem ra ra a hỏa này chịu độc tố không nhẹ a rốt cuộc là cái gì luyện phẩm độc tố tăng thêm cái này đ ộ linh tán có thể đạt tới hiệu quả như vậy nga nói, nói tiếp lấy một chính là muốn phải dùng võ khí đến cảm hứng xuống chu diễm cũng là về sau đi bước bất tỉnh. tiếp Ngao nói, chính muốn Tháng 5-5-3-6-V-X-Con. đội linh tán là xác định ngao sau khi ngồi xuống trên tay ả m thể võ khí thưa thất bao trùm lấy vừa đụng phải tô gia tộc người thời điểm cứ như vậy nói đến xem ra ngao đối với đội linh tán chất độc này làm luyện phẩm thật đúng là h i ể u rõ vô cùng nhưng ngao nhìn hiện tại chú ý cũng không phải là tất cả đội linh tán bên trên hắn giống như đang tìm tô gia tộc trên thân người mặt khác tồn tại độc tố tình huống đây là úc ta đã biết cái gì ngươi lại biết cái gì nhanh như vậy a chu diễm đột nhiên đổi biểu lộ nói dù sao ngao đây cũng là quá nhanh một chút vẹn vẹn không có mấy lần chính là phát giác tô gia tộc người một cái khác tình trạng chỗ chất độc này làm luyện phẩm thế nhưng là thật có ý đồ cái này gọi là thúy tâm hoàn cũng là độc tố luyện phẩm ừ đây chính là tên của nó sao làm sao chất độc này làm luyện phẩm cũng là rất lợi hại sao mới khiến cho cái này tô gia tộc người biến thành bộ dạng này hặc hặc nếu là thay lời khác tới nói à chất độc này làm luyện phẩm ngươi phải nói nó cưỡng hãn thật đúng là không nói được dù sao nó tại tất cả độc tố luyện phẩm bên trong tổn thương là nhất tiểu nhân nhưng là nó có một nơi rất đặc biệt ngươi sau khi nghe cũng hội cảm thấy như vậy cái gì đúng đấy nói như vậy nếu là đem cái này thúy tâm hoàn g cho một cái người ăn vào cho hắn tạo thành độc tố tổn thương này là tuyệt đối thế nhưng là độc tố của nó yếu ớt cái này chúng độc người có thể nói không cần muốn làm thế nào đều có thể trực tiếp đem độc tố hóa giải khai a còn có dạng này độc tố luyện phẩm sao hặc hặc chu diễm sau khi nghe không khỏi cười ra tiếng dạng này luyện phẩm đi ra ngoài là cho người làm làm đùa d i n a tất lại không có bất kỳ ý nghĩa gì a ha ha tiểu tử ngưng nhưng không nên cao h ứ n g quá sớm ta nói còn không có nói toàn đâu độc tố chỉ là nó một cái đặc điểm mà thôi thôi còn có một điểm chính là cái h phẩm nếu là hắn cho ấ t một độc c này luyện nếu làm là n gì ư người dưới, trương. ờ i khi lời nói, nó có thể không hiệu Cái sau qua của lan khoa nếu luyện xuống quả khắc không thân chúng phẩm thể phụ ăn trên này nó trùn nó tràn cùng vào, vô là tố tá tố g độc có bức độc cái này chu diễm nghe đến nơi này thời điểm lập tức chính là ngây ngẩn cả người cái này lúc đầu d ư ớ i cái nhìn của mình là trò đùa dạng luyện phẩm còn có năng lực như vậy à? đúng vậy à, không phải ta vừa mới vì sao dạng này nói với nơi g ư đây Ta c ò người buồn bực đâu n đ vừa a mới, đang suy n g h yên tâm đi ta vừa mới bắt đầu cũng là cùng ngươi cho rằng như vậy không nghĩ tới tiểu tử này ý chí lực còn có thể Lại không có nhanh như vậy tiểu tử hắn nhận độc tố lan tràn đã là dài như vậy thời gian như vậy đối với một thanh hoàn tới nói ngưới dạng này cho nó lúc gian đến để nó hóa giải độc tố mới được a đoán chừng muốn một lúc lâu lúc gian nhưng là qua về sau tiểu tử này tuyệt đối liền có thể không sao ngao bảo đảm nói thật sao chu diễm dạng này nghe xong cũng là yên tâm dù sao hắn muốn chính là như vậy kết quả chỉ cần ra hỏa này sống tới như vậy đến lúc đó chu thông lão gia tử còn có chu huyền lại cùng chu ra cùng tô ra rằng có thời điểm tuyệt đối sẽ không lại như vậy không lời có thể nói hẳn là tốt chúng ta cũng muốn rời đi đâu bọn hắn rất nhanh đoán chừng muốn trở về ngao nhắc nhở chu diễm nói dù sao nghe bên ngoài thanh â m nhỏ như vậy chính là có thể nói như vậy thật sao như vậy chúng ta đi nhanh lên là được rồi dù sao nên làm chúng ta đã là làm được một thanh hoàn cho hắn uống t i c u không có gì để nói nhiều đương nhiên đi chính là Thôi được tiểu l không đúng các ngươi mau chạy tới đây nhìn xem a một cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người quan sát tô ra tộc người tình trạng đột lại chính là tươi cười rạng rỡ đại gia hỏa cũng là xúm lại đi lên giờ này khắc này chu diễm đã là r a phòng núp ở tường vây đầu kia nhưng là nghe đến bên trong các tộc nhân vui vẻ tiếng hô hoán chu diễm trong lòng bây giờ đầu tiểu toàn biết xem ra một thanh hoàn hiệu quả rất tốt đạt đến mặc dù không có thể tận mắt nhìn thấy thế nhưng là ta cũng có thể cảm thấy này một thanh hoàn hiệu q u á chỗ chu diễm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nói hắn biết có lấy tường ă n hình thức như thế nào hắn là không thấy được thế nhưng là tuy nói là có khoảng cách nhưng là từ bọn họ vui sướng cùng vui vẻ tiếng hoan hô chu diễm cũng có thể rõ ràng phải xem đến đó là đương nhiên ta luyện phẩm ngươi chẳng lẽ ngươi còn không tin được a ngao sau khi xuất hiện đắc ý nói tự thân tại thiên bản đại lục nhiều năm trôi qua cho đến nay còn không nhìn thấy cái nào độc tố nói là dùng một thanh hoàn không cách nào giải quyết thật cũng chính là ngoại trừ loại kia đặc biệt c ủ a quái kỳ l ạ độc tố l u y ệ n phẩm hặc hặc ta làm sao có thể hội không tin ngài đâu ngài thế nhưng là sư phụ ta a chu diễm trêu k ẹ o nói bình thường đều là ngao r a hỏa này lần này cũng nên muốn đến phim mình ha ha đừng tưởng rằng nói bóng gió cái gì ta nghe không hiểu các loại đã hiện tại cũng hoàn thành như vậy chúng ta liền chuẩn bị đi đi ngao nói như vậy cái gì này rời đi tương đương với nói cái này tô ra t ộ người chu diễm ấp cũng nói còn giống như tại là lo âu cái gì này nha ngươi nhìn ngươi cái kia lo l ắ n g kỉnh rất nhanh hắn thì sẽ khôi phục ngao nói như vậy về sau chu diễm mới xem như ổn định lại tâm thần dù sao hắn cũng là sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn các loại chúng ta hẳn là thành công a ngươi nhìn người này độc tố đã là hoàn toàn thời g a giống như không có, có độc tố lưu lại đã ú c đây quả thực thật bất khả tư nghị đi chẳng lẽ lại là chúng ta ra ngoài dạy dỗ hạ tô ra tộc người thì cho chúng ta như thế cái lễ vật ta i ngươi nói đúng không tuần linh cha chả có lẽ vậy thế nhưng là ta đang suy nghĩ độc tố của hắn là thế nào hóa giải đâu chẳng lẽ lại là chúng ta đi ra một chút là được này t u â n linh ngươi thật đúng là quên nhanh a ngươi chẳng lẽ quên đi trước đó chúng ta tại đi ra thời điểm cho hắn đã dùng qua vị thuốc kia tại sao khẳng định chính là nguyên nhân này đi thế nhưng là cái này dược liệu nói rốt cuộc cũng chỉ có thể nói là đưa đến trở ngại độc tố lan tràn tác dụng a thế nhưng là hắn lại là lập tức tự làm được hoàn toàn hóa giải đây không khỏi cũng là thật bất khả tư nghị a chẳng lẽ lại là chan đầy sự khó hiểu tuấn linh chính là muốn quyết định nhìn, nhìn lại cái này tô gia tộc người thời điểm kết kết. cửa g ỗ rất nhanh tự bị lấy ra mấy người các ngươi nhanh đem tên kia cho mang đến đại s ả n h đi chúng chữa bệnh và chăm sóc tộc người vẫn là cho là của người nào thời điểm chỉ thấy quản sự vội vã đuổi đến đến đồng thời chỉ thị muốn bọn hắn đem tô ra tộc người mang đi quản sự đây là vì cái gì a không cần quản nhiều như vậy bất luận độc tố của hắn hiện tại như thế nào nhanh đem hắn dẫn đi là được rồi quản sự phân phó về sau môn u cũng không kịp quan lại là rất nhanh rời đi thật sự là quá kỳ quá đi ra hỏa này trước đó không phải từ cái kia đại đường tới đến a làm sao bây giờ lại muốn tuần linh nhanh chớ ngẩn ra đó chúng ta mấy cái người phụ một tay đem hắn dẫn đi đi t ố t tuân linh hiện tại mới là dừng lại không nhưng đã là muốn lại đối tô gia tộc người coi lại một phen kinh đ i ể n tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút tiểu s hoa si con nhưng là cũng tốt tại như thế kịp thời thu tay lại nếu là lại tốn chút hồi nhỏ gian xem tiếp đi các loại tô gia tộc trên thân người một thanh hoàn khí tức khẳng định sẽ bị tuần linh phát hiện đầu mối thế nào tiểu tử hiện tại ngươi chắc có nghĩ kỹ đi hôm nay ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân a thanh sơn trấn chi làm được sự tỉnh hẳn là cũng phải thật tốt suy tính đi cái này chu diễm không nghĩ tới hắn ngao lại là nói đến chuyện này nhi thế nhưng là chu diễm thật đánh đáy lòng tới nói cũng không có n g h ĩ k ì a này nha nào có nhanh như vậy a lại chờ khoảng đợi a giống giống ngươi cái này hồi phục thật đúng là để cho ta không biết ứng nên đáp như thế nào ngươi tô ra người lại tìm tới cửa lần này còn giống như mang theo rất nhiều tộc người chu diễm chính là muốn nói lúc khác đột nhiên một cái tộc người chính là hô to gọi nhỏ nói như vậy này cái gì chu ra trong hành lang chu thông lão ra tử còn có chu huyền lại là rất nhanh đến nơi này dù sao bọn hắn vừa định muốn an ổn hạ lúc nghe được tô tộc trưởng chạy tới tin tức để bọn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái h ừ thiên kia không là vừa vặn trở về a tại sao lại đến đây a thật là phiền người a hô hô cái này có biện pháp gì A, hiện tại chúng ta chu ra thế nhưng là bị hắn bắt lấy trong tay người ta nghĩ muốn làm sao dậy vào ngươi thế nhưng là chuyện của hắn chu thông ngược lại là trầm tính nói dù sao trước là hắn cũng là thế nào cũng không nghĩ đến tô ra sẽ nói là sự tình này là chu ra làm huống hồ cùng quần nhau lâu như vậy lại là nửa chút đoan nghe sơ hở cũng không tìm tới thậm chí tự thân đều cảm thấy chuyện này cũng là bởi vì chu ra hk chu thông chu huyền từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a các ngươi hẳn là ở chỗ này xin đợi đã lâu a rất xin lỗi ta này mời vừa rời đi một trận này lại đến các ngươi tới bên này tô tộc trưởng tiến lên nói đương nhiên theo hắn đồng hành vẫn, vẫn là chu t ộ c trưởng đi có chuyện gì thì nói nhanh lên chớ ở nơi đó bất tích mấy người bọn hắn người ngược lại là tâm bình khí h ò a thế nhưng là chu huyền cũng không như vậy trực tiếp chính là tiếng giống quá khứ giống như là đang gấm thét ha ha chu huyền ngươi cái tính khí kia ta liền không lại suy nghĩ nhiều nói ngươi cái gì chu thông ta nhanh như vậy lại đột nhiên đến đây Không không chu chỉ chỉ nói nói huyền nghe được tô tộc trưởng nói như vậy thời điểm lập tức chính là giận không chỗ phát thiết ha ha đương nhiên lúc đầu chúng ta tô ra còn có biện pháp thế nhưng là ta không nghĩ tới rời đi như thế điểm lúc gian các ngươi chu gia liền muốn làm như thế sự việc dư thừa tô tộc trưởng nói khí thế kia liền cùng trở mặt không nhận người hương vị đầu dạng gia hỏa này thật k h u k h u như vậy đi ngươi liền nói một chút tô tộc trưởng ngươi nghĩ phải làm sao hiện tại nói chuyện không cần vò n g v o nói thẳng là được rồi chu thông lão gia tử hiện tại cũng không cùng gia hỏa này nói nhảm tính sao nói phi thường minh bạch rất tốt chu thông tộc trưởng ngươi nói như vậy cũng rất tốt ngươi xem một chút chu huyền ta cảm thấy hắn t i ể u mãi mãi cũng theo không kịp ngươi bộ pháp hắn nói chuyện ta chưa hề đều không thích ngươi tô tộc trưởng này liên tiếp chu huyền tự nhiên cũng là nói không ra lời trong khi lại muốn lúc nói là chu thông ngăn cản hắn như vậy đi lúc đầu ta vẫn có chút kiên nhẫn cái gì bất quá vừa mới tin tức k i a chuyển đến ta nơi đó thời điểm ta toàn bộ người đều làm rộng cho nên đối với các ngươi chu gia ta đã là không thể lại như thế cùng các ngươi hao chu ra những cái tia cửa hàng trực tiếp bây giờ lập tức tựu cho ta tô tộc t r ư ờ n g đột nhiên nổi giận nói nói như vậy thật đúng là để chu thông cùng chu huyền trở tay không kịp ngươi đừng quá mức chu huyền nghe được cái này về sau lập tức chính là đứng không yên v ọ tới t hắn trước vừa nói ha ha đây là các ngươi c h i tội đi chúng ta tộc người tại ngươi bên này chu ra tự tác chủ trường bây giờ tình trạng càng thêm không xong các ngươi lại hẳn là muốn giải thích thế nào tô tộc trưởng nói đến chu thông vốn đang muốn nói điều gì thế nhưng là lại dừng lại miệng bởi vì cảm thấy không có gì dễ nói tự thân cũng có chút nghĩ tới dù sao lần này trong tay hắn đầu chu ra có quá nhiều không cách nào giải thích địa phương tại sao có thể như vậy ngao cũng là rất không giải thích được nói chu diễm cùng ngao nguyên đều chuẩn bị kỹ càng trở về thế nhưng là mấy cái này chạy tới đến tộc người lại là nói như vậy thật đúng là để người không hiểu tên kia không là vừa vặn trở về không lâu đâu không biết ta cảm thấy có lẽ còn là đuổi nhanh đi qua nhìn một chút cho thỏa đáng phòng ngừa tên kia lại là đùa nghịch hoa chiêu gì chu diễm nói về sau lập tức chính là nhanh chân chạy tới q một chương bốn trăm sáu mươi tám chu gia tránh nguy hiểm phương hướng đương nhiên cũng là thẳng hướng chu gia đại đường tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng bọn hắn còn có chu thông chu huyền bọn hắn khẳng định đều là ở bên kia đầu muốn đi qua liền có thể xem rõ ngọn ả n h lại nhiều lần tìm tới cửa chu diễm chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút cái kia hai g i a hỏa muốn làm gì nhanh như vậy lại là đến chu gia tới bên này tuyệt đối lại là có chuyện gì chu diễm lại là đi lặng lẽ đến chu gia đại đường bên kia vẫn vẫn là lập lại chiêu cũ xem bọn hắn muốn thế nào bất quá lúc này chu diễm cảm thấy hẳn là không có chuyện gì tộc nhân đều trị liệu cho ngươi tốt tô ra người liền xem như lại cầm chu ra không b u n g tay đoán chừng cũng không có cồn vọng như vậy đi đồng thời chu diễm cảm thấy chu ra cửa hàng sự tình cũng có thể không cần bị động như vậy thế nào chu thông chuyện này hẳn là định như vậy nếu không ngươi cũng là biết ta nếu không chính là ta thế nhưng là không có dễ nói chuyện như vậy nếu là ngươi có thể đem những n à y cửa hàng đều cho ta như vậy hai nhà chúng ta vẫn là chuyện cũ sẽ bỏ qua tô tộc trưởng vẫy tay cánh tay nói hắn nhưng là đã đợi không kịp chu thông như thế đáp ứng đem chu ra cửa hàng xuất thủ t ô tộc trưởng cái này nói đến chỗ này chu thông cũng không thật có ngu xuẩn đến lập tức liền đáp ứng tô tộc trưởng thuyết pháp hắn cũng biết nhanh như vậy liền đem tại chu gia nhiều năm như vậy cửa hàng xuất thủ đi ra như vậy sau này nhiều như vậy chu gia tộc người hẳn là muốn làm sao đi đối mặt ta cho nên lại không có bất kỳ cái gì phương pháp giới có thể hơi kéo dài thời gian cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ chỉ có là như thế này chu thông nhìn xem sự tình có thể có cái gì c h u y ể n cơ không thành làm sao ngươi là không đáp ứng còn là như thế nào tốt ta cũng cho ngươi điểm lúc gian suy nghĩ thật kỹ miễn cho ta là loại kia không có nửa điểm nói chuyện chỗ chống chi người nhưng là ngươi phải nhanh lên một chút lúc sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn hy vọng ta đang uống cái ly này t r à về sau ngươi có thể trở về phục ta nếu không các ngươi chu ra hôm nay hẳn là t i ể u không hội giống như vậy một mảnh gió êm sóng lặng tô tộc t r ư ờ n g ngồi xuống bắt đầu từ từ thường t h ứ c t r à hắn đương nhiên là phi thường vui vẻ mắt nhìn thấy n h i ề u như vậy chu ra cửa hàng lập tức phải biến thành tô ra cửa hàng đây chính là hắn không ai qua được năm gần đây nhất chuyện vui gây tầm a không có nghĩ tới tên này quả nhiên lại tới ra vẻ chu diễm nghe rõ ràng tô tộc trưởng làm cho có lời nói về sau phi thường phẫn nộ nói ra hỏa này quả thực là vì chu ra cửa hàng đã là hết có thuốc chữa ngươi lại sợ cái gì bây giờ còn chưa phải là dựa theo trước ngươi nói như vậy à tiểu tử kia dùng một thanh hoàn chỉ cần đem hắn dẫn tới lời nói ta cảm thấy đến lúc tình trạng lập tức hội chuyển biến cộng ngao ngược lại là rất thoải mái nói đương nhiên ngao như vậy ý nghĩ chu diễm đương nhiên cũng là rõ ràng chỉ bất quá đã cảm thấy hôm nay lại bị tô ra dạng này đắc thủ trong đầu vẫn là băn Tộc trưởng chu thông chính tại đi qua đi lại không quyết định chắc chắn được thời điểm chữa bệnh và chăm sóc các tộc nhân đột lại chính là xuất hiện đồng thời mang theo một cái người tới chu thông trước đó cũng đều phải rất nhanh làm ra quyết định nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới phía sau chu ra tình trạng vậy mà người chuyển n g à y trước đó giao cho ta nhóm vị này tô gia tộc người hắn đã là khôi phục hiện tại hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì độc tố hơi thở có thật không chu thông nghe đều nhanh muốn khóc lên hắn rất là đều có điểm không thể tin được trước mắt đây chính là sự thật ta đây chính là tự thân chu gia tộc người ta nói lời nói hẳn là đúng không có khả năng tô tộc t r ư ờ n g lúc này lập tức chính là rất bể chân t r à đứng dậy nói như vậy hắn nhưng là thụ bị thương không nhẹ các ngươi chu gia ở nơi đó nói cái gì khoác lắc ca làm sao có thể nói đúng là chữa khỏi thì hoàn toàn khôi phục đâu tô tộc t r ư ờ n g miệng như thế hắn biết đây cũng là tự thân biểu d i ệ n phẫn nộ mà thôi giờ này khắc này trong đầu của hắn cũng là phi thường không hiểu cảm thấy đây không có khả năng a chu gia người làm sao có thể nhanh như vậy hóa giải tự thân cho tiểu tử này thực hiện đến độc tố dù sao dựa theo điều kiện t ớ i nói chu gia cũng hẳn là không có đủ cái kia hóa giải năng lực đi nhưng là bọn hắn là định làm thế nào yêu ta tiểu thuyết vóng vénus y năm y tết con chuyện gì xảy ra a gia hòa này chu tộc trưởng vừa nhìn không hề nói gì đương nhiên sự chú ý của hắn đều là tại cái tia tô gia tộc người bên trên cái này tô tộc trưởng không phải nói tình trạng như vậy nhất định sẽ không phát sinh sao như vậy vì cái gì hiện tại có thể như vậy đâu các ngươi tuyệt đối tự đang nói b ậ y nói bạn ta cũng không hội dựa theo các ngươi nói như vậy tới các ngươi nói hắn khôi phục tự khẳng định dạng này sao ta t i u sợ các ngươi chu g i a làm được cái gì muốn trốn tránh sự thật cử động tô tộc trưởng chạy tới cái tia tộc trước mặt người nói tốt tộc trưởng ta tộc người đương nhiên không cần ngươi nói nhiều chu gia là tuyệt đối so n g ư ờ i giải bọn họ ta dám cam đoan bọn hắn là tuyệt không hội hầu hồ ngôn luật ngữ chu thông c h ậ m g i i nói đột nhiên xuất hiện chính là thấy được sự tình như thế biến nào chu thông là đánh đáy lòng bây giờ là cao hứng hừ hừ ngươi nghe không hiểu ta à. ta là chỉ dạng này vô dụng ta muốn chính là hắn chân chính không có chuyện gì sự thật bộ dạng này ta mới có thể tin được tô tộc trưởng xông lấy bọn hắn nói được tô tộc trưởng không ngại chúng ta như vậy đi người ta chu gia cùng tô gia tộc người mới hào hảo nhìn xem thương thế của hắn dạng này đi ra ngoài kết quả đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ không còn có dị nghị gì a chu thông nói như thế đây cũng là cái tương đối điều hòa đề nghị được cứ làm như thế chu diễm nghe sau khi tới hơi cười cười cứ như vậy tô ra chỗ nào còn sẽ có cái gì nói chuyện chỗ chồng a đến lúc đó tô tộc trưởng cái k i a muốn có được chu ra cửa hàng ý nghĩ chu diễm cảm thấy tám thành là muốn bông xuống thế nào tô ra cùng chu ra riêng phần mình đều là dùng một cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người đến lần nữa quan sát kết quả ra sau khi đến hai cá nhân hồi phục là nhất trí thậm chí còn làm miệng đồng thanh khiến cho tô tộc trưởng cấp thiết như vậy hỏi cũng là lãng phí kết quả cuối cùng vẫn là trước mặt bên cạnh cái kia mấy người y tá tộc người ta nói giống nhau như lúc hạc hạc tô tộc trưởng n g ư ơ i bây giờ còn có cái gì dễ nói các ngươi tô ra tộc trưởng chúng ta thế nhưng là giúp các ngươi chữa trị tốt ngươi bây giờ còn muốn chúng ta chu ra cửa hàng a nếu là ngươi muốn mở miệng nói m u ố n ta cảm thấy ngươi cũng là quá ra mặt dạy a thấy được kết quả chuyển biến hiện tại chu huyền cũng là vui vẻ cùng đứa bé nói lời cũng là mỗi câu đều là nhằm vào tô tộc trưởng cái này người chu huyền đoán chừng cũng là vì phía trước g i hỏa này nói mình như vậy đi hiện tại hắn cũng đều phải toàn bộ nói đi cũng phải nói lại người, Tô Tộc t r ư ở n g chính muốn nói điều gì t h ờ i đảng i lại là đưa điện thoại cho thu hồi, ể m là đưa thu cho u q h chính như i ê n n c ù Chu như Diễm nói vậy, trước ô Tộc t ở mở n hiện liền như cũng đến miệng. ngươi đằng g gì, khó tại lại rất t lý là xem ư có do r Ừ, không phải còn cùng chúng ta nói chuyện cũ sẽ bỏ qua cái gì à như vậy chúng ta chu ra hiện đang minh xác nói cho ngươi tộc nhân đã là không sao ngươi chỉ cần mang về chúng ta chu ra chính là bây giờ cùng các ngươi tô ra không có bất cứ quan hệ nào chu huyền lớn tiếng nói hắn nhưng là ư ớ c gì mấy cái này người chạy nhanh mới tốt tô tộc trưởng ta cũng thật sự là cảm thấy thật bất ngờ trước đó đối với cho các ngươi tộc nhân thương thế ta cũng là rất lo lắng cảm thấy đây là chưa từng thấy qua chúng ta khả năng cũng là không thể ra sức nhưng là có hiện tại tình huống như vậy chuyển biến còn nhiều bởi vì chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân công lao hiện tại ta nghĩ muốn nói với ngươi mặc dù ngươi phía trước đưa ra muốn chúng ta chu ra cửa hàng nhưng là bây giờ các ngươi tô gia tộc nhân đã là bình an vô sự như vậy ta có thể đề cập với ngươi điều kiện a ngay tại lúc này bắt đầu hai chúng ta bên cạnh liền xem như thanh toán song dạng này có thể chứ chu thông lão gia tử lại là biến trở về liêu chi t r ư ớ c như thế tỉnh táo nói ngươi tô tộc trưởng vốn là nghĩ muốn lại nói cái gì thế nhưng là thấy được tộc nhân đều là rất nhanh tỉnh lại rồi hiện tại hắn cũng biết chu gia có tình trạng này trong tay đầu tự thân lại thế nào cãi lộn hẳn là cũng vô dụng còn không bằng trở về lại tính toán sau ha ha gia hỏa này rốt cục xem như không lời có thể nói đâu phía trước một mực là không ngừng liễu lo không ngừng ta đều chịu không được ngao hiện tại cũng là ra tới nói bất quá ánh mắt nhìn hắn chu diễm cảm thấy nhiều ít vẫn là cho rằng khẳng định hắn một thanh hoàn a bất quá chu diễm dạng này cũng không quan hệ dù sao đây chính là hắn ngao thực lực của người này không có cái này một thanh hoàn hóa giải độc tố mạnh đại năng lực chỉ sợ hôm nay tô tộc trưởng muốn đắc thủ chu gia cửa hàng ý nghĩ thật muốn thực hiện cái này thật đúng là là không bằng nói là ngao chi luyện phẩm một thanh hoàn cứu vãn chu ra cửa hàng q một chương bốn trăm sáu mươi chín chạy t r ố i chết hặc hặc đó cũng không phải là a ở chỗ này cũng không nói ta cố ý nói phần này công lao cái gì bất quá thật muốn không có chúng ta tay này các ngươi này chu ra cửa hàng bị tên kia c ư p đi ngao hơi có đắc ý nói mà chu diễm đương nhiên cũng là theo hắn nha tuy nói cố ý đi cùng theo tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng là tự thân chủ ý thế nhưng là luyện phẩm phương diện vẫn là ngao xuất thủ mới làm được còn thật không phải là ta nói nghĩ như vậy muốn đồ của người khác dùng dạng này vụng về phương pháp đến áp dụng thật sự là ngu xuẩn biết đến a hắn không sẽ rất sớm trước kia t u nhìn kỹ các ngươi chu gia cửa hàng a ngao hơi hỏi dù sao cảm thấy nếu là gia hỏa này không có sớm chính là nghĩ như vậy tốt hẳn là cũng không hội làm như vậy cái này a hẳn là đi kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng chuyện như vậy hôm nay quả thực là lần đầu ngươi nếu là nói trước kia bọn hắn hai gia tộc này cùng chu gia cũng đổ là không có gì ngay cả trước đó chúng ta nghe bọn họ nói ta cảm giác cũng là bọn hắn gần nhất an bài như vậy a chu diễm suy tư phi nói cũng là đem ký ức ngược dòng tìm hiểu đến trước đó g i ả n thật dị vang chu gia còn có tô g a chu gia ngoại trừ gió hêm sóng lặng khác thật đúng là không thể nói cái gì ba nhà liền có chút a i đi đường n ấ y cầu độc mục giống vậy hương vị nhưng là tô ra vì cái gì ngay tại cái này so với hội về sau cứ như vậy nhanh chóng triển khai đối với chu ra cửa hàng cướp được đâu chẳng lẽ là thật muốn những n à y cửa hàng a vẫn là nói khác có nguyên nhân khác hhhh <cười> tốt ư ơ i người, người nghĩ không ra cũng dám như thế đến hủ chúng ta chu ra ta nhìn các ngươi tô ra thật đúng là không biết trời cao đất rộng tô ra tộc người sự thật chân chính ra thời điểm chu huyền lao ra tử hiện tại cũng là không còn e ngại hắn tô tộc trưởng cái gì chạy tới phía trước đi lập tức chính là quăng như thế câu nói cho tô tộc trưởng đồng thời nhìn trước khi đến tự thân cùng chu thông ý nghĩ không có gì không đúng hết thể ngay cả có cổ quái ừ tuy nói đây hết thể toàn bộ nói đến đều là tô i a chi tội nhưng tô tộc trưởng vẫn là n g a đầu ngạo khí không ai bị nổi dáng vẻ cảm thấy đây là chu g i a nguyên nhân hả tô tộc trưởng thật đúng là khiến người không tưởng tượng được à đột nhiên sự thật nó t i u chuyển biến thành như vậy ta hiện tại cũng là phi thường không hiểu các ngươi tô i a tại sao muốn đối với chúng ta chu g i a làm ra dạng này hành vi đâu các ngươi là thật muốn chúng ta tiệm của a chu thông lão ra tử tiến lên liếc mắt tô tộc trưởng nói ha ha hiện tại tình trạng thay đổi đương nhiên ta cũng t i ể u không nói gì nữa tùy các ngươi nghĩ như thế nào chu thông chu huyền chúng ta núi xanh còn đó sau này gặp lại mặc dù là tại này t i ể u tiểu nhân l à tinh trong thành bất quá ta muốn nói cho ngươi chúng ta tô ra cùng các ngươi chu gia chiến đấu hiện tại coi như bắt đầu nhớ kỹ chúng ta tô ra muốn cũng không chỉ các ngươi chu gia cửa hàng về sau các ngươi chu gia cũng không thể hội lại tiếp tục tồn tại này là tinh thành tô tộc t r ư ở n g nói rằng câu nói này về sau cùng chu tộc t r ư ở n g chuẩn bị lập tức rời đi alo ngươi cái tên này chạy vẫn là rất mau ta cứ như vậy nói cho ngươi vừa mới chuyện như vậy ngươi bây giờ liền muốn nói hai câu cứ đi thẳng như thế ta nhưng không cho phép tô tộc trưởng còn có chu tộc trưởng bọn hắn thật đúng là không thể không nói là chạy không phải bình thường nhanh không có hai lần lúc gian này nhị người đều là đã là bước đi đến đại đường đến cửa chu huyền vốn định nếu là đuổi theo cảm thấy nếu là hai cái này người đều như thế liên thủ nhằm vào chu ra dạng này thả đi bọn hắn quả thực là lợi cho bọn họ quá rồi đi thế nhưng là chu thông vẫn là ngăn cản bọn hắn hắn cảm thấy sự t ì n h đã là rõ ràng như vậy riêng phần mình đều biết như vậy còn như vậy đuổi theo không thả cũng không có cái gì kết quả khác coi như này tô ra cùng chu ra chi người lưu tại nơi này chu ra không nghị luận cái gì bọn hắn đều không đáp ứng nói như vậy cũng là không làm nên chuyện gì này ngươi được rồi t i ể u thả bọn họ đều đi thôi ngươi chẳng lẽ còn nghĩ không ra vừa mới hai người bọn họ nói cái gì à bốn trăm t i ể u thuyết vê đốt vê đốt vê đốt bốn trăm t i ể u s hoặc con này ta đương nhiên là biết thế nhưng là không trưng màn thầu tranh khẩu khí đi n à y tổng có đạo lý à bọn hắn hôm nay chu ra cùng tô ra làm như vậy nhưng t i ể u là rất rõ ràng đang nói rõ hiện tại bắt đầu chúng ta là tinh thành t a m gia chiến đấu thật muốn bắt đầu h ạ c h ạ c ta đương nhiên là biết đây cũng là ta nghĩ muốn nói với ngươi đều nói một núi không thể chứa hai hồ a n g ư ơ i ngẫm lại xem chúng ta này là tinh thành đều có bao nhiêu rồi một ngày này ta t ử dĩ vãng cũng là dự liệu đến chẳng qua là hôm nay đột nhiên như thế xuất hiện ta còn thực sự là ứng phó không kịp chu thông lão ra tử đem vông tay một cái nói đương nhiên cái này cũng là hắn lúc trước nghĩ đến chuyện này thời điểm ý nghĩ chỗ ừ ta cũng vậy bất quá ta ngược lại là không sợ tựa như trước đó nếu không phải ngươi ngăn cản tên tia ta còn thực sự không dễ dàng để hắn nhẹ nhàng như vậy đi hặc ngươi vẫn là tỉnh lại đi so ra cái này chúng ta chu ra từ giờ trở đi càng hẳn là chuẩn bị sẵn sàng mới đi chu gia cũng là không cần nói đã sự tình dạng này như vậy ta cũng dám nói chu tộc trưởng nhất định là tại tô tộc trưởng đối với hắn nói cái gì mới là hội hai cái liên thủ một khối nhi phải giá hỏa này đừng bảo là hắn hiện tại trước kia ta thì có cho rằng như vậy qua về sau đối với chu gia tới nói cũng là không có chuyện gì lần này chủ yếu hết sức vẫn là chữa bệnh và chăm sóc tộc người bọn hắn thế nhưng là lấy ra rất nhiều lực lượng về phần cái tia tô gia tộc người vào lúc đó thức tỉnh về sau cũng là không nói một lời về sau bị tô tộc trưởng mang đi còn dư lại tự nhiên cũng không có cái gì nhưng chính là đối chuyện này đến nói thật cứ như vậy như vậy sao chu thông bây giờ có thể khẳng định đương nhiên là tô tộc trưởng chờ đợi chu ra cửa hàng sự tình nhưng cái này thật chính là không chỉ có một sự tình a nếu là đem lời nói thật ra chu thông khả năng sẽ không giống là chu huyền như thế trực bạch nói ra miệng nhưng hắn cũng biết tự thân chu ra cửa hàng chuyện như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện thế nhưng là chu cựu lúc trước nói t i ể u giống như là thật như vậy chu cựu có phải hay không chu thông cũng là hết sức không để cho mình muốn nghĩ như vậy dù sao chu cựu nói như thế nào cũng coi là chu gia tộc người a cho nên chu thông phía sau ngấm lại vẫn là đem chuyện này cho rằng là tô tộc trưởng một nhân chủ ý hô tô tộc trưởng đây chính là người nói thiên ý vô phùng Ta người h h ì n n đây là k ô chịu cái Chú nổi một cái đi. Chú tộc t đi. r ở trưởng cùng tô tộc trưởng n ra, cùng ra đến cái chỗ an tĩnh, dừng bước lại. Chú tộc trưởng trực tiếp là không nói g tộc chú cái chỗ bước chú tộc tô trực tiếp ra ra lại, là l nào bạo sao phát, dù l ú cũng trước tô tộc trưởng thế nhưng là cùng chính mình nói phi thường tốt thành thế thì tộc trưởng cảm thấy có thể ra chú ra đại môn đã là rất ra ra nhưng như nhưng Người cùng chính lúc chú cửa chú cửa chú cảm có chú c môn mình nói nói đến hàng nào, Đừng nói hàng, giờ phi há. là là à, đó đại Đi. qua sao? ra ra đã bây đừng nói như vậy ta đây không phải cũng không nghĩ tới chu gia còn có thể làm được tay này tính sai mới có thể như vậy ha ha người ngược lại là còn không biết xấu hổ nói như vậy a c h ấ trước độc này làm luyện phẩm người không làm là phẩm t kia không nói giải nói. ta ra ta cùng chú cũng có cách Chú tộc cũng c luận như nào nào nó đến chu tộc trưởng vẫn là như thế phẫn nộ、nói. Đúng tốt, thế trừ thế quá là là à. vô vậy ả mắt thấy rất à. Trước kỳ quái m chu tộc trưởng nộ khí tô tộc trưởng bây giờ là không cách nào bận tâm hắn còn là đang nghĩ lấy chất độc tố l u y ệ n phẩm cảm thấy đây đối với chu gia tới nói làm sao có thể chứ chất độc này làm l u y ệ n phẩm đừng người mang đến gặp thời đợi chính mình cũng chưa từng nhìn thấy thế nhưng là nó chu ra vẹn vẹn bằng vào cái kia hai ba cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người tự có thể làm được dạng này không thể nào đi tôi tộc Tô trưởng hôm nay lúc gian ta nhìn có thể trải qua như thế chuyện gì ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi các cái này cũng muôn cáo từ trước chu tộc trưởng thấy được ra hỏa này phía sau tự thân đều không để ý chính là nói như vậy câu liền chuẩn bị rời đi ai chờ chúng ta chu tộc trưởng ngươi nhìn a đây không phải là chúng ta nhất thời không thành công lại không có đại biểu nói là không có cơ hội ngươi lúc trước hẳn là đều nghe được ta rời đi hướng chu thông chu huyền nói như vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch ta nói lời này ý nghĩa như thế nào đi cho nên đều đến hôm nay cái này trước mắt ta cảm thấy chúng ta tô ra cùng chu ra càng hẳn là liên thủ mà ha ha đây chẳng qua là ngươi ý tưởng cá nhân mà thôi cũng không phải đại biểu ta có nghĩ như vậy cũng không phải là nói ta không nể mặt ngươi gì chỉ là nay nhi đến sự tỉnh quá khí người nếu là tô tộc trưởng ngài thật nghĩ muốn như vậy vẫn là chờ có chút biểu hiện lại đến nói với ta ta ta đi t h ô n g thả không tiễn chu tộc trưởng nói tựu chậm rãi rời đi q một chương bốn trăm bảy mươi tô ra lời phẩm gia hòa này nhìn xem chu tộc trưởng rời đi thời điểm tô tộc trưởng không vui xem xét hắn đồng dạng t i ự u phẫn nộ nói như vậy hắn đã cảm thấy này chu tộc trưởng có chút bỏ đá xuống giếng cảm giác đi đặc biệt hiện tại lại là tại tự thân kế hoạch bị chu gia quay dày thời điểm này chu tộc trưởng tự thân vẫn hiểu dù sao lần này chu gia chi đi không thành công cho hắn nhìn cho nên trực tiếp là nổi trận lôi đỉnh đương nhiên cũng là nói thật ra tô tộc trưởng nhìn thấy dạng này trong lòng của hắn đầu cũng là rất tức giận cùng khó chịu chu gia làm nói là la tinh trong thành cũng coi là thực lực không tệ gia tộc chu tộc trưởng vừa mới nhiều như vậy cũng bởi vì cái này tính những vật này toàn bộ la tinh thành chính là muốn thuộc bọn hắn chu gia đặc biệt là tại có chút tình trạng dưới lập tức chính là trở mặt không nhận người để hắn đi trước tô tộc trưởng cũng là không thể làm gì theo hắn như thế nào xem r a này hoàn toàn trông cậy vào đừng người còn thật không phải là cái tư vị gì cho tới bây giờ cái gì đều không cải biến được đội linh tán nói đến bọn hắn chu gia rốt cuộc là làm sao làm được giải trừ độc tố của hắn đâu tô tộc trưởng vẫn là như vậy vắt hết bóc nhưng bất quá nghĩ như thế nào tô tộc trưởng cũng là rất khó tin tưởng chu gia có thể giải trừ độc tố luyện phẩm loại thuyết pháp này dù sao vừa mới cũng là nhìn rồi tất cả đều là chu gia bình thường tộc người bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được đây a chu gia thật đúng là có các người a tô tộc trưởng đứng tại chỗ hồi lâu cũng là không nghĩ ra cái nguyên do cuối cùng vẫn là cách lái đi những thứ khác hay là trở về đến tô ra tiên lại tính toán sau đi chu ra đại đường bên ngoài chu diễm thấy được chu tộc trưởng còn có tô tộc trưởng rốt cuộc xem như rời đi mình cũng là yên tâm chuyện khác hiện tại cũng không cần chính mình nhi xen vào nữa có chu thông cùng chu hiện tại còn dư lại đều hội từ bọn hắn xử lý đợi hội nhi chu d i ệ m đoán chừng cũng là nghĩ đến hiện tại để này chu gia nhị lao vui vẻ chính là tô ra cái k i a tộc nhân độc tố giải trừ chu gia chân chính tránh ra cái nguy hiểm này cảnh bọn hắn là khẳng định cảm thấy đây đều là chữa bệnh và chăm sóc các tộc nhân cố gắng thành quả có lúc gian bọn hắn cũng hội cố ý nói những này chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân công lao cứ thế mà đi hặc hặc ngươi tiểu tử này đây chính là đem tự thân phải nỗ lực kết quả toàn bộ đều chắp tay tướng nhường cho bọn họ a ngao thấy được chu diễm muốn rời khỏi liền là cố ý nói như vậy muốn nhìn một chút giá hỏa này hắn hội nói thế nào? c o i như vậy đi ngao ngươi cũng không cần nói như vậy ta trước cho thấy đã là rất rõ ràng đây là vì chu thủy vân đến lúc đó không có ở đây chu gia chịu khổ bị liên lụy mà thôi khắc t i u tùy bọn hắn chỉ cần chu gia bình an vô sự là được rồi đi thôi thà nói là cố gắng của ta kết quả chẳng bằng nói là từ ngươi trợ lực mới có thể đến đây không có một thanh hoàn l ợ i phẩm ta nghĩ thế nào đi nữa muốn cứu vãn chu gia cũng là không làm nên chuyện gì à lúc trước ta cùng ngươi nhất định ta đ ợ i sẽ đi giúp ngươi mua được chu diễm cười cười nói ha ha ha tiểu tử ngươi cũng coi là nói phiên ta thích ngay bảo đi cái này thế nhưng là ngươi nói Ngao n hai ỏ giọng đương cũng cũng nói như vậy lập tức liền biến mất. Chu Diễm đương nhiên cũng là biết Diễm như hắn Chu Chu h vậy về. lập Lập là là là tức mất, trở tức, t đã ừ dịp đừng n g ư ờ k h ô người không chú ý. Nhanh chính nhanh ý, là rời đi đại đ n g ố này. người Ai? Hai người, các ngươi tới đây một chút chuyện tra ra manh mối chu huyền cùng những này chữa bệnh và chăm sóc tộc người trò chuyện đôi câu chu thông lập tức lại là đem tuần linh còn có mặt khác cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người gọi tới chu thông tộc trưởng ộ c t hai người rất lễ phép nói được rồi những này cũng không cần mớn các ngươi vẫn là cùng ta hào hào nói đi các ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được phía trước ta cũng là tại các ngươi bên kia giải được điểm đây chính là cái không biết tên độc tố a ngay cả tại chúng ta chu gia nhất có lịch duyệt chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân đều là nhất thời nửa hội nhi không làm rõ được này rốt cuộc là độc gì làm thế nhưng là các ngươi này chu thông lao ra tự hỏi vừa mới tô tộc trưởng bọn hắn vẫn còn ở thời điểm chu thông đương nhiên vẫn là ôn hòa nhã nhặn thế nhưng là hắn một đi hắn vẫn là đương nhiên muốn biết đến gia hỏa này độc tố hóa giải chân tướng tộc trưởng kỳ thật cái này nếu là ta nói chúng ta cũng không biết ngươi tin không h ạ c h ạ các c ngươi còn túi cái gì vòng tròn khai cái gì cho đùa a độc tố nhưng chính là các ngươi hóa giải a không chính là các ngươi công lao mới đúng không chu thông tụy ý cười một cái nói hắn cảm thấy hai cái này chữa bệnh và chăm sóc tộc người ở đó n h ư khiêm tốn đâu Bắt lệ tiểu thuyết v đút v đút v đút lệ Vepu. vê vê vê vê c như n vậy đi chu thông tộc trưởng ta đem sự tình cùng ngươi cẩn thận nói lượn ngươi hẳn là liền sẽ rõ ràng trước thời điểm mọi người chúng ta vẫn là tại tranh thủ thời gian xử lý độc tố của hắn nhưng là chất độc này làm căn bản không có biện pháp trở ngại nó lan tràn chúng ta cũng là thử qua rất nhiều dược liệu nhưng đều không làm nên chuyện gì chất độc này là hỏa nguyên tố chúng ta suy nghĩ một chút cũng là quyết định nói dùng cái ba nguyên tố dược liệu lại đi thử một chút sau đó chúng ta liền nghe được có tộc người lớn tiếng nói có tô ra đến tộc người xông vào chúng ta c h ú ra chúng ta nghe đi ra không bao lâu trở về chính là bất ngờ phát hiện độc tố của hắn thời g a n h ư n g quản sự cũng là rất nhanh đến mức tới chúng ta lúc ấy cũng không rõ ràng hắn t i ể u nói qua để chúng ta nhanh đưa hắn mang tới cái này không có việc gì đây là ta lúc ấy phân phó hắn chu thông bày ra tay nói vốn là tươi cười dạng dỡ biểu lộ hiện tại lập tức liền biến hắn ngừng tạm mới là đối với hai người bọn họ nói ra nguyên lai là chuyện như thế à bất kể nói thế nào độc tố của hắn thời g a cũng coi là khỏi rồi vất vả phiền phức vẫn là thuộc các ngươi làm cho lấy các ngươi cũng qua nhanh nghỉ ngơi đi ta tìm các ngươi t i ể u là muốn hỏi thăm chuyện này mà thôi chu thông nói tuần linh cùng mặt khác cái chữa bệnh và chăm sóc tộc người cũng là đáp ứng lập tức khó giải quyết độc tố lại là nhanh chóng như vậy tại đảo mắt gian thời g i a là ngẫu nhiên a nay thật chẳng lẽ là trời trợ giúp ta chu ra a vẫn là cảm thấy quái dị chu thông nghĩ không ra cái gì sau khi giải thích chỉ có thể là tại này nơi hẻo lánh từ từ nói câu hắn chỉ biết là sự tình hẳn là không đơn giản như vậy này nha thật sự là không nghĩ tới phía trước còn tại ăn thức ăn ngon thời điểm đột lại chính là tới dáng vẻ như vậy sự tình thật là không có phải nói ngao cùng chu diễm về tới trong p h ò n g đầu ngồi xuống ngao mới là này chậm d ã i nói đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới này tô ra hôm nay lại đột nhiên hành hạ như thế cho ta ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là bọn hắn so hội thời điểm đó hội diện lúc này mới qua nhiều ít lúc gian lập tức chính là trở mặt không nhận người ai chu diễm nhấp một n g ụ m trà thản như nói ít nhất là bây giờ sự tình đã qua cho nên chu diễm nói chuyện đều dễ dàng ha ha những này cũng còn là chuyện nhỏ so ra cái này ta vẫn là hy vọng ngươi đem ra ngoài tu luyện sự tình nhi mỗi ngày nhiều lo lắng nhiều hạ ngao nhắc nhở nói hắn đương nhiên vẫn là sợ chu diễm bên vì cái gì cũng là vì tốt cho hắn chỉ lo lắng hắn chu diễm bởi vì những chuyện này cuối cùng đem những này đều dứt bỏ đến ngoài chín tầng mây biết đến ta nói qua chỉ cần là chu gia an ổn cũng không lâu lắm ta tuyệt đối sẽ có trả lời chắc chắn tô g i a đại đường tô tộc trưởng còn có một tô gia tộc người chu gia thật là cái này giỏi như vậy chủ ý vậy mà không thành công thật bất khả tư nghị tô tộc trưởng vừa về tới tô g i a về sau trực tiếp chính là tính tình nổi giận mà lên cảm giác vẫn là không dừng được cái chủng loại kia dù sao chu g i a chuyện vừa rồi thật sự là một hồi lúc gian đều hội không đúng được Tộc t r ư ngài n g bất giận theo ta thấy đến cái này thật đúng là là kiện chuyện kỳ quạ chất độc này làm bọn hắn chu ra vì cái gì hội có phương pháp giải trừ đâu nói nhảm ta nếu là biết cũng sẽ không nói như vậy trong mắt của ta đoán chừng đơn giản chính là một loại nguyên nhân đi nếu là nói chúng ta tô ra bên này người hẳn là không thể nói cái kia làm sao có thể thật chính là chu ra có cái gì cường lực luyện phẩm hóa giải độc tố dùng trước đó cái kia so sẽ lên tại tô tộc trưởng cái khác cái kia tộc người nói như thế ta vừa mới nghĩ nhiều như vậy ta cũng là cảm thấy khả năng này tương đối lớn tự là nghĩ không g i chu ra sẽ có dạng này vừa ra Khi、thật đây cũng là ta tính sai vốn cho là bọn họ chu ra không thể làm gì nếu là ta đem tên kia sớm một chút mang về chu ra cửa hàng như vậy ta chính là quyết định được ha ha tộc trưởng không muốn như vậy h o à n g hốt chúng ta đã đều lựa chọn như vậy biện pháp vẫn phải có còn có biện pháp gì tốt ngươi nhanh nói đến ta nghe một chút phía trước không phải nói chủ ý của ngươi không tốt ta đương nhiên cảm thấy không sai đáng tiếc liền là ai nghĩ đến này chu ra sẽ có dạng này cái biến số mới là khiến người không tưởng tượng được tôi t ộ trực ư n h tiếp nói cho ta rõ ta rõ ràng là bại lui về từ đâu tới thành chuyện gì trở về tôi tộc trưởng hấp tấp nói đương nhiên hắn dẫn đầu tôi ra lâu như vậy cũng là một mực như thế tốt như vậy tộc trưởng, Ta thì nói rõ, lần luyện này chúng dùng tình chú phẩm phô ta tô ra ra sự đúng ế kết n bọn họ cửa hàng,、tuy、nói không nhưng trưởng cấp cửa có tộc có c đoạt tuy một họ h là mà là quả về, t ư nhưng ờ i thế là không đến Nói đúng gì? để ý à. Cái là mặc dù chu gia đem hết toàn lực cứu trợ chúng ta cái kia tộc người bất quá đây chỉ là nhằm vào chu gia mà thôi nhưng là chu gia luyện phẩm cửa hàng có độc tố luyện phẩm một chuyện ta cảm thấy cái này bọn hắn chu gia hẳn rất khó giải quyết đi mà lại chuyện này bưng đã truyền ra ngoài la tinh thành người là không thể nào cũng không biết đâu muốn cái này sự tình truyền nhiều hơn ta cũng không tin chu gia luyện phẩm p ô còn có thể giống trước tiết như vậy đỏ hỏa đúng a ta làm sao cũng không có nghĩ tới a không thể không nói ở điểm này vẫn là muốn nhiều lắm tâm tư kín đạo a tô tộc trưởng vỗ bàn một cái nói lời nói này thật đúng là thể hồ quán đ ỉ n h vừa mới tự thân chỉ là quá xoắn suýt tại chu gia cứu trợ tốt tộc nhân sự kiện kia bên trong nhưng không có suy nghĩ cẩn thận đến phương này diện tộc trưởng ngài đây chính là quá khen hai điểm này ta s ớ m chính là nghĩ kỹ mặc dù ngươi vừa vừa trở về nói ta cũng kỳ quái chu gia rốt cuộc là làm sao làm được nhưng là mở đầu hai điểm này ta thế nhưng là thật sớm nghĩ kỹ ừ cái kia mới vừa rồi không có nhắc nhở của ngươi ta còn thực sự là nhất thời gian nghĩ không ra đúng rồi tộc trưởng ngoại trừ cái này bên ngoài ta còn có chuẩn bị tay ta cũng là phái chúng ta tộc người ra ngoài hết khả năng thả đại khen đại chu nhà luyện phẩm vô sự tình dạng này l à tinh thành tộc người là tuyệt đối hội không còn đi chu gia luyện phẩm cửa hàng được chính là muốn dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng ta tô tộc trưởng đối với chu gia sự tình đương nhiên còn canh cánh trong lòng đặc biệt là mới vừa từ chu gia bại lui mà về tự thân nhưng sẽ không dễ dàng b u n g tha đều nói là s o n g hỉ lâm môn chuyện tốt t h à n h s o n g tộc trưởng chúng ta trước đó cùng các trưởng lão thương lượng luyện thuật chi sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta tô ra có thật không? đương nhiên tin tức rất chính xác một cái luyện thuật chi sĩ trước đó mọi người chúng ta cũng đều là thương lượng qua đến là cần đặc biệt là lúc này chỉ cần này luyện thuật chi sĩ đến chúng ta thì có thể làm cho hắn cho chúng ta luyện t i u ra chút cường lực luyện phẩm đến lúc đó cả tại chúng ta tô ra luyện phẩm cửa hàng bên trên như vậy chu ra luyện phẩm cửa hàng đến lúc đó chân t i ể u không mở nổi tốt khi đó tất cả chu ra cửa hàng cũng sẽ là chúng ta tô ra nói quá tốt nếu không phải ngươi kiểu nói này ta lúc này đến tâm cảnh còn không hội lặng xuống nhanh như vậy à đúng rồi luyện thuật chi sĩ đến chúng ta tô ra đây cũng không phải là chuyện nhỏ các ngươi nhất định đến lúc đó muốn chú ý nhiều hơn điểm đương nhiên tộc trưởng khi đó ta sẽ đối với các tộc nhân phân phó ngược lại là ngài tộc trưởng hiện tại muốn hay không nghỉ ngơi một chút chu gia chi làm được sự tình thật sự là quá cực khổ bất quá cũng dùng không có bao nhiêu tiền chu gia tiểu sẽ không giống hiện tại như vậy nhàn nhã chu gia chu diễm trong phòng đầu chu diễm tuy là sớm nhất rời đi thế nhưng là lần này tô gia chu gia sự tình vẫn là để hắn khó mà ổn định lại tâm thần hai nhà bọn họ thật lại bởi vậy thất bại từ đó từ bỏ ý đồ a không nên a tiểu y theo tô tộc trưởng cái kia tính tình nếu là đến lúc đó bọn hắn thật lại lập lại chiều cũ cái gì như vậy chu ra lại nên phải làm sao đâu ai ta nói tiểu tử ngươi còn nghĩ vừa mới những sự tình kia a không thể nào ngươi thì có lo lắng như vậy ngao liên tiếp đặt câu hỏi chu d i ệ m mới là ứng phó không kịp đáp lại ngao nếu là hắn không có lớn tiếng như vậy gọi mình chỉ sợ thật muốn một mực ở đó ngần người cái này a ta chu d i ệ m nói không ra lời cảm thấy như vậy cũng không cần đối với ngao nói đi tiểu tử ta nhưng là rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là thật đem nơi này quá coi ra gì lời nói như vậy chế mãi đầu sẽ co mình thôi ngươi cũng không thể vẫn luôn dạng này vì bọn họ lo lắng a như thế như vậy đại gia tộc không có điện vượt qua cửa hải khó năng lực lời nói như vậy bọn hắn đi như thế nào cho tới hôm nay ngao nhìn xem rất nghiêm túc nói mỗi câu nghe là rất trói thai cũng là tại tỏ rõ nhằm vào chu gia nhưng là chu diễm biết ngao cũng là vì mình mới nói như vậy đi ta biết bất quá ta nghĩ đã vượt qua trận này lúc gian lại nói khác chu diễm y nguyên vẫn là như vậy hồi phục truy nha văn học vê đốt vê đốt vê đốt du hải rô con này bất quá qua những ngày lúc gian đến lúc đó ngươi còn hội trả lời như vậy ta đi ngao cười cười đối với chu diễm nói điểm ấy ta có thể cam đoàn với ngươi tuyệt đối không hội nhưng là lúc trước những n à y lúc gian ngươi vẫn là để ta quyết định như vậy đi đến tiếp tục ăn đồ ăn a ngao cuối cùng cũng không thế nào đáp lại chu diễm chính là biến mất chu diễm cũng là ngồi xuống ngao nói như vậy đều là vì mình tu luyện tiền đồ độ a đội là đừng người hắn cũng không hội lắm mồm như vậy nhưng lòng có dẫn dắt chi người chu diễm mới sẽ như vậy đến đây nhưng bất kể nói thế nào chỉ có ngần ấy lúc gian chu diễm cũng là nghĩ tốt đến lúc đó chu diễm là tuyệt đối sẽ cho ngao hồi phục chu ra mấy ngày nay nếu là nói đến nhất là hường hỏa vẫn là chu ra những ngày chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân chu thông còn có chu huyền cũng là đối bọn hắn những ngày người ngợi khen cùng tại tộc trước mặt người làm biểu thị nô、no. nhưng tại nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc trong tộc nhân đầu đến cái này thời gian sung sướng nội tâm là bình tĩnh nhất vẫn là tuấn linh nàng có lẽ còn là đối với cái kia tô gia tộc người đột nhiên khôi phục sự t ì n h mà cảm thấy kỳ quái đi hả tuấn linh ngươi đến cùng thế nào hai ngày này ngươi cũng là cái dạng này là có tâm sự gì a cái khác chữa bệnh và chăm sóc tộc người hỏi nàng không có cũng không có gì ta còn là đối với cái kia tô gia tộc người khôi phục sự tình mà không giải a mạnh liệt như vậy độc tố chúng ta như vậy dược liệu đó là có thể đem nó khôi phục a này làm sao nghĩ cũng không phù hợp ăn khớp a này nha ta còn tưởng là là chuyện gì xảy ra đâu dược liệu loại sự tình này chúng ta có đôi khi cũng nói không rõ ràng a nói không chừng loại độc tố này nó hóa giải chính là cần như vậy dược liệu đâu thế nhưng là cái này không có có gì nhưng là nha sự thật cứ như vậy bày ở trước mặt chúng ta mà được rồi hai ngày này ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa chuyện này tuần linh suy nghĩ dừng lại lập tức chính là bị lôi kéo đi、ừ. hai ngày này ra ra bọn hắn giống như rất quan tâm những n à y chữa bệnh và chăm sóc tộc người a thật là hả ca ca ngươi chẳng lẽ không biết chuyện lúc trước ca chúng ta chu ra thế nhưng là bị bọn hắn tô ra cho tận lực tính kế mới sẽ như vậy như thế a nghe nói bọn này chữa bệnh và chăm sóc tộc người là cái gì trị liệu như vậy tô ra tộc người chủ yếu chi người cho nên ra ra bọn hắn làm như vậy cũng là thật bình thường sao cái này ta đương nhiên biết ta muốn nói là ra ra bọn hắn không khỏi cũng là quá chưa thấy qua cảnh đời bọn hắn tô ra lần này không phải liền là dùng luyện phẩm cái giờ này đối với chúng ta chu ra mới là làm được đến đây a kỳ thật ra ra bọn hắn là chưa thấy qua tinh học viện luyện phẩm thôi thật không phải là ta nói phải có cái kia luyện phẩm giải trừ tiểu tử kia độc tố phát hiện tô ra tận lực như thế đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay mà thôi a là như thế này a ca ca tinh học viện luyện phẩm cũng là rất khác biệt ta chu quân mừng d ỡ hỏi nói thật đến kỳ thật tại này thiên bản đại lục trên giới còn chân không có cái gì người nói đúng không đối với luyện phẩm không chú ý chu quân cũng vậy luyện phẩm vậy thì khác mà có thượng thừa bí lực hắn khi hiểu được thời điểm vẫn chú ý luyện phẩm nếu là tương lai có một ngày chính mình nhi cũng có thể trở thành luyện thuật chi sĩ như vậy chính là không thể tốt hơn nữa đây cũng là chu quân cái chờ mong đương nhiên luyện phẩm cũng là tinh học viện phá lệ trọng yếu một khối nội dung trong học viện đầu cũng không thiếu được một chút có thực lực luyện thuật chi sĩ ta trước đó nhớ ký đã nói với ngươi rất nhiều m à cho nên ngươi cũng muốn lấy tinh học viện làm mục tiêu nha nhưng là hai chúng ta người ở bên trong thực lực có một ngày tuyệt đối hội không có cùng tăng lên chu điện nói như vậy đối với chu gia chuyện này hắn có thể nói là không có chút nào để ý thậm chí còn cảm thấy chu gia có thể dạng này cũng là bởi vì thực lực vì nguyên nhân chủ yếu tại tinh học viện nhiều năm như vậy vì sao tựu không có có chuyện như vậy đâu cho nên chu điện cho rằng lúc ấy tự thân có thể tiến về tinh học viện thật đúng là một phi thường lựa chọn sáng suốt ta nếu là tại chu gia như vậy t i ể u hội không nhìn thấy như như bây giờ vậy Quy một chương 472, Khôi Phục Khôi Tán dù sao hiện tại chu điện hắn chính mình ý tứ nhiều ít cũng là cảm thấy chỉ có tinh học viện ở trong mắt hắn mới là có thực lực nhất cùng năng lực mà bây giờ chu gia bất kể như thế nào đều không hội cho rằng như vậy thậm chí là sau chuyện này hắn cảm thấy chu gia càng là thực lực quá mức nghèo nàn như thế điểm lúc gian g tô ra liền có thể như thế đối với chu gia làm được công kích như vậy cho nên chu gia không có thực lực sự thật đã là tại chu điện trong đầu không cách nào cải biến dù sao đâu gần nhất ngươi cũng phải thật tốt cố gắng chúng ta tinh học viện người không lâu nữa rất nhanh sẽ đến la tinh thành đến lúc đó ngươi chỉ cần có chút thực lực lấy ra như vậy ta cảm thấy nhất định có thể thành công đi vào đến tinh học viện chu điện hay là đối với chu quân rất có mong đợi nói bởi vì thực lực của hắn tự thân cũng rất rõ ràng được ta đến lúc đó hội hết sức nói đến chỗ này thời điểm chu quân thoạt nhìn vẫn là có chút dừng lại chu điện có thể ổn định như vậy tại tinh học viện chu quân cảm thấy cũng là nên dù sao chu điện thực lực chiến đấu là không thể khinh thường tôi a tại viện từ bên này nàng ngồi ở cây này hạ đã là một hồi lâu hai ngày này tô g i a cùng chu gia gãy dọn ra như thế không tiểu nhân sự tình hiện tại đã là toàn thành mọi người đều biết tô mộc tuyết cũng giống như vậy tại đi qua không bao lâu nàng bây giờ nhìn lại rất mất mát dù sao tô g i a vậy mà như thế đối với chu gia xuất thủ như vậy sau này mình còn muốn làm sao đối mặt chu diễm à, hiếm có cùng chu diễm tới mức độ này thế nhưng là vì cái gì tô g i a muốn như thế nhằm vào chu gia đâu không muốn có qua chu gia đã là đem chuyện này rất tốt giải quyết tô ra cũng không có nói là từ chu gia bên kia cầm tới cái gì cửa hàng một trận thanh n m rất nhỏ thế nhưng là tại viện từ bên này ngoại trừ tô mộc tuyết lại nhìn không đến bất luận cái gì người cái này ta đương nhiên biết qua là quá khứ thế nhưng là về sau diễm hắn hội ý kiến gì ta ư ta vì cái gì t i ể u sẽ ở này tô ra đâu yên tâm đi tiểu tử kế h ộ i phân rõ ràng trong này không phải là hắn cũng không khả năng toàn đem sự tình nhận định là ngươi đi cái này ta được rồi tuyết nhi ngươi đây chỉ là quá tự trách mà thôi ngươi lần sau lại tìm hắn thời điểm ta dám cam đoan sẽ không giống lại như ngươi nói vậy là tinh thành mộ dung dịch hội có mấy ngày này bận rộn hạ sau khi đến có thể nói mộ dung dịch hội nhất phồn thời điểm bận rộn đi qua đã là nhưng cố gắng cuối cùng xem như đều có hồi báo dịch hội hai ngày này thu hoạch có thể nói là tính tốt giờ này k h ắ p này mộ dung phủ cùng lâm sư phó cũng là đang tính lấy hai ngày này tới dịch sẽ thu nhập xuất thủ nhiều nhất vẫn là phải thuộc luyện phẩm những lời khác tại dược liệu còn có luyện thuật vật liệu kỹ quyết phương diện xuất thủ còn coi là bình thường mộ dung lão bản sự tinh gì à ngay cả một môn đều không mang đập đập tựu i này hốt hoảng tiên khỏi cần phải nói chu ra sự tỉnh chắc có tình huống đi đừng nói với ta phó thác ngươi g i ả i như vậy lúc gian ngươi còn không có gì tin tức à. mộ dung p h ủ u ố n g trả nhìn trong tay dịch hội ghi chép nói lâm sư phó cũng là ở một bên e Ừ, thật đúng là mộ dung lão bản ta này đến thật đúng là phải nói chu gia sự t ì n h có thật không mộ dung phủ nghe được chính là bông trong tay xuống dịch hội đ i chép lúc trước chu gia sự tình mộ dung phủ liền là phi thường lưu ý tam đại gia tộc nói đến đột nhiên có thể có chuyện như vậy bưng thật đúng là không thể xem t h ư ờ n g khác người nhưng có thể tuy nói là muốn xem chu gia còn có tô gia của chu gia tranh chấp mộ dung phủ cũng không nghĩ như vậy hắn cũng làm mượn chuyện này muốn biết chu diễm tình trạng mà thôi dù sao chu diễm là chu gia tộc người n h ư là như vậy sự cố cãi lộn nhiều khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến tộc nhân mộ dung phủ chỉ muốn biết chu diễm tình trạng như thế nào nếu là chu gia không có chu diễm như vậy này t a m đại gia tộc quản bọn họ làm sao t r á n h chấp tự thân cũng là không có chút nào lại dò la là như vậy lúc trước không phải nói tô i a muốn dùng cố ý tự thân tộc người tại chu gia luyện phẩm phô thủ thương một chuyện muốn nhờ vào đó cơ hội cấp đoạt chu gia cửa hàng không có nghĩ tới những thứ này đều là bọn hắn tô gia tận l ự c làm chính là dùng một vị độc tố đánh ngã nhà mình tộc người liền nói là chu gia sai lầm nhưng nhất hậu chu nhà vẫn là chữa khỏi này tô gia tộc người chúng đ ư c làm đây là cái dạng gì độc tố a lâm sư phó nghe được liền là cố ý hỏi t h ă m câu dù sao mình là từ sự tỉnh tại luyện phẩm phương diện bên này một khối cái này lâm sư phó ta còn thực sự không có nghe nói đến chu gia cũng không có minh s á c phải nói nhưng nghe nói cũng là rất không bình thường độc tố luyện phẩm tạo thành không tầm thường độc tố luyện phẩm thế nhưng là tại thiên bản đại lục bên trên rất nhiều a ha ha lâm sư phó biểu diện vừa cười vừa nói thế nhưng là trong đầu vẫn là muốn xuống tô gia cùng chu gia đều xem như rất có thực lực gia tộc nhưng là chu gia đối với độc tố luyện phẩm phương diện là rất có nghiên cứu a độc tố luyện phẩm nói đến tuy nói là cũng có một phân chia mạnh yếu nhưng là tô gia đều như thế xuất thủ yếu như vậy thế độc tố luyện phẩm khẳng định không hội lấy ra được nhưng chu gia cũng không phải loại kia nghiên cứu độc tố luyện phẩm gia tộc tại sao lại là nhanh như vậy làm được hóa giải đâu tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt tiểu S p hoặc họ vừa a i ngươi đừng chiếu cô nói cái này a sau đó thì sao thế nào úp cái kia chu gia đang giúp bọn hắn tô gia tộc người độc tố giải trừ về sau có thể nói là rất tốt đánh trả tô gia về sau tô g i a cái kia tộc t r ư ở n g cũng là vô công mà trở về chẳng khác gì là nói tô gia còn có chu gia đều không có chuyện gì dịch hội trợ thủ nói đến xem như đem tất cả tình trạng đều báo cho mộ dung phủ úc dạng này a cái kia có thể nghe được chu gia vô sự mộ dung phủ lo lắng cũng coi là bông xuống hắn chẳng quan tâm gì khác hắn chỉ cần chính là chu gia không có việc gì là được rồi Tốt, như vậy ngươi đi ra ngoài trước đi giải được toàn bộ chuyện t r ậ n tướng tại c h ợ thủ đi ra mộ dung phủ chính là lâm sư phó nói đến chuyện này lâm sư phó ngươi làm sao xem chuyện này a h ạ c h ạ c thiên sinh đây không phải rất rõ bậy a tô gia cùng chu gia hiện tại đã là vì chu gia cửa hàng bắt đầu hoạt động Phải biết chú ra cửa hàng thế nhưng là có nhiều nhất. Ta cảm thấy chú hôm như tình, thể hiểu.、Bọn、hắn nhưng là vì những tình cảm biết loại Bọn Ta tô cửa có cùng Cũng có được ra ra ra nay là làm là là này, làm được loại tình chẳng này. chẳng vậy. vì ừ xem ra chúng ta đều là nghĩ đến cùng nhau đi ta cũng cho là như vậy n g a o cũng là thản nhiên nói đương nhiên những n à y cũng là vứt đi chu diễm điểm ấy tới nói chiếu vào chu gia tô ra bọn hắn này tam đại gia tộc mà nói đúng rồi lâm sư phó ngươi cảm thấy bình tĩnh này vô cùng đến biện diện đột nhiên nhấc lên c o n sóng sẽ như vậy dễ dàng tự lắng lại a ta đương nhiên cảm thấy không hội ít nhất phải có một hồi lúc gian mới có thể đâu tô ra đại đường và hôm nay có thể nói là tô ra náo nhiệt nhất một ngày dù sao lúc trước bọn hắn tô ra trưởng lao thương lượng tại này là tinh thành một vùng tương đối nổi danh luyện thuật chi sĩ hôm nay chính là đến tô ra tô tộc trưởng ngưỡng mộ đại danh đã lâu chúng tô gia tộc người đem này luyện thuật chi sĩ mang lúc tới hắn chính là t r ư ớ c cùng tô tộc trưởng chào hỏi gia hỏa này xem ra tuổi tắc cũng không cao ước chừng thì có một hơn ba mươi tuổi giống như vậy luyện thuật chi sĩ ngươi nói hắn có chút thực lực hay là có thể nói qua nếu là niên kỷ không có tình trạng này lại tự xưng là xưng hô cái gì có năng lực luyện thuật chi sĩ như vậy thật đúng là không thể để y hắn nói dù sao này rất có thể chính là trang giả vờ giả vịt mà thôi h ạ c h ạ c ở đâu tiên sinh dọc theo con đường này tàu xem ệ t mỏi không có tiếp đón từ xa không biết ứng nên s ư n g hô i như thế nào úc cái này a các ngươi gọi ta liễu tiên sinh là được rồi giá hỏa này nói như thế một mặt cười ha hả từ mới vừa bắt đầu tựu i chưa từng thay đổi nhưng là cái này luyện thuật chi sĩ cho người hay là có loại cảm giác không giống nhau tô tộc trưởng cảm thấy là có thực lực sâu không lường được nhưng hắn thật nếu là có thực lực như vậy ngược lại là có thể chỉ cần hắn luyện thuật đều là toàn diện vì tô ra ra lực tô tộc trưởng cảm thấy có cường lực luyện phẩm như vậy chu ra là khẳng định không có cơ hội liệu tiên sinh thật đúng là cho ta đi thẳng vào vấn đề một câu không biết ngài có thể luyện tụ một chút không giống luyện phẩm à? tô tộc trưởng hỏi như thế đến hạc hạc tô tộc trưởng quả thật như thế vị này tộc trước người bên cạnh đều nói với ta ta tiểu tiên nói như vậy đi ta lần này đi vào các ngươi tô ra có thể cho các ngươi luyện tụ một loại luyện phẩm gọi là khôi phục tán cái gì khôi phục tán đây là không chỉ có như thế tô tộc trưởng đối với cho các người la tinh thành rất nhiều hình thức tình trạng ta đều r õ như lòng bàn tay úc đặc biệt là các người tô ra cùng chu ra những cái k i a tranh chấp sự t ì n h ha ha <cười> q u y một chương bốn trăm bảy mươi ba lượng cơm ă n đại tô tộc trưởng nghe được l i ê u tiên sinh nói như vậy về sau lập tức tự cải biến biểu lộ tuy nói cũng có chút biết lai lịch của hắn cùng vì sao nói như vậy tại la tinh thành không xa một chỗ có một thôn trang nhỏ ở nơi đó luyện thuật chi sĩ không nói có năng lực nhưng có chung quy trùng cụ thực lực cũng là không phải số ít trước mắt l i ê u tiên sinh chính là một sự thật thôn trang cùng la tinh thành khoảng cách không xa thế nhưng là hắn lại có thể gặp diện mở miệng liền nói cặn kẽ như vậy t ô tộc trưởng còn chưa đến không cảm thấy người này lịch duyệt năng lực xem ra hắn bình thường đối với la tinh thành tam đại gia tộc cái gì đoán chừng tịu i hiệu rất rõ đến liêu tiên sinh bên này dứt lời tô tộc trưởng lập tức tự không có ở cùng liêu tiên sinh ở đây tán gẫu lập tức chính là mời liêu tiên sinh đến tô ra đại đường bên kia đi được liêu tiên sinh ngồi đi các ngươi tranh thủ thời gian cho tiên sinh đi pha trả tại luyện thuật chi sĩ liêu tiên sinh ngồi xuống về sau tô tộc trưởng lập tức chính là phân phó như vậy đạo dù sao đây cũng là nhân tri thường tình đối với luyện thuật chi sĩ coi trọng có lẽ tại thiên bản đại lục bên trong cái nào người đều sẽ như thế làm đi chân này cũng có thể nói là nương tựa theo luyện thuật một chiêu từ đó có được bây giờ tô tộc trưởng t i ự u cũng là như thế nghe được này luyện thuật chi sĩ giống như có thể đem ra được không nhất thiết luyện phẩm đây chính là hắn để ý trọng tâm tô tộc trưởng dù sao hiện tại liền cần dựa vào luyện phẩm đến giúp mình tô ra rằng có chu gia c h u y ể n bại thành thắng đâu liêu tiên sinh cái này t r à hương vị như thế nào a ừ rất không tệ vậy thì các ngươi la tinh thành nước t r à không tầm tường h na hồi lâu không có tới hương vị vẫn là không có biến hặc hặc liều tiên sinh nhìn ngài này nói La xa tinh thành nước trà tại tiếng, nước vùng này xa gần nghe đúng â y nay này là là trà càng từ thật. ta tô thế biệt xưa Đương nước nhưng ra đến điểm nhiên, sự khác rồi tiên sinh cựu ngài vừa mới nói cái k i a luyện phẩm còn có chính là chúng ta tô ra cùng chu ra tình trạng tô tộc trưởng ta biết ngươi muốn nói điều gì nhưng mà trước đó ngươi tiên không muốn vội vã như vậy nên nói đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ nói nhưng mà hiện tại tô tộc trưởng có thể hay không để cho ta ăn cơm tiên ta này bụng còn trống không đâu không còn khí lực liền xem như luyện thuật cũng không khả năng ra tốt luyện phẩm ngươi nói đúng không đến tô tộc trưởng lập tức t i ể u kêu gọi đến tộc người tô tộc trưởng vốn nghĩ đến đem giá h ỏ a này tiếp tiền đến tiếp lấy lập tức liền có thể thương lượng với hắn gia tộc và luyện phẩm sự tình nhưng không nghĩ tới hắn hội nói ra dạng này cái đề nghị nhưng cũng không quan trọng dạng này vào trong nhà luyện thuật chi sĩ vẫn là có chỗ bất đồng tựu đối với đề nghị của hắn vẫn là cần phải tận hết sức làm được dù sao có chút không ổn như vậy đến lúc đó hắn đối với gia tộc luyện phẩm khẳng định cũng sẽ có ảnh hưởng cho nên tô tộc trưởng cũng không có nghĩ quá nhiều vì luyện phẩm dừng lại tiểu đồ ăn này tính là gì, tộc trưởng. Chuyện gì? Ừ, dạng này. ngươi lập tức đem phi phong lầu tốt nhất nấu cơm đầu bếp cho ta đưa tới ta muốn bọn hắn lập tức cho ta cả cả bản rượu ngon thức ăn n g o n đến tô tộc trưởng nói mà tộc người nghe được cảm thấy có điểm động này vì cái gì đột nhiên muốn nấu cơm đầu bếp đâu dựa theo lúc gian điểm tới nói bây giờ còn chưa phải là cái gì giờ cơm đi làm theo là đương nhiên hỏi nhiều cái gì đối với dạng này một cái tiểu tộc người cũng là không dám hỏi hắn có thể nghĩ đến đoán chừng tộc trưởng là phải làm cho tốt mỹ vị món ngon đi tại tô ra cũng là có tốt đầu bếp nhưng là tộc trưởng cũng không có trực tiếp phân phó bọn hắn tiểu tộc người có thể nghĩ đến cũng chính là chỉ có cái này dù sao phi phong ôm vào l à tinh thành danh khí tất cả mọi người biết đến liêu tiên sinh ngươi chờ chốc lát ta hội để bọn hắn mau chóng đem đồ ăn cho ngài chuẩn bị cho tốt tới hạc hạc tô tộc trưởng ngài thật đúng là quá phi tâm tùy ý điểm liền có thể à, còn muốn phiền thoái như vậy ai tiên sinh lời nói này nhưng chính là nói quá lời tiên sinh đường xa mà đi tới ta tô ra vì luyện thuật đại sự cho nên mọi chuyện bên trên ta đều muốn làm cẩn thận mà tô tộc trưởng có thể nói chuyện tốt lời h ư u hích đều làm được hy vọng phía sau ra hỏa này có thể nói điểm tự thân muốn nghe được đồ vật đi Tới rồi, đợi lâu. một chương bàn nhỏ liêu tiên sinh an vị phía trước một bên trong đó có năm sáu món ăn một hai cái thức ăn chay k h á c đều là món ăn mặn khả năng những thức ăn này dáng vẻ nhìn rất bình thường bất quá đây đều là liêu tiên sinh phân phó phi phong lầu đầu bếp vừa lúc tới lúc đầu cũng là muốn dựa theo tự thân ý nghĩ làm đồ ăn nhưng là tại liêu tiên sinh nói như vậy về sau lập tức chính là chiếu vào hắn nói đến u c h í n sách điện từ vetus vetus vetus u 9 tại XCT. bàn gỗ một bên khác trưng bày phi phong lầu rượu ngon này tuy nói là hiếm có người hẳn là thật là không có thể uống được tại la tinh thành đoán chừng cũng chỉ có tam đại gia tộc người hoặc là có chút phú hào thương người có thể uống đến nhìn xem này rượu ngon thức ăn ngon đã là có thể nhưng là liêu tiên sinh cũng không có lập tức đ ộ n g đũa nhìn hắn có chút ngượng ngùng liêu tiên sinh mời được tại đầu bếp lui xuống ở một bên cũng là không có bao nhiêu người cũng chỉ có tô tộc trưởng cùng bình thường ở bên cạnh hắn đa số cái k i a tô gia tộc người thôi vừa mới bắt đầu đến ngược lại còn tốt thế nhưng là hơi qua điểm lúc gian g i a hỏa này giống như là đói bụng rất nhiều ngày chưa ăn cơm thậm chí phía sau đuối đều không dùng được trực tiếp là lấy tay nắm lấy đồ ăn đến ăn rượu cũng là trực tiếp cầm lấy bình quán đến trực tiếp uống tô tộc trưởng cảm thấy trách không được g i a hỏa này nhìn như thế khôi ngô cánh tay nhìn cũng là khổng vũ hữu lực nguyên lai đều là có nguyên nhân a những này ta cảm thấy chỉ sợ còn chưa đủ hắn ăn a thấy được phía sau tô tộc trưởng chậm rãi nói một câu như vậy tộc trưởng ha ha người đây tự không cần phải để ý đến từng cái luyện thuật chi sĩ đều là mỗi người mỗi vẻ chỉ cần hắn có thể cho đến chúng ta mong muốn luyện phẩm là được rồi hả cái、kia. l i ê u tiên sinh những thức ăn này đủ rồi sao không có thời gian một chén trà công phu những thức ăn này đều là bị hắn ăn có thể nhưng nhìn xem cái kia còn giống như có chút không có ăn no bộ dáng tô tộc trưởng cũng là không thể không hỏi như vậy đến một câu Ú, cái c này sao tô tộc trưởng thịt rượu ta đây là ăn có thể nhưng ta cảm thấy đâu ta còn chỉ có một hai ba phần no bụng nếu là lại có thể tới điểm bánh nướng cơm các loại vậy thì càng tốt hơn nhanh cho tiên sinh cả những này đi l i ê u tiên sinh vừa nói tô tộc trưởng lại là không nói hai lời gọi tộc người đi làm không có bao nhiêu lúc gian từ sau chủ chính là lấy ra không ít bánh nướng cùng cơm liều tiên sinh nắm bắt tới tay đến bưng thau cơm liền còn thừa lại điểm thức nhắm liều tiên sinh trực tiếp là toàn ăn đừng bảo là tô tộc trưởng cùng tô g i a tộc người có thể nói ở chỗ này tất cả mọi người nhìn ngây người đây chính là một chén lớn đến cơm cùng bánh nướng a vẫn là không có nhiều ít lúc gian lại là vậy toàn bộ đều bị ăn đây quả thực thực sự là tô tộc trưởng nháy nháy mắt nói ừ có thể ăn một miếng cuối cùng liều tiên sinh cầm chén vừa để xuống tại trên bàn gỗ xem ra lần này là ăn được rồi liều tiên sinh lúc này là cơm nước no né a như vậy chúng ta có thể thật tốt đảm một phen a đương nhiên tô tộc trưởng ta cái này người từ trước đến nay là nói được là làm được liêu tiên sinh cười cười nói được đến lại cho tiên sinh pha chen trà tám khí võ khí hẳn là vê anh theo chu diễm sau đó một điểm võ khí hấp thu c h ậ u gỗ trong đó cấu nguyên dịch làm cho cấp cho võ khí đã là hoàn toàn đều bị chu diễm luyện tựu tới tay tại mấy ngày này thời gian bên trong đầu chu diễm không có quá nhiều hoạt động đều là đợi tại trong phòng này đầu vì nhiều dù sao phía sau núi hiện tại có chu trạch v ậ phiền phức gia hỏa cho nên cũng là rất khó lại đến đó tu luyện mới cùng loại phía sau núi t r ô n như vậy lúc cần phải gian tìm đây là không thể chê bất quá cái này cũng không sẽ quá ảnh hưởng tại chu diễm tại lần trước n g a o chính là luyện đến không ít luyện phẩm cấu nguyên dịch đây đều là đầy đủ trong phòng bên cạnh luyện t i ể u võ khí mới vừa thời điểm chính là theo còn thừa không nhiều võ khí hấp thu hầu như không còn mượn nhờ cấu nguyên dịch chi lực hiện tại chu diễm võ khí trình độ là từ khi trước tình trạng tăng lên tới tám khí võ khí dạng này võ khí ở thời điểm này nói đến đối với một chút linh thể tu luyện giả tới nói có lẽ đều không coi vào đâu nhưng là đối với chu diễm nhưng không thể nghĩ như vậy hắn nhưng là thực sự ám thể tu luyện giả、à. đối với linh thể người tu luyện tiêu chuẩn cũng không thể đặt ở chu diễm trên thân đi cân nhắc hắn thành quả tu luyện q một chương bốn trăm bảy mươi bốn chu gia độc đáo luyện phẩm cho nên đối với bây giờ chu diễm hắn lấy ảm thể có thể làm đến mức này đã là nhất là đáng quý rất nhiều vừa ra đời chính là vì ảm thể tu luyện giả chỉ sợ mãi mãi cũng làm không được điểm ấy cũng là có rất nhiều hô hô tám tức giận có thể à trong thời gian ngắn như vậy nhưng là còn cần cố lên à, ngươi khoảng cách dùng hợp khí đan võ khí yêu cầu còn có rất nhiều khoảng cách ngao nhảy ra nói đương nhiên đây cũng là tính là ngao đối với chu diễm nhắc nhở đi chu diễm vì mau sớm trúc linh đột phá này hai ba ngày xuống tới cũng là đem hết toàn lực vận dụng cấu nguyên dịch tới tu luyện thế nhưng là tựu i cho tới hôm nay võ khí tạm thời tối đa chỉ có thể vững chắc tại này tám tức giận muốn đến mười khí hẳn là còn muốn điểm lúc gian đương nhiên ta đây là biết điểm ấy ngươi vẫn là có thể rất yên tâm hiện tại cấu nguyên dịch số lượng rất nhiều chỉ bất quá ta nhìn này trúc linh đột phá tám thành là muốn tại này là tinh thành tiến hành ngao tùy ý nói một câu nhiều có lẽ còn là nói tại chu diễm không đi thanh sơn chấn sự tình đ i lúc đầu ngao nghĩ đây đều là tại thanh sơn chấn tiến hành tu luyện này nha cái này a chu diễm am hiểu nhất vẫn là lắng nghe tại người khác nói bóng gió ngao nói như vậy thời điểm cũng là không tốt trả lời hắn tại luyện phẩm cửa hàng sự kiện kia quyết định chu diễm gần nhất cũng là có rất ít rời đi phòng nửa bước cả ngày nói đến có thể nói đều là đang củng cố nguyên dịch vượt qua không biết chu ra những n à y lúc gian hội có chuyện gì không thành dù sao chu diễm cũng là cái gì đều không đi tìm hiểu bất quá luyện phẩm cửa hàng sự tình nhi đều tấm màn rơi xuống như vậy tô ra liền xem như đang muốn có ý nghĩ gì đoán chừng cũng là nhất thời gian không làm được đi cho nên cái lo lắng này chu diễm gần nhất cũng là hết khả năng bông xuống chuyên tâm đi vùi đầu vào tu luyện ở trong đi tô cứ dựa theo ngươi vừa mới nói tiếp xuống chúng ta tự lấy nói chuyện chính sự làm chủ đi sau khi cơm nước no nê dạng này thà phiếm ta cũng cảm thấy vậy có trợ giúp ta tiêu hóa đi liêu tiên sinh nhấp một ngụm trà chậm thôn thôn nói nhìn xem hắn giống như muốn hướng tô tộc trưởng nói rất t r ọ n g yếu biết bao l à tinh thành sự t ì n h được ta vừa mới các loại đã lâu như vậy vì chính là tiên sinh câu nói này đã tiên sinh đều nói như vậy biết như vậy chúng ta tô già cũng trực tiếp nói ai chờ c h ú t ta tô tộc trưởng không cần vội vã như vậy đến nhà ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao trước mắt nghe vẫn là ta nói là chủ tộc t liêu tiên sinh ngài nói đi hạc hạc tại ta trước khi nói thật vẫn đừng bảo là các ngươi khả năng hội cảm thấy rất kỳ quái chúng ta các ngươi la tinh thành tam đại gia tộc chu gia tô gia còn có một cái chính là chu gia ta toàn đều rõ như lòng bàn tay các ngươi mỗi cái người đều không cần cảm thấy quá kỳ quái cái gì dù sao chúng ta t h ô n trang khoảng cách la tinh thành thật sự là quá gần miêu tả đàm luận nói lời ta cảm thấy môi hở răng lệnh cái từ này nhi thỏa đáng cả hai gần ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết đi từ nơi này ta liền muốn nói ta hiện tại lại nói ta có thể rõ ràng hiểu rõ các ngươi chu gia tam đại gia tộc hẳn không phải là chuyện quái dị gì, gì à liêu tiên sinh bên cạnh cười vừa nói tô tộc trưởng sau khi nghe cũng không trả lời ngay hắn trước đó đối với cái này luyện thuật chi sĩ thứ một mực cảm thấy vẫn là càng ngày càng mãnh liệt nói thật ra bọn hắn cái kia thôn trang cách xa nhau l à tinh thành gần đây là nói rất đúng đầu thế nhưng là hắn vừa nói như thế liền có thể trực kích l à tinh thành chu gia tô gia còn có chu gia cho nên dây lát gian tô tộc trưởng đối với người này nhận biết lại dây lát là có nhận thức mới liêu tiên sinh n g ư ờ i nói hạ diện ta đều nghe n g ư ờ i nói được tô tộc trưởng như vậy ta cũng là đem ngươi m u ố n biết đều kể cho ngươi biết các ngươi tô già chu gia còn có chu gia là l à tinh thành từ chức thực lực tam đại gia tộc đây là chúng ta phụ cận một vùng mọi người đều biết không người không hiểu thế lực ngang nhau hẳn là từ trước đến nay tam đại gia tộc tình huống a nói đến chỗ này thời điểm liễu tiên sinh hơi ngừng một chút không sai tô tộc trưởng đáp lại câu tám mươi chín thư khố vê đ ú t vê đốt vê đốt tám mươi chín cu. con đúng vậy thế nhưng là này cái gọi là thế lực ngang nhau thật thì có như vậy cân đối a ta nghĩ đáp án này hẳn là chưa chắc đặc biệt là tại chu gia bọn hắn chu gia tại la tinh thành thế nhưng là có cơ sở nhất định lịch sử cho nên điểm ấy các ngươi tô ra cùng chu gia cộng lại đều là bù không được hắn chu gia đặc biệt tại các gia tộc đều có tiệm của bên trên đây chính là rõ ràng nhất một điểm liêu tiên sinh nói rất tùy nhưng là những lời này đều là một câu nói chúng toàn bộ tiên sinh ngươi thật đúng là nói tất cả đều đúng cho nên tiên sinh ngươi đã hiểu rõ như vậy ta tô ra tình trạng như vậy chúng ta tô ra hiện trạng chính là cần ngươi luyện phẩm đến thay đổi tình trạng a liêu tiên sinh nói đến nơi này thời điểm tô tộc trưởng lớn tiếng nói cuối cùng là ngồi không yên hkha tô tộc trưởng t á hiệu thế nhưng là ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy hạ diện ta sẽ nói phương pháp của ta ý nghĩ ta biết chỉ cần ta có thể giúp các ngươi tô ra giải quyết chuyện này lời nói vậy liền coi là là nhiệm vụ của ta đã đến đúng vậy không sai chu gia còn có của chu gia tình trạng ta cũng không muốn nói nhiều có một số việc phía trước cái này tộc người cũng là cùng ta nói đến điểm các ngươi đơn giản tựu là muốn để thắng qua chu gia nói trắng ra là đây chính là hai bên luyện phẩm cửa hàng đấu theo ta hiểu rõ chu gia sở dĩ có thể qua nhiều năm như thế một mực là tại các ngươi tô gia cùng của chu gia cấp trên luyện phẩm cửa hàng đương nhiên là phần lớn công lao không cần ta nói các người đều nên biết bên này đa số tu luyện giả đều là đại khái phải đi chu ra luyện phẩm cửa hàng mua luyện phẩm vì nhiều bởi vậy có thể thấy được đến bọn hắn chu ra luyện phẩm phẩm chất không sai liệu tiên sinh đây chính là chúng ta tô ra đối mặt thế nhưng là chúng ta tô ra đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể bài trừ điểm ấy sau đó t h ắ n g qua chu ra đâu thật không phải là ta nói điểm ấy nhưng là trọng yếu nhất trong này ta lắm miệng một câu các người cũng muốn chu ra nhiều năm như vậy đều là là tinh thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất n à y đến cùng là bởi vì cái gì đâu một cái gia tộc lớn như vậy tổng hợp thực lực đây là mấu chốt nhưng là có thể tại vị này đưa bên trên nhiều như vậy lúc gian những nhân tố khác cũng là có cũng tỉ như trước mắt chu ra cửa hàng không cần ta nói các ngươi hẳn là rõ ràng đi qua nhiều năm như thế nó cho chu ra quả thực là chống đỡ lấy thực lực không hạ thấp làm ra tác dụng rất lớn à. liệu tiên sinh này r ứ t lời chúng rất nhiều tô gia tộc người chính là không nói không thể không nói vị này liệu tiên sinh nói thật sự là quá đúng kỳ thật nhiều năm như vậy lúc gian cực nhanh chu ra tại điểm này hình thức là chưa từng có biến chu ra cùng tô i a nói qua t r ư ờ n g một điểm cả hai cộng lại ngay tại luyện phẩm cửa hàng điểm ấy chưa hề cũng không có vượt qua chu ra luyện phẩm phẩm chất t i ự u là nguyên nhân rất lớn không phải nói nó chu gia có thể mỗi chút lúc gian t i ự u có thể lấy ra tay cái gì không phải tầm thường luyện phẩm thế nhưng là bọn hắn chu gia luyện đến một chút chất từ trước đến nay chính là thượng thường mà không đổi cho nên thời gian lâu dài rất nhiều người đều là phần lớn tuyển chọn bọn hắn chu gia t ô t tổng trưởng ta đây đều là đem hiện trạng phân tích như thế rõ ràng cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng ta đều đi tới các ngươi này tô ra như vậy tuyệt sẽ không nói là tay không tới phương pháp giải quyết ta cũng là có chu gia sở dĩ có thể lâu chi tại thứ nhất nói chắng ra là luyện đến một chút chất chính là giải quyết mấu chốt ta nghe nói bọn hắn thụ nhất mọi người thích làm ộ t loại gọi là linh hỏa tàn luyện phẩm nó tại trị liệu cùng khôi phục bên trên đều có rất rõ danh hiệu quả đều là muốn siêu vượt bọn họ chu ra tô tộc trưởng hẳn là cũng minh bạch từ luyện phẩm nhìn lên đợi việc này là nhất định hoặc là chính là siêu việt linh h ỏ a tán liều tiên sinh ngừng một chút tiếp lấy nói ra như vậy tô ra luyện phẩm cửa hàng tựu i có thể làm được chân chính siêu việt mà tại ta chỗ này phía trước ta chính là nói qua chu ra luyện phẩm cửa hàng linh h ỏ a tán siêu còn bạt tụy luyện phẩm hiệu quả bọn hắn chính là thắng ở điểm ấy bất quá ta đề cập tới khôi phục tán các ngươi có lẽ hiệu quả ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ là bọn hắn chu ra linh hỏa tán phía trên liêu tiên sinh lời nói này hoàn toàn xuống tới rất lời tất cả tô gia tộc người có thể nói đều là không lời có thể nói đây quả thực là đem tô ra tất cả tình trạng đều nói a mà lại tất cả đều nói phi thường đúng chỗ liêu tiên sinh là thật sao tại hắn phân tích tất cả tô tộc trưởng có thể nói là chiến chiến nguy nguy hướng về phía trước tới nói đây chính là hắn vẫn muốn rất đến tô gia chân chính siêu việt chu ra phương pháp a hạc đương nhiên bất quá ta này có đôi lời phía trước cúc không biết phải nói a q một chương bốn trăm bảy mươi lăm lại xảy ra chuyện đương nhiên tiên sinh ngay tận cứ nói đừng n g ạ i chúng ta tô ra đều hội đem hết toàn lực giúp ngươi làm được tại liệu tiên sinh còn không có đã nói xong thời điểm tô tộc trưởng lập tức chính là cướp lại nói đạo cũng muốn nhờ vào đó hiện hiện tô ra đối với luyện thuật chi sĩ thành ý đi loại này luyện thuật chi sĩ tô tộc trưởng thấy cũng nhiều nên muốn làm sao đi đối đãi tô tộc trưởng tâm lý năm chắc hắn biết rõ nhận biết những n à y luyện thuật chi sĩ ngươi phải nói bọn hắn giống nhau khi đó khẳng định không có nhất định thành ý làm được như vậy bọn hắn là tuyệt không có khả năng nói cho ngươi khỏe tốt luyện thuật ừ đã tô tộc trưởng nói như vậy ta thì cứ nói đi đối với khôi phục tàn luyện thuật vật liệu chuyện này các ngươi tô ra cũng có thể giúp ta lấy được ra cái này đương nhiên là chúng ta tô ra phải làm l i ế u tiên sinh ngươi không cần lo lắng tài liệu này đến lúc đó ngươi muốn cái gì cứ việc nói cùng phân p h ó đi chúng ta tô ra đều hội đem hết toàn lực đi thu thập h ạ c h ạ c có ngươi câu nói này toàn bộ sự tỉnh ta cũng đều yên tâm cho chờ cái hai ba ngày ta liền có thể bắt đầu luyện thuật dù sao trên đường đi ngựa không ngừng vào tới vẫn đủ mệt mỏi hết t h ể đều do tiên sinh nói tính lập tức đi an bài trụ sở tô tộc trưởng đối với một cái tộc người nói để hắn lập tức liền đi an bài đường đến không được có nửa điểm lãnh đạo được thôi t ô tộc trưởng ngươi cứ yên tâm nhìn tôi ta không đến bao lâu ngươi tướng sẽ thấy không phải tầm thường luyện phẩm có thể giúp ngươi tô ra vững vàng l à tinh thành đệ nhất luyện phẩm liêu tiên sinh nói chuyện tôi chính là theo tô ra tộc người dẫn đường rời đi tô ra đại đường đi nhìn qua hắn thân ảnh đi xa tô tộc trưởng cũng là tùy ý mắt nhìn đối với luyện thuật tới nói cái này ngược lại cũng không cần hắn nhanh chóng t i ệ u cho mình chỉnh ra đến tô tộc trưởng muốn chính là nhìn hắn đến lúc đó luyện thuật thực lực có thể đến mức nào tộc trưởng hôm nay đối với chúng ta tô ra tới nói thật đúng là chuyện tôi ta ta trước kia cũng không ngờ rằng chúng ta mời luyện thuật chi sĩ hội tới nhanh như vậy ta nhìn ra họa này còn có thể liền không biết hắn luyện thuật như thế nào nhưng là ta nhìn hắn đôi kia khắp cả l à tinh thành biết rõ trình độ hắn mới có thể bày ra chút không nhất thiết luyện phẩm đi ha ha ngươi muốn thì cho là như vậy như vậy vẫn là còn sớm điểm đi chân chính luyện thuật chúng ta đương nhiên phải chờ tới ngày đó mới có thể thấy được đáp án vẫn là cần chờ hai ngày bất quá này cũng là bọn hắn chu ra cửa hàng cuối cùng thời khắc huy hoàng chờ hai ngày này qua như vậy chu ra cửa hàng liền muốn rất xuống ngàn trượng theo có thể lấy chi chính là chúng ta tô cửa hàng chỉ cần ở điểm này chu ra thắng không nổi vậy bọn hắn chu ra tựu không có cái này là tinh t h à n đệ nhất t u y ế t pháp phải tộc trường nói rất đúng đây chính là ta trước đó nhắc tới chu ra là không thể nào thất địch chúng ta tô ra ừ hiện tại chúng ta tô ra có mớ i luyện phẩm sự thật đã xác định gần nhất ngươi muốn để l à tinh thành người biết nhiều hơn điểm chu ra cửa hàng linh hỏa tán là bọn hắn bình thường mua sắm nhiều nhất chỉ cần chúng ta luyện phẩm để nhiều như vậy người t r ư ớ c biết bọn hắn lại biết chu ra cửa hàng việc này đến lúc đó chu ra luyện phẩm phô đồng dạng luyện phẩm đều đừng muốn xuất thủ đúng là như thế tộc trưởng bất quá chỉ là phải khổ cơ ngươi không có gì đối với tô ra đây là chuyện ta phải làm mà lại tộc trưởng ngươi chớ quên bọn hắn chu ra nhưng có cái cùng theo chúng ta người đâu lúc này hắn cũng có thể cho ta nhất định trợ giúp tô tộc trưởng nghe thì là không có tiếp tục cái gì đáp lại cùng tộc người chính là đi ra đ ạ i đường tám khí không thể nào à i c u khí vì cái gì chính là khó như vậy lấy tu luyện tới khí này cảnh giới đâu theo chu diễm một quyền vung ra chu diễm lần này cấu nguyên dịch võ khí tu luyện tới đây cũng là thu trảng dù sao chu diễm sáng sớm chính là tiến đi cấu nguyên dịch tu luyện hiện tại trong c h ậ u gỗ đầu đã là không có bao nhiêu luyện phẩm v õ khí n à y là bình thường ta cứ như vậy nói cho ngươi đi tám phát cáu cự khí này phía trên mỗi tầng võ khí điểm đều là cái khó mà tu luyện điểm mấu chốt ngươi cũng muốn à này hai ba tầng muốn có thể để cho người rất tốt tu luyện qua đi lời nói như vậy t r ú c linh đột phá có phải hay không t i ể u không có cái gì người lo lắng đâu ngao nói như vậy chu diễm mới là cảm thấy có đạo lý xác thực cũng vậy nếu là này hai tầng võ khí có thể rất tốt tu luyện lời nói như vậy đoán chừng t i ể u chân không có gì người e ngại t r ú c linh đột phá dù sao thất bại đại giới chính là đem võ khí ngã trở về chính cũng là tại này hai tầng võ khí điểm làm người cảm thấy khó giải quyết lại tu luyện từ đầu những n à y võ khí nhưng thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng Liên hòa sách A không có nhanh như vậy ta nói chuẩn bị không sai ta thế nhưng là tu luyện qua người đâu đặc ngao nói như vậy chu diễm nghe mới là một tu người n g từ ở trong này ra giảm đạo lý mấy ngày nay tại này trong phòng nhỏ chu diễm cũng sắp đợi mệt mỏi nếu không phải là bởi vì chu trạch tên kia hiện tại mình tại hậu sơn tu luyện hay là rất thoải mái nhưng là hôm nay chu diễm bất kể nói thế nào cũng không thể lại tiếp tục đợi cái nhà này nhất định phải đi ra ngoài một chút mới đi khả năng chu trạch cái kia hai cái người còn hội lập lại chiều cũ các loại nhưng là tự thân không lấy tu luyện l à mục đích bọn hắn hẳn là cũng không thể đem chu diễm thế nào làm sao hôm nay rốt cục muốn đi ra ngoài nhà ngao hỏi như vậy cũng coi là tận lực như vậy hắn biết chu d i ệ m những ngày này chỉ có thể đợi tại này trong phòng nhỏ đầu tu luyện sớm chính là chẳng ghét nếu là lại đến chút lúc gian như thế tu luyện chỉ sợ chu d i ệ m thật là muốn ngồi không yên ngươi đây không phải biết do còn cố hỏi a chu d i ệ m vốn cho rằng ngao nói cái gì n g u y ê n lai、like、cũng vẫn chỉ là nói đùa a lần này ra ngoài chu d i ệ m dĩ nhiên không phải vì cái gì tùy tiện đi một chút rất nhiều ngày lúc gian đã qua mộ dung phủ bên kia còn không có tin tức cho nên chu d i ệ m quyết định đi dịch hội nhìn xem cũng không phải là nói chu diễm cô ý cầu này ba loại luyện thuật vật liệu thế nào hắn nhưng là nghĩ tài liệu này có thể sớm một chút tới tay là tốt nhất tuy nói hợp khí đan ngao luyện thuật đi ra ngoài là rất nhanh thế nhưng là chu diễm hiện tại còn tạm thời không dùng đến chỉ bằng chu diễm bây giờ võ khí trình độ tới nói chờ đợi còn có hai tầng võ khí tu luyện đi xem hạ cũng tốt tuy nói này ba loại luyện thuật vật liệu ngươi phải nói chân quý cũng đổ là không tính là bất quá nếu là cho cái khác người cầm đi như vậy chê mãi vẫn là ngươi chu diễm nói đến chuyện này ngao dây lắp răn cũng là tán đồng chu diễm ý nghĩ được như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem chu diễm hơi thu dọn một chút liền chuẩn bị tiến về dịch hội trước đó tại cũng là tại cái này mặc dù không có quá khứ quá lâu lúc gian hy vọng lúc này không hội có chuyện gì đ ậ p chu diễm tử chu ra đi đến cửa thời điểm các cái địa phương đều lộ ra phi thường yên tĩnh hôm nay tộc người cũng không tính rất nhiều này t i ệ u rất kỳ quái bình thường không đều có rất nhiều tộc người a hôm nay đây coi là chuyện gì xảy ra vì sao căn bản không nhìn thấy những cái kia tộc người a ngay cả chu quân cái kia ghét giá hỏa cũng không nhìn thấy hắn ừ ngươi còn nói những n à y người không chừng tại tu luyện đâu dù sao cái kia so sẽ lên ngươi cũng nhìn nhìn biểu hiện của bọn hắn a ngao t r e o kẹo nói thế nhưng là chu diễm cảm thấy coi như như thế như vậy cũng không nên dây lát gian không có nhiều như vậy người à. tiếp lấy chu diễm chân chính đi ra ngoài thời điểm vẫn là không nhìn thấy cái gì người tự không có ý định lại suy nghĩ cái gì hay là trực tiếp đi đến dịch hội tiên rồi nói sau đi đến dịch hội nói đến muốn đi ngang qua chu gia luyện phẩm cửa hàng khu vực kia nay chỉ có thể nói là một con đường bên này thẳng đến dịch hội nói đến sẽ khá gần một chút đi đường khác hội xa một chút bất quá trước kia chu diễm là định không hội đi đường này bởi vì tộc nhân nối đại hàn cũng biết thế nhưng là đang x o、so、hội việc này qua chu diễm cảm thấy cũng hẳn là khá hơn một chút coi như lại đi qua có chu gia tộc người cũng sẽ không nói cái gì đ o á n chừng đương nhiên chu quân những tên kia ngoại trừ đây chính là chu gia luyện phẩm a c h ậ p c h ậ p chân không biết chuyện gì trước đó còn rất tốt những ngày này vì cái gì chu gia luyện phẩm luôn luôn có người đến chu gia kiếm chuyện a ha ha có thể là thật luyện phẩm không được đi không phải cũng không hội có chuyện như vậy con a chu gia các ngươi hôm nay tựu cho ta thật tốt giải thích xuống linh h ỏ a tán vì cái gì ta dùng này luyện phẩm một chút điểm hiệu quả cũng không có chứ hai ba câu đường thanh nhâm của người chu diễm lại là nghe được giống như thứ không tầm thường bất quá dạng này còn không có nghe tiếng lập tức đi vào tựa như là tại luyện phẩm cửa hàng trước cửa một trận tiếng giống giận dữ làm sao lại như vậy dạng này chu ra nhanh chóng chạy tới phía trước thấy là chu ra luyện phẩm cửa hàng đứng đấy rất nhiều người bọn hắn giống như ở chỗ này là vì luyện phẩm sự tình chu ra đội tuần tra cũng là kiệt lực khống chế hình thức những n à y người phẫn nộ đầu mâu hoàn toàn đều là nhắm ngay linh hỏa tán q u y một chương bốn trăm bảy mươi sáu không hiệu quả vì cái gì đột nhiên có thể như vậy chu d i ệ m thấy được này hiện trạng thời điểm dây lát ra người đều ngu chuyện này không là trước kia tô a bọn hắn đến gây chuyện thời điểm cùng n à y bây giờ nói đến không tựu giống nhau như lúc a tôi ra cái kia vốn là chỉ là bọn hắn tính toán mà thôi nói đến sự tình đều đi qua như vậy luyện phẩm cửa hàng hôm nay vì cái gì sẽ có những sự tình này đâu tất cả mọi người hơi bình tĩnh một chút ta linh hỏa t ả n sự tình chúng ta nhất định hội thật tốt giải thích ba cái chu g i a đội tuần tra tộc người đối mặt với nhiều như vậy náo sự c h i người cơ hồ là cùng bọn hắn có lý không nói được bọn hắn giống như cũng tựu căn bản không tiếp nhận chu g i a đội tuần tra tộc nhân lý do thoái thác thiếu cùng chúng ta nói như vậy không dùng các ngươi chu g i a luyện phẩm cửa hàng vài ngày trước cùng bây giờ nói tất cả đều giống nhau từ nhi đều không mang đổi chúng ta muốn là chu gia có thể hay không cho chúng ta cái linh hỏa tán luyện phẩm vô hiệu giải thích đến đây gây chuyện đông đảo người theo nhân số tăng nhiều chu diễm cảm thấy nếu là lại không có chút người xuất thủ khống chế được lời nói này tiểu tiểu nhân luyện phẩm cửa hàng đoán chừng sớm muộn cũng phải cho bọn hắn cách ra alo các ngươi có chuyện hào hào nói a mắt thấy những n à y náo sự chi người toàn đều không nghe khuyên chu diễm cảm giác nhất định phải hướng về phía trước chợ lực một phen đừng nói lúc ấy đợi mấy cái kia đội tuần tra tộc người luyện phẩm cửa hàng đều đoán chừng muốn sụp đổ á m hắc vó khí tại chu diễm tung người đi qua thời điểm tạo thành cái đạn năng lượng đột nhiên kích đánh tới những này náo sự người ngay phía trước chu diễm nghĩ đến không nói những cái khác nhiều như vậy nói có thể ngừng lại bước tiến của bọn hắn à h a là cái gì người chu diễm nhảy qua bên kia về sau chu diễm đứng tại tộc trước mặt người đồng thời trầm t ĩ n h lạnh lùng đ ố i trước mắt mấy cái này người nói là chu diễm có chút cái người nghe được lập tức có chút không thể tin được đi tiểu tử kia không là có tiếng chu r a phế vật à, còn là một cảm thể tu luyện giả nhưng là hôm nay đây coi là chuyện ra sao ra cứ như vậy có khí thế a chư vị t ạ chu diễm đầu tiên là lớn tiếng nói khắc cái gì đều không quản chu diễm chí ít cảm thấy thủ tiên muốn chấn được bọn hắn tiên a không thể lại như thế tùy ý bọn hắn hồi náo ha ha một cái mới ra đời tiểu tu luyện giả t i ể u có can đảm như thế khẩu suất của n ô n ngươi là chu gia chi người đây là nhưng ngươi này thuận miệng nói một chút t i ể u có thể đại biểu chuyện này à ngao cương vừa không nói gì nhưng là nhận biết cũng cùng bọn hắn không sai bị lắm cũng là cảm thấy đây coi là hẳn là chu diễm nhất là có khí thế một hồi có thể không thể đại biểu việc này ta không rõ ràng nhưng mà ta nghĩ nói với các ngươi chính là những này chỉ là chúng ta chu gia đội tuần tra hai ba người thôi chân chính đội tuần tra thế nhưng là ngay tại không xa ừ ngươi cho rằng ngươi này tùy tiện nói một chút chúng ta đều hội cho rằng như vậy à tuổi tác không lớn khẩu khí cũng không nhỏ、à? những ậ t s a ngày người bắt đầu có chút sợ hãi giống đội tuần tra loại tồn tại này cũng là không chỉ là chu gia đồng dạng tô ra cùng chu gia cũng là rất tương tự bất quá nơi này có điểm bất đồng chính là chu gia đội tuần tra thực lực thế nhưng là mạnh nhất đồng thời bị bọn hắn bắt gặp chính là nhưng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều cái gì cho nên những ngày náo sự chi người nói rốt cuộc cũng là đang lo lắng điểm ấy huống hồ bị vừa mới chu d i ệ m những lời ấy nhiều ít cũng là có chút điểm hù dọa đến bọn họ dù sao muốn thật đội tuần tra tới như vậy sự t ì n h thật là t i ể u không dễ giải quyết theo lúc gian qua hội những ngày người cũng là chậm rãi tàn ra xét điện tử avdus vdus đi ẩn y số tám con mau nói hôm nay luyện phẩm cửa hàng đến cùng chuyện gì phát sinh vì cái gì những ngày người có thể như vậy tìm tới cửa chu diễm thấy được những cái kia người đều đi có thể ngay tại cửa hàng bên này chỉ còn lại mình còn có những cái này đội tuần tra tộc người chu diễm lập tức chính là tìm bọn hắn hỏi thăm sự t ì n h là bởi vì gì lên ngươi vừa mới xem như tới là thời điểm nếu là chậm một chút nữa chúng ta này chu ra luyện phẩm cửa hàng thật liền bị những cái kia người san thành bình điệm có một tộc người nhỏ bé mang theo giọng nghẹn nào nói chu diễm cái này cũng có thể nghe ra mới sự t ì n h có bao nhiêu khó giải quyết được rồi những sự t ì n h này hiện tại đều đi qua ngươi vẫn là nhanh nói luyện phẩm cửa hàng vì sao sẽ như thế nguyên nhân đi đúng như vậy chúng ta đây cũng là vừa mới nghe nói biết được thật giống như nói là chu gia tại hôm qua hết thể xuất thủ linh hỏa tán toàn bộ đều xuất hiện không hiệu quả sự tỉnh đồng thời giống như đều là cùng một lúc gian phát sinh khi đó chúng ta cũng còn đang suy nghĩ đây không thể nào đi chu gia đã nhiều năm như vậy linh hỏa phát tán tới là chúng ta chu gia sở trường luyện phẩm làm sao có thể sẽ xuất hiện tình trạng như vậy đúng theo chúng ta không nghĩ nhiều ít lúc gian những cái kia hôm qua tướng mua qua chu gia linh hỏa tản người toàn bộ đều là tìm tới nghe nói mỗi cái luyện phẩm cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có tình trạng này tộc trưởng còn có một số tộc nhân đều đổi tới các luyện phẩm cửa hàng ở nơi này tộc người không có đã nói xong thời điểm một cái khác tộc người chính là như vậy bổ sung đến hai người chắp vá một khối có thể nói là đem chuyện mới vừa rồi rất tốt trả lại như cũ chu diễm cũng làm ư ợ n lấy bọn hắn thuyết pháp rất tốt đại khái thấy được chuyện lúc trước đi tại sao sẽ như vậy đâu hặc hặc tiểu tử ngươi cái này còn cần suy nghĩ a chu gia luyện phẩm lại đột nhiên lại xảy ra vấn đề ngươi cảm thấy đây là ngẫu nhiên hiện tượng à? không thể nào ta tám thành cảm thấy lại là các ngươi chu gia đối thủ cũ này bọn hắn sẽ có nhanh như vậy t i ể u lại diễn lại trò cũ a chu diễm còn có chút nghĩ không ra dù sao cũng chỉ là cho rằng tôi g a đã là như thế bị dạy dỗ bỗng nhiên như vậy tại đồng giang thảm bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn trượt chân hai lần a dù sao a không có đơn giản như vậy là được rồi ta cảm thấy đại có thể là tôi g a e m đẹp luyện phẩm ngươi cũng không nghĩ một chút t i ê u đặt ở c h ỗ đó hắn chẳng lẽ lại còn sẽ tự mình biến hóa thúc đẩy chú diễm nghe cảm thấy ngao nói quả thực là có đạo lý nhưng là bây giờ còn không thể toàn bộ cho rằng như thế nói không chừng là cái gì khác nguyên nhân đâu cho nên nhất định phải nhìn thấy rõ ràng tiên đến lúc đó mới quyết định ta lại đi phía trước nhìn xem bên kia còn có chu gia luyện phẩm cửa hàng nói không chừng tại cái kia có thể còn có phát hiện chu diễm sau đó đầu tiên là đối với cái kia hai cái đội tuần tra tộc người dặn d o một phen để bọn hắn thật tốt coi chừng này chu gia luyện phẩm cửa hàng bây giờ nói không cho phép đợi hội nhi còn sẽ có khác người tới cùng bọn hắn nói rõ chu diễm lập tức chính là hướng về phía trước chạy ai ngươi biết không tô ra hai ngày này luyện phẩm cửa hàng giống như có thể à bọn hắn có loại luyện phẩm thật là dùng rất tốt đối với một chút hơi nặng tổn thương đều có thể làm được khôi phục trị liệu thật là quá thần kỳ à như vậy sao ta không phải nghe nói dạng này luyện phẩm là chu gia linh hỏa tán càng hơn một bậu người bây giờ còn có thể thật sự là cô lậu quả văn chu ra luyện phẩm hai ngày này không có chút nào đi thậm chí tại hôm qua a còn ra cái không hiệu quả trò cười không biết đây là bởi vì luyện thuật chi sĩ còn là nguyên nhân gì nếu là luyện thuật chi sĩ lời nói ta nếu là cái này người ta đều cảm giác về sau đều sẽ không ra cửa cái này sợ rằng là thiên bản đại lục vô dụng nhất luyện phẩm a dạng này a ân hắn trước kia chu ra luyện phẩm cửa hàng xuất thủ luyện phẩm không phải từ trước đến nay không sai a hôm nay vì cái gì hội hk <cười> ai biết được đoán chừng chu ra luyện phẩm cửa hàng khả năng thật không thích hợp luyện phẩm khối này đi chúng ta bây giờ rất nhiều người đều là để ý tô ra mấy ngày này luyện phẩm cái kia hiệu quả trị liệu không thể nói nghe nói hiện tại ngươi có kim tệ khả năng cũng rất khó có thể mua đến tay tại chu diễm đi qua thời điểm đối với hai cái này người đi đường nói chuyện tới nói hắn nhưng là nghe rất nhiều lần lúc này chu diễm trong lòng đối với ngao mới vừa nói lời nói kia lại hồi tưởng lại chẳng lẽ lại đây đều là tô ra làm à thế nhưng là vậy liền coi là là bọn hắn này luyện thuật chi sĩ hòa luyện phẩm đến cùng lại là chuyện gì xảy ra q một chương bốn trăm bảy mươi bảy đi một bước nhìn một bước tô ra luyện phẩm chẳng lẽ nói chu diễm nghe được hai cái này người đi đường nói chuyện cảm thấy có chút kỳ quái làm sao này tô g i a lại nhảy đắt đi ra tô g i a cũng có được cùng chu gia t r ê n lệch không bao nhiêu luyện phẩm cửa hàng điểm ấy chu diễm là biết bọn hắn tô g i a tài lực rất đại bộ phận cũng là muốn dựa vào luyện phẩm bộ phận này nói tóm lại chính là tô g i a cùng chu gia đều có dạng này cửa hàng nhưng là sinh ý bên trên chưa từng có có thể cùng chu gia đánh đồng mà thôi tại chu diễm trong trí nhớ cảm thấy tô g i a luyện phẩm cửa hàng hẳn là không có có một chút xuất chúng hoặc là độc đáo luyện phẩm a nhưng là vừa vặn mấy cái tia người vì cái gì nói mơ hồ như vậy đâu xem ra cần từ trên người của bọn hắn dò xét vào tay điểm tin tức mới đi nói không chính xác cùng chu ra luyện phẩm cửa hàng cũng có liên lụy đâu hai vị bằng hữu còn xin dừng bước hạ a chu diễm nhanh chóng mang lên trên mũ trùm thanh âm cũng đổi thành nao cái k i a giả mua cao tuổi thanh âm úc ngươi là ha ha chậm trễ các ngươi điểm lúc gian ta đến chỉ muốn hướng các ngươi tìm hiểu điểm tin tức các ngươi không muốn cảm thấy kỳ quái ta vừa mới nghe các ngươi nói qua này cái gì tô ra luyện phẩm chữa thương hiệu quả vô cùng rõ rệt hữu hiệu là thật sao ta là từ bên ngoài đi vào này là tinh t h à n bình thường đối với luyện phẩm rất có hứng thú chu diễm như thế ngụy trang như thế cái thuyết pháp cũng là vì che giấu mình úc thì ra là thế a là như vậy bọn hắn tô ra gần nhất thật giống như có cái gì gọi khôi phục tàn l u y ệ phẩm hiệu quả chuyện tốt trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng nghe nói có một bị ngự thú công kích sau người dùng cái này khôi phục tán vết thương đều có thể rất nhanh khôi phục khỏi hẳn á. đúng vậy đây chính là bọn họ gần đây l u y ệ phẩm bất quá a ngươi cho dù có điều kiện có thể mua ta cũng không khuyên ngươi đi mua t i u ở trong đó cái người lời còn chưa dứt thời điểm cái khác người tự không kịp chờ đợi tiến lên giải thích vì cái gì ngao mặc dù không thể miệng nói chuyện nhưng là cũng muốn cười cười này rốt cuộc là một cái gì mơ hồ khôi phục thuốc chữa thương luyện phẩm a tại cái tiểu tiểu nhân la tinh thành vậy mà có thể xào thành d ạ n g này vì cái gì bởi vì a bởi vì hiệu quả này quả thực là quá thần kỳ rất nhiều người đều là chen lấn đến bọn họ tô ra luyện phẩm cửa hàng đi đ o ạ n ngươi nếu là hiện tại đi a đoán chừng đều không cơ hội lạc h o nên a ngươi vẫn là tỉnh lại đi nếu là ngươi thật muốn đi mua này luyện phẩm ta cảm thấy ngươi có thể chọn cái sớm một chút thời điểm nói không chính xác cựu có thể mua được ta đã biết thật đúng là đa tạ hai vị bằng hữu từ bọn hắn miệ bên trong hiểu được về sau chu diễm cấp tốc cáo biệt bọn hắn quay người rời đi tô ra đột nhiên nhảy đắt ra một mới luyện phẩm vẫn là tại này chu gia luyện phẩm cửa hàng sẽ ra chuyện thời điểm thật là làm cho người không thể tưởng tượng à. ngươi thấy thế nào a ngao chu diễm thực sự nhất thời gian nghĩ không ra cứ như vậy hỏi thăm ngao ra hòa này ha ha ngươi còn thật nghĩ không thông a đây còn phải nói a ta cảm thấy tám thành là cái kia tô ra lần trước tô ra bị các ngươi chu gia như thế vạch trần âm hưu của hắn hắn hội từ bỏ ý đồ a có thứ nhất tựu i tất có nhị bọn hắn đối với ngươi chu gia đà kích nhất định là hội không chỉ tại như vậy ngươi nhìn bây giờ luyện phẩm chính là chứng minh tốt nhất nhà tại các ngươi chu gia luyện phẩm yếu nhất thời điểm dây lát gian xuất thủ mới luyện phẩm ngao phân tích chu diễm cảm thấy rất có lý mặc dù nói không có cái gì bây giờ chứng cứ nhưng chu diễm chẳng biết tại sao vẫn là nguyện tin tưởng như thế ha ha mà lại ta còn cảm thấy có cái sự tình ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy rất k ỳ q u ặ c vốn là bình an vô sự luyện phẩm dây lát gian t i ể u dày vò xảy ra c h u y ệ n đến luyện phẩm hoàn toàn không có hiệu quả tô ra đột nhiên xuất thủ luyện phẩm ngày đó tô ra cùng của chu gia đối thoại các ngươi chu gia tên kia xuất hiện tiểu tử ngươi bây giờ đều tốt liên hệ tới ngẫm lại xem đi ngao nói đến n à y phía sau cũng không có đem nói nói hoàn trình cựu là muốn cho chu diễm đi suy nghĩ ngươi nói là những việc này chu cựu tên kia chu diễm cũng là đột nhiên nghĩ tới tiểu tử kia thế nhưng là hoàn toàn phản bội chu ra đồng thời ngoại trừ mình đừng người đều là toàn vẹn không biết nói đến luyện phẩm cửa hàng hiện tại cũng đều là ở trong tay của hắn nếu là hắn ở thời điểm này cùng tô ra tới một nội ứng ngoại hợp ngao cương vừa nói những cái kia hoàn toàn đều là một câu thành sớm tiểu tử kia ngươi thì không cần nghĩ hắn làm phản đã là chuyện ván đã đóng t h u y ể n chu ra luyện phẩm cửa hàng a hiện tại tốt xấu lẫn lộn có những cái k i a người đang đánh điểm đoán chừng cũng sẽ không có cái đại sự gì ta cảm thấy ngươi bây giờ ngược lại là nhanh đi bọn hắn tô ra luyện phẩm cửa hàng nhìn xem cho thỏa đáng cũng chính là cái k i a luyện phẩm có thể chu diễm đáp về sau liền nhanh chóng chạy tới tô ra đi nói thật không muốn bọn hắn cái kia hai người ta nói cặn kẽ như vậy hiện tại tô ra luyện phẩm cửa hàng tình huống chu diễm có thể tiên muốn lấy được hả quả là thế a chu ra luyện phẩm cửa hàng cùng tô ra cách xa nhau cũng t i ể u hai ba con đường sự t ì n h c h ụ p lấy tiểu đạo quá khứ rất nhanh tựu đến bên kia chen chúc tới đám người xem ra cái kia hai người nói không sai bọn hắn trong miệng đều giống như đang lớn tiếng hô hào cái gì đoán chừng chính là liên quan tới cái kia luyện phẩm sự tình đi ai còn có khôi phục tán a bán giá bao nhiêu tiền đều dễ nói a liên tiếp mấy cái săn người còn có tiền thuê đội người tại tô ra luyện phẩm cửa hàng cổng hô như vậy chu diễm biết đến những người này đều là muốn lâu dài hướng tại thâm sơn láo lâm ở giữa đ ụ n g phải cái gì ngự thú cùng dã thú đều là không thể tránh được nhưng mà đã đ ụ n g phải chiến đấu là khẳng định có chiến đấu t i u không thể thiếu thụ thương mà cái này khôi phục tán lại là một thuốc chữa thương loại luyện phẩm nhường cho những này người yêu thích thật đúng là hợp tình lý a nghe nói bị ngự thú công kích về sau đều có thể khôi phục nguyên dạng này luyện phẩm thật sự có hiệu quả như vậy à, không hội chu gia lại là ở trong đó làm trò gì mới như vậy à. h ắ c h ắ c này la tinh thành thật có ý tư à, quang chỉ là dùng này chữa thương luyện phẩm này tô ra là muốn phát đại tài đúng không cái này cơ hội phải cho ta ta có thể bảo đảm mình một đợt kiếm hắn cái buồn mãn bất mãn ngao trong giọng nói nhiều ít còn có chút châm t r ọ c hương vị ta hơi đến gần điểm nhìn xem đi đơn dựa vào những n à y nhân c ầ u thuật ta cảm thấy cũng có thể chu gia rút ngắn điểm khoảng cách về sau tránh ở một bên những người này t h a n h n m tuy nói là huyên náo huyên náo vừa nói thế nhưng là cẩn thận lắng nghe vẫn là có thể rất rõ ràng nghe được bọn hắn nói cái gì tiểu nghe hội những này không người nào không phải t u là tại nói qua cái k i a luyện phẩm khôi phục tán mà thôi nói qua khôi phục tàn chữa thương công hiệu như thế nào chi lợi hại nói qua này luyện phẩm như thế nào khó mà mua vừa đi vừa về chi nghe cũng chính là chỉ có những tin tức này bút t h ú các tiểu thuyết v i r u t v i r u t lì phản cù ecom thật sự có mơ hồ như vậy chu diễm nghe xong về sau vẫn là không dám tin tưởng thế nhưng là những này vỗ tay khen hay người lại không thể không khiến mình đi tin tưởng đây cũng là sự thật bọn hắn nói hẳn là sẽ không sai chỉ tiếp rất nhiều chuyện chúng ta chỉ có thể nhìn cái biểu diễn cái này tô ra bọn hắn đột nhiên hoành không xuất thế luyện phẩm trong đó lại có cái gì gì người có thể biết đây hẳn là chỉ có bọn hắn tô ra người mới biết đi ngao này nói đúng quả thực không sai nhưng chu diễm trước mắt cũng chỉ có thể làm được giải diện đối trước mắt tô ra luyện phẩm cửa hàng hắn cũng chỉ có thể là d ư ơ n g mắt nhìn cải biến là chưa nói tới xem ra trước mắt hình thức liền như là giải quyết dứt khoát vẫn là đi về trước đi chu diễm không có đánh lại tính nhìn này tô ra luyện phẩm cửa hàng vẫn là về trước đi chu ra lại xem tỉa đại sự như thế chu diễm cảm thấy hiện tại chu gia đoán chừng lại muốn cùng trước mấy ngày vậy làm không cẩn thận lần này cần chân cho đến tô ra ưu thế chu gia luyện phẩm cửa hàng chân liền có thể muốn không gượng dậy nổi、Đúng. tại sao có thể như vậy nhìn xem dưới chân một cái sọt từ luyện phẩm cửa hàng dậy v ò trở về linh hòa tán chu thông lão ra tử nhìn xem chính là giận không chỗ phát tiết vì cái gì tự thân chu gia luyện phẩm cửa hàng sẽ phát sinh tình huống như vậy không có đạo lý à phía trước chu gia luyện phẩm cửa hàng bên trong luyện phẩm là không có vấn đề gì à chu thông ừ ta cảm thấy khẳng định lại là tô ra những cái kia người đang quấy dối bọn hắn nhất định là lần trước khôi h i ệ ngươi mỗi lần đều nói như vậy ta ta lần này thế nhưng là có căn cứ mới nói như vậy a ngay tại chúng ta luyện phẩm cửa hàng phát sinh dạng này sự đoan không lâu thời khắc bọn hắn tô ra lập tức chính là sửa cũ thành mới tựa như cứ vậy mà làm cái mới luyện phẩm hiện tại la tinh thành ngay tại bán chạy bọn họ tô ra đâu cái gì có chuyện này chu thông nghe được chu huyền lúc nói mới đầu còn có chút không thể tin được dù sao sự thật này mình thật đúng là lần đầu nghe được đương nhiên ta chẳng lẽ lại còn có thể nói cho ngươi l á o a nay luyện phẩm gọi khôi phục tán ta nắm người thật không cho dịch mới làm ra điểm nghe nói theo chúng ta linh hỏa tán là hiệu quả như nhau hiệu quả cũng là chữa thương loại luyện phẩm ta đem nó mang về dù sao luyện phẩm vẫn là ngươi hơi hiểu chút ta là không hiểu nhiều có thật không ở nơi nào chu thông khẩn cấp hỏi t i ê u ở chỗ này đây ngươi xem thật kỹ xuống đi dứt lời chu thông chính là lấy ra chút từ sát hạt tròn trạm đồ chơi nhi rơi tại chu thông trên tay đi long lanh trong suốt hạt tròn ở phía trên giống như tản ra không ít năng lượng võ khí cái này luyện phẩm tựa hồ không tầm thường cái này luyện phẩm là thế nào ngươi hẳn là cũng cảm thấy rất bất đồng đi dù sao ta là không hiểu nhưng ta bên trong có thể biết rõ một điểm chính là bọn hắn tô g i a có thể vào lúc này cho mình tô g i a luyện phẩm cửa hàng cả bên trên như thế tay ta cảm thấy chính là đối với chúng ta chu g i a dự nghiêu ngoại trừ điều phỏng đoán này khác ta đều không nghĩ ra được chu huyền cái tiết như đinh chém sát khẩu khí tựa hồ cũng đã là nhận định đây là tô ra gây nên Hô! chu huyền a ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngươi cảm thấy ta làm sao không muốn giống như ngươi cho rằng như vậy a thế nhưng là chúng ta không có cái gì chứng cứ rõ ràng lại có thể nói gì đây mới vừa luyện phẩm ta cẩn thận nhìn rồi hiệu quả là theo chúng ta linh hỏa tán là gần như giống nhau hiệu quả nhưng là cái gì nó luyện nếm một chút chất còn có hiệu quả ít nhất là chúng ta linh hỏa tàn gấp sáu lần phía trên ngươi nói nó để rất nhiều người chen lấn đi mua sắm ta n g h ĩ đoán chừng chính là nguyên nhân này tại sao sẽ như vậy không đúng bọn hắn tô ra luyện thuật chi sĩ ta biết không phải liền làm ấy cái kia người a làm sao sẽ chỉnh ra đến cường lực như vậy luyện phẩm ta đây cái nào có thể biết đâu cho nên nói a chu huyền ta vừa mới mà nói ngươi vẫn là phải nhớ thiên bản đại lục nhiều loại luyện thuật chi sĩ mạnh yếu đều là ngang qua các phương a ai có thể biết hắn tô ra sau l ư n g đầu có hay không làm ra chút lợi hại luyện thuật chi sĩ đâu điều này cũng đúng a ghê tởm chẳng lẽ lại chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng lần này liền muốn bạch bạch thụ lần này khi a chu huyền nắm chặt nắm đấm đánh xuống b à n gỗ hiện ra hắn không cam tâm nhìn trước mắt đến chỉ có thể tạm thời như vậy thật nếu là bọn hắn chân có cái gì cường lực luyện thuật chi sĩ Chúng ta đối với bọn họ tô ra càng cho trước chúng chính đặc cho cái cái thích. họ không thể hành thiếu nghĩ, mình tình Linh Hòa tán luyện phẩm sự tình định những thuyết pháp bọn động vẫn lần này tán luyện xong đến người giải ta tô mắt ta tốt biệt tay một ra kia mua đối đi, với là làm là là lấy lý suy sự sự xử ừ điểm ấy ta sẽ đi hảo hảo làm nói đến ta chủ yếu lo lắng còn không phải điểm ấy thuyết pháp những này còn tốt cho nhưng là chúng ta những này linh hỏa tán đâu chỉ sợ ngươi cũng là biết đi chuyện lần này mọi người hiện tại toàn lại chính là cảm giác cho chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng vấn đề lui về phía sau luyện phẩm bán ra ảnh hưởng sẽ rất đại à mà lại coi như đều đi qua ta đang nhớ chúng ta chu ra còn có thể lấy cái gì luyện phẩm cùng bọn hắn tô ra liều đâu sách đây thật là ghê tởm đây hết thể đều là bọn hắn tô ra tạo thành bọn hắn hôm nay không cho chúng ta cái giải thích ta còn thực sự không dễ chịu bọn họ chu thông chu huyền hô hắn một tiếng chu thông cũng coi là đứng vững bước, bước. ngươi nhanh như vậy t i ể u quên ta vừa mới nói thà đi tìm bọn họ còn không bằng nhanh đem chính chúng ta sự tỉnh xử lý tốt mới là việc cấp bách đi ta vừa mới những lời ấy cũng chỉ là phía sau khó khăn mà thôi trước mắt vẫn là đi một bước nhìn một bước đi q một chương bốn trăm bảy mươi tám nào bất đắc gì đáp ứng chu huyền bản thân dự dằn tính cách chu thông lão gia tử cũng là rất rõ ràng bất quá bây giờ chu huyền chính là không để ý mọi việc đi tìm tô i a nói rõ vấn đề hoàn toàn chính là vô li đầu cách làm mà lại hiện tại để chu thông càng thêm lo lắng là tô i a này che giấu luyện thuật chi sĩ nếu là bọn họ trong tay thật có chút cường lực luyện thuật chi sĩ như vậy chu g i a lại đi dạng này khiêu khích gây chuyện bọn hắn tô i a không thể nghi ngờ càng là bị toàn bộ chu g i a liên tiếp gặp tai nạn khó nói chúng ta liền muốn như thế bị tô i a tiếng trầm đánh một quyền bất kỳ cái gì phản ứng cũng không thể có a ai ngươi vẫn là tiên không muốn nói như vậy chúng ta trước mắt chính là thật tốt trước tiên đem linh hỏa t ả n sự t ì n h xử lý tốt rồi nói sau về phần chuyện này đầu mượn về sau lại từ từ cha rõ ràng bây giờ đối với chúng ta tới nói trọng yếu chính là những cái kia mua linh hỏa t ả n người còn có trồng chất như núi luyện phẩm a nói đến này chu thông lão g i a t ử rất cảm thấy bất đắc dĩ đây đều là gần một chút lúc gian vừa mới sản xuất tới linh hỏa t ả n a vậy mà t i ể u tao nội chuyện như vậy trước đó những n à y tất cả luyện phẩm rõ ràng đều là thấy qua là không có nhận thức vấn đề thế nhưng là vì cái gì đến cái này mấu chốt cứ như vậy đâu t a ta, ta đã là để chu hỏa nguyên bọn hắn đi luyện phẩm cửa hàng trấn thủ n ắ m nhìn dù sao nháo sự quá nhiều người đợi hội nhi ta cũng đi xem một lần nữa tình huống đi chu huyền nói như vậy xong về sau t i ê u c h ầ m rãi đi ra chu huyền một chút có q u ắ p ngồi xuống ghế một bên dù sao bị chuyện này c h ú n g kích vào toàn bộ người đều là không động d ậ y nổi ai l ạ n g y ê n không tiếng động thở dài chu d i ễ m thuận đại đường đến mặt khác bưng rời khỏi nơi này phía trước hắn chạy trở về chu ra thời điểm cũng không có liền nói là vội vàng trở lại căn phòng nhỏ trải qua đại đường bên này mắt nhìn thấy chu huyền cùng chu thông c h u n g một chỗ là hắn biết bọn hắn khẳng định hội nói gì đặc biệt là liên quan tới luyện phẩm cửa hàng sự tình nhi Quả ngao thấy được suy tư chu diễm nói như vậy câu chu diễm cũng là đang nghĩ chu gia sẽ có đột nhiên như vậy sự tình phát sinh không nói trước là cái gì người mà vì đó đi thế nhưng là mục đích là rất rõ ràng vì cái gì tuyệt đối chính là muốn hướng về phía chu gia luyện phẩm cửa hàng đi chu gia sản nghiệp hình thức chu diễm rất rõ ràng luyện phẩm phô cùng rèn đúc phô còn có chút ký quyết phô chờ chút còn có chút khác trong đó luyện phẩm cửa hàng là nhất là chiếm ưu thế chu gia bảy thành kim tệ thu nhập đều là trông cậy vào này luyện phẩm cửa hàng nếu là nói này luyện phẩm cửa hàng một hệ liệt toàn bộ đều sụp đổ như vậy cho toàn bộ chu gia không thể nghi ngờ là nhớ trọng thương không có như thế chi ưu thế luyện phẩm cửa hàng ủng hộ như vậy chu gia kim tệ thu nhập tương đương nói t i ể u không sai biệt lắm khô kiệt đến lúc đó nếu là nói cái gì người muốn tấn công chu gia như vậy thật đúng là thế như chẻ tre lúc này chu diễm đổi một góc độ suy nghĩ một chút bỏ mặc lấy dạng này chu gia tiếp tục kéo dài đến lúc đó tự thân lại là muốn nghe lấy ngao ý kiến tiến về đi thanh sân chấn hiện tại bất kể lời nói thời gian lâu dài về sau vậy cái này chu gia lại biến thành cái d ạ n gì g chu diễm thật đúng là không được biết ta tóm lại hắn có thể biết đây càng sẽ để cho chu thủy vân cảm thấy đây chính là một thương tâm t r i điểm ngao ta muốn nhờ ngươi chuyện cái gì mượn dùng ngươi luyện thuật ta muốn ngươi luyện t i u bước phát triển mới luyện phẩm cho chu gia luyện phẩm cửa hàng từ đó vượt qua nan quan ta cảm thấy ngoại trừ phương pháp này có thể cứu vớt chu gia tự không có lựa chọn nào khác. Ngươi lặp lại lần nữa. cái gì ngao hơi đại thanh điểm nói câu chu diễm ngây ngẩn cả người hắn biết rõ mình này hoàn toàn ra nói đại biểu là có ý gì thế nào chu ra sự tình trong phòng đầu đứng ngồi không yên tô tu một tuyết một mực là đi qua đi lại trước đó nàng nắm thị nữ đi thăm dò thanh chu ra gần nhất những việc này rõ ràng sau đó mới trở lại báo cáo mình thế nhưng là qua lâu như vậy lúc g i a n cũng không gặp được bóng người của nàng thẳng cho tới bây giờ bên ngoài mới có động tĩnh hẳn là nàng trở lại một tuyết tiểu thư thị nữ vừa tiền đến thợ thợ hồn hển dừng lại không được đoan t r ư n g tám thành là tiểu chạy tới ngươi nhìn ngươi ngủ lại từ từ nói nha c được, được, được như i vậy ta tự một hơi cùng một tuyết tiểu thư nói rõ ràng tự trước đây không lâu chúng ta tô ra mời đến cái kia luyện thuật chi sĩ tốc độ của hắn thật sự là rất nhanh thủ tục trưởng ủy thác rất nhanh hắn chính là cho chúng ta tô ra nghiên cứu cái mới luyện phẩm hai ngày này tại chúng ta luyện phẩm vô thế nhưng là bàn chạy đâu hơn nữa còn có một tin tức tốt chính là cùng lúc đó chu gia bọn họ luyện phẩm phô luyện phẩm hôm nay thế nhưng là xảy ra đại vấn đề rất nhiều người đều là không thèm chịu nể mặt m u i cái gì có chuyện như vậy đúng a không sai ta đi xem dưới chu gia tộc người từng cái đều không ứng phó q u a n ổ i tộc trưởng nói rất nhanh bọn hắn chu gia luyện phẩm phô liền muốn không chiến mà bại đồng thời còn nói dạng này luyện phẩm phô hiện tại biến thành bộ dạng này sau này sớm muộn sẽ là về tại chúng ta tô ra tất cả coi như tại thị nữ mặt m u i tràn đầy hàn cao hưng nói xong nàng là thật vui vẻ thế nhưng là tô mộc tuyết cũng không vui nói đến nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là tự thân cùng chu diễm vì cái gì tôi ra luôn luôn muốn hành hạ như thế chu ra đâu t ô mục tuyết bây giờ nghĩ sau này thật gặp lại chu diễm nàng thật không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện tốt ta biết biết đã ngươi đi ra ngoài trước đi t ô mục tuyết che giấu mình nội tâm tâm t ì n h thị nữ vẫn là ý cười đẩy mặt lui xuống đi hi hi hi m ộ c tuyết tiểu thư chu ra suy tàn hiện tại đã là định cục sự t ì n h sau này ngươi cũng không hội lại đối với kia cái gì chu diễm có hứng thú gì đi thị nữ lầm bầm lầu bầu nói đến câu chính là lặng lẽ rời đi duyên phận tiểu thuyết vê đốt vê t năm mươi mốt nguy hiểm é t con xem ra tâm tình của ngươi không thật là t ô ta một đạo nhẹ nhàng mà không biết thanh âm đương nhiên ta không hộ i che giấu là bởi vì chu gia cũng là bởi vì diễm tô m ộ c tuyết nằm ở trên giường nói ha ha bất quá lần này cũng là tô gia gây nên ố c mới sẽ là biến thành như vậy hiện trạng ngươi lại thấy được a đương nhiên những n à y với ta mà nói đầu là một bữa ăn sáng mà thôi tô gia đối với chu gia nhìn chằm chằm thế nhưng là một hai ngày bọn hắn muốn nhất nhưng chính là chu gia như vậy lớn như vậy địa bàn a quả nhiên lúc đó mới có thể rời đi nơi rách nát này sau đó thoát khỏi ngươi bây giờ vạn vạn còn không thể có ý nghĩ như vậy úc thà tuy nói là vì tiểu tử kia Hùng、hồ h ngươi phải nghĩ kỹ thật phải đi ngươi còn có thể nhẹ như vậy dịch nhìn thấy hắn a chỉ sợ là từ biệt chính là vĩnh viễn đi、Hùng、hồ h chiếu vào tên kia thực lực tới nói khả năng thật sự là không có chút nào cơ hội đi ảm thể cũng không phải là ta trứng mắt thiên bản đại lục cuối cùng cũng có không ít dạng này cường giả nhưng ngươi cảm thấy hắn thật có thể chống đỡ lấy ảm thể tu luyện lên ta tin tưởng hắn lui về phía sau sự tình sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp rồi nói sau tóm lại ta đối với hắn tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi này ngươi vốn là như vậy chu ra đại đường bên ngoài ngao cùng chu diễm g i n g g i n g n g ư ơ i cái tên này ý nghĩ ta hiện tại thật đúng là không hiểu n g ư ơ i à đầu tiên là nói qua chán ghét nơi này hiện tại lại bắt đầu muốn liên tiếp giúp bọn hắn n g ư ơ i đây coi là cái gì chu diễm mới nói lên t ì n h cầu nói đến ngao thật đúng là tức giận đều đã no đầy đủ chu diễm mục đích phi thường minh s á t tự là dùng hắn luyện thuật đưa vào chu có có gia luyện phẩm cửa hàng có phân、ừ. cao thấp cơ hội ta liền nói rõ dù sao ta suy nghĩ gì ngươi cũng là hiểu ta sở dĩ l i ề u mạng như thế cũng là vì cái kia người à còn xin ngươi thật tốt, tốt giúp hạ ta lần này, này. vừa mới lời ta nói khả năng có chút trùng động thế nhưng là ta ở chỗ này ôn hòa nhã nhặn cùng nói hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch r a vạn nhất lần này qua về sau còn có lần sau khác đâu a ngươi đây là ý gì không rõ a ta chính là nói ngươi chẳng lẽ cảm thấy này chu ra như thế một đường đi tới khó khăn thật chính là hội ở trước mắt lúc này có hạ mà thôi a nếu là về sau còn có đ â y này ngươi còn muốn như thế không cần mặt mũi tình cầu ngao lời nói có thể nói là một câu nói chung chính giữa chu diễm hiện tại chính sử tình huống ngao kỳ thật thật lâu trước đó cũng là muốn liền nói lời nói này xem ra hôm nay lúc gian chính là thích hợp nhất cho hắn sự thực phân tích hắn cũng có thể thấy sáng tỏ điểm đi những này còn có đạo lý này ta đều rất hiểu ta làm sao trước đó rất nhiều lúc không phải cùng ngươi nghĩ như vậy nhưng đây là chu gia à là ta ở lúc gian nhiều nhất địa phương còn có chính là chu thủy vân như vậy đi ngao không biết có được hay không cứ như vậy cuối cùng lần nếu là có thể vững chắc chu gia luyện phẩm cửa hàng cam đoan phía sau chu gia tại có khó khăn gì sự t ì n h ta đều sẽ không lại tìm ngươi, Ú, ngươi thật là, là nghĩ kỹ đương nhiên chu diễm như thế như linh chém sắt hồi phục ngao mới lạ như thế từ từ một giọng nói được thôi ta có thể đáp ứng ngươi có thật không nghe đến nơi này chu diễm tựa hồ cao hứng đều muốn nhảy c ở lên nghĩ không ra ngao sẽ là hồi tâm c h u y ể n ý vậy đáp ứng ai ta gặp được chính là ngươi đây cũng là chuyện không có cách nào khác ga nói đến huống hồ ngươi cũng lúc trước đem lời nói thành như vậy ta cũng không có nói ừ vậy tốt đối ngao đến lúc luyện thuật ngươi hẳn là muốn luyện thứ gì a ta cần chuẩn bị cho ngươi tài liệu gì các loại ngươi cũng nhưng tận cứ nói đừng n g ạ i giống giống tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là thay đổi nhanh a trước kia lúc tu luyện ta nhưng cho tới bây giờ rất ít gặp từng tới ngươi trận này a Chú dọc chính hướng tự thân phòng, Diễm đi đi đường đường trên trở tự về làm như thế h t ă hỏi ân cho n cùng Ngao vừa nói, vừa k ô không n không nói chu Diễm dạng này, n g g thể chú Diễm a nhắc xem cũng xem lấy t khó phản u à. các gấp, gấp như vậy, chuyện làm cho người chu gia bây giờ là thế yếu để tô ra đắc ý mấy ngày cũng không phải không đi hiện tại các người chu gia đó là có thể ra một thượng thừa luyện phẩm tự đi ngao dừng một chút tiếp lấy nói ra và mượn các ngươi chu r a luyện phẩm cửa hàng tại toàn bộ la tinh thành có nhiều năm như vậy cơ sở nội tình nói đến chỉ cần có thể dùng mới luyện phẩm một lần nữa đoạt lại những cái kia khách hàng đến các ngươi luyện phẩm cửa hàng ta nhìn cũng không phải việc khó gì đúng vậy a chính là như vậy không sai chu diễm nói ngao nói những cái kia đều là từ người nghĩ có thể nói là đều nghĩ đến cùng nhau đi nói rốt cuộc chính là các ngươi luyện thuật chi sĩ so đâu a ngươi nếu là có thể làm được xuất gia tháng qua hắn luyện phẩm ha ha ngươi nhưng không nên nói như vậy cứ như vậy tiểu luyện thuật chi sĩ đối địch với ta ta liền muốn để hắn biết cái gì gọi là làm chân chính luyện thuật chi sĩ thuốc chữa thương luyện phẩm Cái nga à y thế h n n ư là n g y y từ đầu u l ệ nói thuật học tập thời điểm, sớm chính là nhớ kỹ trong tới một một trăm bất thương rất học chính nhớ cho hắn chữa luyện phẩm luyện đều điểm, loại đồng sớm lòng, dàng. Ngao n là là kỹ dễ chu diễm nhìn xem hắn nói vô cùng có lòng tin đối với nga o nói đến giống như này luyện thuật chi sĩ làm đối thủ của hắn còn chưa đủ tư cách đâu hạc hạc phải không đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy ta nói lời này lực lượng rốt cuộc là ở nơi nào hắn thuốc chữa thương luyện phẩm ta nhìn đoán chừng cũng chịu dừng bước ở đây hiệu quả như thế ta luyện phẩm tuyệt đối là muốn siêu việt hắn gần như năm đầu đường phố khoảng cách nga nói chu diễm cười cười xấu hổ đã ngao đều nói như vậy Đối với một ì chương bốn trăm bảy mươi chín liền mộc hoa đây đều là chu diễm muốn biết chuyện trước đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý tứ chính là như thế tô g i a đột nhiên hoành không xuất thế luyện phẩm t á m thành là mới luyện thuật chi sĩ gây nên cho nên chu diễm cũng muốn tìm cơ hội hảo hảo đi xem xét h ạ được rồi ngươi cũng không cần uống công vô ích quá mức phiền p h ả i đi ta liền xem như tùy ý cùng hắn hiện ra hạ luyện thuật tên kia đều sẽ không phải là ta đối thủ chu d i ệ m hướng ngao nói vừa mới ý nghĩ của mình thế nhưng là không bao lâu ngao chính là tùy ý nói như vậy tới dù sao hắn thật không có đem tô ra cái gì luyện thuật chi sĩ để vào mắt tự coi như bọn họ tô ra có mới luyện thuật chi sĩ không đi qua cởi xuống vẫn là có cần thiết nha đã ngươi nếu là chưa dùng tới như vậy ta tự đem tin tức này lưu cho chu ra đi bọn hắn nhất định có thể dùng đến chu d i ệ m nói cũng không có nói là ngao cự tuyển chính là chu thủy vân vẫn là phải lựa chọn làm như vậy này nha đây đều là trong lòng lo lắng người a ngao không có đem lời nói xong chu diễm trực tiếp chính là ngừng lại bởi vì chu diễm cũng biết ngao ý tứ muốn nói cái gì tin tức này ngươi t ự tận thám thính đi dù sao ta cũng không phản đối cái gì l i ệ t một hoa cùng thổ nguyên tố ngự thú tâm hạch hai thứ đồ này ngươi tận khả năng đem ta làm ra đi nhớ kỹ mỗi dạng đều muốn một số cái gì một số phần ngao nói như vậy thời điểm chu diễm không khỏi dừng lại t ố t ta biết ngươi nghĩ như thế nào hai thứ này luyện thuật vật liệu không sẽ rất đắt tiền mà lại khắp nơi có thể thấy được ngươi không phải là muốn để ta giúp các ngươi chu gia chiến thắng những cái k i a người à? nếu là không có rộng lượng như vậy luyện phẩm sản xuất đến như vậy các ngươi chu gia luyện phẩm cửa hàng đến lúc đó có thể bán một chút cái gì à? luôn không khả năng chính là một vị luyện phẩm bậy ở cái k i a nhi t i ể u s o n g việc à? đi ta nhớ kỹ n g a o đem lời nói biết chu diễm mới là tươi cười dạng dỡ trả lời xuống tới dù sao chu diễm vừa mới lo lắng cũng chính là cái này lần thứ nhất cấu nguyên dịch luyện thuật chu diễm bây giờ vẫn là rõ mồn một trước mắt mặc dù trước khi nói cùng ngao gáy dọn ra lấy bán luyện phẩm phương pháp để duy trì kim tệ một lần cũng có thể cầm xuống không ít kim tệ bất quá muốn thật đem những này luyện thuật vật liệu mua tại những cái kia đắt giá vật liệu như vậy mấy cái này kim tệ còn thật sự không phải chuyện a Ai? như vậy lần này luyện phẩm tên là hi hi hi thời gian còn sớm cực kỳ chờ ngươi đem những này luyện thuật vật liệu mang về ta hữu cơ hội sẽ chậm, chậm giải thích với ngươi nói đi t r ư ớ mắt coi như xong lần này ngao cũng không có giống như kiểu trước đây tại chu diễm hỏi thăm phía d ư ớ i t i ể u vội và đem biết đến cùng người chu diễm nói nhất thanh nhị sở Tốt thuật trình trong tay, mình đương nhiên cũng phải nghe nói nó. <cười> tiên sinh lần này, chúng ta tô ra luyện phẩm cửa hàng có thể như thế thu hoạch tương đối khá. thật tiên thần thế tô tốt muốn đối à. là là này hàng là là ngài à. Chú cũng cũng Hạc hạc chúng cửa có hoạch công cho tiên sinh, nếu là không có cũng có không nhưng mình nhiên phải nghe ha. sinh phẩm như khá, phải sinh, không có tốt như phẩm, như hôm không như phẩm phô sinh diễm dù nói nói Liêu nắm luyện ngao đương nó. lần luyện đúng nếu luyện nay luyện gì, kỳ sao sẽ ra ra quá quy vậy vậy ý bày đầy toàn bộ bản toàn đầy vậy ăn, lớn như cho á i bản, n nên g ngồi mà hai b c nói g chỉ c muốn làm chúng ta luyện thuật chi sĩ liều chết chính là dựa vào thực lực tới ăn cơm đây cũng không phải là ta nói mạnh miệng úc ta nói cho ngươi đạo lý chính là thực tế như vậy tạc khốc còn nhớ rõ ta trước đó vừa tới các ngươi tô ra cùng lời của ngươi nói a ta cái này người chính là nói được là làm được liêu tiên sinh đem chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch nói như vậy đến trong mắt hắn cũng là hơi tránh khỏi một tia đắc ý cùng cao ngạo chi khí đi phản phất cựu là tại nói qua dạng này một phen các ngươi tô ra hôm nay nếu là không có ta có thể chiếm được như thế không phải tầm thường thành tích đương nhiên đối với tại chúng ta tô ra t ớ i nói đây chính là tin tức tốt nhất chén rượu này ta kính ngươi nghe được liêu tiên sinh nói xong tô tộc trưởng chính là không nói hai lời dơ lên chén l í n rượu hai cái là lượu lại là uống tốt vài chén l í n rượu tộc trưởng, luyện phẩm cửa hàng bên kia chuyển đến tin tức dứt lời tô tộc trưởng cùng liêu tiên sinh chính nói tận h ư ớ n g thời điểm bên ngoài người đầu tiên tộc người chính là vội vã đ ổ i vào nhìn xem cái kia thở hôn hển bộ dáng đoán chừng là từ luyện thuật cửa hàng bên kia chạy tới nói đến ốc ha ha tiên sinh ngươi nhìn bọn ta này vừa mới nói qua tin tức tốt nó rất nhanh liền đến đâu chuyên lệnh xuống hiện tại luyện phẩm cửa hàng tạm thời đóng cửa đem mới khôi phục tán các ngươi bắt gấp lúc gian tiếp tế tốt chuẩn bị ngày mai cần tô tộc trưởng có khí lực vẫy tay nói rõ tộc ngươi ứng tiếng lập tức tự vội vàng đi ra xem ra tô tộc trưởng hẳn là t á m thành là luyện phẩm cửa hàng tin tức tốt đi chúng ta này một bên cạnh vừa nói nó đã tới rồi vẫn là rất mau à. không sai à, cái gì đều không thể gạt được tiên sinh con mắt chúng ta luyện phẩm cửa hàng tất cả khôi phục tán đều quét một cái sạch bắt đầu từ ngày mai liền có thể dùng mới khôi phục tán đến bán ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta tiếp x u ố n g à, không phải ta nói a tô tộc trưởng ngươi liền làm tốt mỗi ngày nghe những n à y tin tức tốt chuẩn bị đi liệu tiên sinh nói xong chính là cầm lên cái bánh nướng bắt đầu ăn đương nhiên tiên sinh ta nghĩ phía sau cũng thế có tiên sinh dạng n à y siêu còn luyện thuật thực lực, ta nghĩ không nghe rõ tin tức cũng khó khăn a chu gia chu diễm căn phòng nhỏ trước đó chu diễm trong phòng đầu ngồi một hội không bao lâu chính là đứng ngồi không yên ngao luyện thuật vật liệu phân p h ó đương nhiên là một phương diện còn có chính là khi trước thời điểm không có chu gia dịch sẽ đột phá t sự kiện chu diễm bản thân muốn đến dịch sẽ đi tìm mộ dung phủ bất quá bây giờ nhìn lại ngược lại là một tốt lúc gian lúc này quá khứ xem có thể hay không một lần thám tính h luyện thuật tài liệu tình huống còn có chính là hợp lý đan tình huống làm sao ngươi bây giờ còn muốn tái cử động người đi chỗ đó dịch hội a đương nhiên lúc trước bị luyện phẩm cửa hàng sự tình trở ngại dưới không phải ngươi nói những cái kia hợp khí đan vật liệu ta cảm thấy tám thành đều muốn dò xét vào tay tin tức bất quá bây giờ cũng là không muộn dịch hội cũng không phải đến lúc này tự hội đóng cửa đóng cửa hàng đêm trung văn vê đút vê đút vê đút dạy hệ giáp tết com chu d i ệ m nói xong lấy ra áo choàng cùng mũ trùm cải trang cách ăn mặc tốt liền là chuẩn bị lặng lẽ từ chu ra khởi hành lên đường đi có này thân mang trang vẫn là không thể khoan thai tự đắp đi đại môn bên kia đi qua tốt ta như vậy liền tùy tiện ngươi bất quá chuyện ta nói ngươi h ẳ n là nhớ do đi đợi hội nhi ta cũng không cần hiện th chu diễm đắc câu nếu là liền chút chuyện nhỏ này cũng không thể nhớ kỹ lao dựa vào như vậy tất cả tu luyện công việc đều có thể không cần nói chuyện chu diễm vẫn là như vậy nhỏ bé cẩn thận đi vào mộ dung dịch hội lui tới người vẫn là như vậy nhiều chỉ là đem so sánh tại khi trước trận kia ít thời gian một chút người bất quá đối với chu gia tô gia còn có của chu gia trên địa bàn sinh ý tới nói tam đại gia tộc đương nhiên vẫn là không có cách nào khác cùng mộ dung dịch sẽ khá dù sao mộ dung dịch hội nhưng là chân chính làm được cái gì gọi là thanh danh truyền xa mà lại tại hắn nhóm dịch trong hội đầu ký quyết luyện phẩm vẫn là từng cái phương diện đủ các loại không nói chủ yếu là thượng phẩm đều không ít những này các loại đem kết hợp chính là quyết định mộ dung dịch sẽ ở la tinh thành địa vị ếch lại là cái k i a người a tại sao lại tới a đừng nói nữa ta bây giờ thấy hắn liền có chút cảm giác giận cả tóc gáy không biết sao hai cái dịch hội tộc người hạ thủ mắt sắc tại chu diễm tới không lâu chính là thấy được chu diễm thân ảnh có lại nhiều lần giao hấn những này người có thể nói là đều hiểu chuyện thấy được này quen thuộc áo b à o đen từng cái tất cả lên một mực cung kính nên đón chu diễm lần này ta đến a không vì cái gì khác c ự là nghĩ muốn tìm bọn các ngươi mộ dung hội trưởng hắn hẳn là ở đâu diện a chu diễm trực tiếp chính là trực tiếp hỏi đương nhiên mộ dung hội trưởng hắn ngay tại trên lầu hai một bên như vậy đi tiên sinh huynh đệ chúng ta mấy cái t i ể u mang người tới a hk h các ngươi t i ể u k h á c h khí ta hiện tại đi đứng còn rất thuận tiện huống hồ các ngươi dịch hội ta đều rất quen thuộc các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi được như vậy ngài xin cứ tự nhiên chu diễm nói như vậy dưới những n à y người đương nhiên cũng không dám lại nói dưới cứ như vậy mặc cho chu diễm đi vào sau đó riêng phần mình đều về với bản thân công việc vị trí bên trên đi đương nhiên chu diễm cũng sẽ không giống bọn hắn nghĩ như vậy như thế nhẹ nhõm mượn ngao thanh âm tiến đến này dịch hội thật đúng là dễ như t r ở bàn tay đối với gặp diện mộ dung phủ chu diễm đương nhiên không định tại dùng hình tượng này cho nên chu diễm đều nghĩ kỹ tiên giải quyết ngao phải dùng luyện thuật tài liệu sự tình tướng đặt mua tốt lại tùy ý tìm một chỗ đem này náo liền quần cho thay đổi lại đi gặp mộ dung phủ nghĩ đến ngao lúc trước nói như vậy chu diễm cảm thấy đoán chừng rất cho dịch a hẳ là thổ nguyên tố tâm hạch còn có cái kia liệt mộc tốn luyện thuật vật liệu đã ngao nói đơn giản chu diễm nhất tiên có thể nghĩ tới n g ư ơ i cái tên này ngự thú tâm hạch chủng loại ngươi cũng không có nói với ta rõ ràng ngự thú có một nhiều loại ta nào biết được ngươi muốn loại nào ngự thú tâm hạch a chu diễm tìm được cái chỗ ngồi xuống nhìn chung quanh hạ mới như thế đối với ngao nói không nghĩ tới bây giờ mới là ý thức được vấn đề này a không nói là loại nào ngự thú tâm hạch tự thân nên muốn làm sao mua luyện thuật vật liệu mà hì hì hì trước đó quên nói cho ngươi rất đơn giản chính là quản hắn loại nào ngự thú tâm hạch đều có thể ta muốn chính là nguyên tố đối đầu cái gì không có tò mò lạ ngươi nhớ kỹ chỉ cần nguyên tố đối liền có thể quản hắn loại nào ngự thú ngươi lần này coi như cho ta cả đến tiện nghi nhất ngự thú tâm hạch ta đều sẽ không nói cái gì cứ như vậy ngươi nhanh đi những vật này ta nghĩ bọn hắn dịch hội hẳn là còn nhiều mới đúng ngươi không cần lo lắng không có chu diễm bây giờ nghe ngao nói như vậy mới tính yên tâm chỉ cần tùy ý ngự thú tâm hạch như vậy vẫn là rất dễ nói chu diễm từ lần trước liền có chút cảm giác được tại mộ dung dịch hội khả năng hiếm hoi ngự thú tâm hạch không biết rất nhiều nhưng là những cái kia thông thường số lượng đoán chừng sẽ không thiếu theo hậu chu diễm đều có điểm ngồi không yên hai thứ này luyện thuật vật liệu chu diễm cảm thấy cũng không cần thiết như thế lợi a trực tiếp qua bên kia hỏi một chút đoán chừng liền sẽ có kết quả a chu diễm đứng lên thân thể trực tiếp chính là hai lời không nói qua Úc, thật thú vị đây không phải là trước đó tiểu t ử kia a chu diễm đi qua thời điểm thấy được hôm nay tại dịch hội sân khấu người không phải liền là lúc trước bị ngao nói tiểu t ử kia không nghĩ tới hôm nay lại là đụng phải hắn khả năng này chính là cái gọi là trùng hợp duyên phật đi chu diễm cũng chỉ có thể là nói như vậy ngươi không phải tiểu từ kia chính muốn nói điều gì bất quá lập tức chính là thu lại miệng liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy cũng không nên nói như vậy mới đúng ngày tốt xin hỏi ngươi cần thứ gì hoặc là ta có thể trợ giúp ngươi cái gì tiểu tử kiên như thế tao nhã lễ độ hỏi chu diễm nhìn thấy hắn như thế như thế mới biết được hắn lúc trước vì cái gì nhanh như vậy đến đổi lời nói nguyên lai、like、là dạng này à, t ố t ta muốn là liệt mộc hoa còn có thổ nguyên tố ngự thú tâm hạch chu diễm nói g i a hỏa này nhìn xem rất k h i ế p đảm bộ dáng bất quá như thế nói với hắn hẳn là sẽ rõ ừ ta đã biết liệt mộc hoa chúng ta dịch sẽ là có nhưng là ngài nói thổ nguyên tố ngự thú tâm hạch ngài là muốn những cái k i a chủng loại ngự thú tâm hạch đâu ừ các ngươi dịch hội tiện nghi nhất thổ nguyên tố ngự thú tâm hạch là loại nào ngự thú ta muốn biết hạ chu diễm cũng đổ là rất trực tiếp căn bản không vòng vo trực tiếp nói đúng là r a ngao cương vừa cùng tự nói cảm thấy không có cái gì không có ý tứ cái gì ách cái gì khả năng chu diễm xem thường thế nhưng là tiểu tử này cũng là bị chu diễm nói cho s ư ớ n g sốt một chút q u y một chương bốn trăm tám mươi hai kim tệ không có minh mạch chưa tiện nghi nhất thổ nguyên tố tâm hạch ngươi nếu là còn không rõ ràng lắm ta còn có thể lập lại một lần nữa chu diễm nhìn thấy cái kia thất kinh ánh mắt cảm thấy rất im lặng tiểu tử này thì có như vậy e ngại mình à, lá gan này không khỏi quá nhát gan à. cùng lần trước rời đi khi đó không cái gì hai loại à. úc cái kia cái tốt ta hiểu được tiện nghi nhất ngự thú tâm hạch hẳn là cái này vân m ộ t thú tâm hạch đây là gần một chút lúc gian tiền thuê đội từ cách l à tinh thành không xa sơn lâm xuất thủ cho chúng ta mộ dung dịch sẽ một cái tâm hạch chỉ cần hai cái kim tệ này khiếp đảm ra hỏa dứt lời bắt đầu từ quầy hàng dưới đáy nhảy ra khỏi cái như bánh kẹo đại tiểu nhân nhìn xem như cái bụi đất vậy tâm hạch cho đến chu diễm nhìn một chút chu diễm lướt nhìn hắn không h ộ i rất rõ ràng đây là khẳng định nhưng là ngao nhưng thì bất đ ộ n g những này thông thường tâm hạch hắn đã là không thể quen thuộc hơn được vân một thú loại này thế nhưng là vì nhất sơ cấp l ự thú tại thiên bản đại lục rất nhiều nơi đều có thể nói là khắp nơi có thể thấy được mà lại bản thân cũng không có cái gì lực công kích có thể nói trình độ uy hiếp có thể nói là gần như tương đương không có cho nên mọi người gặp được nó cơ hồ là có thể tùy ý săn giết b ọ nó ngoài ra còn có cái có ý nghĩa địa phương cũng chính là cái này ngự thú tâm hạch chân chính thu hoạch đến bọn chúng lấy ra nó tâm hạch ngươi cũng có thể phát hiện bên trong này vân m ộ t thú tâm hạch khả năng thật cũng chỉ là cái tâm hạch không có bao nhiêu võ khí năng lượng cũng không có k h á c chỗ đặc thù gì cho nên rất nhiều người săn g i ế t được vân m ộ t thú đều rất không quan tâm tại lòng của nó hạch cảm thấy căn bản không có giá trị gì có thể nói đa số người khả năng đều vẫn sẽ chọn chọn nó đến ăn no nê tương đối lợi ích thực tế đi hai tiền vàng một trái tim hạch thật đúng là không có gì có thể nói bán đi khả năng chính ngươi còn cảm thấy rất a không thống khái lớn như vậy một con ngự thú hoàn toàn biến thành hai mai kim tệ đổi được trong tay đây cũng là rất nhiều người cảm thấy không vui địa phương từ người này cho đến mình tin tức chu diễm đương nhiên cũng có thể hiểu đến cái gì dù sao la tinh thành phụ cận bất luận cái gì hắn nhiều ít đều có thể biết một chút vừa mới cái kia khiếp đảm tiểu từ nói đến tiền thuê đội cũng liên lạc với này vân mục thú như vậy t i ể u có thể nói rõ một số chuyện vân mục thú đồng thời nhìn xem hắn nói qua này tâm hạch số lượng tại mộ dung dịch hội nhiều ít chu diễm liền có chút đ o á n chừng đây đều là tiền thuê đội c o như dù sao số lượng nhiều ít cũng là bọn hắn tiền thuê đội xuất thủ như thế khổng lồ số lượng những này người đoán chừng là gặp cái số lượng lớn vân mục thú đây cũng là loại này ngự thú quái dị một điểm có đôi khi bọn chúng tại sơn lâm ở trong hội lấy thành đoàn hình thức xuất hiện chu diễm cảm thấy khả năng chính là điểm này bị bọn hắn tiền thuê đội cho bắt gặp xuất thủ săn g i ế t tất cả vân mục thú t i u dẫn tới mộ dung dịch hội tới ra tay khả năng rất nhiều người hay là ý nghĩ kia cảm thấy vân mục thú tâm hạch giá cả không đáng tiền xem thường nhưng là muốn một mực là ý nghĩ như vậy từ đó không tùy cơ ứng biến như vậy nhưng chính là thật quá ngu xuẩn v một một đương nhiên chu diễm nghĩ những n à y đủ loại đều là lấy chính mình phỏng đoán là chủ về phần đây là bao nhiêu xuất thủ vân m ộ c thú tâm hạch cũng chỉ có tới qua nơi này tiền thuê lộ biết bất quá chu diễm đối với tự thân nói những cái kia hắn dám cam đoan đều có thể thực hiện ngài thế nào Úc, không có gì rất không tệ cái này chính là ta mong muốn tâm hạch chu diễm đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm tên kia cố ý nhắc nhở chu diễm xem như một chút đem chu diễm từ trong h o à n g hốt kéo lại Úc, như vậy ngài cần bao nhiêu đâu tên kia hỏi ừ thổ nguyên tố ngự thú tâm hạch cho ta tới một sáu mươi phần nhi đi ngoài ra ta còn cần liệt một hoa cái này luyện thuật vật liệu ta cũng cần sáu mươi phần nhi chu diễm nói xong cái kia khiếp đảm ra hỏa lại là sừng sốt một chút có thể là bị chu diễm thuyết pháp này đi liệt một hoa cùng vân mục thú tâm hạch có thể nói là tiện nghi không thể lại so cái giá tiền này thấp hơn nhưng là đâu ra hỏa này vậy mà một lần liền mua nhiều như vậy số lượng vân mục thú tâm hạch cùng liệt mục hoa nói thật ra mình tại này mộ dung dịch hội đã lâu như vậy thật đúng là lần đầu nhìn thấy người như vậy khách hàng người thế nhưng là tiểu tử này cũng cảm thấy rất kỳ quay à thổ nguyên tố dục thú tâm hạch nhiều nhất là hai kim tệ mà này liệt mục tốn giá cả cũng là một kim tệ mà thôi nhưng mà hai loại lại muốn mua nhiều như vậy thật là khiến người không thể nào hiểu được thế nhưng là hắn cũng không có ý định hỏi thăm cái gì đây cũng là mộ dung dịch sẽ q u ý củ đối với khách tới hạch hỏi không thể nghi ngờ là mình không muốn tại này dịch sẽ tiếp tục ở lại đặc biệt nếu tới cái luyện thuật chi sĩ càng là phải nhớ ký điểm ấy mà đối với trước mắt này mặc đấu đồng đen năm người mình cũng là hai ngày trước t i ự u h i ệ u được không ít nghe nói cũng là luyện thuật chi sĩ đồng thời thực lực còn giống như thật lợi hại cho nên mình cũng là phải cẩn thận một chút điểm hô qua điểm lúc gian cuối cùng là đem chu diễm muốn đ ổ vật đều cho thu thập xong dù sao các dạng đều muốn sáu mươi phần nhi như vậy là cần chút thời gian bởi vì những này hết thảy đều phải lắp đến trong túi giấy đầu chu diễm nhìn xem hắn khổ cực như vậy đều có chút không nhìn nổi lúc đầu muốn trực tiếp dùng linh vòng liền tốt bất quá nhìn hắn trang cũng sắp tốt mình mới nhớ cho nên còn chưa tính đi đến lúc đó lại một hơi đem những này đều đưa đến linh vòng bên trong đi là được rồi hô tiên sinh những này chính là ngươi cần vân m ộ t thú tâm hạch cùng cái này liệt một hoa sáu mươi phần nhi hết thảy ở chỗ này tiểu tử này cuối cùng đem đồ vật cho đến chu diễm trong tay thời điểm chu diễm cảm nhận được điểm nặng chịu trọng lượng dù sao đây cũng là sáu mươi phần nhi nha không thể chê cũng phải có phân lượng này được thật đúng là làm phiền ngươi Ba đi đi. thừa í n m dịp này dịch hội bên trong thủ vệ không chú ý chu diễm lả tả một chút thân ảnh chính là trốn tới cái chúng người khó mà nhìn thấy cùng phát hiện nơi hẻo lánh đến bên này chu diễm cựu lập tức xuất ra linh vòng tiếp lấy không nói hai lời trực tiếp đem những tài liệu này thả ở bên trong là được rồi tiểu tử k i a tay nắm tay trang những tài liệu này tốc độ đương nhiên là rất chậm thế nhưng là linh vòng dùng một lát tình huống t i ự u hoàn toàn khác biệt khoa trương điểm thậm chí có thể nói một miệng trà lúc gian đều không cần đến chu diễm đem những tài liệu này thu thập xong vô xuống bàn tay chuyện kế tiếp t i ự u rất đơn giản chỉ cần đi lên gặp lại diện một lần mộ dung phủ như vậy dịch hội chi đi liền có thể kết thúc rất đơn giản những tài liệu này hiện tại rời đi chu diễm nhưng chính là tay không chỉ cần đem mũ trùn cùng áo t r à n g thu lại tự đi gặp lâm sư phó nói dạng này không có việc gì nhưng là thấy diện mộ dung phủ cũng không thể dạng này chu diễm cũng là không cần thiết lấy dạng này thân phận đi g chu diễm đem áo c h ẳ n g còn có mũ t r ù m k é o xuống một bộ bạch đi đi ra thời điểm dịch sẽ trả là y nguyên như thế giống như cái này bọn hắn dịch hội lúc trước cảm thấy thực lực rất mạnh áo bào đen luyện thuật chi sĩ căn bản là không có tới qua dịch hội tự như đội bộ dáng chu diễm chính là thẳng hướng dịch sẽ lầu h a i đi bọn hắn lúc trước nói qua mộ dung phụ tại hắn trong phòng đầu như vậy tự không sai được nhưng mà này còn là một tốt cơ hội chỉ có mộ dung phụ một cái người như vậy hợp khí đang phải dùng luyện thuật vật liệu chuyện này cùng hắn có thể hào hào nói rằng chu diễm đi tới mộ dung phụ không cần giảng cứu cái này cùng kia cái gì nếu là mình thật cứ như vậy giảng cứu chỉ sợ mộ dung phủ đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên cho nên chu diễm cùng mộ dung phủ dạng này đã là từ trước kia không biết lúc nào lại bắt đầu chu diễm hoàn toàn tiếng mở cửa mộ dung phủ ngay từ đầu cũng không biết là ai tới hắn vốn cho rằng vẫn là những cái kia lô mãn g trợ thủ vẫn là dịch hội nhân viên bản đều muốn tức miệng m ắ g to nhưng là tự thân hơi cẩn thận nhìn một chút không nghĩ tới lại là chu diễm đến, đến rồi giống giống thế nào lại là tiểu từ ngươi làm sao hôm nay là gió nào đem ngươi thổi đến tan nơi này rồi nói đi đến chỗ của ta là tìm ta táng gấu vẫn là có sự tình tìm ta mộ dung phù biết đây là chu diễm lúc tới một chút cũng là bưng lỏng trước đó hắn còn đang nhìn dịch sau đó bên cạnh cần mua vào những cái kia luyện thuật vật liệu nhìn xem đủ loại lựa chọn đầu cũng sắp lớn nhưng là chu diễm xuất hiện loại này chán ghét bầu không khí chính là tan thành mấy khói làm sao chẳng lẽ lại ta không có chuyện thì không thể đến này dịch sẽ tìm người a mộ dung phù là vẻ mặt t ư ơ i cười chu diễm đương nhiên cũng cũng là như vậy cái này cùng lần trước đang bay phong lầu ăn cơm đồng dạng thiếu điểm chỉ là lần này mộ dung phù không uống rượu mà thôi nơi nào sự tính a ta nhưng chưa từng có nói qua như vậy a mộ dung phù đi lên nhẹ nhàng đập chu diễm một quyển nói hạc hạc ta cũng là đùa giỡn nói một chút nha đúng rồi không nói trước những thứ này ta hỏi ngươi chuyện gì trước đó ta cũng là nghe người ta nói các ngươi chu gia lúc trước tô ra thế nhưng là xảy ra cái không tiểu nhân sự tình a tô ra muốn mượn d ù n g rội nước bẩn sự tình đến chiếm đoạt các ngươi chu gia cuối cùng may là không có đạt được thế nào hiện tại chu gia sẽ không có chuyện gì đi mộ dung phù đi lên cứ như vậy hỏi chu diễm đương nhiên là không có nghĩ tới đương nhiên sự tình là quá khứ chu gia hiện tại cũng đổ là không có chuyện gì thật sao cái kết nhưng thật sự là quá tốt chủ yếu a cái này thật đúng là là tô ra lần này k h ô n nghĩ g là u diễm nhấc một ngụm trà nói lúc đầu chu diễm vừa tới cũng là muốn trực tiếp nói bất quá không nghĩ tới hắn mộ dung phủ hội tiên chủ động cùng mình t h o chuyện này quái dị cho nên chu diễm dứt khoát cũng tự mở rộng cửa lòng cùng mộ dung phủ tâm sự đi dù sao cũng không nói gì thêm đổi lúc gian đi nơi nào Ớ, đây cũng là cái gì thuyết pháp ta ngược lại thật ra cảm thấy có điểm kỳ quái này tô ra âm mưu đều bị các ngươi vật trần bọn hắn còn có cái gì có thể nói ngươi khả năng có chỗ không biết ta ta cũng không vòng vo nói cho ngươi đi chúng ta chu ra luyện phẩm cửa hàng ngay tại hai ngày này tất cả linh hỏa tán toàn bộ không giải thích được toàn bộ cũng không có hiệu quả rất nhiều mua được luyện phẩm người đều không thèm chịu n ể mặt m u i a không thể nào chu ra luyện phẩm cửa hàng không nên a chu diễm mặc dù là nói như vậy nhưng nhìn bộ rung động lại biểu lộ hắn giống như cũng không thể nào tin được chu ra luyện phẩm cửa hàng đối với mình tới nói cũng là quá là rõ ràng chính xác tới nói chính là chu ra tô ra còn có chu ra mộ dung phủ làm dẫn đầu mộ dung dịch hội người hắn đương nhiên minh bạch tam đại gia tộc có cùng riêng mình luyện phẩm cửa hàng đây là không sai nhưng là muốn đem này nói đến cùng mình dịch hội có quan hệ gì vậy thật đúng là nói bên trên không phải mộ dung phủ cũng không hội hiểu như vậy tam đại gia tộc luyện phẩm khối này chẳng hướng chu diễm đều nói như vậy mộ dung dịch đương nhiên cũng là xuất tiên nghĩ tới đối với chu gia luyện phẩm cửa hàng đương nhiên cũng là không có gì đáng nói bọn họ chu thông láo ra từ thường xuyên cũng là từ mộ dung dịch hội mua luyện thuật vật liệu đồng thời mỗi lần số lượng cũng không nhỏ Cho n ê q một chương bốn trăm tám mươi một thái độ chuyển biến Ai, chu diễm ngươi ngược lại là nói một chút đây coi là cái chuyện gì xảy ra n h a ngươi nói ta cũng có chút nghe không hiểu a ngươi nói các ngươi này luyện phẩm cửa hàng vì cái gì lại đột nhiên sẽ xuất hiện một màn này đâu mộ dung phù ngược lại là trực tiếp hỏi nhưng trong lòng của hắn đầu cũng biết tám thành là xảy ra chuyện gì không phải chu diễm cũng không hội đến một lần cứ như vậy cùng chính mình nói sự thực như vậy Hắc hắc, hôm Chu chúng chuyện hiếm, hay chúng cũng tốt. ta nói nói đi, ta mặt mặt tâm ta đối Đã đều đến đến nay Diễm mà nơi này, nói người lại là sự v mộ, mộ, mộ dung dịch t hội tuy nói tại la tinh trong thành cũng là số một số hai địa vị so sánh tam đại gia tộc tới nói mộ dung dịch hội bất đồng chính là hùng có quá nhiều kỳ chân dị bảo bất quá tại chu diễm không có nói do thời khắc mộ dung phủ cũng có chút minh bạch trước kia tự thưởng nghe phụ thân nói bọn hắn chu gia cùng tô gia còn có chu gia nhìn từ bề ngoài là rất gió em sóng lặng bất quá đây cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi mộ dung phù phụ thân dĩ vãng t i ể u thường cùng mình nhắc tới mỗi nhìn với bản thân dịch thương lượng phẩm xuất nhập hãn tổng đều muốn nói lên này tam đại gia tộc mà lại thường nói nhất hẳn là tô gia cùng chu gia chu gia vẫn là tô gia chu gia không nên nhìn bình thường đều là độc lai độc vãng đây có thể cũng không phải là bọn hắn nghĩ tam đại gia tộc tại la tinh thành đều có điểm lúc gian lịch sử dĩ vãng bọn hắn t i ể u với nhau riêng phần mình vì la tinh thành địa vị bá chủ chiến đấu qua chính hầu như có một lần mở đầu khẳng định hội có lần sau bọn hắn chỉ là không có cái vừa khi thời cơ thôi đây là m ộ t dung phủ ký ức rất rõ ràng một văn văn mà lại hôm nay tự thân cũng có dự cảm hắn cảm thấy những này rất có thể muốn tại chu diễm trong miệng nói phát sinh ngay tại hai ngày này lúc gian tô i a không biết thế nào chính là không giải thích được lên tay đặc biệt luyện phẩm nghe nói chữa trị năng lực phi thường cường hãn liền bị ngự thú công kích vết thương kia đều có thể chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu đương nhiên đây chỉ là một điểm tô i a có thể xuất thủ cường lực luyện phẩm bản thân cái này cũng không có cái gì tốt kinh ngạc nói nhưng tự kỳ quặc chính là tại hắn nhóm luyện phẩm xuất thủ rất tốt thời điểm chúng ta chu ra từ trước đến nay càng bắc linh hỏa tán hoàn toàn xuất hiện vấn đề tất cả luyện phẩm hiệu quả tựa như không cánh mà bay tất cả đều mất hiệu lực a tại sao có thể như vậy không nên a chu d i ệ m nói như vậy thời điểm mộ dung phủ phản ứng cũng là như thế đối với giống chu gia đại gia tộc như thế luyện phẩm cửa hàng lẽ ra tới nói sai lầm như vậy là không thể nào phát sinh a bây giờ làm sao lại như vậy có phải hay không là các ngươi luyện phẩm cửa hàng luyện thuật chi sĩ nhất thời sơ xảy mới sẽ như vậy a hắc hắc a muốn thật giống như là như ngươi nói vậy cũng đổ là tốt ta làm sao không muốn như vậy cho rằng a thế nhưng là ta luôn cảm thấy tô ra đột nhiên như vậy sự tình hẳn không có đơn giản như vậy đi chu diễm nói đến này chính là c h ậ m rãi thở dài mộ dung phủ cũng là rất có thể hiểu tâm tình của hắn nhưng loại chuyện này không có h i ể u chân tướng cũng là không tiện nói gì tự thân nói có khả năng mà chu diễm nói cũng không phải nói không có khả năng những này cũng là kết hợp phụ thân lợi nói phân tích chu ra hình thức mộ dung phủ đương nhiên cũng là có biết một hai có được toàn bộ la tinh thành khổng lồ nhất địa bàn bên trên đều là hắn chu ra sàng nghiệp chu ra tất cả tài lực đều ở đây cái k i a nhi chống đỡ mới có hôm nay c ụ c diện chu ra còn có tô ra mộ dung phủ không cần người khác tới nhắc nhở hắn cũng biết nhìn chằm chằm đối với chu ra địa bàn đối với hai nhà này tới nói là tuyệt đối đúng rồi nói đến anh Ta hôm người a lai ngươi hôm nay đến vì cái này a không nói những cái khác kỳ thật ta từ ngươi lúc trước lúc đến nơi này ta liền có chút nói được đã ngươi đều là nói trực bạch như vậy hợp ta cũng không cùng ngươi vòng quanh ngươi muốn luyện thuật vật liệu à, không hội có quá nhiều lúc gian nhiều nhất ba ngày tới phiên ngươi ta dịch hội ngươi hẳn là liền có thể nhìn thấy kết quả như thế nào mộ dung p h ủ dối ra ba cái đầu ngón tay nói nhìn xem lòng tin tràn đầy đến bộ dáng mà lại lập tức cũng là cho chu diễm nhìn gần nhất dịch hội cần mua vào nhập hàng đơn bên trên đúng là có băng bạo quả h ỏ a tâm thảo tâm diệp mấy dạng này luyện thuật tài liệu danh tự nhìn thấy lúc này chu diễm mới là yên tâm một chút đi dù sao những này chính là chu diễm mong muốn nhanh chóng đem bọn nó cho mang về như vậy liền có thể mau sớm luyện ra hợp khí đan nhất thời gian không dùng đến đầu là chuyện nhỏ mà thôi chu diễm cũng không thèm để ý cái này cùng lắm thì đợi đến lúc thời cơ chín mùi được thật là nói đến luyện thuật vật liệu ngươi tiểu từ này tiểu tươi cười r g rỡ ngươi đây là có thích bao nhiêu luyện thuật à? hi hi hi thật đúng là không nói g cả ngươi luyện thuật nhưng chính là ta truy cầu hướng tới a ta đương nhiên rất vui vẻ gần nhất ta chu ra sự tình thật sự là rất nao tâm nhưng có thể nghe được ngươi nói đến ta luyện thuật vật liệu có tin tức ta thật là nói như thế nào đây không tâm tình khoai trá dây lát gian tiểu tan thành mây khói chu diễm nói như vậy thấy được chu diễm như vậy mộ dung phủ vốn muốn nói điểm cái gì bất quá ngấm lại còn chưa nói nha đúng rồi ngươi vẫn là làm việc trước đi ta vừa vừa lúc tới nhìn thấy ngươi vẫn rất vội vàng ta hôm nay đến chủ yếu cũng là vì luyện thuật tài liệu sự tình hiện tại có mặt mày ta cũng yên lòng khả năng luyện phẩm cửa hàng còn hội có chút việc cho nên ta đi trước chu diễm dứt lời chính là vội vàng rời đi ai tiểu từ này mộ dung phù nhìn xem hắn rời đi nhàn nhạt c ư ờ i khổ cũng là không nói gì ngao muốn luyện thuật vật liệu đã là tới tay mà lại mộ dung phù bên kia hợp khí đan luyện thuật vật liệu cũng co đầu mối như vậy lúc này cũng có thể rời đi dịch hội đương nhiên đến lúc sắp đi chu diễm vẫn là rất rõ ràng đem mũ chùm bổ nhào đồng lần nữa dùng tới là được rồi lấy chu diễm thân phận rời đi dịch hội nhưng là không được giống giống trước n g ư ơ i nói cái gì tới cái gì luyện thuật chính là từ người truy cầu cùng yêu thích đây chính là nào đó người nói không sai chứ chu diễm ngay từ đầu còn không biết ngao này không giải thích được đang nói cái gì lúc này chính là minh bạch nguyên lai、like、hắn là chỉ phía trước tự thân nói lời nói kia à. ha ha nguyên lai、like、ngươi đang nói sĩ cái này à, làm sao ngươi nghĩ muốn làm sao nói không có gì chỉ là lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đã ngươi lựa chọn luyện thuật như vậy ta cảm thấy cũng phải tìm cái lúc gian hào hảo bắt đầu lúc gian không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích đúng vậy à ta cảm thấy như vậy nhưng là bây giờ lúc gian cái gì vẫn không quá dư dả cái này ta biết bất quá ta cảm thấy rất nhanh chu diễm dứt lời thế nhưng là ngao tiếp lấy lại nói như vậy chu diễm cũng là không do hắn ý tứ nói thật những này lúc gian không có cái gì nhàn rỗi cũng là lời thật tình tu luyện cái gì cơ sở cái gì x o hộ i gì loại hình đều là toàn bộ hỗn hợp chung một chỗ con a liền xem như ngao muốn bây giờ giáo tự thân luyện thuật thật đúng là không có lúc nào gian thuyết pháp nhìn đọc tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt càn căn x é t con ngươi này nói nói là ý gì a ha ha trở về ta cho ngươi luyện thuật thời điểm ngươi tự tự nhiên sẽ từ từ hiểu đi t r ư ớ nhà nga nói xong chính là không có lại nói cái gì chu diễm cũng là gãi đầu một cái chuẩn bị rời đi nếu làm ấ y cái kia dịch hội trợ thủ cũng không có gì đáng ngại kỳ thật chu diễm tương đối lo lắng vẫn là lâm sư phó muốn là đụng phải hắn vậy thật đúng là không dễ làm đâu thế nhưng là đến cuối cùng đến đi ra dịch hội cũng không có đụng phải hắn đây cũng là làm cho chu diễm nhẹ nhàng thở ra đi chu diễm hiện tại cũng không tính về chu ra đi bởi vì đến lúc đó khả năng sẽ có chu trạch tên kia quấy dối nếu là muốn lại đến hậu sơn như vậy liền phiền thoái cho nên để phòng ngừa đ i ể m ấy vẫn là thẳng hướng hậu sơn đi dạng này liền có thể thiếu đi p i ề n t h i không cần thiết kỳ thật chu diễm có đôi khi đương nhiên cũng đang suy nghĩ. có lẽ ngao nói thanh sơn c h ấ n chi đi mình thật muốn suy nghĩ kỹ một chút mới đi đặc biệt là trước mắt sau núi này đã là có quá nhiều người biết được thật phải nói nhất thời gian tìm cùng loại phía sau núi địa phương nhưng thật không phải là cái chuyện dễ dàng muốn nói đến thanh sơn c h ấ n đi như vậy những này đều có thể quên mất cái gì chu trạch vẫn là thiên dương nhi bọn họ lo lắng những này chu diễm đều không cần chiếu cố được cho nên thật muốn chu ra việc này qua thật đúng là muốn cùng ngao thật tốt nói rằng ý nghĩ của mình ăn đâu còn có rượu đâu hết thầy đều cầm tới cho ta rộng rãi trong phòng đầu liều tiên sinh thanh em viên á o tựa hồ cũng muốn đem xé nát tới liều tiên sinh t i ể u tại gia hỏa này như thế l à to thời điểm hai cái tô gia tộc người vội vàng chính là tới đem hắn muốn rượu còn có đồ ăn đều đưa tới này nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ phòng từ khi gia hỏa này đi vào tô ra hiện tại cũng là trở nên lộn xộn không chịu nổi đi các ngươi đều có thể đi ra rõ hai cái tô gia tộc người ứng tiếng từ từ lui ra ngoài bọn hắn là vội vã đuổi đến bên này hiện tại gia hỏa này đã là không có la to cho nên cũng chuẩn bị đi từ từ trở về đi ai ngươi nói một chút gia hỏa này chi trước lúc tới ta nhìn hắn còn rất tốt một bộ nho nhã hiền hòa chi tướng hiện tại làm sao sẽ biến thành dạng này a ha ha đoán chừng là cảm thấy trợ giúp tô g i a lập công lớn hẳn là luyện phẩm cửa hàng dù sao cái k i a nhưng đều là hắn luyện thuật xuất thủ lại thêm hắn như n g là cái luyện thuật chi sĩ thì trở thành như bây giờ ừ luyện thuật chi sĩ đều như vậy à. này đây coi như là mới vừa quen này thiên bản đại lục à. luyện thuật chi sĩ chẳng lẽ không đều là như thế này à, luyện phẩm chẳng khác nào công lao của bọn hắn à, có này trên hết luyện phẩm bọn hắn có thể nói chính là hị nội vô thường à, thật sự là quá bình thường bất quá thật là không có lại nói a được rồi ngươi cũng không cần như thế tha thở ta nhìn ngươi a đối với thiên bản đại lục vẫn biết có ít nếu là lại ngươi có thể hiểu rõ đi nữa điểm để ngươi không lời nói sự tình còn hội càng nhiều đấy nghe được hắn nói như vậy m ặ t khác cái tộc người cũng là bất đắc d ĩ lắc đầu cười một tiếng mà qua đây chính là có thực lực luyện thuật chi sĩ đãi ngộ không biết người khả năng hội cảm thấy rất kỳ quái nhưng là rõ ràng chi người đã cảm thấy cái này không sẽ như thế nào tộc trường úc ngươi đã đến có chuyện gì a hô hô cũng không có việc gì cũng chính là tới nói hạ tên kia sự tình hiện tại cũng ngươi ta nhị người không có đừng người ta cũng t i ể u nói hai câu ngài chẳng lẽ không cảm thấy được ra hỏa này một chút tự biến thành người khác vậy à tiểu tại h ắ ngươi cho c h ú n ta luyện n phẩm. Cái gì? chỉ giao cho, Cái giao gì, g có thể nói được rõ r à những g điểm, mặt ở trước này ta đều biết ta ăn rồi mới so với các ngươi ăn rồi cơn còn nhiều a tên kia nhất cử nhất động ta chẳng lẽ lại nhìn không ra a như vậy nếu ngài đều biết vì cái gì ngài dù sao cũng là nhất tộc tộc trưởng a Này chính ngươi không、hiểu. hắn hiện nhưng chúng chính nói hắn muốn làm gì ta đều sẽ không nói chúng luyện là là làm của có xác cái hiểu, thế thời ta ra ta sao ta giá gì gì, tại đối với tới kỳ, tô đều trị sẽ dù phía ẩ m mời muốn vẫn vẫn vậy hắn nếu trận này hắn không cũng hắn không uống chỉ muốn uống là là là phải phạt. p chỉ thể trách chỉ hiểu h tới, đi đổi, Ta qua, rượu rượu được. sửa có sau núi chu diễm cùng n g a o hai người bọn họ người từ dịch hội mang đến luyện thuật vật liệu chính là trực tiếp tới chỗ này ngao mục tiêu đương nhiên là rất rõ ràng chính là cái kia khác biệt luyện phẩm vì chu diễm nhờ cũng là chuẩn bị tiên luyện thuốc chữa thương luyện phẩm v ề phần chu diễm đương nhiên vẫn là để xem nhìn ngao luyện thuật cùng tự thân tu luyện vi chính đi luyện thuật đương nhiên vẫn chỉ là ngao sự tình dù sao mình lại không thể luyện thuật nếu là nói có thể bất luận như thế nào giúp ngao phụ một tay cũng là nên làm sao ngươi muốn bắt đầu tu luyện nha đương ngao đem hợp tụ lâu cầm lúc đi ra chu diễm đã là ở đó nhi hoạt động gần cốt xem ra hắn cũng không muốn nhẹ dịch lãng phí bất luận cái gì một giờ gian đâu nói nhảm ngươi nhìn lời nói này luyện thuật cũng không phải vẹn vẹn bằng vào nói là nhìn hai mắt liền có thể nắm giữ cho nên ta còn là lợi dụng được lúc gian xung kích mười khí vo khí đi nhìn phải chăng có thể ở điểm ấy lúc gian làm chu diễm mạnh có l ự c t huy vũ hai quyền võ khí tu luyện liền không cần loại loạn làm chút chủ cuộc tu luyện là được rồi thông thường tới nói chu diễm cũng cảm thấy dạng này tương đối vững chắc đi võ khí nói đến c ũ n g vẫn là như vậy một điểm một dọa hướng phía trước tu luyện lên tương đối lao dựa vào này tựa như lập nhà nếu là ở chỗ đó ngơi ư nếu là chạm một cái m à t ưu đến phía sau tu luyện đột phá thời điểm luôn luôn sẽ xuất hiện chút đầu mối cho nên ở điểm này chu diễm chưa hề không h à n hồ không giống như là tại chu gia có chút tộc người vì để cho tự thân võ khí nhanh chóng điểm cả ngày liền nghĩ bạt miêu trợ trường phương pháp đến để thăng mình võ khí cách làm như vậy chu diễm rất không thích liền xem như vất vả chút tới nói hắn cũng lựa chọn một quyền như vậy một trường một chút tăng lên của chính mình b õ khí hô hô đi hôm nay vẫn là tiên không cần luyện những cái kia chủ yếu t u luyện cái gì đưa ngao lời này nói ra khỏi miệng thời điểm chu diễm suýt nữa đều không ngã dao nếu là lúc này uống nước chỉ sợ đều muốn bị sặc chu diễm không hiểu ngao lời này xem như ý gì này t r ự c lăng lăng đứng ở chỗ này hẳn là cũng không tính là cái chuyện đi chẳng lẽ lại ngao thật đúng là muốn mình ngay thẳng như vậy nhìn xem hắn luyện t h u t a được rồi ta lần này không hay cùng ngươi thừa nước đục thả câu cái gì ta liền trực tiếp nói phía t được rồi không muốn như thế mặt mày ủ rột ta ý tứ cũng không phải nói để ngươi sẽ đi ngay bây giờ muốn đảo dọn ra cao như vậy cấp luyện thuật cho ta cái gì luyện phẩm ta hiện tại có cũng tạm thời chỉ là ý nghĩ mà thôi ngươi có thể t i ế n nghe ta nói ngươi nếu là cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng ngươi có thể đưa ra chúng ta thương lượng lại thủ tiên luyện thuật bất luận tiên biến b ạ n hóa đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hỏa vĩnh viễn là trọng yếu nhất điểm thứ nhất còn nhớ rõ ta lúc trước để ngươi tại kỹ quyết đường lựa chọn trường hỏa thuật đi nên đến sử dụng nó thời điểm bất kể như thế nào này kỹ quyết chi hỏa tuy nói kém điểm thế nhưng là đối mặt chút cơ sở luyện phẩm cũng thích hợp sử dụng đi dù sao ngươi nếu là đi đến muốn luyện tịu cao cấp luyện phẩm còn không biết có bao nhiều khoảng cách đấy ngao vừa nói chu diễm hơi gật, gật đầu điều này thực là một biện pháp không tệ luyện thuật truy bản tố nguyên tới nói không có h ỏ a ngươi muốn làm sao mở đầu đều là rất khó bởi vì ngươi căn bản thiệu không cách nào khải cái đầu đến không có h ỏ a từ đó luyện phẩm cũng là muốn bằng không ừ ý nghĩ này vẫn là có thể ngươi nói tiếp đi được ngươi nghe tốt là được tiếp theo t r ư ở n g h ỏ a thuật là một tương đối sơ cấp kỹ quyết ta là hiểu n g h ị muốn nắm giữ nó là rất nhanh chóng khả năng ngay từ đầu ngươi sẽ khá nắm giữ không có như vậy toàn diện bất quá ta dám căn đoan từ ngươi tu luyện được đương tri khác qua đi hẳn là lại đến cái ba ngày lúc gian hẳn là liền có thể quen thuộc vận dụng trường hòa thuật đến luyện thuật đến. luyện t h u ậ t ngao nói như vậy thời điểm chu diễm lại suýt nữa bó tay rồi này tính là gì à tu luyện tốt trưởng hỏa thuật liền trực tiếp bắt đầu luyện t h u ậ t đây coi là chuyện gì xảy ra nha lâm trận mới m à i gươm trực tiếp một người một n g ư ờ i bắt đầu luyện t h u ậ t cái này có thể được sao thế nào có vấn đề gì nha thấy được chu diễm đột nhiên biến ảo thân sắc ngao liền có chút nhìn xảy ra cái gì về phần hắn nghĩ là cái gì ngao cũng có thể bằng cái tám chín phần m ộ ư ơ i cái này chẳng lẽ còn có thể nói không có vấn đề gì a đã luyện thành trưởng hỏa thuật ta lập tức liền bắt đầu luyện vật ta đây làm được sao chu diễm cơ hai quên ó i ngao cũng là tự nhiên cười, cười. gia hỏa này quả nhiên không xuất từ mình s ở liệu a nói đến cùng chính là từ lòng tin không đủ đáng tắc quái m à được rồi ngươi cũng không cần nghĩ như vậy đến lúc đó ta muốn ngươi luyện liền luyện phẩm cũng không phải đặc biệt gì hy hi hữu khó được phung phí của trời luyện phẩm ngươi cứ yên tâm được rồi như vậy rốt cuộc là cái gì a nói đến ngao cho đến nói như vậy chu diễm nỗi lòng lo l ắ n g mới là bông ra điểm bất quá vì cảm giác gì nhìn xem nào tổng cảm thấy sự t ì n h còn không có đơn giản như vậy ừ hiện sẽ nói với ngươi cũng không sao dù sao đến lúc đó cũng là ngươi phải biết kỳ thật rất đơn giản chính là ta lần này luyện các ngươi chu ra cần chữa thương luyện phẩm ngao trầm rãi nói khả năng ngao nhìn rất bình tĩnh nhưng là chu diễm lại ngồi không yên À. cái này ta làm sao có thể làm được mà đây không phải ngươi luyện liền luyện phẩm a chu diễm đều thậm chí có điểm sốt ruột nói đến thật không nghĩ tới ngao một màn này miệng nói đúng là muốn mình luyện thuật cái này luyện phẩm cái này thật đúng là không thể không nói nếu là mình có thể làm được còn cần hắn ngao đến a được rồi ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng ngươi đang gì, biết muốn vào đi này luyện thuật sẽ có nào khốn cảnh các loại bất quá những này ta đều có thể tiên nói cho ngươi này thuốc chữa thương luyện phẩm ngươi tuyệt đối có thể lên tay luyện thành có khả năng không hội rất h o à n mỹ nhưng có thể để ngươi làm được phóng ra bước đầu tiên đi ngươi nhanh luyện trưởng hỏa thuật rồi nói sau ta bên này cũng cần bắt đầu luyện thuật chu diễm bị ngao đẩy đến một bên khác đi chu diễm đương nhiên cũng biết ra hỏa này muốn bắt đầu luyện thuật lúc này cũng là không liền muốn lại q u ấ y nhiều hắn vẫn là chiếu vào ngao nói bắt đầu tu luyện kỹ quyết trưởng hỏa thuật đi nghĩ lại bút t h ú các v i v u s virus ssg xv com đáng trước ngao nói qua hắn đưa ra đề nghị này thời điểm chu diễm có cái gì cảm thấy không ổn có thể đưa ra nhất hậu chu diễm vẫn là lựa chọn tiếp nhận dù sao chu diễm cũng là nhận thức đến muốn chân tránh luyện thành luyện thuật như vậy chính là cần phải có làm cho nỗ lực mới có thể làm được k ỹ thật u chu diễm đối với huấn luyện trưởng hòa thuật cũng không có cảm thấy có nhiều đáng sợ gì này k ỹ quyết dù sao cũng chỉ là một sơ cấp k ỹ quyết coi như chu diễm có ngu đi nữa vụng cũng là dùng nhiều chút thời gian sự tình thế nhưng là nói đến này luyện thuật chu diễm ít nhiều có chút khiết đảm luyện thuật dù sao hắn cũng chỉ là nhìn qua nhưng là chưa từng có thực tiễn qua một lần nếu là đến lúc đó làm hỏng nên phải làm sao đâu chu diễm đem linh vòng lấy ra cái này trưởng hòa thuật lúc trước tới tay thời điểm chu diễm chính là đem nó bỏ vào linh vòng bên trong dù sao kỹ quyết vật trọng yếu như vậy đối với thiên dương nhi cho lần trước mánh n a m hội còn có tô mục t u y ế t cho chu diễm đều là h ả o h ả o bảo tồn tại linh vòng bên trong nếu là nói trước kia không có linh vòng đi chu diễm nói còn hội tìm một chỗ g i ấ u đi tốt nhưng là bây giờ linh vòng có như vậy chính là thả ở bên trong mới là yên tâm nhất chu gia đen đ ú t sáng cho phòng tỉ tỉ ngươi nói vì cái gì gần nhất này chu gia làm ầm ĩ đến không được a cảm giác bọn hắn cũng không có yên tĩnh qua thật giống như có cái đại sự gì、Sách ngươi không có nghe nói à bọn hắn chu ra luyện phẩm cửa hàng thế nhưng là xuất hiện vấn đề rất lớn mới sẽ là như hôm nay dạng này à luyện phẩm cửa hàng đã xuất hiện vấn đề không thể nào ta trước đó thường xuyên nghe tộc trưởng nói nay luyện phẩm cửa hàng thế nhưng là bọn hắn chu ra lực lượng chủ yếu đâu bên trong rất nhiều luyện phẩm nghe nói đều rất không tệ ha ha ha <cười> ngươi cũng coi là còn có kiến thức á bất quá bọn hắn chu ra lần này chỉ sợ sẽ rất khó hả vì cái gì nói như vậy nha nghe nói là luyện phẩm bản thân xuất hiện rất lớn tình trạng ta cũng là buổi sáng vừa mới nghe nói vô luận là tại hắn nhóm chu gia trên tay vẫn là mua đi người trong tay luyện phẩm đều tồn đang vấn đề đâu cụ thể ta cũng nói không quá rõ ràng ai không nghĩ tới còn có chuyện như vậy còn a làm sao tính được số trời vậy đối với dạng này tiểu gia tộc thật sự là quá phổ biến những gia tộc này địa bàn ngươi nhưng không nên xem thường nàng bọn chú đối với khắp cả gia tộc bọn họ tới nói chính là mệnh mạch nếu là những địa bàn này sản n g h i ệ p thất bại như vậy chờ tại nói đúng là toàn cả gia tộc đã mất đi phụ tá đắc lực đây cũng là gia tộc tệ nạn thật không thể không nói cùng tông tộc môn phái căn bản không cách nào so đâu hô hô tỉ, tỉ nói chính là chính xác cộng gần nhất đang so hội kết thúc ngươi đã lâu lắm chưa từng nhìn thấy tên kia không nghĩ hắn à. hắn cũng sẽ có hắn chuyện tu luyện bất quá nói đến ngược lại là ngươi à, lại là ngứa ra đúng không hi hi hi nào có tụ tập ở võ khí sách ở trong năng lượng hóa khí làm lửa cuối cùng mà hình thành võ khí chi hỏa sách này đều viết cái gì cùng cái gì à. chu diễm ngay từ đầu còn có chút xem không hiểu này kỹ quyết trưởng hỏa thuật bên trên viết là cái gì ghi lại là thật nhiều bất quá nhìn tới nhìn lui mấu chốt hẳn là chỉ là lời nói kia mới đúng an tươi nuốt sống nhìn thiên cũng không biết rõ nhưng là phẩm vị thiên giống như tựu cũng có lý vì õ khí kết kết khẳng không kia không khỏi khắp hỏa, hợp thuật phương hợp chỉ hỏa định thể chê, như phẩm tránh phổ thông chi hỏa, cái này giống như là ven đường nhỏ A, khắp nơi có thể thấy được, người chạy đến đâu trong đều có thể còn có cái cái cũng cái cỏ có được, có luyện diện nói, vẹn vẹn này luyện này giống ven đường nơi người đến trong tiện tiện sao tùy tùy t lại là là là đều quá đâu đều vậy vậy giá dù rẻ, m tới. Vì cái gì cái gọi là luyện phẩm trong mắt bọn hắn có thể có như thế trí cao vô thượng địa vị Thiên t biến biến phẩm chân quý cũng khó biến biến nói bởi bạn đến, cũng luyện cùng luyện là mà vì quý thiên hỏa vì sao có thể luyện tịu i ra như vậy hoàn mỹ không một tỷ vết luyện phẩm kỳ thật cũng chính là nhờ vào năng lượng của bọn nó bạo liệt bình thường tu luyện giả võ khí đều căn bản không cách nào t ử cùng nó so cho nên luyện tịu i đi ra ngoài luyện phẩm mới l à như vậy c h â n quý đương nhiên điểm ấy đối với chu diễm tới nói cũng là đủ hắn đắc ý hội nhi nói đến dù sao đây đều là hắn tự thân suy nghĩ ra được cũng không có nói là ngao qua đưa cho hắn chỉ chút gì thế nhưng là cụ thể muốn làm thế nào đến mức này đột nhiên đâu chu diễm vừa mới đơn giản nhìn luận nếu thử dùng võ khí chuyển hóa làm hỏa nhưng là rất nhiều lần đều là thất bại thẳng đến võ khí kh q một chương bốn trăm tám mươi ba võ khí điểm dùng lực dùng trước điểm võ khí tại lòng bàn tay chu diễm hoàn toàn chính là còn nguyên chiếu vào bên trên làm thế nhưng là này nếm thử tới lui vì cái gì chính là không có cái gì kết quả thế nào nói đến hẳn là không có vấn đề à, cái này kỹ quyết trưởng hỏa thuật tu luyện đơn giản chính là một hai bước đột nhiên một chính là muốn xuất thủ đến võ khí nhị chính là muốn làm được võ khí chuyển hóa t h à n h hỏa nhìn xem kỹ quyết mục lục trên viết không phải rất đơn giản à, thế nhưng là chu diễm đánh đáy lòng cảm thấy thực tiễn thật tốt khỏa một đoàn tử võ khí lúc đi ra chung pi là có khi gian hạn chế nói cách khác tại này đoạn ngắn lúc gian ngươi võ khí sẽ bỏ m ặ t lấy nó ở đó ngươi không làm gì biến mất hầu như không còn chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi v i anh chẳng lẽ lại là nơi nào còn không có làm đúng chỗ nhìn trước mắt này màu đen tuyển võ khí lại biến mất thời điểm chu diễm lại lần nữa xử hết sức mạnh tự thân tùy tâm tới tay võ khí lại là từ từ xuất ra nhìn xem này hoàn toàn võ khí như là đ o à n ngọn lửa lần này chu diễm cũng là quyết định bất luận như thế nào cũng muốn suy nghĩ ra điểm môn đạo đến mới đi mắt nhìn thấy ngao luyện thuật tiến hành cũng có hội như vậy mình luôn không khả năng này một mảng lớn thời gian trôi qua đến lúc đó ngao tới còn không có gì thành tựu lấy ra nếu nói như thế chu diễm chân đã cảm thấy rất không có ý tứ bây giờ nói là ngao mang theo tự thân tu luyện lời này không sai thế nhưng là còn có như thế câu nói gọi là sư phó dẫn vào cửa tu đi nhìn cái người đi chu diễm cảm thấy không thể toàn bộ sự tình cũng nghĩ muốn dựa vào ngao đến a muốn thật đến tình trạng như vậy không rồi c ù n g áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt không có gì khác biệt rồi sao tu khí huyễn hỏa hẳn là là được chu diễm cực độ chuyên chú t r ầ m t r ầ m trong tay võ khí đều bảo là muốn tụ võ khí đến huyền hóa t h à n h hỏa như vậy ý tứ trong đó khẳng định chính là muốn vận dụng đến võ khí điểm này năng lực dù sao thiên hỏa có như thế năng lượng bàng bạc trạng thái mới là có thể luyện tịu i ra như vậy phẩm chất cao luyện phẩm trong đó có một chút để người rất ý vị sâu xa đương nhiên nó cũng là rất cho dịch khám phá chính là trời lửa không người có thể địch năng lượng b a động phải suy nghĩ một chút thiên lửa năng lượng đều là ẩn số có khả năng tốt mấy người cao thủ cùng đi trồng cường độ cao võ khí tới làm cái so sánh cùng thiên hỏa đoán chừng đều không cách nào so như vậy chiếu vào điểm ấy có phải hay không cũng có thể chuyển tới tu luyện trường hòa thuật bên trên đến chu diễm cảm thấy tự thân võ khí là suy nhược điểm bất quá đây chỉ là tồn tại tương đối tình huống dưới mới là như vậy liền giống với một cái người nói ảm thể võ khí rất yếu đó cũng không phải t i ể u nói qua ảm thể võ khí thật chính là yếu đến không chịu nổi một kích mà chúng người vì cái gì mỗi lần đều nói như vậy kỳ thật đều là trong lòng mỗi người cái kia thanh cán cân nghiêng tại làm sự so sánh thôi liền giống với cái linh thể tu luyện giả so sánh ảm thể tu luyện giả dạng này so sánh kết quả hiển nhiên là không thể nghi ngờ chỉ sợ cái con ít ba tuổi đều sẽ nói linh thể có thể ưu thế tại ảm thể nhưng nếu đổi lại cái góc độ tới nói hai bên đều là ảm thể người tu luyện như vậy còn có thể nói ra giống tương đối linh thể tu luyện giả nói như vậy ngựa à? hiển nhiên là không thể đồng d ạ n g hai người ảm thể t i ể u căn bản không thể nói rõ cái nào nặng cái nào nhẹ dù sao đều là ảm thể liền không thể nói có ai so với ai khác có cái kia ảm thể cùng linh thể như thế lệch trời vậy khoảng cách hoặc là nói ba loại thể chất căn bản cũng không có dạng này tương đối thuyết pháp bất kể là bất kỳ thể chất n g ư ờ i nghĩ phải cường đại hơn căn bản chính là không thể rời đi hậu thiên tu luyện càng hoặc là nói lại thế nào ảm thể võ khí thực tế đều có nó mãnh liệt năng lượng một điểm ma tước mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ Cũng là một thịt. cùng đạo lý kia thực ngụm tranh không bao nhiêu, nhưng là lý là lệch là một thịt, tế đạo đối bao kia võ ớ tới tới, i nhiều người nghiêng nói thôi mà thôi, nếu thật rất nhiều người đổi tại thiên bản đại thể chất, bất trong thích thuyết tình thật rất thể trí thể t chỉ hơn pháp nghĩ như h cán cân có được lục lấy bản quá đầu nếu đều suy làm vậy sự mà ảm ậ vị khí tại chu diễm trong tay đầu lại là giống dần dần cháy hết h ỏ a diễm đã là đi qua một nửa muốn tại cũng không lâu lắm chu diễm vẫn là không thể h u y ệ n hóa ra h ỏ a diễm đến như vậy này võ khí lại là muốn bạch bạch thi triển Kỳ、thật bây giờ chu diễm cũng là rất cháy bỏng cung cấp võ khí trong tay chính mình nhi cũng đương nhiên rất rõ ràng cảm nhận được c ố này từ tự thân xuất thủ đến võ khí mạnh mẽ thế nhưng là chu diễm chính là cảm giác đến giống như ít đi một điểm dùng lực rất khó tướng này võ khí toàn bộ đều một hơi chuyển huyên ra ngoài từ tên như ý nghĩa góc độ đến chu diễm tự thân đương nhiên cũng biết thế nhưng là nói đến lại là nên muốn thế nào bắt lấy nó đâu đây mới là đáng giá để người suy tính vấn đề hô hô suy tính thật kỹ suy nghĩ đi một bên ngao không khỏi tức cười cười nói chu diễm nghĩ hoặc hắn cũng không hội t i ự u dễ dàng như vậy đánh quấy hắn có đôi khi suy nghĩ đối với hắn chu diễm tới nói cũng là quá mức trọng yếu dạng này trải qua nhiều cái mấy lần ngao cũng muốn chu diễm tu luyện lại tiếp tục tuyệt đối hội có không tưởng tượng nổi thu hoạch v ề p h ầ n luyện thuật khối này ngay từ đầu lại đụng phải như thế một vấn đề khó khăn cũng là lại không quá bình thường hỏa thật là là luyện thuật chi hạch tâm nếu là nó thật có thể tùy tiện b ị thế người nhẹ dễ kiếm biết như vậy luyện thuật chi sĩ cũng không phải cái gì hiếm chức nghiệp sao Muốn chính là mọi người loại này không minh muốn nhiều luyện thuật chính người này không cũng bạch, chỉ chi thấy là loại là sợ sĩ rất đáp ư được như người ợ c chi có có chi còn có coi chuyện v-v-v-v-g-v-m-com. tình tới thật thuật thể thấy được tình trạng, như vậy đây đã là có thành tựu thuật Thiên huống, bọn hắn nói, nếu luyện đến nơi luyện bọn quân vạn khắp họ đều đối đây đã đ với vậy là là là sĩ sĩ, sẽ sao. mã v -V -V -V -V đáp án rõ ràng bất quá ngao cái này người đối với như thế rất không quan trọng liền xem như luyện tập thỏa đáng người đi đầy đường hắn cũng không hội có cảm tưởng gì đi nguyên t i ể u t ử kia có thể nghiên cứu ra được điểm mặt mày đi tại ta luyện thuật lúc kết thúc ngao lần nữa mắt liếc chu diêm nói luyện thuật nói đến cần rất cao chuyên chú nhưng là đối với bây giờ ngao thế nhưng là ngoại lệ cái này đơn giản không thể lại đơn giản luyện phẩm cũng chính là la tinh thành chút này người có thể dùng tới được càng thấy không giống bình thường cho nên nói ngao hơi phân tâm điểm cũng là không có gì đáng ngại bởi vì không cần làm sao trường khống thiên hòa đến lúc đó luyện phẩm phẩm c h ấ t hắn cũng có thể nhẹ dễ kiếm biết gây tởm vẫn là làm không được a nay tiểu tiểu nhân hòa vì cái gì khó khăn như vậy xử lý a lặp đi lặp lại thử nhiều lần như vậy vì cái gì kết quả vẫn như cũ ở đó sau đó hai lần chu diễm dùng đi võ khí lần nữa như lúc trước như thế theo lúc gian c h ậ m rãi trôi qua t i u tan thành mấy khói chu diễm hiện tại mới là có chút ngồi không yên hắn đã là hết sức đang suy nghĩ rốt cuộc là không đúng chỗ nào thế nhưng là cứ như vậy lặp đi lặp lại nghĩ chu diễm cũng không biết chính mình n h ì sai chỗ nào dựa theo nó kỹ quyết mục lục đi lên cụ thể phương pháp tu luyện đơn giản cũng chính là như vậy thế nhưng là mỗi dạng này thử một lần võ khí t i u hội rất một cách tự nhiên tùy thời gian tiêu tán đến cuối cùng căn bản không có ngọn lửa gì xuất hiện đến đối với nhất thời gian cầm không chuyện kế tiếp chu diễm cũng không hội nhẹ như vậy dịch từ bỏ ý đồ tiểu tử này trời sinh nhưng chính là có c ố tử không chịu thua kình càng là làm không được sự tình chu diễm chính là càng muốn đi đánh hạn ó vẹn vẹn chỉ là mấy lần không có làm ra hỏa diễm mà thôi chu diễm nghĩ đến lại có nhiều mấy lần khẳng định có một chút kết quả lặp đi lặp lại thất bại cũng không đáng sợ chủ yếu là chu diễm cảm thấy có thể ở trong đó tích lũy đến chút khiếu môn chu diễm cảm thấy chính là kiếm được bởi vì này một điểm một dọn đi nếm thử chu diễm cho rằng tổng sẽ tới vậy mình bắt đến thời cơ thời khắc đó chỉ cần đợi đến lúc đó trưởng hỏa thuật thi triển kh nô、no. tựa h như là đương võ khí lại là tái khởi thời điểm chu diễm vẫn như cũng là dựa theo lúc đầu phương pháp tìm kiếm võ khí năng lượng điểm dùng lực chu diễm thế nhưng là một mực là tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần có thể bắt lấy nó đến lúc đó lại thông qua tự thân võ khí chuyển đổi như vậy trưởng hỏa thuật hỏa diễm hẳn là liền vẫn có thể đến trên tay mình bất quá nói đến có không ngừng cố gắng còn có kiên trì chu diễm cuối cùng cảm nhận được có chút mặt mày đi giống như ngay bây giờ tay này trong đầu võ khí trung tâm khối kia thì có cả đoàn võ khí năng lượng mãnh liệt nhất địa phương giống như chỉ cần đem nó cho lấy ra luyện t ị trưởng hỏa thuật cái gì liền sẽ có đột phá cùng tiến triển úc giống như bị hắn phát hiện a thật sớm chính là luyện liền tốt luyện p h ẩ m n g a o đứng ở một bên c ứ như vậy lặng lặng nhìn chu diễm nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu trưởng hòa thuật vì luyện thuật tương lai ngao có chút nhớ lên mình trước kia mới học luyện thuật cái kế h ộ i c ũ n g là bởi vì hỏa ngưỡng cửa này chính mình nhi cũng là nghĩ rất nhiều biện pháp phí rất nhiều công phu mới làm được n g a o giống đến trước mắt hiện tại chu diễm tiểu tử này lần trước đi hạ kỹ quyết đường liền có thể ăn ngồi mát ăn bắt vàng đến lấy được vốn có thể thi triển hòa chi kỹ quyết trưởng hòa thuật phải biết trước kia mình khi đó vì có thể dùng cái kỹ quyết chi bất quá bây giờ chiếu vào nhìn trước mắt đến chu diễm nhiều ít có thể thăm dò ra điểm bí quyết dạng này là tốt nhất tiết kiệm đến lúc đó tự thân chỉ đạo mà lại đây cũng là ngao nhất muốn thấy được kết quả tại chu diễm hắn mình có thể tìm kiếm ra kỹ quyết chi lửa k h i ế u môn đối với hắn tu luyện là sẽ có trợ giúp lớn lao chỉ bất quá có thể hay không vận dụng thật tốt cái này còn là một chuyện à bất quá nhìn xem chu diễm bộ dáng kia của hắn đoán chừng không có dễ dàng như vậy đương nhiên ngao đây cũng là bắt hắn mình năm đó cùng chu diễm làm sự so sánh nhớ ngày đó tự thân mới quen huấn luyện kỹ quyết chi hòa thời điểm mở đầu cái kia hai lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, chiếu vào nói như vậy đồng thời nhìn xem chu d i ệ m hắn tư thế kia dù sao ngao không có như vậy xem trọng sự thật tuy nói là một phương diện nhưng là vẫn hy vọng hắn có thể thành công dù sao tiểu tử cái này kỹ quyết c h i hỏa ngươi có thể thuần thục nắm giữ như vậy nhưng chính là đại biểu luyện thuật đầu này xa vạn dặm con đường ngươi tự bước ra bước thứ nhất ngao l ầ m b ầ m lầu bầu nói đến câu lần này nhưng cũng không hội này bạch bạch để ngươi biến mất chu d i ệ m giống giận âm thanh lần này võ khí xem như tách ra tại hai tay lên tại chu diễm tay trái còn có tay phải bên trái là trước kia thi triển võ khí nhưng mà ở bên phải trên lòng bàn tay đầu một đoàn hào quang nhỏ yếu đang nh đương nhiên này hào quang nhỏ yếu nhưng không thể xem nhẹ hắn đây chính là chu diễm lúc trước phí hết rất lớn k ì n h nhi mới là từ tự thân võ khí ở trong lấy ra không thể không nói muốn từ một mảng lớn võ khí ở trong ngươi đi tìm đến cái trong đó cái kia võ khí năng lượng cao nhất một điểm còn thật không phải là chuyện dễ dàng nhi bây giờ chu diễm đương nhiên là không có gì có thể nghĩ lúc trước đem cái này võ khí điểm cho lấy ra thời điểm đừng đề cập cao hứng biết bao như vậy chuyện kế tiếp liền muốn huyễn hóa thành h ỏ a